q một chương một trăm mười bảy cho ta một cái không g i ế t lý do của ngươi cắt vàng cung cách nơi này sợ là có hơn ngàn giảm khoảng cách nói cách khác ma quân lại có thể ở bên ngoài ngàn giảm ung dung đánh g i ế t đạo đài cờ giả thực lực như vậy sao một cái khủng bố tuyệt vời nếu như nói trước ngô chỉ còn nghi vấn vị này ma quân thực lực cùng tử hoa ma chủ bọn họ so với ai mạnh ai yếu như vậy thời khắc này trước mắt này sự thực máu me liền rõ ràng nói cho ngô chỉ trước hắn ý nghĩ đến tột cùng có bao nhiêu hoang đường so sánh với đó chính mình chút thực lực này lại tính là cái gì thời khắc này n ô chỉ trong lòng tràn đầy cay đắng lao lực tâm tư mạo lớn như vậy nguy hiểm chính là vì phá vỡ cục diện bế tắc kinh động ma quân nhưng là coi là thật đã kinh động ma quân thời điểm lại để cho hắn không khỏi nghi vấn n à y đến tột u cùng có tính hay không là một chuyện tốt càng thêm ngoại ý muốn chính là đánh giết lan nguyên h ả i sau khi cái t i u cỗ sức mạnh đáng sợ liền tiêu tán theo ma quân càng là liền một chữ đều không có nói với hắn điều này làm cho ngô trì trước trong lòng chuẩn bị vô số lời giải thích đều toàn bộ phúc tử thai bên trong không còn nửa điểm tác dụng ngô trì đương nhiên sẽ không nớ ngẩn cho rằng ma quân quên hắn hoặc là vẹn vẹn chỉ là tâm tình tốt thuận lợi cứu hắn một mạng có thể cũng chính bởi vì vậy cho nên mới càng ngày càng khó có thể suy nghĩ ra ma qu đương nhiên ma quân không có tỏ thái độ cũng không có nghĩa là thiên thương thành liền không có phản ứng trên thực tế khi ma quân nhúng tay thời điểm toàn bộ thiên thương thành cũng đã triệt để sôi trào bị vây ở này bí cảnh bên trong hơn một nghìn năm nhưng trên thực tế ngoại trừ số rất ít mấy người ở ngoài căn bản cũng không có bất luận người nào gặp ma quân càng khỏi nói là nhìn thấy ma quân ra tay rồi bất luận lan nguyên hải làm bao nhiêu năm thiên thương thành chủ bất luận hắn thường ngày có phải là đắc nhân tâm khi ma quân ra tay một khắc đó hắn nên tử hơn nữa chết chưa hết tội thiên thương thành bên trong vô số cao thủ hướng về bên này vào tới đặc biệt là những kia ngày xưa đối với thanh thanh cùng ngô chỉ tồn tại có nghe thấy bây giờ càng là điên r ồ i như thế tới rồi bãi kiến bất luận ngô chỉ là thân phận gì đan từ trước hắn có thể đang cùng lan nguyên hải trong khi giao thủ chống đỡ lâu như vậy cũng đã đủ để gây nên tất cả mọi người coi trọng húng chi ma quân tự mình ra tay thậm chí không tiếc đánh giết lan nguyên hải vị này đạo đài cừng giả cũng phải bảo vệ ngô chỉ này cũng đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện nho nhỏ một gian nhà giờ khác này thậm chí cũng đã hóa thành ép phấn nhưng vẫn như c ũ trở thành vô số người trong lòng thanh điệm bãi kiến thanh thanh cô nương ỷ có lý vương thụ tầng này quan hệ giả đạo nhân trước tiên bước vào tiểu viện phạm vi c ù n g tính mở miệng nói khoe miệng tác động nô chỉ nhưng căn bản không tâm tư phản ứng những người này rồi ma quân đ ú n g tay tuy rằng cứu tính mạng của hắn thế nhưng trên thực tế ở chỗ lan nguyên hải liệu mạng thời điểm hắn cũng đã chịu rất nặng thương bây giờ chính cần muốn nghỉ ngơi thật tốt nhìn nô chỉ một chút thanh thanh lúc này đứng ra đem những người này ngăn lại ở thiên thương thành đã pha trộn ba năm thanh thanh đối với những người này hơn nửa vẫn tương đối quen thuộc ứng đối lên cực kỳ dễ dàng cắt vàng trong cung cao cao vương tọa bên trên ma quân chậm rãi mở mắt ra khỏe miệng tràn ra một t i ê u ý l ệ n h nhẹ giọng tự nói ngũ hành bản nguyên đạo kiếm h ắ c đông hoa đây chính là truyền nhân của ngươi chứ ngũ hành thiếu duy nhất thổ chi bản nguyên vì lẽ đó ngươi mới sẽ đem hắn bức vào này từ vòng xa hải bên trong thậm chí là có ý định để hắn tiến vào ta cắt vàng bị cảnh đến ngươi bị nhốt ta hơn một nghìn năm nhưng còn muốn lấy phương thức này buộc ta giúp truyền nhân của ngươi tập hợp ngũ hành ngươi coi là thật liền như vậy khẳng định ta sẽ không giết hắn cho hạ giận sao chống giông cung điện không có bất luận người nào trả lời hắn đầy đủ trần m ặ c thời gian một nén nhang ma quân thanh â m lạnh lùng mới rốt cục lộ ra cung điện chuyển khắp toàn bộ cắt vàng cung trong vòng ba ngày đem người mang về cắt vàng cung đến ma quân cũng không có giải thích muốn dẫn người nào trở về nhưng hắn vượt nhưng đã ra tay rồi những n à y liền đều không ở là vấn đề hắn cực kỳ thống hận đông hoa đế quân nhưng cũng đồng dạng bội phục vị này đông hoa đế quân bây giờ đến một bước này thậm chí ngay cả chính hắn đều vẫn không có nghĩ rõ ràng nên xử lý như thế nào cái này đông hoa đế quân chuyên nhân đáng tiếc là nếu là ba năm trước thừa dịp hắn vẫn không có thể ngưng tụ thành đạo kiếm chức tìm tới hắn tại sao lại như vậy phiền sau một ngày c á c vàng cung người liền giá lâm thiên thương thành dễ như ăn cháo tìm tới ngô chỉ cùng thanh thanh mặc dù ngô chỉ thương thế còn rất nghiêm trọng căn bản không có khôi phục, đối phương cũng không phục, phương đối cũng có lại để hắn nghỉ ngơi y tứ ma quân mệnh lệnh không ai dám cãi lời nói là trong vòng ba ngày liền tuyệt đối không người nào dám kéo dài tới ngày thứ tư đi đương nhiên biết trước là ma quân xuất thủ cứu ngô chỉ sự t ì n h những người này đối với ngô chỉ cùng thanh thanh ngược lại cũng khá lịch sự chỉ cần ngô chỉ đồng ý lập tức ra đi bất kể là đan dược chữa thương vẫn là cái gì khác yêu cầu cũng có thể đáp ứng một tiếng mà bọn họ loại này khắc khí thái độ đi vậy bằng là ở sáng tỏ nói cho thiên thương thành tất cả mọi người thiên thương thành đã trở rời rồi thậm chí e sợ không lâu sau đó vị này gọi ngô chỉ thanh niên liền muốn thay thế được lan nguyên hải trở thành thiên thương thành tân thành chủ đã như thế trước liền cùng ngô chỉ cùng thanh thanh có quan hệ người địa vị nhất thời nước lên thì thuyền lên chịu đến mọi người vây đỡ bất quá những chuyện này liền không phải ngô chỉ bây giờ muốn cân nhắc ở cắt vàng cung những người này toàn lực chạy đi bên dưới ngày thứ ba lúc sáng sớm ngô chỉ cũng đã xuất hiện ở cắt vàng trong cung bất ngờ chính là như thế gấp tới rồi sau khi ma quân vẫn như cũ vẫn là cũng không có ngay lập tức sẽ thấy hắn mà là trực tiếp dặn dò người sắp xếp nô chỉ cùng thanh thanh ở cắt vàng cung ở lại đến t ậ n lực trợ giúp nô chỉ chữa thương nay một lượng liền đầy đủ lại lượng nô chỉ thời gian hai tháng nô chỉ ngươi nói ma quân tại sao còn không thấy ngươi ở cắt vàng trong cung mặc dù ăn ngon thật uốn g cung cấp thế nhưng trên thực tế nhưng cùng giam lòng không khác không có mệnh lệnh thậm chí ngay cả cửa phòng đều không cho phép ra điều này làm cho thanh thanh trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia bất an không nhịn được mở miệng hỏi trầm chốc lát nô chỉ cười khổ một cái chậm rãi mở miệng nói nếu như không có đ o á n sai k h ủ n g sợ thân phận của chúng ta đã bị ma quân nhìn thấu này thời gian hai tháng nô chỉ thương thế đã hoàn toàn khôi phục dựa vào thời gian này hắn cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện cái này suy đoán chỉ sợ là câu này dưới cục diện giải thích duy nhất người chắc chắn chứ thanh thanh âm thanh có chút run cứ việc trong lòng mơ hồ cũng có một chút suy đoán thế nhưng nàng nhưng vẫn như c ũ không muốn tin tưởng kết quả này nô chỉ vẫn đang tu luyện không rõ ràng thế nhưng nàng nhưng là biết đến lúc trước những kia từ bên ngoài bị c u ố n vào bí cảnh bên trong người hầu như đều bị cực hình dằn vặt mà chết nếu là bị ma quân phát hiện thân phận chính mình sẽ là kết cục gì quả thực không dám tưởng tượng ta về suy nghĩ một chút lúc trước ma quân đánh giết lan nguyên hải e sợ không chỉ là một câu mang trong lòng oán giận đơn giản như vậy ma quân lúc trước nếu muốn giết người chỉ sợ là ta chỉ là không biết tại sao cuối cùng không hề đậu thủ trái lại thiên nộ đến trên người hắn mà thôi lắc lắc đầu nô chỉ chậm rãi mở miệng giải thích lúc trước tình cảnh đó vô số lần ở trong đầu của hắn về hiện ma quân nói tới mỗi một câu nói mỗi một chữ đều bị hắn nhiều lần cân nhắc quá tuy rằng nghe có chút khó có thể tin thế nhưng e sợ này mới là sự thật chất tướng phản phất là vì xác minh ngô chỉ giống như vậy ngay khi ngô chỉ dứt tiếng trong nháy mắt ma quân cái k i a thanh âm đạ mạc m đột nhiên ở bên thai hướng lên ngươi cũng không phải ngu bản quân không gặp ngươi là bởi vì sợ không nhịn được giết ngươi tiếp nhận rồi đông hoa truyền t h ừ a ngươi nên tử ma quân thanh âm không lớn thế nhưng rơi xuống ngô chỉ cùng thanh thanh trong thai nhưng quả thực c ũ n g sấm sét không khác van bối ngô chỉ bài kiến ma quân trong mắt l ó e ra một tia v ẻ kinh hãi ngô chỉ nhất thời không mình hành lễ nói cứ việc cho tới giờ khác này hắn đều không có nhìn thấy ma quân người ở đâu hơn nữa chắc chắc e sợ ma quân tám phần mười cũng không có thật sự lại đây đến đây đi bạn quân chờ ngươi thanh âm nhàn nhạt lại vang lên cùng lúc đó nô chỉ vị trí cửa phòng cũng đồng thời mở ra k h i sâu một hơi liếc mắt nhìn vẫn sắc mặt tái nhợt thanh thanh nô chỉ nhanh chân bước ra môn hướng về cắt vàng cùng chủ điện mà đi đến mức độ này trốn là tránh không thoát hối h ồ thời gian hai tháng ma quân đều không có giết chính mình e sợ cũng là có không thể g i ế t lý do của chính mình bằng không chính là có một trăm cái mạng nhỏ giờ khác này cũng chết tiệt sạch sành xanh mới là làm phiên một thoáng thanh thanh trung quy vẫn là không dám một thân một mình lưu lại vội vã đuổi theo nô chỉ rời khỏi phòng c thời thời ắ hầu như g là bước vào đại điện trong nháy mắt nô chỉ cũng cảm giác được một ánh mắt rơi xuống trên người mình mà cái kia một ánh mắt liền phảng phất so với núi cao còn nặng hơn hầu như để hắn ở bước vào đại điện trong nháy mắt liền quỳ xuống đến cảm giác như vậy nô chỉ chỉ có lúc trước đang đối mặt từ hoa ma chủ lúc nổi giận gặp được bất quá bây giờ thực lực của chính mình so với vào lúc ấy đã không biết mạnh bao nhiêu lần mặc dù đối mặt đáng sợ hơn ma quân cũng như thế có thể miễn cưỡng đứng vững bóng người văn bối ngô chỉ, bài kiến ma quân lời nói tương tự giờ khác này ngay ở trước mặt ma quân nói lại lần nữa đại biểu ý nghĩa nhưng tuyệt nhiên không giống lấy ngưng dịch thực lực có thể ở bản quân trước mặt thong rong m ở m i ệ n g ngươi là người số một thanh âm lạnh như băng lại vang lên cái thiết như núi lớn áp lực nhưng không chỉ không giảm bất chút nào trái lại kinh khủng hơn mấy phần thậm chí ở trong đó còn c e n lẫn một vệ khủng bố sắc cơ ngưng tụ như thật sắc cơ lộ ra băng hàn thầu xương điều này làm cho ngô chỉ trong nháy mắt rõ ràng ma quân cũng không phải ở giả bộ mà là thật sự muốn giết mình đây là một loại xuất phát từ bản năng trực giác không cần bất kỳ lý do gì liền có thể làm cho ngô chỉ vững tin phán đoán của chính mình bạn quân chỉ cho ngươi nói một câu cơ hội hiện tại cho ta một cái không giết lý do của ngươi đi q u y một chương một trăm mười tám cái thế ma quân hầu như là ở ma quân mở miệng trong nháy mắt thanh thanh cũng đồng thời bước vào trong đại điện ma quân thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái loại kia áp lực kinh khủng cũng đã làm cho nàng không khống chế được thân thể của chính mình dầm một tiếng q u ỳ xuống mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc liền ướt nhẹp áo lót của nàng có lòng muốn muốn nói với n ô chỉ cái gì nhưng một mực một chữ đều không nói ra được áp lực kinh khủng bên dưới n ô chỉ chỉ có đem hết toàn lực chống đỡ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ chính mình đứng càng là liền thanh thanh đi vào đều không có cảm giác đến giờ k h ắ c này n ô chỉ trong đầu lan qua l ộ lại chỉ có ma quân cái kia lãnh đạm hai câu mà thôi không dết lý do nếu như thay đổi thời điểm khác lấy ngô chỉ cái kia vô lại tính tình một cái t r ớ c mắt liền có thể khắp cả ra mấy chục trận tự nguyên ý do có thể một mực Giờ khác ngồi à y mặt m ở vương tọa bên trên ma quân vẫn như cũ bình tĩnh nhìn nô chỉ cũng không dùng bị vây ở này bí cảnh bên trong hơn một nghìn năm tính nhẫn mại không thể nghi ngờ là hắn không bao giờ thiếu thiếu đồ vật đương nhiên nô chỉ cũng không thể thật sự không ngừng nghỉ kéo dài thêm bởi vì ở loại này áp lực kinh khủng bên dưới hắn căn bản là chống đỡ không được quá lâu trong đầu loé qua vô số ý nghĩ cuối cùng nhưng hình ảnh n g ắ t quắng ở ma quân đánh giết lan nguyên hải một sát nạ kia một đạo linh quang t ừ trong đầu loé qua nô chỉ hầu như là bật thốt lên bởi vì không cam l ò n g ma quân là nhân vật cỡ nào nếu là động thủ giết ta hạ không phải là là thừa nhận vĩnh còn lâu mới có được vượt qua đông hoa đế quân hy vọng chỉ có thể giết t r u y ề n nhân của hắn cho hạ giận trong n g mắt khủng bố sát cơ đột nhiên tăng lên theo cấp số nhân hầu như muốn đem nô chỉ ý thức nhân chịm nhưng mà liền ở một khác tiếp theo cái kia áp lực kinh khủng nhưng đột nhiên tiêu tan sạch sành xanh, xanh không cam lòng không sai là không cam lòng bản quân ngày xưa được xưng cái thế ma quân tung hoành thiên hạ chưa đến một lần thất bại chỉ có đánh với đông hoa một trận bệ đi nhuệ khí chỉ được trốn vào bí cảnh bên trong đông hoa vô pháp hủy diệt bí cảnh chỉ có lấy tiên phủ phong trấn bí cảnh để ép bản quân thượng ngàn năm ma quân lệnh leo âm thanh đột nhiên ở bên trong cung điện văng lên trong thu hận rồi lại lại cứ mang theo vài phần điểm chi không đi ngạo khí nhưng ta vẫn như c ũ khâm phục ngày xưa ta mà công chưa thành mà hắn đông hoa cũng đã sắp phá toái hư không ta tuy bại nhưng cũng không、phủ. n g à y sau chờ bản quân phá t o á i hư không sau khi nhất định lại đánh với hắn một trận lấy tẩy trước xỉ lời nói này nói như chặt đinh chém sát không có nửa điểm làm ra vẻ s á c thực là ma quân lợi tâm huyết nghe nói như thế nô chỉ phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải trở về từ coi chết vui mừng mà là một loại không tên chấn động phá t o á i hư không cái kia đến tột cùng là có ý gì ánh mắt một lần nữa rơi xuống nô chỉ trên người ma quân c h â m c h ọ c nói thiệt thòi ngươi vẫn là đông hoa truyền nhân thậm chí ngay cả phá t o á i hư không cũng không biết sao nhắc tới cái này nô chỉ nhất thời có chút lúng、túng. đàng hoàng hồi đáp ngũ hành khuyết một ta chiếm được vẹn vẹn chỉ là chớp mắt truyền thừa vẫn chưa thu được đông hoa đế quân hoàn chỉnh truyền thừa tự nhiên không rõ ràng những thứ này chớp mắt truyền thừa nghe vậy ma quân nhất thời cả kinh chứ hắn theo bản năng cho rằng ngô chỉ là dựa vào đông hoa đế quân truyền thừa mới có thể tu luyện tới mức độ này mặc dù không tệ thế nhưng là cũng không thể nói là kinh diễm nhưng là bây giờ nghe được chớp mắt truyền thừa mấy chữ này hắn nhất thời liền ý thức được chính mình coi khinh ngô chỉ khá có t â m ý nhìn n ô chỉ một chút ma quân lúc này mới kế tục giải thích ngươi nếu tiến vào bí cảnh nên rõ ràng bí cảnh kỳ thực cũng bằng là một cái tiểu thế giới. đã như vậy như vậy thế giới bên ngoài lẽ nào liền không thể là một cái khác tiểu thế giới sao lời này có chút nhiễu nhưng mà ngô chỉ nhưng vẫn như cũ vẫn là trong nháy mắt liền h i ể u rõ r a cũng chính bởi vì rõ ràng cho nên mới càng ngày càng khó có thể tin thực lực của ngươi quá yếu biết những này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào thư l ệ n h một tiếng ma quân lần thứ hai nói rằng ngày sau ngươi như coi là thật có thể tu luyện tới đông hoa cảnh giới tự nhiên liền sẽ rõ ràng đa tạ ma quân chỉ điểm không người thi lễ một cái n ô chỉ nhẹ giọng nói cảm ơn tạ ngươi chỉ sợ là muốn sai rồi cười gan một tiếng ma quân hờ hưng mở miệng nói bản quân tuy rằng không giết n g ư ơ i nhưng cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu có thể không có thể sống sót còn phải xem vận mệnh của ngươi trong lòng dùng mình nô trì ngẩng đầu lên không rõ nhìn về phía ma quân ngươi e sợ còn không biết tại sao lại muốn tới nơi này chứ nhìn chăm chăm nô trì ma quân chậm rãi nói rằng đông hoa tâm cơ thâm trầm xưa nay không làm không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh ngươi dù cho chỉ được đến trước mắt truyền thừa cũng nên xem như là hắn nửa cái truyền nhân rồi ngươi cho rằng hắn coi là thật sẽ vô duyên vô cớ đưa ngươi ném tới tử vòng xa hải nơi sâu xa sao nghe vậy ngô chỉ con ngươi không khỏi đột nhiên co r i ụ c lại t r ư ớ c hắn cho rằng là tiên phủ bên trong ác linh quay phá bây giờ nghe ma quân vừa nói như thế sự tình n h e sợ không có đơn giản như vậy à bản quân gặp ngươi ra tay ngũ hành quyết một quyết chính là thổ chi bản nguyên mà tử vong x a hại vốn là ẩn chứa thổ chi bản nguyên cho tới này cắt vàng bí cảnh bản thân liền là do tử vong x a hại thai nghén m à sinh không toàn bộ bí cảnh căn cơ chính là thổ chi bản nguyên hiện tại ngươi rõ chưa ẩm trong nháy mắt ngô chỉ đầu g ó giường như muốn nổ tung giống như vậy khó có thể tin nhìn ma quân căn bản nói không ra lời ngày xưa ở tiên trong phủ đông hoa đế quân nói tới quá lần thứ hai hiện lên ở ngô trì trong đầu ngũ hành quyết một có thể chiếm được chớp mắt truyền thừa ngày sau ngươi nếu có thể tập hợp ngũ hành hoặc có thể lại mở ra tiên phủ thay ta kết thúc đoạn này nhân quả nếu không thể chính là mệnh số như vậy cũng không nên cơ cầu có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem ngươi cơ duyên cái này lĩnh ngộ chỉ chỉ sợ cũng không chỉ là chớp mắt trong truyền thừa có thể cảm lộ bao nhiêu mà là ở tử vong sa hải bên trong có thể cảm lộ nhiều yếu lẽ nào từ vào lúc ấy lên đông hoa đế quân cũng đã nghĩ đến muốn đem chính mình b ư ớ vào tử vong sa hải thậm chí là này cắt vàng bí cảnh bên trong sao mệnh số cho tới nay nô chỉ đều theo bản năng cho rằng đó là một loại hoàn toàn mở hảo lời giải thích căn bản nói chuyện không đâu nhưng là bây giờ xem ra tựa hộ nhưng không hẳn như vậy lúc trước ở tiên phủ bên trong ngũ hành lựa chọn chính mình cô đơn một mực vừa vặn kém chính là thổ chi bản nguyên này bản thân liền có nhất định trùng hợp thành phần ở bên trong có thể ở trong mắt đông hoa đế quân hay là loại này trùng hợp bản thân liền là một loại vận may một loại mệnh số bởi vì đông hoa tiên phủ vốn là ở tử vong xa hải bên trong hay là cũng chính bởi vì chính mình thiếu hụt chính là thổ chi bản nguyên vì lẽ đó đông hoa đế quân mới sẽ cho mình t r ớ c mắt truyền thừa để cho mình thử một chút xem có thể hay không ở này từ vòng xa hải bên trong cảm lộ thổ chi bản nguyên tập hợp ngũ hành m à quân là đông hoa đế quân tự mình lấy tiên phụ phong c h ấ n đông hoa đế quân tự nhiên cũng rõ ràng cắt vàng bí cảnh sự tình nói như thế lúc trước mình bị quấn vào này cắt vàng bí cảnh cũng căn bản là không phải t r ù n g hợp mà là đông hoa đế quân hết sức xây dựng kết quả chờ một hồi một cái ngàn năm trước cũng đã đạp phá hư không mà đi người lưu lại bố trí lại vẫn có thể ảnh hưởng đến ngàn năm chuyện sau đó đây cũng quá đáng sợ chứ không sai ngươi chỉ sợ cũng là đông hoa cố ý ném cho ta hắn là đang buộc ta giút ngươi bù đắp ngũ hành bản nguyên nói đến đây ma quân trên mặt cũng không khỏi lộ ra một k i a vẻ khổ sở lúc trước cảm giác được ngươi thời điểm xuất thủ bản quân cũng đã nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này vì lẽ đó ta trước sau đang do dự có muốn hay không trực tiếp giết ngươi chỉ muốn ngươi chết đông hoa bố trí liền coi như là thất bại chí ít ở về điểm này thua người chính là hắn lời này nói ra trong n g a y mắt nô chỉ mới thật sự hiểu trước ma quân đối với mình cái k i a m ộ t vẻ sát cơ căn nguyên đây mới là trước hắn muốn muốn giết mình chân chính lý do a nghĩ tới đây nô chỉ trên người liền không khỏi lần thứ hai mạo chạy mồ hôi lạnh khắp cả người âm thầm nghĩ mà sợ chính mình đánh bậy đánh bạn bật thốt lên câu nói đó s á c thực vừa vặn đánh vào ma quân tâm khảm bên trên nếu là hiện tại giết mình hắn cố nhiên xem như là tiểu thắng đông hoa một lần thế nhưng trên thực tế nhưng cũng bằng là thừa nhận hắn không có dũng khí lại đối mặt đông hoa ở chính diện giao phong bên trong vượt qua đông hoa đế quân mệnh số sao hay là đối với với mình tới nói đây chính là cái gọi là mệnh số tâm niệm thay đổi thật nhanh nô chỉ mở miệng lần nữa hỏi xin hỏi ma quân lời ngươi nói đông hoa đế quân buộc ngươi giúp ta bù đắp ngũ hành nhưng là cùng mở ra bí cảnh phong ân có quan hệ ánh mắt lần thứ hai rơi xuống nô trì trên người quan sát tỉ mỉ một phen ma quân lần này chậm rãi mở miệng nói không sai phong trấn bí cảnh chính là đông hoa tiên phủ chỉ cần ngươi tập hợp ngũ hành bản nguyên dĩ nhiên là có thể lấy ngũ hành bản nguyên lực lượng mở ra phong ấn trong lòng hơi động nô trì hỏi lần nữa ta trước từng nghe nói ma quân đã sắp có thể chính mình mở ra bí cảnh lối ra mở miệng vậy dĩ nhiên là giả ma quân từ tốn nói ở này bí cảnh bên trong bị nhốt ngàn năm ta tự nhiên nhất định phải cho bọn họ hy vọng mới có thể làm cho bọn họ có lòng tin tiếp tục chống đỡ hy vọng đối với người luyện võ mà nói bản thân liền là vật quý giá nhất cười khổ một cái nô trì lúc này liền triệt để rõ ràng bị vây ở bí cảnh bên trong hơn một nghìn năm đối với tất cả mọi người tới nói đi ra ngoài đều là to lớn nhất khát vọng nếu là đoạn tuyệt bọn họ cái này tưởng niệm thế tất sẽ khiến cho đại l o ạ n ma quân coi như hung hăng đến đâu chẳng lẽ còn có thể đem tất cả mọi người đều sát quang hay sao nếu như mở ra bí cảnh phong ấ n then chốt là ở ngũ hành bản nguyên bên trên như vậy trước ma quân truyền lệnh trào những tia từ bên ngoài bị c u ố n vào bí cảnh bên trong người tìm kiếm từ tiền trong phủ đi ra người cũng là rất dễ hiểu ma quân cần thiết chính là những người này trên người lực lượng bản nguyên trong t r ớ c mắt nô trì đã nghĩ đến chính mình nếu như lấy ra lực lượng b ả n nguyên là có thể mở ra phong ấ n như vậy ma quân hà tất còn muốn cùng chính mình ví lời p h ả n phất đoán được nô trì tâm tư ma quân hờ hưng nói rằng không cần nghi thần n g h i quỷ trên người ngươi đạo kiếm đã thành coi như là bản quân cũng không cách nào mạnh mẽ chóc ra lực lượng b ả n nguyên bằng không ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì còn có thể sống đến hiện tại cuối cùng một điểm nghi hoặc mở ra nô trì trong lòng lúc này mới toán rốt cục thở p h à o nhẹ nhõm chấm ngâm một chút tiếp tục nói đã như vậy xin hỏi ma quân t r ư ớ nói sẽ không để cho ta dễ chịu lại nên làm giải thích thế nào Quy một chương 119, nguy cơ cùng cơ duyên. b ả n quân bị vây ở chỗ này hơn một nghìn năm tự nhiên muốn muốn đi ra ngoài nhưng lại cũng không sẽ nhờ đó thật làm thỏa mãn đông hoa ý ngươi muốn cảm nộ thổ chi bản nguyên có thể nhưng bản quân sẽ không cho ngươi bất kỳ sự giúp đỡ gì ngươi muốn cơ duyên này liền chính mình dùng m ệ n h đi bính bình tĩnh nhìn nô chỉ ma quân nhàn nhạt mở miệng nói làm sao cái bính pháp nô chỉ trong lòng đã có chút bồn chồn bất quá việc đã đến nước này hắn không có từ chối quyền lợi bí cảnh sinh ra vùng đất bản nguyên cũng là này bí cảnh bên trong chỗ nguy hiểm nhất xem như là lúc trước tử vong sa hại danh tự này khởi nguồn trong đó chẳng những có tử vong sa tuyển còn có do thổ chi bản nguyên sinh do thổ ra xa ma. đương ừ n nói n g g là ngư dịch, coi như là đạo cường đi vào, cũng như nhất sinh. đạo vào, đại giả đi kiểu ư là là đ tử nhiên nếu là vùng đất bản nguyên như vậy trong đó tự nhiên cũng ẩn chứa thuần túy nhất thổ chi tinh hoa ngươi nếu có thể sống s ó t từ bên trong đi ra tự nhiên có thể dễ dàng cảm xúc ra thổ chi bản nguyên bù đắp vũ hành mặc dù cũng sớm đã đoán được sẽ rất nguy hiểm nhưng kết quả như thế này vẫn là vượt qua ngô trì dự tính có chút tê cả ra đầu mà quân ta nếu là tự ở bên trong ngươi chẳng phải là cũng không cách nào rời đi bí cảnh thấp thỏm trong lòng n ô trì bắt đầu thăm dò chơi xấu rồi l i ê n ma quân đều nói cựu từ nhất sinh chỗ kiên nên khủng bố đến mức nào quả thực dùng đầu ngón chân đều muốn đến vô pháp rời đi cười gần một tiếng ma quân ngạo nghê nói đông hoa có thể vây nuốt ta hơn một nghìn năm cũng đã là bản lãnh của hắn rồi bây giờ hắn đã phá toái hư không rời đi ngươi nếu là lấy vì là dựa vào chỉ là một tòa đông hoa tiên phủ liền có thể vĩnh viễn nuốt lại ta vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường bản quân đông hoa tiên phủ sức mạnh ngày càng suy nhược nhiều thì bất quá mấy trăm năm bản quân như thế có thể phá tan phong lớn vì lẽ đó sự sống chết của ngươi đối bản quân tới nói cũng không có trọng yếu như vậy lần này nô chỉ là thật k h ở mắt cuối cùng một chút xíu lá bài tẩy cũng ném sạch s à n h xanh hắn còn lấy cái gì đến chống lại coi như ma quân này trong lời nói có chỗ vô ích nhiều nhất bất quá lại bị khốn cái ngàn năm cuối cùng sẽ có một ngày ma quân vẫn có thể đi ra ngoài về điểm này lấy ma quân tính tỉnh chỉ sợ là sẽ không hư ngôn nhìn thấy nô chỉ bộ này dáng vẻ ma quân trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần k h ẩ ý, tiếp tục nói coi như là bản quân sẽ cùng hắn đông hoa đánh một cái đánh c ư c đi nếu ngươi không bản lĩnh tự ở trong đó chính là hắn đông hoa thức n ờ i không rõ bố trí trung quý thất bại bản quân dù cho là lại bị nhiều khốn ngàn năm c ũ người thấy muốn cùng đông hoa đế quân đánh cực ngươi tìm hắn đi a giảm ra đánh giám a đáng tiếc bất luận tâm lý làm sao mãng hung những câu nói này ngô chỉ nhưng làm một chữ cũng không dám tuyên bố ngoài miệng tựa hồ nhìn thấu ngô chỉ tâm tư ma quân liếc hắn một cái từ tôi nói ngươi cũng không nên cảm thấy chịu thiệt như vậy cơ duyên không biết bao nhiêu người cầu đều cầu không được ngươi nếu có thể tập hợp vũ hành liền coi như là đông hoa chân chính truyền nhân chuyển đi không biết muốn cho bao nhiêu người đỏ mắt đố kỵ ngoài ra ngươi nếu thật có thể thành công liền coi như là b ả n quân thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi chờ rời đi bí cảnh sau khi b ả n quân đương nhiên sẽ không bạc đái ngươi ánh mắt rơi xuống thanh thanh trên người m a quân tử tồn ó i nữ nhân này cùng ngươi cũng coi như có mấy phần quan hệ chứ kể từ hôm nay ngươi chính là thiên thương thành chủ ta sẽ để nàng thay ngươi trưởng khống thiên thương thành mặc dù ngày sau đi ra ngoài thân phận này cũng vẫn tính mấy nghe vậy không cần ngô chỉ trả lời thanh thanh con mắt cũng đã trước tiên sáng lên đến rồi nàng so với ngô chỉ rõ ràng hơn thân phận này mang ý nghĩa chỗ tốt cùng quyền lực đặc biệt là rời đi bí cảnh sau khi những n à y ở bí cảnh bên trong đều có thể bước vào ngưng dịch đỉnh cao người e sợ có ít nhất quá bán người đều có thể bước vào đạo đại cảnh giới n à y một nguồn sức mạnh một khi có thể tóm vào trong tay thậm chí đủ để sánh được một cái đại phái thực lực này xem như là chỗ tốt gì ngô chỉ nhược, nhược nói rằng nếu như ta từ cơ chứ đường động ma quân này đại bính họa rất dễ nhìn ngô chỉ đều rất rõ ràng đối với, với mình tới nói những thứ này đều là thấy được nhưng họ không được đổ vận người chết rồi tự nhiên tất cả thành không bản quân làm việc luôn luôn công đạo như không có đủ thực lực mặc dù gánh chịu một cái hư danh cũng trung pi bất quá là hoa trong gương trăng trong nước ngay vậy vừa mới tiết h ỉ không nớt thanh thanh vẻ mặt nhất thời cứng đờ trong lòng dâng lên một luồng âm thầm sợ hãi giờ khác này nàng mới rốt cuộc phản ứng lại ma quân trong mắt nàng e sợ cùng run dế không khác nhau gì cả n ô chỉ sống sót nàng mới có thể được chỗ tốt bằng không nói là hoa trong gương Trăng、trong nước sợ đều lạc khinh đến thời điểm e sợ tử đều là một loại tốt nhất kết cục há miệng nàng mới đột nhiên phát hiện chính mình thậm chí ngay cả nói chen vào tư cách đều không có không đi có được hay không nô chỉ thăm dò lần thứ hai chơi xấu bản quân cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị sau một ngày bản quân tự mình đưa ngươi vào đi nhớ kỹ sự sống chết của ngươi không ở ta mà ở chính ngươi trở về phòng nô chỉ trực tiếp nằm trên giường một cái đại tự tức giận nghiến răng cuối cùng hắn là bị ma quân một cái tắt phiến đi ra ở trước đại điện lăn cái lăn hồ lô mặt mày xám xịt chạy trở về ngược lại hàng này ra mặt g à y bị ma quân thu thập vậy cũng không tính là gì có thể này nhưng mang ý nghĩa bất luận hắn sai không chơi xấu việc này cũng không có có thể thay đổi nô chỉ chắc chắc ma quân khẳng định có an toàn hơn biện pháp để cho mình cảm lộ thổ trì bản nguyên có thể nhân ra chính là không cho ngươi cơ hội này càng muốn dùng cái mạng nhỏ của ngươi đi theo đông hoa đế quân đánh cái gì đánh c ự c ngươi có thể bắt hắn thế nào ngươi tốt xấu vẫn là chính mình nắm giữ vận mệnh ta mới là thật sự oan ức có được hay không thanh thanh buồn bực đạp nô chỉ một cước căm giận nói rằng nô chỉ còn dám cùng ma quân chơi xấu đây tuy rằng bị một cái tắt quặn đi ra có thể nằm đây liền chơi xấu tư cách đều không có không thể nghi ngờ chỉ cần nàng dám có một chữ phản đối e sợ ma quân liền không phải một cái tắt phiến đi ra đơn giản như vậy trực tiếp liền có thể lấy tính mạng của nàng ma quân một câu nói liền đem sự sống chết của nàng hoàn toàn thắt ở nô trì trên người loại này sinh tử không ở trong lòng bàn tay cảm giác mới là nhất làm cho người sợ hãi từ trên giường ngồi dậy đến ánh mắt rơi xuống thanh thanh trên người nô trì nhưng trong lòng lóe qua càng nhiều ý nghĩ bất luận hắn có phải là thừa nhận thiên thương thành chủ vị trí này đều mang ý nghĩa quá to lớn quyền lực chứ hắn chỉ là muốn làm sao rời đi cái này bĩ cảnh bây giờ theo ma quân đem vị trí này cho hắn hắn mới rõ ràng ý thức được một khi mở ra bí cảnh phong vấn để ma quân mang theo những người này đi ra ngoài sẽ nhắc lên một hồi kinh khủng đến mức nào phong ba mà lại không đề cập tới vị này lúc trước liền có thể cùng đông hoa đế quân giao thủ ma quân thực lực là cỡ nào ngập trời bí cảnh vừa mở mở ra được sung túc linh khí chỉ là đạn sinh ra đạo đài cường giả liền đủ để khuấy lên thiên hạ phong vân nô chỉ là ở côn luân trải qua không dám nói thật giải côn luân gốc gác bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít nhưng nếu là cùng này bí cảnh bên trong sức mạnh so với dù cho là côn luân e sợ cũng không đáng chú ý dù cho chính mình thật sự thông qua thử thách tập hợp ngũ hành bản nguyên mở ra bí cảnh phong ấn thật sự chính là một chuyện tốt sao trong giây lát này ngô chỉ thậm chí nghĩ đến từ bỏ lấy chính mình một cái mạng đổi lấy ngàn năm nhìn thấy ngô chỉ lúc sáng lúc tối sắc mặt thanh thanh nhất thời liền rõ ràng tâm tư của hắn chậm rãi mở miệng nói ngô chỉ những chuyện này không phải ngươi có thể quyết định coi như ngươi chết rồi ma quân cũng trung quy là sẽ ra đi nếu như đây là k i ế p số vậy thì không phải có thể tách ra ngươi như muốn thay đổi cũng chỉ có thể đặt mình trong, trong đó mới có cơ hội hóa giải thời khắc này nàng là thật sự có chút sợ nô chỉ nếu là một cái nghị không ra từ bỏ cái kia t ử không phải là nô chỉ một cái nàng cũng đồng dạng đến chết nô chỉ vốn là nhất thời có chút rơi vào ma trinh bên trong thanh thanh gần đấy nhất thời liền tỉnh táo lại thợ một hơi thật dài nô chỉ trong mắt lộ ra một vẹn vẹn nghiêm túc chậm rãi mở miệng nói rằng thanh thanh dù như thế nào ngươi nhất định phải mau chóng làm rõ thiên thương thành quan hệ đưa nó khống chế ở trong tay nếu ta chết tự nhiên tất cả đ ừ n nói bằng không nguồn sức mạnh này chính là ngày sau chúng ta nhúng tay trong đó tư bản một khi phản ứng lại nô chỉ đầu góc nhất thời liền biến tỉnh táo cực kỳ lấy ma quân thân phận chỉ sợ là sẽ không đúng tay quá nhiều nếu không cách nào tránh khỏi chính mình nhất định phải làm hết sức tăng cường sức mạnh của chính mình cùng thế lực mới có thể nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn ngươi yên tâm ta biết nên làm như thế nào thanh thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời thật lòng đáp ứng nói bất quá nô chỉ ngươi có thể nhất định phải sống s ó t ta nhìn nô chỉ thanh thanh không còn nửa phần chuyện cười tâm tư trầm giọng nói rằng trong mắt lộ ra một vệ tinh mang nô chỉ ngạo nghẽ mở miệng nói yên tâm đi ta không dễ như vậy tử ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút nay cái gọi là tử vong sát hại đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào Trước b i ế nhưng đổi gian trò muốn c ơ hơn i xấu, quân đó định có là tính tình gây ra. Hơn nữa hắn khẳng chắc chắc h gây ra, ma p ơ p hôm á khác tránh p khỏi thể để cho chính mình thu được thổ chi thể hiểm, nhiên chơi thử Nhưng h có được có để bản nguyên, có thể tránh khỏi nguy muốn xem. xấu vậy dĩ nhiên là muốn chơi xấu thử xem. Nhưng hôm nay nếu chơi xấu không thực hiện được thật đến cần l i ề u mạng thời điểm nô chỉ cũng đồng dạng không ý kỵ tí nào kiếm tu bằng liền chính là một hơi tính khi như kiếm ninh chết không loan làm sao có khả năng thật sự bởi vì sợ nguy hiểm mà nghỉ chân không trước mặc dù nguy hiểm nữa thì thế nào chỉ cần có một tia hy vọng nô chỉ đều có lòng tin có thể xông ra đến n h ư không có này cỗ tự tin hắn cũng không thể ở đây sao ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong từ một cái thuế phàm cũng chưa tới tiểu nhân vật trưởng thành đến loại này đủ để so với đạo đại cường giả mức độ nhìn ngô chỉ cái k i a tự tin ánh mắt thanh thanh trong lòng khẽ run lên dĩ nhiên không tự chủ có chút thất thần có lúc đê tiện vô liêm sỉ có lúc nông g nên kiên cường cái tên này đến tột cùng là một cái hạng người gì à? tức cũng đã tiếp xúc lâu như vậy nàng lại vẫn là phát hiện chính mình căn bản cân nhắc không ra như vậy ngô chỉ q một chương một trăm hai mươi sa ma ngô chỉ là cái hạng người gì ở tiên trong phủ ngô chỉ ném đá dấu tay ở những người khác tranh cướp đài sen thời điểm ra tay cướp đoạn ở sóng lớn bên dưới lại dứt khoát liều lĩnh tính mạng bước vào sóng lớn bên trong cảm n g ộ kiếm ý diệp khai lấy chú bán ngôn an toàn uy hiếp thời điểm hắn có thể không chút do dự từ bỏ thu được chuyển thừa cơ hội đi cứu người hắn có thể thu dai đến sắc quang tiên phủ bên trong hết thẻ thiên sơn đệ tử có thể ở ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết vẫn nhớ tới muốn đánh giết diệp khai chấm dứt hậu hoạn bước vào bí cảnh bên trong hắn lại có thể liều lĩnh bại lộ nguy hiểm xuất thủ cứu chính mình bị chính mình nói đùa cợt h ờ i điểm lại có thể hạ lưu vô liêm xỉ ra tay chiếm chính mình tiệng y có thể thực sự tiếp xúc hạ xuống thiên lại trước sau thủ chi lấy lễ, cũng không đối mặt ma quân thời điểm hắn có thể cơ t r í nhìn thấu ma quân tâm tư tranh ra một chút hy vọng sống rồi lại một mực có thể khóc lóc gom sòm chơi xấu không chịu đi mạo hiểm cho tới bị ma quân một cái tắt phiến xuất cung điện bây giờ ở chân chính sắp sửa bước vào trong hiểm cảnh tiếp thu tàn khốc thử thách thời điểm lại có thể sinh ra mạnh mẽ như vậy tự tin tất cả những thứ này tựa hồ cũng tràn ngập mâu thuẫn rồi lại dung cùng một thể tạo nên cái này độc nhất vô nhị g i a hỏa nàng có chút xem không hiểu như vậy ngô trì rồi lại không nhịn được vì đó đ ộ c lòng cứ việc thân là hoan hỉ môn đệ tử nàng trước sau cho là mình không sẽ vì bất kỳ nam nhận động tình cái tên này Cũng thử vong sát tuyển không kịp đi mắng ma quân không giảng đạo lý nô chỉ liền bị kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người thôi thúc chân khi đột nhiên trốn ra phía ngoài đi dưới chân cắt vàng hình thành một đạo vòng xoáy khủng bố càng chuyển càng nhanh hung hăng sức hút dù cho là nô chỉ toàn lực dễ rủa cũng căn bản là không có cách thoát khỏi bết bắt nhất chính là thật ở trong đó hạt cắt không ngừng lót vào nô chỉ căn bản sẽ không tìm được mượn lực điểm giờ khác này nô chỉ vẫn là ở vòng xoáy phía ngoài xa nhất cũng đã vô cùng chật vật nô chỉ không nghi ngờ chút nào nếu là mình thật bị cuốn vào trong đó bị cắt vàng rơi vào đi e sợ căn bản liền chỗ c h ố n g để né tránh đều sẽ không có sẽ bị cắt vàng n h ấ n chìm n à y không phải là t r ư ớ c chính hắn trôn nhập hạ t c ắ t bên trong tranh né b a o táp thời điểm có thể so sánh v ớ i này xa chi trong nước xoáy ẩn chứa thổ chi bản nguyên một khi rơi vào đi căn bản là đừng nghĩ trở ra vốn là chắc chắn phải chết dù cho trước khi tới cũng đã có nhất định chuẩn bị tâm lý nô chỉ vẫn là không nghĩ tới lúc này mới vừa đến địa phương liền gặp gỡ đáng s ợ như thế nguy cơ sống còn kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ nô chỉ trong mắt lóe ra một vệ tắc khốc kiếm khí đột nhiên nổ ra đem d ư ớ i chân lưu s a nổ tung một cái lỗ hổng dựa vào chiêu kiếm này xông lên lực lượng cả người bay ngược mà ra mạnh mẽ lui ra vòng xoáy đặt mông ngồi ở nóng bỏng cắt vàng bên trong nô chỉ trên người quần áo cũng đã bị mồ hôi lạnh nhức nhẹp nếu như phản ứng của hắn lại hơi hơi chậm một chút nếu như cái kia một chiêu kiếm đi lực lại hơi hơi ngược một chút xíu giờ khác này hắn e sợ cũng có thể hoàn toàn bị quấn vào tử vong xa tuyền bên trong từ thấu thấu này mẹ tiếp cũng thật là cựu tử nhất sinh a thậm chí căn bản chưa kịp nô chỉ hoán một hơi dưới thân đột nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng khiến cho nô chỉ bản năng cảm nhận được một tia trí mạng n g uy hiếp hoàn toàn không kịp r ú t kiếm nô chỉ chỉ có thể trở tay một trường mạnh mẽ chém xuống dựa vào một trường này xung lên nô chỉ lần thứ hai bay đến k h ô n g t r ú n g cầm kiếm ở tay này mới nhìn rõ từ chính mình cái mông d ư ớ i đáy nô ra rõ ràng là một cái thân cao ba thực có t h ử a xa khoảng cách người sa ma mặc dù là thân trên không trung nô chỉ cũng có thể cảm giác được trên người đối phương cái tia thuần túy thổ chi bản nguyên khí tức đòn đánh này nếu là vừa đánh thực mình coi như bất tử e sợ cũng đến trọng thương trong đầu ý nghĩ nhanh chóng l o a qua trên tay cũng không dám có do dự chút nào anh kiếm lấp lóe đáp xuống mạnh mẽ hướng về sa ma chém tới ẩm toàn lực thôi thúc một chiêu kiếm đem sa ma một cánh tay chặt đứt nhưng mà sa ma nhưng phảng phất căn bản không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì giống như vậy cái tay còn lại như trước giường như sấm xét hướng về ngô chỉ hành kích mà tới ẩm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ngô chỉ bị một quyển tạp bay ra ngoài cứ việc đã ta khai bảy tám phần mười l ự c đạo cũng vẫn như c ũ vẫn bị đánh một cái hơn bảy tám tố luận thực lực này sa ma trên thực tế cũng bất quá chính là ngưng dịch đỉnh cao sức mạnh thậm chí ở vận tình bên trên cũng thô giáp không thể tả nếu như là người nô chỉ có thể dễ như ăn cháo chém giết có thể một mực sa ma thân thể căn bản cũng không có bất kỳ nhược điểm không biết đau đớn không có chỗ yếu lại càng không biết sợ hãi đừng nói là chém nó cánh tay coi như ngươi là chém đầu hắn nó đều sẽ không trốn một thoáng cái tên này dám không kiêng rẽ chút nào để ngươi ở trên người nó chém một c h i ê u kiếm nhưng là ngươi dám để cho nó ở trên người tạp một quyển sao nghĩ rõ ràng n h ữ này g n nô chỉ quả thực cảm giác mình sắp điên lên rồi tên khốn này sa ma quả thực so với lúc trước ở tiên trong phụ gặp được con dối còn, còn đáng sợ hơn nhiều lắm dù sao con dối ra tay là có kết cấu tuy rằng hung á c thế nhưng từng chiêu từng thức vẫn như cũ để lại dấu vết sẽ không hướng về sa ma như vậy tới liền không dạng đạo lý cùng ngươi l i ề u mạng bết bắt hơn chính là nô chỉ rất nhanh phát hiện sa ma vừa bị chính mình c h ặ t đứt một cánh tay như thế chỉ trong chốc lát cũng đã một lần nữa mọc ra giống như núi nhỏ bổ một cái kế tục hướng về chính mình vào tới bộ này còn đánh như thế nào đem nô chỉ ném đến ma quân cũng không có lập tức đi ngay mà là đạp trên không trùng bình tĩnh nhìn nô chỉ dãy rủa trên thực tế đem nô chỉ vứt tới nơi này h ắ n cũng không có ở bề ngoài xem ra bình tĩnh như vậy từ hắn biết ngô chỉ chỉ thu được chớp mắt truyền thừa thời điểm hắn liền đối với tên tiểu t ử này tràn ngập tò mò tiên trong phụ ngô chỉ trải qua ra sao thử thách hắn cũng không rõ ràng thế nhưng ở đây hắn nhưng có thể tận mắt đến ngô chỉ nhất cử nhất động nơi này nguy hiểm hắn là phi thường rõ ràng muốn tiếp tục sinh sống nhất định phải phải có một viên cực kỳ bình tĩnh tâm cùng với khủng bố thiên phú nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới trong đó kẽ hở cùng quy luật bằng không nếu là muốn chỉ bằng vào thực lực này đến đừng nói là ngô chỉ coi như là này bị cảnh bên trong hai vị khắc thành chủ đến rồi cũng thế tất khó thoát khỏi cái chết đây đối với một cái mới ngưng dịch cảnh t i ể u tử tới nói thực sự quá khó khăn e sợ liền cựu tử nhất sinh cũng không tính là mà là thập tử vô sinh có thể ngô chỉ nếu thu được đông hoa đế quân truyền thừa dù cho chỉ là chớp mắt truyền thừa cũng thế tất cùng với những cái khác người không giống m à quân muốn muốn tận mắt nhìn một chút cái này bị đông hoa đế quân tuyển chọn truyền nhân đến tột cùng có cái gì chỗ thần kỳ đáng giá đông hoa đế quân làm ra bố trí như thế ở ngàn năm sau khi vẫn tự tin như vậy ném tới này bí cảnh bên trong ép mình giúp hắn bù đắp vũ hành đương nhiên hắn cũng vẹn, vẹn chỉ là nhìn mà thôi bất luận ngô chỉ là sống hay chết hắn đều sẽ không n ú n g tay ngô chỉ là đông hoa đế quân truyền nhân lại không phải hắn ma quân truyền nhân muốn còn sống thậm chí là từ hắn nơi này đạt được lợi ích cái kia nhất định phải lấy ra thực lực đến chứng minh chính mình bằng không hắn ma quân dựa vào cái gì cho ngô chỉ c h ỗ t ố t ngay khi ngô chỉ rơi vào xa ma dây dưa nằm ở cựu tử nhất sinh nguy cơ bên trong đồng thời thanh thanh cũng đã theo cắt vàng cung người trở về thiên tương h thành đồng thời mang đến còn có ma quân nhận lệnh phủ t h à n h chủ cũng sớm đã một lần nữa kiến được rồi thanh thanh đến thời gian liền lập tức nhập chú phủ thanh chủ cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý mọi người hầu như là ở ngăn ngắn trong vòng một canh giờ cũng đã chạy tới phủ thanh tọa ở trong đại sảnh một chút q u é t tới chỉ là ngưng dịch đỉnh cao cường giả bây giờ liền trí ít tập hợp hơn trăm người b à i kiến thanh thanh cô nương ngay ở trước mặt c ắ t vàng cung sứ giả trước mặt tất cả mọi người đồng thời không mình hành lễ đại gia không cần nhiều như vậy lễ ta cũng chỉ là giúp sư huynh của ta tạm đại thành chủ chức vụ mà thôi muốn nói thân phận kỳ thực cùng đại gia không khác biệt gì thanh thanh khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên vi mở miệng cười nói rằng thanh thanh cô nương chế nhạo ngươi cùng thành chủ quan hệ chúng ta mọi người đều biết lúc trước lan nhược thân nhu toan k i n h bạc cô nương là hắn chết chưa hết tội theo ta xem ngày sau chính là thành chủ trở về chúng ta này thiên thương thành sợ cũng vẫn là thanh thanh cô nương định đoạt giả đạo nhân ỷ có lý vương t h ủ quan hệ ở trước tiên đứng dậy tiếp lời nói lời này vừa nói ra mọi người nhất thời thiện ý hống nở nụ cười lan nhược thần lúc trước muốn bức ngô chỉ cùng thanh thanh biệt ly lúc này mới làm tức giận ngô chỉ cho tới thiên thương thành chủ lan nguyên hải ngã xuống chuyện này cũng sớm đã ở trong đáy lòng chuyện k h á p ở trong mắt mọi người thanh thanh vốn là ngô chỉ nữ nhân bây giờ ngô chỉ bị ma quân mang đi do nàng đến tạm đại chức thành chủ tự nhiên là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu huống hồ thanh, thanh trước ba năm bên trong vốn là cùng bọn họ từng có không ít tiếp xúc thực lực mọi người cũng là nhìn ở trong mắt miễn cưỡng cũng có thể khiến người ta chịu phục trọng yếu nhất vẫn là ngô trì lúc trước ngô trì nhưng là lấy ngưng dịch thực lực liền cùng lan nguyên hải vị này đạo đài cường g i ả át chiến bây giờ lại bị ma quân vừa ý bất kể là thực lực vẫn là tiềm lực cũng không có có thể soi mói đủ để đẻ xuống tất cả không phục âm thanh ở trong mắt mọi người ngô trì có thể bởi vì thanh thanh không tiếp cùng lan nguyên hải trở mặt tình cảm của hai người tự nhiên là vô cùng tốt ai bây giờ làm khó n ô trì nữ nhân cái k i ế chẳng phải là muốn chết mà chỉ là lời này nghe được thanh thanh trong thai nhưng là tức giận nàng giận sôi lên nhân chuyện lúc trước nàng bây giờ trong lòng bản thân thì có chút mất cảm lại bị người như thế chế nhạo nhất thời liền liền giận p h i thi ê n tài là người đàn bà của hắn đây muốn chết các ngươi những người này buồn cô nương sớm muộn các ngươi phải đẹp đẽ trong lòng mắng to không ngừng nhưng mà ở bên ngoài thanh thanh nhưng vẫn như cũ cười tụm tịm thậm chí còn lộ ra một tia ngượng ngùng tâm ý c á o giận nói già đạo nhân ngươi nếu là lại nói hưu nói vợn ta có thể muốn xé nát miệng của ngươi đây ngáp một cái thanh, thanh trên người lộ ra một tia quyến rũ vẻ nhẹ giọng nói rằng sư m i n h nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói yêu thích nhân ra đây sau đó như thế nào còn không làm c h u ẩ n đây lại nói ai nói ta nhất định sẽ đáp ứng hắn mặc kệ trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào thế nhưng muốn áp đảo những người này nàng nhưng vẫn như c ũ không thể không mượn ngô chỉ danh tiếng đã như thế lại có cái gì có thể so sánh loại này tiểu nữ nhân giận hờ n đoán giận giọng điệu dễ dàng hơn khiến người ta tin tưởng đây chỉ cần có thể thu phục những người này mặc dù là trên đầu mọi bị ngô chỉ tên khốn kia chiêm chiêm tiện nghi tựa hồ cũng không có gì ghê v ơ n g mạ ta nhổ ngươi vào, cùng á i u muốn làm sa ma, ma, ma, là ma, ma dây dưa hồi lâu tuy rằng vẫn bị đuổi đánh dị thường chật vật thế nhưng nô chỉ nhưng cũng dần dần quen thuộc sa ma phương thức công kích tuy rằng nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ c nhưng g bất tử t â n n thể, thế h trên thực tế Sama nhưng hầu như không hầu chỉ ó có cái gì trí tuệ t ể nói, công kích vĩnh viễn là tối cứng nhắc tấn công tối kích là dây dưa, vào thân thể bất tử cần ù cùng n ngươi mạng. ngờ không kịp đề phòng, tự nhiên g Dưới liều cái làm đề thậm một sự sẽ tự bất bị bất chật vật, kịp chí vô c còn có bỏ mình nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, chỉ cần mình nguy Nhưng trên bỏ hiểm. tế, quen thuộc sau khi rất dễ dàng liền có thể tìm tới sa ma trong công kích kẽ hở nhẹ tách ra liều mạng đương nhiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm được tất cả những thứ này ngoại trừ ngô chỉ tầm tư nhạy bén ở ngoài quan trọng nhất vẫn là thừa ảnh kế bí hiểu ra thừa ảnh kia bí để hắn đối với c ả o nát chán có một loại hầu như bản năng trực giác tạm thời thoát khỏi sa ma nô chỉ trong lòng trên thực tế nhưng không có thanh t ĩ n h lại chính như ma quân từng nói muốn ở chỗ này tiếp tục sinh sống thậm chí là cảm n ộ thổ chi bản nguyên bù đắp hữu hành không thể nghi ngờ là chuyện cựu tử nhất sinh thừa dịp này hiếm thấy an toàn thời gian nô chỉ cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh toàn bộ bí cảnh bên trong hết thể địa phương bầu trời đều là tối tăm chỉ có nơi này bầu trời phi thường sạch sẽ thậm chí để nô chỉ có một loại đã rời đi bí cảnh ảo giác duy nhất bất biến nhưng là không chung cái tiêm ộ t vần huyết、nguyệt. cũng không có cho ngô chỉ quá nhiều thời gian dưới chân cắt vàng liền lần thứ hai sụp đổ làm cho ngô chỉ không thể không lên tinh thần thoát đi tử vong xa tuyển hầu như ở khắp mọi nơi lúc nào cũng có thể ở bất kỳ địa phương nào xuất hiện vì lẽ đó ở đây căn bản cũng không có bất kỳ chỗ an toàn có thể nói vừa tránh né xa tuyển ngô chỉ vừa tự quan sát kỹ tất cả nỗ lực tìm tới một điểm quy luật đi ra bất luận nguy hiểm nữa ngô chỉ cũng từ đầu đến cuối không có quên chính mình tới nơi này sơ chung chính mình cũng không phải đơn giản vì ở đây s ố n tiếp hoặc là chạy khỏi nơi này nguy hiểm mà là c ả n n ộ thổ chi bản nguyên bất kể là sa mạ cũng được t ử v o n g xa tuyển cũng được đều là chính mình cảm nộ thổ chi bản nguyên một loại phương thức nô chỉ trước sau tin tưởng coi đời này không cái gì là hoàn toàn không có quy luật có thể nói giống nhau lúc trước ở tiên trong phủ thủy chi đường nối hắn có can đảm bước ra đài sen lướt sóng mà đi giống như vậy dù cho là cái kia nhìn như không thể chống đỡ cơn sóng thần kỳ thực không cũng là có quy luật sao đương nhiên ở tiên trong phủ đông hoa đế quân là có ý định c h u y ể n thựa nô chỉ lại trước tiên được thủy chi đ ổ đằng dấu ấn vì lẽ đó hết thảy đều muốn đơn giản nhiều lắm bây giờ ma quân nhưng là không đãi ngộ tốt như vậy cho hắn dưới hoàn cảnh như vậy nếu là lúc trước vừa bước vào tiên phủ thời điểm nô trì tự nhiên sớm đã chết rồi có thể hiện tại nô trì thực lực cũng đã miễn cưỡng có thể chống đỡ hắn ở đây tạm thời sinh tồn còn có thể hay không ở này trong nguy hiểm cảm ngộ thổ chi bản nguyên vậy sẽ phải xem ngộ tính của hắn cùng tiên phú thời gian trôi qua nhanh chóng chỉ trước mắt nô trì cũng đã ở này bí cảnh vùng đất bản nguyên ở lại s ư ơ n g sờ đầy đủ thời gian một tháng người ngoài rất khó tưởng tượng hắn là làm sao tiếp tục chống đỡ phải biết một tháng này nô trì thậm chí đều không có cơ hội ngủ dù cho như vậy một hồi trong vòng một tháng này hầu như mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang bận rộn không phải đang quan sát t ử v o n g xa tuyển chính là ở chỗ x a ma giao thủ không có nửa k h ắ c rảnh rỗi có thể đối với hắn mà nói thu hoạch cũng đồng dạng là to lớn đ ặ p ở trong hư không nhìn càng ngày càng nhẹ nhàng ngô chỉ ma quân cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng tuy rằng tất cả những thứ này còn đều không có kết thúc thế nhưng hắn đã rất rõ ràng lần này đánh cược chính mình vẫn thua một tháng này hắn vẫn đang quan sát ngô chỉ từng tí từng tí thậm chí tận mắt nhìn ngô chỉ hai lần hầu như ngã xuống nguy hiểm một lần là ngô chỉ rơi vào từ vòng xa tuyển trung tâm nửa đoạn thân thể đều bị quấn vào xa tuyển bên trong nhưng mạnh mẽ để hắn lấy kiếm thế kéo thân thể của chính mình ngược xoay tròn một chút từ xa t u y ể n bên trong r ã y rùa đi ra lần đó sau khi tử vong xa t u y ể n đối với ngô trì tới nói hầu như cũng đã lại không còn nguy hiểm trí mạng mặt khác một lần nhưng là ngô trì đồng thời rơi vào hơn mười chỉ sa ma vây công bên trong lấy ngô trì trong tay bản thân cũng là chắc chắn phải chết có thể một mực hắn dĩ nhiên mạnh mẽ nhảy vào tử vong x a t u y ể n bên trong mượn tử vong x a t u y ể n nguy cơ thoát khỏi sa ma truy kích thủ đoạn như vậy dù cho là ma quân nhìn thấy cũng không khỏi nhìn mà than thở mặc dù bởi vì đông hoa đế quân quan hệ hắn không thích ngô trì nhưng không thừa nhận cũng không được tên tiểu tử này ngộ tính cùng năng lực ứng biến thực sự quá yêu nghiệt chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn rét không chết hắn như vậy bất luận nhiều ác liệt nhiều nguy hiểm hoàn cảnh đều có thể bị hắn dần dần thích h ứ n g nếu như không phải là bởi vì đông hoa đ ế quân ma quân thậm chí cũng đồng dạng động đem ngô chỉ thu làm môn hạ ý nghĩ Đáng đương, đi đạo động, Thanh thanh cô đương, ngươi là nói, chúng ta thật sự cũng sắp có thể rời đi nơi này. Dạ đạo nhân có chút kích động, nếu không là kiên than tiếc ta thật thể chút rời ca. cô có có kích là là sự sắp Dạ kỵ tại sao thời gian dài như vậy sư huynh đều không có hiện thân không để ý lắm quét dạ đạo nhân một chút thanh thanh nhàn nhạt mở miệng nói thật sự có cơ hội đi ra ngoài được đáp án này dạ đạo nhân hưng phấn mặt đ ỏ lên người bên ngoài căn bản là không có cách lý giải bọn họ những này từ sinh ra liền bị vây ở này bí cảnh bên trong người đối với đi ra ngoài khát vọng dù sao ngoại trừ đạo đài cường giả ở ngoài những người khác tuổi thọ cũng bất quá chính là trăm năm mà thôi bí cảnh bên trong linh khí mà manh đã không đủ để chống đỡ sinh ra càng nhiều đạo đài cường giả nếu là không ra được dạ đạo nhân bọn họ nhiều nhất cũng bất quá lại quá mấy chục năm đều sẽ bỏ mình chỉ khi nào rời đi bí cảnh là có thể s u n g kích đạo đại cảnh giới rồi quan trọng hơn chính là loại t i a t h o á t ly lồng chim tự do à, là bọn họ từ sinh ra tới nay liền vẫn hướng ra phía ngoài tự do à. bất luận bí cảnh tốt như thế nào đối với bọn hắn tới nói này kỳ thực chính là một cái rất lớn lao tù mà tôi h mấy lời người tâm tâm niệm niệm chờ đợi chính là ma quân có thể mở ra bí cảnh phong ấn để bọn họ trở lại thế giới chân chính bên trong bây giờ cuối cùng từ thanh, thanh trong miệng tìm được chứng minh thật sự nhanh nếu có thể đi ra ngoài hắn thì lại làm sao có thể không kích động đừng vội cao hứng ta ngày hôm nay đơn độc gọi ngươi tới kỳ thực chính là có chút thoại muốn muốn nói với ngươi dù sao bây giờ ở này thiên thương thành bên trong ta tín nhiệm nhất chính là ngươi dạ đạo nhân thanh thanh ngẩng đầu lên nhìn dạ đạo nhân thật lòng mở miệng nói rằng thanh thanh nói trịnh trọng như vậy dạ đạo nhân cũng ý thức được có chút không đúng nghiêm nghị mở miệng nói thanh thanh cô nương ngợi nói đến hiện tại cũng không sợ nói thật cho ngươi biết ta cùng nô chỉ bản thân liền không phải cái gì sư h i n h lại càng không là này bí cảnh bên trong vị cao nhân nào đệ tử mà là từ bên ngoài vào lời vừa nói ra dạ nói người nhất thời sắc mặt đại biến hầu như không nhịn được muốn muốn độc thủ chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ nhưng cũng đã rõ ràng thanh thanh nếu dám nói ra như vậy không nghi ngờ chút nào ma quân tự nhiên là đã biết rồi lợi này đối với mình tới nói kỳ thật sẽ chờ cho là một loại thăm dò nếu là mình có cái gì quá khích cử động không nói sẽ bị d ế t đi chí ít cũng sẽ lập tức bị bài xích vĩnh viễn đừng nghĩ lại bước vào phủ thành chủ n ữ a bước tâm niệm thay đổi thật nhanh đợi đến mở miệng thời gian trước cái kia một điểm kích động cũng sớm đã biến mất sạch sành xanh bất luận thành chủ cùng thanh thanh cô nương trước đây là người nào ta chỉ biết hiện tại thiên thương thành chủ là n ô chỉ cùng thanh, thanh cô nương trước ta đã nói ta cũng không phải thành chủ nhàn nhạt đáp một câu thanh thanh lập tức nói rằng nói thật với ngươi đi vì rút ma quân mở ra bí cảnh phong ấn nô chỉ quên đi vẫn là gọi hắn sư huynh đi dừng một chút thanh thanh tiếp tục nói sư huynh hắn bây giờ là có rất lớn nguy hiểm nếu là thuận lợi vượt qua tự nhiên hết thể đều tốt sư huynh có thể trở về mà đại gia cũng, cũng có ũ n g c thể rời đi bí cảnh bất quá nếu là bất hạnh xuất hiện bất ngờ như vậy e sợ bí cảnh phong ấn trong thời gian ngắn cũng còn đánh nữa thôi mở nói đến đây mới chính thức đến thanh thanh muốn nói bộ phận ngươi nên rõ ràng ta người thành chủ này là tạm thời thay thời h u n h trường quản nếu là sư h u n h xảy ra chuyện gì bằng thực lực của ta sợ cũng là ngồi không vững người thành chủ này dạ nói người nhất thời thay đổi sắc mặt mơ hồ rõ ràng thanh thanh ý tứ cũng không có để dạ đạo nhân đoán cái gì thanh thanh đã tiếp tục nói ta bất quá là một cái thiếu nữ người nếu là thật đến một ngày kia thế tất là cần người hỗ trợ bằng không đừng nói là này thiên thương thành chủ coi như muốn còn sống e sợ đều không làm nổi đây sóng mắt lưu truyền thanh thanh nhìn dạ đạo nhân nói rằng đến vào lúc ấy dạ đạo nhân ngươi có thể nguyện giúp ta đây mới là thanh thanh mục đích thực sự vị trí đã một tháng nô chỉ vẫn như c ũ không có tin tức gì trong lòng nàng so với ai khác đều sốt r u ộ tuy rằng cũng hy vọng ngô trì có thể thành công có thể nàng nhưng không được không ở trong bóng tối làm tay kia chuẩn bị dù sao mặc dù là ngô trì thất bại lấy ma quân thân phận nghĩ đến cũng xem thường tự mình nhằm vào nàng chỉ là ngô trì tin qua đời một khi chuyên gia thiên thương thành thế tất sinh biến đến thời điểm bằng thực lực của nàng có thể căn bản không có cách nào phục chúng bây giờ nàng trực tiếp điểm phá thân phận chính là muốn lôi kéo dạ đạo nhân sau đó coi đây là căn cơ thành lập chân chính thế lực của chính mình đã như thế mặc dù ngô trì thật sự chết rồi nàng cũng còn có thể có một chút hy vọng sống thanh thanh cô còn đương, đi. này nói bây giờ lời này sợ còn nói quá sớm quá t a t i n t ư ở nói g thành chủ nhất chủ định c thể vượn qua nguy qua cơ. Dạ ó người có chút tê da ạ i r đạo ầ u miễn cưỡng mở miệng nói. cưỡng Không sợ nhất bạn, chỉ sợ n vắng nhất. Thanh thanh tốn chỉ sợ tử nói, dạ ạ đ nhân ngươi muốn rõ ràng coi như sư huynh thất bại rồi lấy ma quân thực lực e sợ nhiều nhất bất quá lãng phí nữa cái mười mấy năm trung uy vẫn có thể đi ra ngoài nhưng ế u là ta nếu là ta chết rồi da đạo nhân ngươi cảm thấy chúng ta thiên thương thành không còn đạo đại cừng giả đến t hai điểm có tháng tranh h n trước tuy một c h rằng hắn cũng đã không có quá to lớn nguy hiểm thế nhưng là cũng vẫn không có đạt được quá to lớn tiến triển càng không làm gì được lúc nào cũng có thể nhô ra sa ma nhưng mà ngay khi vừa cái kia một chiêu kiếm ra tay trong nháy mắt nô chỉ phảng phất cảm nhận được t ử v o n g s a tuyển nhịp điệu cái kia nhìn như bình thản một chiêu kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố s a tuyển lực lượng đột nhiên lệnh sa ma dường như rơi vào t ử v o n g s a tuyển giống như vậy sụp đổ thổ chi kiếm ý trải qua hai tháng đau khổ nô chỉ rốt c ụ c cảm nộ ra thổ chi kiếm ý điều này cũng đồng dạng tiêu chí hắn chân chính bắt đầu cảm nộ ra thổ chi bản nguyên tuy rằng khoảng cách chân chính trưởng khống thổ chi bản nguyên bù đắp ngũ hành còn cách một đoạn thế nhưng đối với hắn mà nói từ giờ khác này nguy cơ cũng đã chân chính quá khứ tâm niệm k h a động trong bàn tay màu vàng n h ạ t tinh thạch đột nhiên hóa thành một cỗ tinh túy thổ chi bản nguyên lực lượng hòa vào ngô chỉ trong thân thể thổ chi tinh hoa này một khối nho nhỏ màu vàng n h ạ t tinh thạch kỳ thực chính là sa ma cội nguồn sức mạnh cũng là trong thiên địa thuần túy nhất thổ chi bản nguyên đã như thế ngô chỉ đối với thổ chi bản nguyên cảm lộ liền nhất thời bước vào cao bạo bên trong trong mắt lộ ra một vệ tinh mang không nhịn được phát sinh hét to một tiếng ngô chỉ thân thể đột nhiên chuyển động nhanh chóng ở này trong sa mạc tìm kiếm sa mạc tung tích từ giờ khắc này công thủ tư thế liền chân chính người chuyển đột phá vẹn, vẹn chỉ là vấn đề thời gian cuối cùng nhìn n ô chỉ một chút ma quân bóng người lạng yên biến mất với trong hư không không tốt thanh thanh cô lương việc lớn không tốt có chút bối rối xông vào trong phủ thanh chủ dạ đạo nhân gấp giọng nói rằng làm sao từ trong phòng đi ra thanh thanh trong lòng hơi chìm xuống nhìn chằm chằm dạ đạo nhân chầm r ã i hỏi ta vừa nhận được tin tức ma quân đã trở về cắt vàng cung là một người trở về mà mà lại sau khi trở về liền trực tiếp trở lại bên trong cung điện lại chưa từng thấy bất luận người nào thậm chí ngay cả ma quân thị thiếp cầu kiến đều bị che ở ngoài điện g i đạo nhân nôn nóng giải thích trong né mắt thanh, thanh tâm liền nhất thời trầm đến đáy vực lo lắng nhất chính là sự tình rốt cục vẫn là phát sinh mà quân loại thái độ này e sợ đã đủ để chứng minh nô chỉ trung quy hay là đã thất bại nô chỉ chết rồi tự nhiên rơi xuống một sạch xanh xanh nhưng đối với nàng tới nói chân chính bao tắp nhưng cũng tức sắp giáng lông hít một hơi thật sâu thanh thanh ánh mắt như điện bắn tới dạ đạo nhân trên người dạ đạo nhân đến mức độ này ta đã không có đường lui nên làm sao quyết định n g ư ờ i nghĩ rõ ràng sao thời khắc này dạ đạo nhân đột nhiên từ thanh thanh trên người cảm nhận được một vệ khủng bố sắc cơ chân chính đến sống còn bước mặt vị này thanh, thanh cô nương cũng triệt để trở mặt buộc hắn tỏ rõ thái độ rồi vào lúc này nếu là còn dám qua loa e sợ không cần chờ người khác đậu thủ thanh thanh liền sẽ trực tiếp động thủ chém giết hắn nghĩ rõ ràng những n à y dạ đạo nhân trên mặt lại không một chút do dự vẻ chấm giọng nói rằng nguyện ý nghe thanh thanh cô nương dặn dò từ dạ đạo nhân trong miệng được khẳng định đáp án thanh thanh trong lòng nhất thời b u n g lỏng nếu là dạ đạo nhân lật lọng nàng cố nhiên có thể giết chết dạ đạo nhân nhưng lại cũng mang ý nghĩa sự tính đến không hề quay về chỗ chống trình độ nàng không phải là ngôi trì không cái kia năng lực á p đảo toàn bộ thiên thương thành táo thủ mấy ngày nay ta đã trong bóng tối liên hệ không ít người chí ít ở này thiên thương thành bên trong đối với hắn mà nói điều này cũng đồng dạng là một hồi đánh cược nếu là thắng thân phận của hắn liền có thể nhảy một cái ngàn dặm trở thành ngày thiên thương thành bên trong chân chính dưới một người trên vạn người tồn tại mặc dù là ngày sau rời đi bí cảnh cũng đồng dạng cao quý không tàn nổi nhưng nếu là thất bại chỉ sợ cũng đến cùng thanh thanh cùng chết ở này thiên thương thành bên trong đương nhiên quyết tâm dạ đạo nhân tự nhiên không rõ ràng cái gì trong vòng mười mấy năm liền có thể rời đi bí cảnh vốn là thanh thanh biên đi ra b â n g không chỉ sợ hắn cái thứ nhất liền muốn phản bội được gật gật đầu thanh thanh khẽ cười một cái nói rằng dạ đạo nhân n g ư ơ i yên tâm chỉ cần vượt qua lần này cửa hải khó ngày sau vinh hoa phú quý ta bảo đảm ngươi hưởng dụng bất tận truyền cho ta lệnh triệu tập thiên thương thành tất cả cao thủ đến phủ thành chủ đến ta có chuyện muốn tuyên bố sinh tử ở phen này thanh thanh trong lòng tính toán rất rõ ràng hắn nhất định phải chạy tới ngô chỉ tin qua đời chuyển g i a trước giải quyết chuyện này b â n g không một khi để mọi người có chuẩn bị tâm lý cục diện sẽ biến càng ngày càng phức tạp đến thời điểm chỉ sợ cũng không phải nàng cùng dạ đạo nhân c ó khả năng nắm giữ ẩm thổ chi bản nguyên ầm ầm bạo phát mấy hơi thở trong lúc đó đột nhiên hình thành một cái đạo kiếm mạnh mẽ hướng về dưới chân tử vong s a tuyển c h é m tới hơn hai tháng trước còn có thể dễ dàng nuốt trừng ngô chỉ tử vong s a tuyển bây giờ ở này đạo kiếm anh kích bên dưới dĩ nhiên đột nhiên ngưng trệ lập tức ầm ầm sụp đổ uy thế của một kiếm dĩ nhiên mạnh mẽ chặn như vậy thủ đoạn có thể nói khủng bố cũng là bây giờ ngô chỉ đối với thổ chi bản nguyên đối với tử vong xa tuyển cảm nộ hoàn mỹ thể hiện trong một ý nghĩ ngô chỉ khí thế trên người đột nhiên nổ tung ngũ hành bản nguyên lực lượng đồng thời bộc phát ra hình thành một luồng khủng bố u y thế bao trùm quanh thân mấy trăm mét phạm vi ở này khủng bố u y thế bên dưới thậm chí căn bản không cần ngô chỉ đạo thủ chu vi vài con sa ma dĩ nhiên trốn sạch sành xanh, xanh trong n é y mắt ánh sáng năm màu lưu chuyển đem n ô chỉ cả người bao vây trong đó năm thanh đạo kiếm đồng thời xuất hiện giữa trời hầu như phải đem này bí cảnh bầu trời xé ra trong lòng tự nhiên sản sinh một trận hiệu da Nô chỉ dĩ nhiên rõ ràng chính mình cảnh chỉ bước vào bước dĩ đại giới rõ vào vào đạo đài cảnh giới then chốt, trong h chốt, n t đầu trước thu được thu trước cái chấp kia m ắ t chiếc u y ể n cũng thừa, tựa hồ b n thành à ngày càng rõ ràng n g rõ mắt ấ y phần.、Ngũ、hành tụ hội, và môn hạ h Ngũ môn Giờ và tụ ta. k này, chân chính ậ p hiếm ợ p ngũ hành bản nguyên, nô chỉ m ớ thật sự hiểu hoa sự đông đ quân Đây cùng bố. ớ i đại là hành đông đế đạo. quân Trong hoa chấp tu một mắt, kiếm khí i ế m k đột nhiên tỏa ra một đoá sen xanh lạng yên nở rộ năm thanh đạo kiếm trước sau hòa vào thanh l i ê n bên trong lộ ra rực rỡ ánh sáng năm màu muốn phá không mà đi không cần bất luận người nào giải thích nô chỉ dĩ nhiên rõ ràng chỉ cần giờ khắp này có sung túc linh khí chính mình dĩ nhiên có thể sung kích đạo đài cảnh giới hơn nữa hầu như có mười phần mười nắm dễ dàng bước vào đạo đài n ư ơ n g tụ gần như hoàn mỹ đại đạo đài sen quan trọng hơn chính là từ thời khắp này bắt đầu trong c õ i u minh nô chỉ đã có thể cảm ứng được này bí cảnh bên trên phong ấn rồi loại kia quen thuộc như thế không nghi ngờ chút nào chính là đông hoa đế quân sức mạnh không thể nghi ngờ dưới chân nhẹ nhàng đặt xuống nô chỉ nhất thời hướng về mảnh này sa mạc ở ngoài chạy như bay không hề bị đến chết vòng xa tuyển cùng xa ma uy hiếp rời đi nơi này đối với ngô chỉ tới nói đã không nữa là bất cứ vấn đề gì rồi hơn nữa dựa vào trong cõi u minh cái kia một tia đối với bí cảnh phong ấn nhận biết phân biệt ra cắt vàng cùng vị trí cũng lại đơn giản bất quá giờ k h ắ c này dương dương tự đắc ngô chỉ trái lại hận không thể lập tức nhìn thấy ma quân hạ h ề m ộ t thoáng mới tốt xoay một cái niệm ngô chỉ lại nghĩ tới thanh thanh nữ nhân này bây giờ hẳn là đã ở thiên thương thành chứ nhiều ngày như vậy quá khứ cũng không biết nàng có thể hay không khống chế lại thiên thương thành những người kia thiên thương thành phủ thanh chủ lục tục tới rồi ngưng dịch đỉnh cao cao thủ đã nhiều đến gần trăm người không dám nói toàn bộ c h ỉ ít thiên thương thành bên trong gần tám phần mười cao thủ cũng đã tụ tập đến nơi này bất quá đối với đại đa số người tới nói đối với thanh thanh suốt đêm triệu tập đại gia tới được nguyên nhân cũng còn đều không tìm được manh mối mặc cho những người này dối loạn một trận thanh thanh lúc này mới chậm rãi bước vào trong đại sảnh xin chào thanh thanh cô đ ư ơ n g nhìn thấy thanh thanh tất cả mọi người đồng thời tiến lên chào nói bất quá so với lúc chức thanh thanh lần thứ nhất bước vào phủ thành chủ thời điểm loại này chào đã có vẻ qua loa hơn nhiều đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt thanh thanh cũng không nói lời nào chỉ là bình tĩnh làm được tối trên thủ trên ghế suốt đêm đem đại gia tìm đến là có một việc lớn cần nói với mọi người một tiếng ánh mắt chậm rãi từ trên người mọi người đã qua thanh thanh nhàn nhạt mở miệng nói rằng đến lúc này phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đã rõ ràng là thật sự ra đại sự trong chốc lát toàn bộ phòng khách nhất thời yên tĩnh lại vừa nhận được tin tức sư huynh e sợ đã gặp bất chắc vừa mở miệng chính là kinh động thiên hạ vừa mới yên tĩnh lại phòng khách nhất thời loạn thành hỗn loạn thanh, thanh cô nương không thể nói lung tung được làm càn thanh thanh cô nương là cỡ nào thân phận chuyện không có n ắ m chắc sẽ nói lung tung sao lục định một ngươi đây là đang chất vấn thanh thanh cô nương Dạ nói người nhất thời bước ra một bước lớn tiếng quát lớn nói h a dạ đạo nhân ngươi cũng không cần hù dọa ta chúng ta những người này tụ tới đây đó là bởi vì bội phục thành chủ thực lực thanh thanh cô nương người quản lý p h ủ thành chủ không sai tuy nhiên không đến nỗi để chúng ta liền nghi vấn cũng không dám húng chi là loại đại sự này lục định một không chút khách khí phản bác không sai nếu là thành chủ thật sự gặp phải bất chắc sự tình nhưng lớn rồi thanh thanh cô nương cũng không thể không hứa chúng ta nói chuyện không phải lục định một nhất thời thu được mọi người tán thành liên tiếp có người mở miệng nói g i ú p vào t r ư ớ c lan nguyên h ả i bị thành chủ c h é m giết tam trong thành chúng ta thiên thương thành cũng đã nằm ở nhược thế rồi nhưng còn có thành chủ ở ngã cũng cũng không sao bây giờ nếu là thành chủ thật sự xảy ra chuyện chúng ta thiên thương thành rắn mất đầu chẳng phải là phải bị người khi phụ tử dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay dạ đạo nhân cao giọng hồ theo ta nhìn thanh thanh cô nương trước chính là phụng ma quân chí mạng đại trưởng thiên thương thành không bằng chúng ta thẳng thắn phụng nàng làm chủ thôi lắm không giống nhau không chờ g i đạo nhân nói hết lời lục định m ộ liền trước tiên mắng lên g i đạo nhân thành chủ không ở chính ngươi muốn thiêm nữ nhân cái mông là chuyện của ngươi chúng ta thiên thương thành nhiều như vậy đàn ông dựa vào cái gì nghe nàng một người phụ nữ dặn dò lao tử cái thứ nhất k h ô n g phục q u y một chương một trăm hai mươi ba thiên thương chí biến một câu liếm nữ nhân cái mông đem dạ đạo nhân biệt đỏ cả mặt hầu như tức giận phát điên muốn hắn dạ nói người qua nhiều năm như vậy ở thiên thương thành to nhỏ cũng coi như một nhân vật ngày xưa đem ra mặt xem so cái gì đều trọng yếu bây giờ dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy bị mắng làm liếm nữ nhân cái mông làm sao để hắn không xấu hổ nữ yên lục đĩ nhất lao tử cùng ngươi không chết không thôi làm sao chính ngươi làm chuyện xấu xa còn không cho người nói sao lục định nhất trên mặt mang theo trầm trọng không chỉ không có thu lại trái lại càng ngày càng xem thường thanh thanh cô nương làm sao cũng coi như là thành chủ nữ nhân mặc dù là thành chủ không ở khi nào đến phiên ngươi lao đạo sĩ này lên xấu xa tâm tư ngươi t h ố i lắm ta đối với thanh thanh cô nương tuyệt không nửa điểm ý đồ không an phận đúng là ngươi x u ấ t sinh này miệng đầy âu nôn nhuệ ngữ, ngữ làm bẩn thanh thanh cô nương danh dự là có ý gì sự một cái rút kiếm ra ra đạo nhân nổi giận đùng đùng mắng làm sao nói không lại liền giảng đánh sao một bước bước ra lục định nhất trở tay rút đao Đối tuy i g nhiên dù sao vẫn là cái mang đen không làm được ngươi dạ đạo nhân loại này liếm nữ nhân cái mông sự tính đến muốn đánh liền đánh chẳng lẽ còn sợ ngươi sao lục định nhất xuất đao đón lấy đồng thời vẫn trào phúng không nớt hai người kia đều mắng ra chân hỏa trong nháy mắt chiến thành một đoàn đem trong đại sảnh đánh một cái lung ta lung tung hai người tuy rằng ngoài miệng đem đối phương mắng không đáng giá một đồng nhưng trên thực tế thực lực nhưng cũng bất quá là kẻ tám lạ người nửa cân trong lúc nhất thời đây ai cũng không thể làm sao ai cho tới những người khác bây giờ đều còn ở tiêu hóa ngô chỉ có thể có thể chết rồi sự thực mỗi người có các tâm tư trong lúc nhất thời cũng không muốn tùy tiện làm ra lựa chọn đến dù sao bây giờ lục định nhất cùng dạ đạo nhân đánh náo nhiệt nhưng trên thực tế đại gia nhưng trong lòng đều rất rõ ràng hai người kia giao thủ sẽ không đánh ra kết quả gì đến chân chính quyết định sinh tử vẫn là thế lực sau lưng bây giờ dạ nói người đã rõ ràng tỏ rõ thái độ rồi sau lưng của hắn tự nhiên là thanh thanh có thể lục định nhất đây muốn nói lục định nhất thật sự chỉ là chính mình lâm thời này lòng tham liền dám như thế trắng trận cùng thanh thanh hò hét mọi người nhưng cũng đều là không tin bằng hắn thân phận của lục định nhất cùng thực lực cũng còn không tư cách đó đi tranh người thành chủ này vị trí hoàng sa cung phúng hiên đẩy ra cửa đại điện cung kính hành lễ đệ tử bài kiến sư tôn mấy ngày qua ma quân đều từ đầu đến cuối không có gặp bất luận người nào ngày hôm nay tựa hồ cuối cùng cũng coi như là tâm tình tốt một ít mới đúng mấy cái đệ tử có thể đến đây bài kiến thật vất vả đạt được cơ hội phùng hiên nhất thời vội vội vàng vàng chạy tới lãnh đ ạ m quét phùng hiên một chút ma quân nhàn n h ạ t nói nghe nói hai ngày này ngươi tìm đến nhiều lần vội như vậy vì chuyện gì về sư tôn thiên thương thành e sợ phải có chút một chút phiền thoái kính xin sư tôn định đ o ạ n lấy lại bình tĩnh phùng hiên trầm giọng hồi đáp ồ không tỏ do ý kiến nhấc lên bị mắt ma quân bình tĩnh chờ hắn tiếp tục nói thiên h n g thành cùng thiên ký thành hai vị thành chủ tựa hồ cũng có chút dục già dục dịch tựa hồ muốn nhân cơ hội chiếm đoạt thiên thương thành như hôm nay thương thành quần quận sóng n g ầ m sợ là muốn ồn ào ra một ít c h u y ệ n đến dừng một chút phùng hiên tiếp tục nói lúc trước sư tôn từng để cái kia gọi thanh thanh nữ nhân tạm đại thành chủ có thể bằng thực lực của nàng chỉ sợ là ép không được trận sóng gió này liên quan với thiên thương thành sự t ì n h vẫn cần sư tôn định đoạt lúc trước định ra tam thành mỗi người có một vị đạo đ à i cường giả toạ c h ấ n quy củ chính là ma quân ý tứ bây giờ theo lan nguyên hải tử loại cục diện này bị đánh vỡ bây giờ nghe đồn ngô chỉ đã chết những người khác có chút dục già dục dịch tự nhiên cũng là nên có tâm ý phùng hiên như thế vội vã tìm đến ngược lại không là thật lo lắng xảy ra loạn gì ở này bí cảnh bên trong không ai dám ở ma quân dưới mí mắt khoáy gió nổi mưa hắn đến bất quá là muốn thăm dò một thoáng ma quân thái độ có phải là thật hay không cho phép thiên thương thành thế lực bị thôn tính m à thôi sâu sắc nhìn phùng hiên một chút ma quân cũng không có để những chuyện này trái lại nhàn nhạt mở miệng hỏi phùng hiên người ở môn hạ ta đã hai mươi năm chứ trong lòng dùng mình phùng hiên vội vã đáp về sư tôn Từ t u ổ ở này bí cảnh bên trong hơn một nghìn năm nghe đồn ma quân trước sau cũng từng thu quá không ít đệ tử nhưng đáng tiếc nhưng toàn bộ đều chỉ là đệ tử ký danh vẫn chưa chân chính bị ma quân coi trọng phùng hiên tuy rằng bây giờ ở hoàng sa c u n g bên trong địa vị tôn sùng thậm chí đi ra ngoài liền ba vị thành chủ cũng đều k h á c h khí nhưng hắn nhưng vẫn như cũ cũng chỉ là đệ tử ký danh m à t h ô i tâm tư của ngươi quá tạp có dục vọng không sai có thể ngươi cũng phải hiểu muốn chống đỡ lên dục vọng của chính mình liền muốn có tương ứng thực lực mà không phải người khác đưa cho ngươi thân phận gì ma quân thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng nói dầm trong n g a y mắt phùng hiên nhất thời kinh sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh vội vã quỳ xuống đáng tiếc ga đông hoa rời đi ngàn năm Còn đệ tử ngu dốt xin mời sư tôn trách phạt phùng hiên cũng không hiểu ma quân trong lời nói chị thế nhưng trong đó đối với mình bất mang ý tứ nhưng là nghe rõ rõ ràng rằng khẽ lắc đầu ma quân có chút xem thường gặp phải sự t ì n h chỉ biết dập đầu nói cái gì xin mời sư tôn trách phạt đệ tử như vậy dựa vào cái gì thành vì là truyền nhân của chính mình thôi người đi xuống đi trong bóng tối lau một cái mồ hôi lạnh phùng hiên cẩn thận đứng dậy vẫn không cam lòng hỏi sư tôn cái k i a thiên thương thành sự t ì n h trong mắt l ó e ra một vệ tàn khốc ma quân lạnh lùng q u á t lớn nói thiên thương thành sự t ì n h tự có thiên thương thành chủ đi xử lý không cần bản quân nhúng tay một câu nói này nhìn như chuyện đương nhiên nhiên m à rơi xuống phùng hiên trong hai nhưng quả thực phản phất cựu t i ê n sấm xét giống như vậy chấn động hắn đầu góc chống giống thậm chí cũng không biết chính mình là làm sao rời đi cung điện thiên thương thành sự tình tự có thiên thương thành chủ đi xử lý thiên thương thành chủ mà quân trong miệng thiên thương thành chủ có thể tuyệt đối sẽ không là thanh thanh người phụ nữ kia như vậy cũng chỉ có thể là nghe đồn bên trong cái kia lấy ngưng dịch thực lực các chiến lan nguyên hải n ô chỉ nhưng là ngưng ô dịch thực lực các chiến lan nguyên hải ngô chỉ điều này cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là bọn hắn từ ma quân thái độ trên suy đoán đi ra kết quả mà thôi thậm chí không có được chứng thực nhưng hôm nay xem ra chỉ sợ tất cả mọi người đều đoán sai ngô chỉ không chỉ không có chết hơn nữa e sợ chẳng mấy chốc sẽ trở về sẽ liên lạc lại ma quân nhắc tới đông hoa đế quân chuyển nhân sự t ì n h phùng hiền coi như lại xuẩn cũng nên phản ứng lại cái kia ngô chỉ chính là đông hoa đế quân chuyển nhân ma quân sau khi trở về vẫn không gặp bất luận người nào cũng không phải là bởi vì coi trọng ngô chỉ chết rồi mà là bởi vì ngô chỉ cái này đông hoa đế quân truyền nhân xa so với bọn họ những n à y m à quân đệ tử ký danh đều ưu tú quá nhiều cho tới thậm chí để ma quân sinh ra một tia đấu kỵ tâm ý nghĩ tới đây phùng hiên trong lòng nhất thời một trận băng hàn lập tức càng là sinh ra một trận ngơ ngác tâm ý vội vàng hướng thiên thương thành chạy đi phải biết lần này thiên thương thành sự tỉnh bản thân thì có hắn hết sức chuyển ra tin tức gây xích mít sinh sự vết tích bây giờ ra lớn như vậy chỗ sơ xuất thật muốn gây ra sự đến ma quân làm sao có thể nhờ hắn gia đạo nhân lục định nhất hai người các ngươi muốn ồn ào tới khi nào mắt thấy dạ đạo nhân cùng lục định nhất đánh thời gian một n é n nhang vẫn như cũ bất phân thắng bại thanh thanh rốt cục giận trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh vô bản đứng dậy thanh thanh cô đ ư ơ n g lục định nhất nụp người quá mức hôm nay có ta không hắn không chết không thôi dạ đạo nhân nộ d â u tóc trương lạnh giọng đáp làm sao thanh thanh cô đ ư ơ n g bây giờ còn muốn nắm thành chủ cái giá sao lục định nhất nhưng là mặt lộ vẻ vẻ t r n g trọng không chút khách khí trách mắng ngươi người thành chủ này chỉ là tạm đại thành chủ nếu xảy ra chuyện sau khi này thiên thương thành ai là thành chủ vậy còn đến tên to sát thương lượng không tới phiên ngươi bất nào đến mức độ này lục định nhất cũng đơn giản triệt để trở mặt thật không nhân gia chính là một cái cô gái yếu đuối sư minh không ở rồi tự nhiên là không quản được các ngươi cũng không thông báo là kết cục gì đây thanh thanh hơi nhữ mày nhẹ g i ọ n g thở dài nói nếu muốn thương lượng các ngươi tạm thời dừng tay đồng thời thật dễ thương lượng có được hay không thanh thanh vốn là đẹp đẽ bây giờ làm tiếp ra bộ này oan đức dáng dấp đến không tự chủ liền sẽ cho người sinh ra một kia chịu mến tâm ý làm ở đây tất cả nam nhân trong lòng cũng không khỏi k h ẽ run lên nữ nhân này cũng thật là cái vừa vừa ta ha ha thanh, thanh cô nương hà tất lo lắng tương lai bất kể là ai làm người thành chủ này ta xem e sợ đối với thân phận của thanh thanh cô nương đều sẽ không có ảnh hưởng gì mà lục định nhất cười ha ha không nhịn được nói đùa dân nói thanh thanh nữ nhân này quá làm tức giận thật làm cho người chọc không được g i ế t đây thật không người kia ra có thể muốn đa tạ lục tiên sinh khoe miệng lộ ra một tia ngượng ngùng tâm ý thanh thanh khinh mở miệng cười nói thanh thanh cô nương không cần khách lục định nhất còn muốn tiếp tục chơi đùa nhưng không ngờ thoại còn không ra khỏi miệng một vệt lạnh leo anh kiếm cũng đã nhập vào cơ thể mà vào thẳng thắn dứt khoát xuyên tấu trái tim của hắn trong tay nắm chúa kiếm thanh thanh vẫn lộ làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu nhẹ giọng nói rằng nhân ra chỉ là một cái cô gái yếu đuối làm sao dám không khách khí một ít đây lục tiên sinh ngươi có thể tuyệt đối không nên ghi hận nhân ra nhà máu tơi ư theo m ũ i kiếm nhỏ xuống lại phối hợp thanh thanh cái kia một bộ điểm đạm đáng yêu vẻ mặt yêu dị mà mỹ lệ hầu như làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi bốc lên thấy lạnh cả người kỳ thực trong xương cũng đồng d ạ n g là một cái tàn nhẫn cực kỳ nhân vật lúc trước ngô trì còn không hề lộ d i ệ n trước thanh thanh ở thiên thương thành cũng đã là nổi danh cao thủ phần này thực lực không phải là thân phận gì có thể mang đến mà là chân thật giết ra đến gần nhất bất quá là bởi vì ngô trì thanh minh quá thịnh đánh với lan nguyên hải một trận đều là đã kinh động ma quân lúc này mới để người tuyển chọn tính lãng quên y thanh thanh hung hăng dù cho mất đi ngô trì che chở thanh thanh bản thân tuy nhiên không phải cái gì quả hứng、đúng. lục định nhất do bất cẩn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có trực tiếp liền bị giết thanh thanh chiêu kiếm này không thể nghi ngờ cho ở đây mỗi người đều vang lên cảnh báo trong lúc nhất thời tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại mặc dù có một ít như lục định nhất giống như trong lòng đánh tiểu toán bằng người giờ khác này cũng trong lòng không khỏi lo sợ không muốn lại làm cái này c h i m đầu đàn mượn cơ hội này dạ nói người nhất thời tỉnh táo lại lớn tiếng quát lớn nói chư vị lục định nhất phạm thượng đã bị thanh thanh cô nương xử trí rồi ta cho rằng bây giờ chúng ta phải nên trên dưới một lòng nâng đỡ thanh thanh cô nương trưởng k h ô n g thiên thương thành mới có thể vì chúng ta thiên thương thành người dành càng nhiều lợi ích cũng không giống nhau không chờ mọi người trả lời giả đạo nhân trước tiên cờ xí rõ ràng đứng dậy cao giọng nói rằng t a dạ đ ạ o n h â n n đ ồ g ý phụ tróc h h h a a n t Nương lát biểu thị đồng ý đứng ra người hầu như đã đạt đến một phần ba so với dạ đạo nhân trước mong muốn còn nhiều hơn trên không ít trên thực tế này cố nhiên có dạ đạo nhân sớm liền liên hệ một chút người nhân tố ở bên trong càng nhiều nhưng là một loại chiều hướng phát triển mang đến từ chúng hiệu ứng thanh thanh đã triển lộ thực lực trước mặt mọi người đánh giết lục định nhất cái này gây sự giả đạo nhân lại đi đầu dẫn người biểu thị chống đỡ theo bản năng liền có không ít ý chí không kiên định người theo tỏ thái độ mà này không thể nghi ngờ chính là một loại tốt tuần hoàn càng nhiều người đứng ra sẽ mang theo càng nhiều người không thể không theo tỏ thái độ chống đỡ chuyện như vậy trên đứng thành hàng không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu bằng không thật các loại chờ thanh thanh ngồi vững vàng vị trí những k ê u đung đưa không ngừng người chẳng phải là muốn bị thu sau tính sổ ánh mắt chậm dai ở những người khác trên người đảo qua thanh thanh lần nữa mở miệng nói sự tính đến mức độ này ta cũng không sợ nói cho đại gia ta cùng sư huynh bản thân liền là từ bên ngoài vào bây giờ ma quân e sợ dùng không được quá lâu liền biết đánh nhau mở bí cảnh phong ấn đến thời điểm ta đồng ý mang theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài dốc sức làm chỉ là một cái bí cảnh bên trong lợi ích tính là cái gì ngay sau đại gia chỗ tốt sẽ là hiện tại gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần ở trường hợp này bên trong trực tiếp tung loại này to lớn mồi nhử thanh thanh cũng đã là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cho tới sau khi ma quân đến t ộ t cùng có thể không thể mở ra bí cảnh phong ấn nàng căn bản là không để ý chỉ cần nàng có thể tạm thời ổn định cục diện liền có nhiều thời gian chậm dãi bồi dưỡng tâm phúc của chính mình coi như đợi được ngày sau những người này phát hiện bị lừa căn bản là không có cách nào rời đi bí cảnh vào lúc ấy lại nghĩ đổi ý có thể cũng đã căn bản không kịp trong n g a y mắt dường như lúc trước dạ đạo nhân nghe nói như thế thời điểm phản ứng giống như vậy đoàn người nhất thời liền sôi trào thanh thanh cô đương lời ấy thật chứ con mắt đều không mang theo chắc một thoáng thanh thanh nói chắc như đinh đóng cột nói rằng không sai đại gia có thể không tin ta chẳng lẽ còn có thể không tin ma quân thủ đoạn sao lời này căn bản là không có cách cãi lại ai dám nói nghi vấn ma quân thực、lực? ánh mắt lần thứ hai từ trên người mọi người chậm rãi đảo qua thanh thanh kế t ụ thanh thanh cô m nương thoại cũng đã nói đến mức độ này lẽ nào các ngươi còn muốn do dự hay sao vung vẩy kiếm trong tay dạ đạo nhân lớn tiếng chắc mắng ta dạ đạo nhân đem thoại thả đến nơi này bây giờ còn ai dám sinh ra lung ta lung tung tâm tư chính là cùng ta dạ đạo nhân là địch chính là cùng chúng ta nhiều như vậy huynh đệ là địch cái k i a m ộ t phần ba người hầu như là đồng thời theo dạ đạo nhân cổ vũ lên thanh thế hùng vĩ được chúng ta đồng ý phụng thanh thanh cô nương vì là thiên thương thành chủ vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở liền nhất thời lại có không ít người đứng ở thanh thanh bên này trong n y mắt chống đỡ thanh thanh người liền đã vượt qua một nửa đến đây thanh thanh mới rốt cục xem như là t h ở phào nhẹ nhõm cục diện rốt cục bắt đầu tiến vào nàng nắm trong bàn tay đ ù n g đ ù n g đ ù n g liền ở những người khác ý chí cũng không kiên định sắp theo đại đa số tỏ thái độ đồng thời ngoài phong khách đột nhiên vang lên một trận vỗ tay tiếng nhất thời đem đ ư c chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới lý huynh Ta trước đúng là không phát thế thủ trong xoay như cười có lúc chuyển càng đúng đoạn, không hiện, nữ nhân này dĩ nhiên có như thế thủ đoạn, trong lúc nói dĩ nhiên là khôn, dĩ dĩ một ạ n này thiên thương thành trường không tới tay chúng h phải mẽ đem m tới rồi tay trận tiếng cười khẽ bên trong hai trung niên chậm rãi bước vào trong đại sảnh trong nháy mắt tất cả mọi người cũng không khỏi sắc mặt đại biến lý tiên sinh trịnh tiên sinh bí cảnh bên trong chân chính nắm quyền người chính là cái kia mấy cái đại gia tự nhiên đều nhận ra này hai trung niên thình lình chính là thiên ưng ơ thành cùng thiên kỳ thành tổng quản có thể nói ở thành chủ không ra mặt tình hôn giới bọn họ là có thể quyết định thiên ưng thành cùng thiên kỳ thành thái độ nói chóng ra thân phận của bọn họ chính quyền nói g v trước đúng lắm ta cũng không nghĩ tới lục định nhắc lại như vậy vô dụng trực tiếp liền bị rết rơi mất đúng là để lý huynh một phen tâm huyết thất bại à chị tiên sinh mở miệng cười trâm trọng nói hai người tuy rằng cùng làm mà đến thế nhưng là đại diện cho từng người lợi ích một khi tìm tới có thể trâm trọc đối phương cơ hội đương nhiên sẽ không đông tha giờ khác này mọi người mới thật sự hiểu tại sao trước lục định nhất gan to như vậy nguyên lai、like、sau lưng dĩ nhiên đứng thiên đứng thành này vị tổng quản lý tiên sinh ha ha bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi không ra gì tung nhiên nở nụ cười lý tiên sinh không để ý chút nào nói rằng huống hồ bây giờ ta nhìn nhân ra thanh thanh cô nương cũng chưa chắc liền sẽ để ý chúng ta à nói không chừng hôm nay hai người chúng ta đều muốn thất bại tan tắc mà quay trở về đây hai người tự mình tự nói chuyện ép căn bản không hề đem thanh thanh để vào trong mắt sắc mặt đột nhiệt biến thanh thanh trong lòng cảm giác nặng nề đi vậy rõ ràng chân chính nguy cơ giờ khác này vừa mới mới vừa g á n lông lý tiên sinh t r í n h tiên sinh các ngươi đây là ý gì có chút tê dại ra đầu nhưng mà vào lúc này dạ đạo nhân cũng vẫn như cũ vẫn là không thể không đứng ra hỏi ngươi là dạ đạo nhân chứ ta nghe qua tên của ngươi cũng coi như có mấy phần thực lực bất quá ngươi có tư cách gì nói chuyện với chúng ta lạnh lùng quét dạ đạo nhân một chút t r í n h tiên sinh uy nghiêm đáng sợ mở miệng chất vấn trong n g a y mắt dạ nói người nhất thời trên mặt tối sầm lại hữu tâm phản bác nhưng trung quy không dám lên tiếng nhân ra là đại biểu hai vị thành chủ mà đến mà thanh thanh thực lực, hắn là rõ ràng trong lòng ép căn bản không hề cùng hai vị t i ê đạo đài cường giả xò、so、tay tư cách đối phương nếu muốn nhúng tay như vậy cục diện cũng đã không phải hắn có thể khống chế hóa ra là hai vị tiên sinh à, tiểu nữ tử này có chút loạn đúng là để hai vị cười chê rồi n h ữ n nhữ mày thanh thanh cười tủm tỉm mở miệng nói thanh thanh cô nương k h á c h khí ngoài cười nhưng trong không cười chắc tay trịnh tiên sinh tiếp tục nói nghe nói ngô chỉ công tử chấp trưởng thiên thương thành chủ nhân vốn là làm u ố n đích thân đ ế n tiếp nhưng đáng tiếc nhưng vẫn không thấy ngô công tử trở về n g à y gần đây nghe nói ngô công tử e sợ tao nộ g bất chắc chủ nhân cũng thật là tiếc mới dừng một chút trịnh tiên sinh tiếp tục nói chúng ta hôm nay đến chính là muốn nhìn một chút thiên thương thành có hay k h ô n g chỗ cần hỗ trợ lời này nói k h á c h khí nhưng trên thực tế đoạt quyền ý tứ đã biểu hiện hết sức rõ ràng trịnh tiên sinh lý tiên sinh làm phiền hai vị rồi bất quá ta thiên thương thành sự t ì n h tự nhiên do ta thiên thương thành đến xử lý còn không cần hai vị nhúng tay sắc mặt chìm xuống thanh thanh trầm giọng đáp bước đi này nàng không thể lùi bằng không mất đi thiên thương thành thế lực che chở nàng còn có tư cách gì cùng hai vị k i a đạo đài cường giả bàn điều kiện e sợ trong né mắt sẽ bị trở thành tù nhân mặc người ức hiếp cũng không để ý trịnh tiên sinh tiếp tục nói cái này tạm thời không đề cập tới ta vừa nghe thanh thanh cô nương nhắc tới ngươi là từ bên ngoài vào xin hỏi thanh thanh cô nương ngày sau nếu là rời đi bí cảnh bằng thực lực của ngươi dựa vào cái gì vì là thiên thương thành những người bạn nầy cướp đoạt lợi ích lời này nói cực kỳ chu tâm quả thực nhắm thẳng vào thanh thanh ăn nói xuống l ừ a người hai vị e sợ có chỗ không biết thanh thanh xuất thân hoan hỷ môn chính là tà đạo chỉ có một trong bốn đại phái sư tôn c à n g là là cao quý ma chủ mặc dù không cách nào cùng ma quân so với có thể thực lực sợ hay là muốn so với hai vị thành chủ cường k h e miệm tràn ra một nụ cười lạnh lùng thanh tử tốn nói bây giờ bên ngoài chính ta bất lưỡng lợ chờ ma quân mở ra bí cảnh phong ấ n chúng ta sau khi đi ra ngoài thế tất sẽ cùng chính đạo có một trận đại chiến có ma quân ở ta tả đạo tự nhiên tất thắng đến thời điểm bằng sư tôn ta ma chủ thực lực tất nhiên sẽ trở thành ma quân trợ lực ta nếu là thiên thương thành thành chủ tự nhiên sẽ mang mọi người cùng nhau đánh giết chính đạo môn phái đến thời điểm chẳng lẽ còn có thể ít đi đại gia chỗ tốt sao nếu như là hạn chế ở bí cảnh bên trong tự nhiên ngoại trừ ma quân ở ngoài cũng chỉ có hai vị này đạo đài thực lực thành chủ thực lực mạnh nhất rồi chỉ khi nào rời đi bí cảnh như vậy phong tầm mắt thiên hạ chỉ là hai cái đạo đài cường giả vẫn đúng là không tính là gì dù sao coi như hai vị này thành chủ đến thời điểm cũng có thể đột phá vậy cũng là không chừng sự tình s a không sánh được có một cái tà đạo đại phái chống đỡ thậm chí là một vị ma chủ chống đỡ đến có lợi đây mới là thanh thanh tự tin có thể thuyết phục mọi người lá bài t ẩ y chỉ cần có thể rời đi bí cảnh cái này lời nói dối không bị đâm thủng nàng t h ì có xê dịch c h ỗ t chống căn bản không sợ họa không ra một tâm có đầy đủ sức mê hoặc đại bính đi ra q một chương một trăm hai mươi lăm bãi kiến thành chủ dựa vào bóng đêm bước vào thiên thương thành đồng thời nô chỉ nhưng không khỏi hơi bốc lên lông mày ngũ hành bản nguyên tập hợp Nô、so、c vừa mới mới vừa vừa là hơi ỉ nhận t suy o với t r ư nghĩ nô chỉ đã nhiên đoán được thiên thương thành chỉ sợ là xảy ra vấn đề rồi bằng không mặc kệ người này là mặt khác hai vị kia thành chủ bên trong vị nào cũng không nên ở chính mình không ở tình huống giới như vậy tùy tiện giá lâm thiên thương thành nô chỉ đúng là không có hoài nghi này cùng ma quân có quan hệ gì lấy ma quân thực lực thật muốn làm khó dễ chính mình căn bản cũng không cần dùng loại này thủ đoạn nhỏ nghĩ đến chính mình này hơn hai tháng trước sau đều không hề lộ diện chỉ có thanh thanh một người ở chống đỡ cục diện nô chỉ khoe miệng nhất thời tràn ra một tia ý l ệ n h này mới bất quá thời gian hai tháng thì có người không nhịn được muốn bắt nạt đến cùng tới sao khí tức trên người đột nhiên thu lại dường như tầm thường ngưng dịch cảnh như thế nô chỉ vô thanh vô tức nhanh c h â n hướng về phủ thành chủ chạy đi ha ha như thế nào chị linh ta vừa liền nói đi vị này thanh thanh cô đương chỉ sợ chưa chắc sẽ đem hai người chúng ta nhìn ở trong mắt đây nhìn thấy trịnh tiên sinh bị thanh thanh đội lên trở về đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu chuyện cười lý tiên sinh nhất thời nói cười trêu nói trong mắt lộ ra một vệ hàn ý trịnh tiên sinh từ tốn ó i lý huynh cũng nhìn hồi lâu náo nhiệt ngươi liền không muốn nói gì sao thanh thanh cô nương này liền tức mang đánh lại làm ra lớn như vậy mê hoặc đến thành thật mà nói chính là ta cũng có chút động tâm rồi ghê gớm à ta nhìn này cái gì dạ đạo nhân bây giờ là bị đầu độc nhiệt hết xôi trào coi chúng ta vì là cử khấu chỉ sợ là nếu không tiếc lấy mệnh vật lộn với nhau ánh mắt chậm rãi từ trên người mọi người đào qua lý tiên sinh khỏe miệng mang theo một tia cân nhắc đủ cười không nhanh không chậm mở miệng nói trên thực tế không chỉ là giả đạo nhân bao quát vừa còn có chút đung đưa không ngừng thiên thương thành cao thủ giờ khác này đều bị thanh thanh đầu độc nhiệt huyết sôi trào giờ đi này bí cảnh bản thân liền là bọn họ to lớn nhất chấp nghiệm húng chi còn có thanh thanh miêu tả cái kia một bộ mỹ hảo b ả n kế hoạch quả thực đem tất cả mọi người trong lòng chờ đợi cùng hưng phấn đều điều chuyển động nếu là không thể đem trong lòng mọi người này cố nhiệt huyết dội t ứ c liền toán hai người bọ phân biệt đại diện cho thiên lương thành cùng thiên ký thành chỉ sợ cũng sẽ gây nên tất cả mọi người sự phẫn nộ. trong h ậ t m lòng lạnh lẽo thanh thanh cũng rõ ràng lợi này mới thật sự là đánh vào chỗ yếu hại của nàng bên trên sư minh chức chính là vì giúp ma quân mở ra bí cảnh phong ấn mới gặp bất chắc tuy rằng như vậy có thể tưởng tượng đến vậy đủ để cho ma quân mang đến nhất định trợ giúp ma quân là cỡ nào thủ đoạn lẽ nào ngươi dám nghi vấn ma quân vô pháp mở ra bí cảnh hay sao Đến mức độ này, mức t h a n h t h h chỉ có thể a n cũng có đ e một sự tỉnh toàn b đẩy lên ma quân ma r ê n đầu đi t ớ i lại liêu đến vậy không ai ngược đến không vậy d á m đi c h ấ theo vấn ma quân. ma t ậ t một tấm k nói cười gần một tiếng trịnh tiên sinh lập tức xen vào nói nô thành chủ chức là vì giúp ma quân nghĩ biện pháp mở ra phong ấn không sai có thể ngươi cũng nói rồi hắn đã gặp bất chắc chúng ta tự nhiên không dám nghi vấn ma quân thủ đoạn thế nhưng này bí cảnh phong ấn chính là đông hoa đế quân lấy tiên phủ phong c h ấ n dù cho là ma quân cũng bị bị nuốt hơn một nghìn năm bằng ma quân bản thân phá tan này phong ấn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi có thể đối với chúng ta tôi nói thời gian nhưng chính là vấn đề lớn nhất trịnh tiên sinh chỉ vào mọi người cười lạnh nói không nhập đạo đ ạ i đại gia cũng đều bất quá chỉ có hơn trăm năm tuổi thọ mà thôi ngươi không khẩu r ă n g trăng nói cái gì sau khi đi ra ngoài làm sao nhưng là còn phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài mười năm hai mươi năm vẫn là hơn trăm năm vừa nói như thế tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi hơi chìm xuống t h vừa kích động bên trong tỉnh táo lại đúng đấy còn cần bao lâu đây mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm đối với ma quân tới nói cũng không tính là cái gì nhưng là đối với bọn họ tới nói nhưng thực sự quá dài dàn dặc ma quân thủ đoạn mặt trời ta tự nhiên không dám nghi vấn chúng ta liền theo mười năm qua tính toán coi như mười năm sau khi bí cảnh có thể mở ra xin hỏi có phải là vì ngươi thanh thanh cô nương này một cái mịt m ở hứa hẹn đại gia liền cũng phải phụng ngươi làm chủ mặc cho ngươi hiệu lệnh mười năm có thể mười năm sau khi đây coi như thật sự đi ra ngoài ngươi cái này ngày xưa đệ tử đối với bên ngoài tất cả còn có thể có bao nhiêu sức ảnh hưởng thậm chí ngươi vị kia ma chủ sư tôn có phải là sẽ còn tín nhiệm ngươi lời vừa nói ra thanh thanh tâm nhất thời chìm vào đáy vực chư vị ma quân là cỡ nào thủ đoạn thật muốn đến đi ra ngoài một ngày kia bất kể hắn là cái gì chính đạo tà đạo cái gì ma chủ đạo chủ chẳng lẽ có người dám cùng ma quân là được sao mắt thấy đến hỏa hầu chính tiên sinh cao giọng nói rằng huống hồ chúng ta ở linh khí này mỏng manh bí cảnh bên trong đều có thể bước vào ngưng dịch đỉnh cao ngày sau một khi có súng túc linh khí ta dám nói chúng ta có ít nhất gần nửa người có thể thuận lợi bước vào đạo đại cảnh đến vào lúc ấy chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí bằng hắn cái gì chính tà đại phái chẳng lẽ còn sợ hắn sao l ờ i này cũng đồng dạng chọc vào trong lòng mọi người dưng nơi không tự chủ được sinh ra một vệ n g o khí trong miệng có chút cay đắng thanh thanh dĩ nhiên rõ ràng chính mình bố trí nhiều như vậy trung quy hay là đã thất、bại. hai người này lời nói này hầu như đã triệt để bỏ đi thiên thương thành những người này l i ề u m ạ n g ý niệm phản kháng mình muốn dựa vào đùa bỡn tâm kế thủ đoạn khống chế những người này trung pi là rơi xuống tiểu thừa lời nói dối một khi bị v ạ c h trần căn bản không hề năng lực chống cự n é t miệng lên một vệ xem thường lý tiên sinh bước về phía trước một bước thanh thanh cô đ ư ơ n g ngươi đồng ý cho đại gia bất quá chỉ là ăn nói xuông nhưng ta có thể mang cho đại gia nhưng là chân thật lợi ích lan nguyên hải n g ã xuống bây giờ ngô thành chủ cũng gặp bất chắc chúng ta đang ở bí cảnh bên trong e sợ trong thời gian ngắn là không thể xuất hiện người thứ ba đạo đại cờ giả với này như vậy còn chủ chủ cùng thực lực, chẳng lẽ còn có thể bạc thực vòng vòng không bằng tôn kính thành lệnh. thành thân phận lớn như trọn, bọn kỳ hai hiệu hai thể hay họ gia sao? đái đại Đi vị vị vậy Lấy lẽ Ma u ố n nói cũng bất quân đệ tử phùng hiên đã mịt mờ đưa quát thoại chỉ cần không đưa tới náo loạn ma quân là sẽ không đúng tay thiên thương thành sự tình càng không có mặt khác đ ổ i dưỡng ra một vị đạo đại cường giả chấp trưởng thiên thương thành dự định chỉ cần bọn họ có thể giải quyết thiên thương thành những người này vấn đề thiên thương thành thực lực liền sẽ tự nhiên hóa thành hai vị hai trong thành một khi trưởng không thiên thương thành thế lực cùng tài nguyên mà lại không đề cập tới hai vị thành chủ chỗ tốt của bọn họ tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên một đoạn giải quan trọng nhất chính là chính như thanh thanh nói lấy ma quân thực lực một ngày nào đó là sẽ mở ra bí cảnh phong lớn đến thời điểm dưới tay trưởng không thế lực càng lớn quyền lên tiếng tự nhiên cũng lại càng lớn chỗ tốt quả thực khó có thể tính toán như vậy cơ hội ngàn năm một t h ở gặp phải làm sao có khả năng bỏ qua mắt thấy mọi người tâm tư phản kháng đã càng ngày càng đ ạ m bạc trịnh tiên sinh tiếp tục nói cho tới vị này thanh thanh cô nương một trưởng không thiên thương thành tự nhiên là không được bất quá như vậy mỹ nhân lẽ nào đại gia sẽ không có động lòng sao nghe vậy thanh thanh nhất thời thay đổi sắc mặt ngón tay nắm thật chặt kiếm bởi vì quá độ dùng sức đã có vẻ hơi trắng xám chư vị hẳn phải biết chúng ta thiên thương thành bách hoa lầu chứ ta xem ra lấy thanh thanh cô nương sắc đẹp đến bách hoa lầu làm cái đầu bảng vẫn là cực kỳ thích hợp mà chỉ cần ra được linh tinh chúng ta đại gia đều có cơ hội nhất thân phương trải ra trắng trận không kiên rẻ tan giá rồi thiên thương thành mọi người đi theo thanh thanh tâm tư hắn nhất thời lại không một tiêu kiên kỵ trắng trận không kiên rẻ trâm trọng nói nhân tính trung đô có âm u một mặt ngày xưa chấp trưởng thiên thương thành nữ nhân nếu là thật lưu lạc tới bách hoa lầu bên trong ai có thể không động tâm tư sắc mặt tái nhuận thanh thanh trong mắt lộ ra một vệ kiên quyết vẻ chính tiên sinh n g ư ơ i tâm tư như vậy ác độc tiểu nữ từ tự nhiên không lời nào để nói bất quá ta bại thì lại bại rồi ngươi thật cho là như vậy liền có thể mặc ngươi bài bố hay sao trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ thanh thanh uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói đến mức độ này nàng đã triệt để tắt cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may sinh ra liệu mạng tri tâm lấy thực lực của nàng chỉ cần không phải đối mặt đạo đài cờ giả cũng chưa chắc sẽ không có sức đánh một trận trong lòng đối với hai người này hạ ậ cực thanh thanh dĩ nhiên nổi lên sát tâm l i ề u mạng vừa chết nàng cũng thế tất yếu trọng thương đối phương thậm chí là bính đồng quy vô tận h ú h ổ bất luận kết quả thế nào chết ở chỗ này cũng hầu như quy dễ chịu rơi xuống bách hoa lầu bên trong mặc người bút tốt đến thời điểm như thế này dù cho coi như là dạ đạo nhân tự nhiên cũng không thể lại cùng thanh thanh đồng thời l i ề u mạng trong lòng thở dài một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác không lại nhìn bên này nhưng mà chính là này vừa nghiêng đầu g i đạo nhân con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại trong đầu nhất thời trống g i n g hầu như không thể tin được con mắt của chính mình ngay khi cách đó không xa một cái bóng người quen thuộc lười biếng đứng ở trong đám người khoe miệng mang theo một vẻ vẻ trông t r ọ c mắt lạnh nhìn hết thệ trước mắt trong tay thậm chí còn cầm lấy một cái trái cây không hề để ý nhìn mọi người ra sức ở trên đài biểu diễn không sai chính là biểu diễn khi nhìn rõ thân ảnh kia trong nháy mắt giả đạo nhân liền rõ ràng bây giờ ở đây tất cả mọi người thậm chí bao gồm hai vị kia giờ k h ắ c này dương dương tự đắc trịnh tiên sinh cùng lý tiên sinh ở bên trong toàn bộ đều chỉ là vai hệ mà thôi trong lòng đột nhiên bay lên một vệ tâm thầm sâu dầm một tiếng quỳ xuống thuộc hạ giả đạo nhân bãi kiến thành chủ b i ế nguyên cô bất thình linh này, nhất thời làm cho cả bất nhất thình thời linh h này, n làm p ò khách đ ề triệt để bản trong những người này thực sự được gặp ngô trì người liền rất ít cũng không thể ngay đầu tiên nhận ra ngô trì đến có thể dạ đạo nhân nhưng là bởi vì lý vương thụ quan hệ gặp nô chỉ hắn đi đầu quỳ xuống bây giờ lại nghe được nô chỉ lời này cái nào còn có không nhận ra trong nháy mắt thiên thương thành tất cả mọi người trong lòng đều bước lên một luồng hơi lạnh nô chỉ lời này nói chu tầm a thuộc hạ bái kiến thành chủ hầu như là đồng thời mọi người đồng thời không mình hành lễ tuy rằng không có như dạ đạo nhân bình thường quỳ xuống đến nhưng cũng là nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh một tiếng bực này thanh thế có thể cùng lúc trước bái kiến thanh thanh thời điểm tuyệt nhiên không giống mặc dù bọn họ ở trong có rất nhiều người bây giờ mới bất quá chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy nô chỉ mà thôi nô chỉ nhìn thấy nô trì thanh thanh nhất thời không nhịn được qua nước dưới lệ vung lòng tay ra bên trong kiếm vừa bởi vì trịnh tiên sinh theo như lời nói mà dẫn đến sợ h ã i cùng bất an đều theo nô trì xuất hiện mà tan thành m â y khói đừng a ta xem các ngươi vừa vì là này thiên thương chức thành chủ tranh mặt đỏ tới mang thai ta bất quá chỉ là một cái ngưng dịch hậu tiến hạng người nào dám làm cái gì thành chủ a cầm trong tay nửa cái trái cây ném xuống nô trì ánh mắt ở trên người mọi người quét một vòng thản nhiên mở miệng nói thuộc hạ chi tội xin mời thành chủ trách phạt trong né mắt tất cả mọi người đồng thời nhận sai không quan tâm trước bọn họ là thái độ gì nghe được ngô chỉ này chu tâm nói như vậy cũng đều bị sợ hãi đến cả người đổ mồ hôi lạnh trước bọn họ có thể không đem thanh thanh để ở trong mắt náo động đến không thể tách rời ra đó là bởi vì cho rằng ngô chỉ đã chết rồi có thể ngô chỉ nếu sống sót vậy thì là ma quân khâm điểm thiên thương thành chủ hơn nữa là lúc trước mạnh mẽ ở ác chiến bên trong chống lại lan nguyên hải bất bại cứ thế lệnh ma quân ra tay tự mình chém giết lan nguyên hải yêu nghiệt bọn họ có mấy cái lá gan giám cấp nhân vật như thế t r ư ớ c thành chủ thiên ưng thành tổng quản lý dương bài kiến ngô thành chủ thiên kỳ thành tổng quản trịnh vũ bên trong bài kiến ngô thành chủ trong chốc lát trịnh tiên sinh cùng lý tiên sinh hai người cũng đồng thời phản ứng lại bị kinh c h ả y mồ hôi lạnh khắp cả người đồng thời hạ thấp người hành lễ nói thư lạnh một tiếng nô chỉ hoãn bước ra ngoài nhìn trịnh tiên sinh cười lạnh nói không dám làm nghe trịnh tiên sinh vừa trong lời nói ý tứ là muốn đem t h ầ y ta mọi đưa đến bách hoa lầu đi ta còn không cảm ơn trịnh tiên sinh hảo ý đây trong nháy mắt trịnh tiên sinh trên đầu nhất thời b ư ớ c lên và i dọn đ ầ u đại mồ hôi lạnh trịnh m ỗ nói lỡ k í n h x i n ngô thành chủ thứ lỗi nói lỡ nô chỉ một bước bước ra trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ đã như vậy không biết ta có thể hay không cũng thất thủ một lần vừa ngô chỉ nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng hai người này ép căn bản không hề đem thanh thanh để ở trong mắt dù cho hắn cùng thanh thanh quan hệ cũng không có người ngoài tưởng tượng như vậy thân mật có thể nếu người ở bên ngoài trong mắt thanh thanh là hắn ngô chỉ nữ nhân cái này trịnh tiên sinh còn dám nói cái gì đem thanh thanh đưa vào bách hoa lầu làm đầu bảng chính là ở đánh hắn ngô chỉ mặt mũi theo bản năng lùi về sau một bước trịnh tiên sinh lấy lại bình tĩnh mở miệng nói rằng n ô thành chủ nói dỡn trịnh ngộ tuy có không làm chỗ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì nộ tin đ ồ đại cho rằng ngô thành chủ tao nộ bất chắc lúc này mới có lời ngự không thỏi ăn chỗ người không biết không tội trong h h chủ thứ lỗi. Mặc dù có chút sợ hãi, thế nhưng à n Mặc có t lỗi. dù sợ ị n tiên sinh nhưng h s dù a c ũ là là thành thành thiền tổng thiền chính chủ đại biểu quản, kỳ kỳ mắt ặ t thái sệt mũi, cũng lại ngược không nô、chỉ. Được sợ l sẽ quá m người không i b ế không tội. Trong tội. mắt lộ ra một vệ sắc cơ nô chỉ uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói ta người này trí nhớ không được có thể không nhớ ra được ngươi trịnh tiên sinh là ai người trong khi nói chuyện kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ giống như là một tia chấp hướng về trịnh tiên sinh trái tim đ â m tới nô chỉ bây giờ là thực lực cỡ nào mặc dù chỉ là tiện tay một chiêu kiếm Cũng mắt ơ hổ lộ ra đại đạo vết tích, trịnh sinh người như thế có thể lộ là ra trốn đại đạo đâu tiên người vết có ở mở. m thấy ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào trịnh tiên sinh trái tim trong n g á y mắt không trung đột nhiên vang lên một tiếng thở dài một đạo phù hấn rơi xuống từ trên không hóa thành một đạo màn ánh sáng tinh chuẩn chặn lại rồi ngô chỉ chiều kiếm này lao đệ cần gì phải cùng những n à y hạ nhân chấp nhận thanh âm này vang lên trong n g á y mắt ngoại trừ ngô chỉ ở ngoài tất cả mọi người nhất thời thay đổi sắc mặt thiên kỳ thành chủ đoán được người đến thân phận đồng thời tất cả mọi người cũng không khỏi có chút sợ hãi ai có thể nghĩ tới đến thiên kỳ thành chủ càng nhiên đã sớm đã đến thiên thương thành bên trong không trách này trịnh tiên sinh không có sợ hãi mặc dù đối mặt ngô chỉ cũng không quá sợ hãi cuối cùng cũng coi như là đi ra sao sắc mặt không thay đổi chút nào ngô chỉ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rằng vị này nói vậy chính là t h i ê n kỳ thành chủ c h ỉ không biết ngày hôm nay là cái gì tốt tháng này g cần làm phiền t h i ê n kỳ thành chủ tự mình giá lâm tà thiên thương thành lời nói này nói cực không k h á c h khí ngô chỉ hung hăng dù cho là những ngày qua thương thành những người này cũng căn bản không nghĩ tới tuy rằng ở bên ngoài đại gia đều là thành chủ thân phận tương đương nhưng trên thực tế thiên kỳ thành chủ nhưng dù sao cũng là đạo đài cường giả mà ngô chỉ lại sao y ê nghiệt lần này còn là lao đáy ca không phải kính xin lão đệ thứ lôi quay đầu lại lao ca tự mình cho ngươi bãi tiểu bồi tội lời này nói ra tư thái cũng đã thả rất thấp dù sao lấy đối phương đạo đại cường giả thân phận có thể đáp ứng bãi tiểu bồi tội mặt mui đã xem như là t h ò ngô chỉ cho đủ không dám làm hơi chắc tay xem như là chào nô chỉ nhàn nhạt mở miệng nói việc này ta cho lão ca mặt mũi có thể không lại tính toán bất quá người này nhất định phải tử lời vừa nói ra coi như là thiên kỳ thành chủ sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi lấy lao đệ thân phận cần gì phải cùng một cái hạ nhân tính toán chuyện hôm nay là hắn có lỗi trước sau khi trở về ta thì sẽ t ầ g t ầ n g trách phạt hắn bảo đảm cho lao đệ một câu trả lời thỏa đáng thanh thanh là người đàn bà của ta hắn một cái hạ nhân dĩ nhiên định đem người đàn bà của ta bán nhập bách hoa lầu bên trong lão ca ngươi cảm thấy đây là ngươi nhẹ nhàng một câu trách phạt là có thể mang q u a sao sắc mặt không hề thay đổi nô chỉ âm thanh như trước rất lạnh nửa bước không cho nô thành chủ cần gì phải nhất định phải mượn cơ hội làm khó dễ ta một tiểu nhân vật thanh thanh cô đ ư ơ n g rõ ràng vẫn là song bích thân làm sao có thể xem như là người đàn bà của ngươi quan hệ sự sống chết của chính mình chính tiên sinh vội vã nói giải thích ngay vậy nô chỉ đúng là cũng không khỏi hơi kinh ngạc t h a n h thật mà nói liền ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng thanh thanh lại vẫn là song bích thân dù sao trước hắn đối với thanh thanh bản thân sẽ không có cái gì ý nghĩ mượn cơ hội phát tác bất quá là bởi vì quan hệ đến chính mình mặt mũi muốn ra một hơi lập vi mà thôi nếu đem thanh thanh đ ổ i thành chu bán ôn nô chỉ nơi nào còn có thể nhàn nhã trốn ở trong đám người xem c u ộ c vui cũng sớm đã ra tay đánh giết khoe mắt nhìn lướt qua thanh thanh nhìn thấy thanh thanh quẫn bách có chút đỏ lên mặt nô chỉ tự nhiên rõ ràng đối phương tuyệt đối không phải nói ngoa bất quá biết q u ý biết hắn cũng cũng sẽ không liền như vậy nhận món nợ vậy thì như thế nào lẽ nào ta không c h ẳ n qua liền không thể là người đàn bà của ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối l ã o đệ ngươi cùng nàng đều là từ bên ngoài vào nghĩ đến sẽ không có cái gì thân mật quan hệ mới đúng hứa hồ trước ngươi nên cũng nghe được nữ nhân này cũng h ư u tâm đặc quyền trưởng khống thiên thương thành đồng dạng là sự thực k h o á t tay h áo một cái thiên kỳ thành chủ chậm rãi nói rằng nàng như thực sự là người đàn bà của ngươi biết ngươi khả năng gặp bất chắc sau liền hẳn là trước tiên đi tìm ma quân chứng thực mà không phải ở này lộng quyền mưu toan chấp trưởng thiên thương thành nghe vậy thanh thanh nhất thời sắc mặt đại biến vừa kích động với ngô trì trở về nàng vẫn không có thể phản ứng lại như hôm nay khi thành chủ như thế nhắc lên nàng mới bỗng nhiên ý thức được chính mình trước nói lời gì vì lôi kéo thiên thương thành người nàng nhưng là đề cập tới chính mình thân phận của hoan hỷ môn đã nói sau khi đi ra ngoài m càng dẫn n là nhiều lần nhắc nhở làm cho nàng mau chóng nắm giữ thiên thương thành những người này vì là ngày sau ngăn cản đại chiến làm chuẩn bị nghĩ tới đây thanh thanh lúc này mới ý thức được ngô chỉ tại sao không có ở trở về trước tiên trực tiếp đứng ra đừng xem bây giờ ngô chỉ luôn miệng nói cái gì vì nàng nhất định phải đánh giết trịnh tiên sinh nhưng trên thực tế e sợ ngô chỉ trong lòng đối với nàng cũng đã sinh ra sắc cơ lẳng lặng nhìn thiên kỳ thanh chủ nô chỉ vẫn chưa trả lời nhìn thấy nô chỉ tựa hồ có hơi ý động thiên kỳ thành chủ lần nữa mở miệng nói lao đệ à, ngươi nếu bình an trở về nghĩ đến e sợ chúng ta là thật sự có hy vọng ở không lâu sau đó rời đi này b ị cảnh ngươi ngày sau lại dám cam đoan sẽ không gặp lại cái gì bất ngờ sao nữ nhân này có thể đoạt một lần quyền liền có thể đoạt lần thứ hai giữ lại nàng c h u n g quy là mỗi người mối họa không bằng g i ế t sạch sẽ lần này thanh thanh mới thật sự là sợ hãi rồi nàng quá rõ ràng nô chỉ thực lực cùng tính tình dù mạc ngôn tới nói chính là mưu mô còn thủ g a i nàng xác thực t r ạ n được nô chỉ kiên kỹ chỗ hơn nữa thiên kỳ thành c h ụ t như vậy gây xích mích vì để tránh cho ngày sau lại có thêm tình huống tương tự phát sinh e sợ ngô chỉ thật sự sẽ giết mình chấm dứt hậu hoạn khoe mắt quét đến ngô chỉ trên người tuy rằng ngô chỉ còn cũng không có trả lời thế nhưng nàng cũng đã mơ hồ có thể cảm giác được ngô chỉ giữa hai lông mày cái k i a một vệt nhàn n h ạ t sắc cơ dù sao một khi rời đi bí cảnh thiên thương thành những người này liền sẽ trở thành một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ nếu để cho những người này nhân vì chính mình nguyên nhân thoát ly hắn trực khống làm ra chuyện gì ngô chỉ thế tất vô pháp k h a n dung tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó thanh, thanh trong lòng dĩ nhiên có quyết đoán ta, Thanh Thanh lấy sinh mệnh tuyên thể, trí sinh mệnh phụng chỉ làm chủ, chỉ tử không nguyện nô lấy làm tử du. đây ơ n giản một c u nói, nhưng dường như một đạo xét, khiến cho nô chỉ cùng tiền thành chủ hai người đồng thời biến sắc, khó có thể tin nhìn về phía Thanh Thanh. Bản mệnh khó có hai thời lời cho chỉ chủ thể phía thể. một sấm xét, đạo đ sắc, kỳ về â là căn bản không cho có nửa điểm tâm cơ tồn tại một khi lập xuống liền lại không đổi ý chỗ chống bản mệnh l ờ i thể à nguyễn tôn sùng là chủ t r í tử không du này tám chữ mang ý nghĩa ý nghĩa thực sự quá rõ ràng bất quá rồi có này bản mệnh lợi thể từ đó sau khi thanh thanh ngay lập tức sẽ trở thành ngô chỉ ở coi đời này tối người có thể tin được ai còn có thể nghi vấn nàng cùng ngô chỉ quan hệ q một chương một trăm hai mươi bảy bá đạo bản mệnh l ờ i thế xem ra là ta nói lỡ nhìn thanh thanh thiên kỵ thành chủ cũng không khỏi hơi có chút thất thần hắn chẳng thể nghĩ tới thanh thanh dĩ nhiên biết bản mệnh l ờ i thế hơn nữa còn có thể như vậy quả đoán vứt bỏ hết thảy lấy hy sinh chính mình một đời tự do để đánh đổi đổi lấy ngô chỉ tín nhiệm có câu này bản mệnh l ờ i thế bất luận hắn nói cái gì nữa cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ ý nghĩa gì rồi từ trình độ nào đó tới nói bởi vì này một cái bản mệnh lợi thế đối với ngô chỉ tới nói thanh thanh liền so với người thân thậm chí là ngày sau đạo lứa đều càng có thể tin bởi vì quan hệ cho dù tốt hay là cũng còn có nháo vỡ một ngày thế nhưng bản mệnh lời thề giảng buộc nhưng là một đợi một kiếp t r í tử mới thôi thanh thanh ngươi há miệng ngô chỉ trong lòng có chút loạn trong lúc nhất thời cũng không biết ứng nên nói cái gì cho phải trước trong lòng hắn xác thực đối với thanh thanh sản sinh bất mãn thế nhưng muốn nói thật sự vì cái này ra tay giết thanh thanh vậy cũng còn không đến mức nhiều nhất cũng bất quá chính là đức đoạn mất thanh thanh cùng thiên thương thành những người này quan hệ sau khi kính sợ tránh xa thôi có thể thanh thanh quyết đoán nhưng thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn vội vàng bên dưới hắn thậm chí ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có huống hồ bây giờ bản mệnh lời thề đã lập xuống hắn coi như nói cái gì nữa có còn có ý nghĩa gì đây thanh thanh bái kiến chủ nhân trong mắt lộ ra một tia vẽ phức tạp thanh thanh tùy theo q u ỷ gối triệt để định ra rồi chính mình danh phận nâng dậy thanh thanh nô trì nhẹ giọng thở dài một tiếng không cần như vậy quá khứ làm sao ngày sau vẫn là làm sao ở c h u n g đi không cần như vậy làm đoán chính mình viến mắt hơi đỏ lên thanh, thanh nhưng không đáp lại thật sự tới mức độ này trong lòng nàng cũng đồng dạng khó chịu ở trong tông môn nàng chính là tối được sùng ái đệ tử lại bái nhập ma chủ môn h ạ thậm chí đông hoa tiên phủ nguy hiểm như thế cũng trung quy vẫn là đi ra có thể hiện tại nhưng không được không lập xuống bản m ệ n h lời thể phụng nô chỉ làm chủ vỗ vô thanh thanh bay nô chỉ xoay người lại trong mắt nhưng đột nhiên tuân ra một vẹn kinh thiên sắc cơ vẹn vẹn là một chút t r ì n h tiên sinh liền sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh hầu như đứng không đúng thân thể lao đệ thật sự không có thương lượng sao nhìn n ô chỉ thiên kỳ thành chủ chậm rãi mở miệng nói bình tĩnh mà xem xét hắn là không để ý một cái hạ nhân sinh tử mặc dù người này là thiền kỳ thành t ổ n quản cũng trung quy chỉ là một cái hạ nhân nhưng hôm nay loại cục diện này chính tiên sinh sinh tử nhưng liên quan đến mặt mũi của hắn nếu là hắn liền người của mình đều không bảo vệ được còn làm sao khiến người ta lại tin tưởng thực lực của hắn vụ trong n g á y mắt trường kiếm tới tay nô chỉ lông mày hơi trên trọn tính mạng của hắn hôm nay ta lấy định rồi thiên kỳ thành chủ như muốn ngăn trở ta nô m ẫ không tiếc một trận chiến mặt mũi là lẫn nhau bây giờ bị người như vậy bắt nạt đến cùng tới nếu là n ô chỉ không thể g i ế t đối phương cũng đồng dạng là bị mất mặt quả thật hắn còn chưa bước vào đạo đài cảnh giới tạm thời lùi một bước cũng còn nói còn nghe được thế nhưng bước đi này lùi lại mặt mũi nhưng cũng ném sạch sẽ chí ít ở trong mắt những người khác hắn cái này thiên thương thành chủ phân lượng liền muốn so với hai vị k h á c thành chủ khinh hơn nhiều quan trọng nhất chính là thanh thanh đã bị bức ép lập xuống bản mệnh lời thề v ề tình về lý hắn đều phải cho thanh thanh một câu trả lời thỏa đáng lão đệ vẫn là quá tuổi trẻ như vậy kích động có thể không tốt trong mắt lộ ra một tia xem t h ư ờ n g thiên kỳ thành chủ từ tốn nói người ta mang đi rồi bất quá ta vẫn như cũ chắc chắn quá m ấ y bốn sẽ ở thiên kỳ thành bãi cựu cho lão đệ b ồ i tội dứt tiếng trong né mắt thiên kỳ thành chủ dĩ nhiên mang người đi ra ngoài nếu giải thích không thông vậy thì không cần giải thích lấy thực lực của hắn muốn mang một người cũng căn bản cũng không cần bất luận người nào đồng ý đây là hắn bước vào đạo đài cảnh gần ngàn năm trước sau chấp trưởng thiên kỳ thành tự tin cùng sức lực phải biết lúc trước bí cảnh vừa mới mới vừa bị phong ấn thời điểm hắn cũng đã là đạo đài cường giả đã nhiều năm như vậy trước sau sừng sững không ngã luận thực lực luận gốc gác đều hoàn toàn không phải lan nguyên hải có thể so sánh với huống hồ người khác không rõ ràng hắn nhưng là rõ ràng lan nguyên hải sở dĩ tử là bởi vì ma quân nhúng tay mà không phải n ô chỉ thật sự có thể vượt qua lan nguyên hải nếu là hắn muốn giết n ô trì hay là ma quân còn có thể nhúng tay thế nhưng nếu như chỉ là muốn dẫn người đi ma quân nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đứng ra hắn tự nhận là mặt mũi đã cho ngô trì cho đủ có thể nếu ngô trì vẫn như cũ như vậy không biết cân nhắc vậy thì cho hắn một cái sâu sắc ráo hơn được rồi chưa dứt sữa tiểu tử lại vẫn thật coi chính mình là thành một nhân vật hay sao trong n g a y mắt thiên thương thành tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi hơi chìm xuống ngay ở trước mặt bọn họ nhiều người như vậy diện như vậy bá đạo mang đi trịnh tiên sinh có thể chẳng khác nào là mạnh mẽ ở ngô trì trên mặt sáng một b ạ thay thân là thiên thương thành người Bọn họ nếu nhận ngô chỉ người thành chủ này, chỉ chủ một tắt này cũng đồng dạng cảm động n lây. cảm bước n g thể thế Thiên thành thực chủ nào đây? kỳ lực, một mình người liền đạo đài cảnh đều không bước n h bước bước ra ngô giả trí ép căn bản không hề nhân nhượng cho yên chuyện dự định một chiêu kiếm ra tay sắc cơ ngập trời cõi đời này có thể làm cho ngô chỉ chịu thua chịu thua người có không ít thế nhưng bên trong cũng tuyệt đối không bao gồm này cái gì thiên kỳ thành chủ kiếm động thiên địa biến sắc khủng bố kiếm ý làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi bỗng nhiên dùng mình dám ở trong tình hình này hướng về thiên kỳ thành chủ ra tay cũng đã làm người khó có thể tin huống hồ kiếm ý này lại có thể khủng bố đến mức độ này dĩ nhiên đủ để đẻ xuống tất cả k h ô n g phục câm thanh những người này tuy rằng đều chỉ là ngưng dịch đỉnh cao vẫn chưa bước vào đạo đài nhưng đó là bởi vì linh khí mầm anh cũng không phải là thiên phu thực lực không đủ ánh mắt cũng so với tầm thường ngưng dịch cảnh người cường quá đông vẹn vẹn là chiêu kiếm này uy lực cũng đã đủ có thể so sánh đạo đ à i cường giảm một đòn toàn lực phần này thực lực có kiêu ngạo tư bản cán rỡ sắc mặt chìm xuống thiên kỳ thành chủ tay áo vung một cái một đạo trong suốt đạo phủ trong nháy mắt đánh ra hóa thành một đạo màn ánh sáng ngăn ở anh kiếm trước hắn không nghĩ tới ngô chỉ dĩ nhiên thật sự dám ra tay nhưng nếu chọc tới trên đầu hắn hắn cũng không ngại để ngô chỉ cái này mặt ném lớn hơn một chút lật bàn tay một cái hóa thành một bàn tay lớn l a n g không chém xuống thanh l i ê n kiếm khí rơi xuống màn ánh sáng bên trên chậm rãi tiêu tan căn bản không thể lay động màn ánh sáng mảy may cùng lúc đó thiên kỳ thành chủ cái k i a m ộ t trường đã đập xuống coi như muốn thu kiếm chống đỡ cũng đã không kịp một trường này chém xuống nô Trì dù cho không chết cũng đến trọng thương ngày mai tất cả những thứ này liền sẽ trở thành một chuyện cười chuyển khắp toàn bộ bí cảnh thiên thương thành mọi người thậm chí đã không đành lòng tiếp tục nhìn này mặt cũng thực sự ném quá lớn nhưng mà ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng nô Trì bại định thời điểm nô Trì khoe miệng nhưng chậm rã i hiện lên một vệ v ẻ t r n g trọng trong trước mắt trong cơ thể ngũ hành bản nguyên đột nhiên bạo phát hầu như là trong một ý nghĩ nam thanh đạo kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở n ô i c h đình đầu mang theo ánh sáng năm màu mạnh mẽ hướng về cái kia một bàn tay lớn chém tới ẩm kinh thiên động địa va chạm tiếng đột nhiên vang lên đạo kiếm bên dưới một bàn tay quả thực yêu đối dường như một khối đ ầ u hữu tự đừng nói ngăn trở ngũ hành đạo kiếm liền ngay cả lùi lại một thoáng đạo kiếm tốc độ đều căn bản không làm được phải biết lúc trước ngô chỉ còn chưa bù đắp ngũ hành bản nguyên thời điểm dựa vào bốn cái đạo kiếm cũng đã có thể cùng lan nguyên hải bính lưỡng bại câu thương thiên kỳ thành chủ thực lực dù cho mạnh hơn lan nguyên hải vậy cũng cường có hạn dù sao ở này bí cảnh bên trong linh khí mà manh căn bản là không đủ để, để bọn họ đột phá nhưng khi đó lan nguyên hải đánh với ngô trì một trận thời điểm là như thế nào lan nguyên hải là chân chính lấy ra đại đạo đài sen toàn lực một trận chiến mà hắn tiên h kỳ thành chủ đây nhưng là căn bản không đem ngô trì để ở trong mắt vọng tưởng tiện tay một đòn liền có thể đánh bại ngô trì như vậy khinh địch bên dưới làm sao có thể chống đỡ được ngũ hành đạo kiếm một đòn toàn lực tất cả những thứ này nói rất dài dòng nhưng trên thực tế cũng bất quá chính là mấy hơi thở chuyện đạo kiếm ra tay trong n y mắt thiên kỳ thành chủ liền ý thức được chính mình quá coi thường ngô trì vội v à bên dưới thậm chí căn bản không kịp lại dùng thủ đoạn gì đại đạo đài sen đ ộ t nhiên l đại đạo khí tức v ư n ra hóa thành t ầ n g t ầ n g màn ánh sáng bảo vệ bản thân cùng lúc đó thiên kỳ thành chủ trong tay thậm chí âm thầm trói lại một tấm đạo phủ để phòng bất chắc vẹn vẹn là một s á t na hắn cũng đã cảm nhận được cái kia ngũ hành đạo kiếm khủng bố nếu là chân chính bính lên mệnh đến hắn dù cho có thể thắng cũng nhất định phải trả giá đánh đổi nặng nề này nơi nào vẫn là cái gì ngưng dịch cảnh t i ể u tự a thực lực như vậy đã đủ để chém giết đạo đ ạ i thời khắc này trong lòng hắn đã sớm mắng phía thiên có loại này thực lực khủng bố lúc trước cái nào còn cần ma quân tự mình ra tay chém giết lan nguyên hải sắc mặt lộ ra một vẹn khinh thường chém nát không chung bàn tay sau khi nô chỉ nhưng l à ép căn bản không hề kế tục công kích thiên kỳ thành chủ dự định đạo kiếm nhẹ nhàng xoay một cái dĩ nhiên thẳng chém về phía như trước trốn ở màn ánh sáng sau khi trịnh tiên sinh ở đạo kiếm uy hiếp bên dưới thiên kỳ thành chủ theo bản năng toàn lực về phòng nơi nào còn nhớ được trịnh tiên sinh này một cái hạ nhân chỉ bằng trước cái kia một đạo phù hấn sức mạnh làm sao có khả năng chống đỡ được ngũ hành đạo kiếm một đòn toàn lực gian dắt trong suốt màn ánh sáng trong nháy mắt đổ nát thậm chí ngay cả trên một tiếng cũng không kịp trịnh tiên sinh đã gần đến bị đạo kiếm chém làm thịt nát máu tươi tại chỗ hầu như là hô hấp trong l đạo kiếm lặng yên tản đi liền ngay cả kiếm trong tay cũng dĩ nhiên trở vào bao nô chỉ vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ tựa hồ căn bản cũng không có động tới nhìn không c h u n g dĩ nhiên lấy ra đại đạo đài s e n thiên kỳ thành chủ nô chỉ trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ đ a cận nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta n ô chỉ muốn giết người nào bằng ngươi e sợ cũng còn không bảo vệ được bình thản âm thanh ở trong trời đêm vang lên cũng đồng thời khắc vào đáy l ò n g của mỗi người bá đạo đây mới thực sự là bá đạo một chiêu kiếm trong lúc đó bức lụi tiên kỳ thành chủ mạnh mẽ ngay ở trước mặt mặt của đối phương chém giết thiên kỳ thành tổn quản Phần q một chương một trăm hai mươi tám câu dẫn sân hô hải khiếu giống như tiếng hô lấy phụ thành chủ làm trung tâm nhanh chóng tràn ngập toàn thành từng làn từng làn pháo phất không ngừng nghỉ bước chân sắp tới đem bước vào thiên thương thành trong nháy mắt ngưng chạy đi phùng hiên ánh mắt rơi xuống không trúng cái kia một tòa trong suốt đại đạo liên trên này trong lòng không khỏi có chút cay đắng cứ việc hắn đã ở nhận được tin tức sau khi liền hết tốc lực hướng về thiên thương thành tới rồi nhưng vẫn như cũ vẫn là không có tới cùng bất bắt hơn chính là hắn làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ ngô chỉ càng nhưng đã có thể chống lại thiên kỵ thành chủ tuy rằng không có tận mắt nhìn trận t r ê n đó thế nhưng bây giờ này sơn hô hải khiếu tiếng hô cũng đã đủ để chứng minh tất cả do dự chốc lát phùng hiên thẳng quay người quay lại hoàng sa cùng m à đi trầm mặc chốc lát thiên kỵ thành chủ liền một câu lời thừa thái đều không có nói lạc yên biến mất cùng trong bầu trời đêm nay ngã n à o một cái hắn đã tài rất lớn ngô chỉ đạo kiếm đã để trong lòng hắn sản sinh một tia kiên kỵ tâm ý dù cho bẻ đi mặt hắn cũng không muốn coi là thật hạ sát thủ cùng ngô chỉ liều mạng có lan nguyên hải dâm vào vết xe đổ hắn cũng không gan này ở loại này bước mặt cùng ngô chỉ phân cái sinh tử thật nếu là gặp phải ma quân hậu quả kia hắn đồng dạng không gánh vắt được dầm hầu như là thiên kỳ thành chủ rời đi trong n g á y mắt lý tiên sinh cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may hoàn toàn tan vỡ dầm một tiếng trực tiếp quỳ xuống tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ kính x i n ngô thành chủ thanh thanh cô nương thứ tội chính tiên sinh thảm trạng rõ ràng trước mắt đã triệt để dọa phá lá gan của hắn liền thiên kỳ thành chủ tự mình ra tay đều không thể bảo vệ đến so sánh với đó Muốn giết h nói nói dù, quá quá dù cho n g p h là lan nguyên hải khi còn sống thiên thương thành ở tam trong thành cũng coi như là lấp đáy chưa bao giờ có như vậy hạ dặn thời điểm nhưng hôm nay ngô chỉ làm việc nhưng triệt để nhen lửa trên người bọn họ nhiệt huyết theo như vậy thành chủ làm việc thực sự quá sảng khoái k h o á t tay h áo một cái n g ư n g lại mọi người tiếng hô nô chỉ hờ hững mở miệng phân phó nói ngày sau tất cả như cũ thanh thanh kế tục giúp ta xử lý thiên thương thành sự t ì n h lợi của nàng chính là ta làm trái lệnh không tôn giả giết không tha chúng ta nguyện ý nghe từ thanh thanh cô nương dặn dò không cần bất kỳ giải thích nào trong lòng mọi người đều rất rõ ràng trải qua chuyện ngày hôm nay thanh thanh thân phận đã triệt để không giống nhau rồi chỉ cần nô chỉ bất tử thì sẽ không có bất luận người nào còn dám làm trái thanh y tứ cũng chính là từ giờ trở đi thanh thanh cái này đại thành chủ vị trí mới xem như là chân chính ngồi vấp vàng nhìn thấy mọi người lần thứ hai k h ô người n g cho mình hành lễ thanh thanh nhưng trong lòng là không khỏi có chút khẳng khản bất luận mọi người ở bề ngoài như thế nào đi nữa tốt kính trong lòng nàng đều rất rõ ràng phần này kính nể đến từ chính nô chỉ mà không phải nàng b ả n t h â n đợi đến mọi người tàn đi thanh thanh cũng không nhịn được nữa trong lòng oan ư ớ c rơi lệ nô chỉ có chút đau đầu thành thật mà nói hắn là sợ nhất nữ nhân khóc quả thực so với để hắn theo người liệu mạng đô đầu thống nhiều lắm muốn mở lời an ủi vài câu nhưng cũng không biết nên nói gì ta không nghĩ muốn thật dẫn bọn họ đi giết chính đạo người ta cho rằng ngươi chết rồi ngược lại không ai có thể đi ra ngoài tùy tiện ta làm sao ước nguyện cũng có thể hai mắt đỏ chót nhìn nô chỉ thanh thanh l oan đức giải thích ta biết xin lỗi ta không nên hoài nghi ngươi đưa tay ôm lấy thanh thanh nô chỉ nhẹ giọng nói kiểm lúc trước chính mình trong đầu cũng không có nghĩ nhiều như thế bây giờ nhớ lại đến hắn cũng rõ ràng thanh thanh nói những câu nói kia cũng vẹn vẹn chỉ là muốn sống suốt mà thôi ngược lại là phản ứng của chính mình có vẻ hơi hẹp hòi nếu không có như vậy e sợ cũng sẽ không ép thanh, thanh lấy phương thức này tới lấy tin chính mình ta biết ngươi không tín nhiệm ta từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không tín nhiệm ta mặc dù là đồng thời ở này bí cảnh bên trong ở lại s ư ớ n g sờ ba năm ngươi cũng vẫn là đem ta cho rằng người ngoài thanh thanh tiếp tục nói lời này nói ngô chỉ có chút l u n g túng rồi lại không phải không thừa nhận này xác thực chính là sự thực nếu là thay đổi tiểu yêu nữ ở này bất luận tiểu yêu nữ đối với thiên thương thành những người này nói cái gì chính mình cũng sẽ không tức giận càng sẽ không sinh ra hoài nghi tâm tư đến đây là người bản năng phản ứng thậm chí căn bản không phải lý trí có thể không chế nhưng là hiện tại được rồi ta đã lập xuống bản mệnh lời thể đời này tiếp này đều cùng ngươi liên lạc với đồng thời ngươi cũng không bao giờ có thể tiếp tục hoài nghi ta thanh thanh có chút giận hờn cắn môi nhìn ngô trì nói rằng sẽ không rồi ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại hoài nghi ngươi đó là bởi vì ta lập xuống bản m ệ n h l ờ i t h ề ngươi tin tưởng chính là bản m ệ n h l ờ i t h ề không phải ta trong giây lát này ngô trì nhất thời có một loại muốn đánh n à n g một trận nỗi kích động này không phải đổi lại biện pháp tìm việc mà quả nhiên phụ nữ đều là như thế xì xì nhìn ngô trì phát quẫn thanh thanh nhất thời nín khóc mỉm cười ta đùa d ẫ rồi đúng hoán hận đưa tay ở thanh thanh cái mông trên vỗ một cái nô chỉ xoay người không muốn lại phản ứng nữ nhân này chủ nhân n g ư ơ i đánh đau nhân ra đây đưa tay ôm lấy nô chỉ thanh thanh n h ỉ non mở miệng nói trong nháy mắt nô chỉ trong lòng bốn nhất thời bị nhen lửa lên hầu như vô pháp tự tin chủ nhân n g ư ơ i xem nhân gia sinh đ ẹ p không chẳng như tuyết cánh tay c u ố n lấy nô chỉ cái cổ thanh thanh cả người tựa hồ cũng đáp đến nô chỉ trên người bàn tay theo bản năng rơi xuống thanh thanh bắp đùi bên trên đụng vào cái kia mê chết người bốn nô chỉ trong đầu thậm chí có trong nháy mắt chống không sau một khắc trong cơ thể kiếm đảm hơi chấn động một cái nhất thời đem nô chỉ từ loại kia mê loạn trong mập mở lôi đi ra đúng mạnh mẽ ở thanh thanh cái mông trên sáng một bậc hai nô chỉ cơ hồ bị tức giận nghiến răng ngươi lại đối với ta dùng mỹ thuật khanh khách bị nô chỉ nhìn đấu thanh thanh cũng không chút phật l ò n g nằm ngoài nô chỉ trên bả vai c h á n thanh nói rằng hiện tại không cần lẽ nào ngươi liền không muốn đối với nhân ra làm chút gì sao vừa mới mới vừa tắt một chút bốn lần thứ hai trốn đi nô chỉ không khỏi một trận miệng khô lơi khô đặt ở thanh, thanh trên đùi tay nhưng trung quy không cam lòng lấy ra nữ nhân này vốn là một cái mê chết người yêu tinh mặc dù là không cần mỹ thuật có người nam nhân nào có thể nhận được loại này mê hoặc thanh thanh ngươi làm cái gì vậy ta nói rồi trước như thế nào sau đó được cái đó ta không sẽ nhờ đó đối với ngươi có cái gì quá đáng yêu cầu cười khổ một cái ngô chỉ mở miệng giải thích nhưng là nhân g i a không muốn a thanh thanh đưa tay bài ngô chỉ mặt nhẹ giọng nói rằng bản m ệ n h l ờ i thế là không có cách nào vi phạm nhân g i a này một đời cũng không thể phản bội ngươi nếu như không muốn thật sự làm cả đời hạ nhân vậy cũng chỉ có thể câu dẫn ngươi a như thế trắng trận đem câu dẫn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng e sợ cũng chỉ có hoan hỉ môn yêu nữ có thể làm được có thể một mực nô chỉ căn bản không tìm được nửa điện thoại đến phản bắt nàng hai tay hơi dùng sức mạnh mẽ đem thanh thanh từ trên người rời đi nô chỉ mặt tối sầm lại nói rằng ta muốn đi ngủ không cho theo tới k h á n h khách chủ nhân ngươi thật sự không muốn nhân ra cùng người sao bất luận ngươi muốn thế nào nhân ra đều sẽ thỏa mãn ngươi n h a thanh thanh phát sinh một trận lanh lạnh tiếng cười dẫn ra nga lút lần thứ hai câu dẫn nói không còn dám quay đầu lại nhìn nhiều nô chỉ cắn răng nhanh chân rời đi mãi đến tận nô chỉ bóng người hoàn toàn biến mất thanh, thanh nụ cười trên mặt mới rốt cục chậm rãi thu lại đừng xem vừa thanh thanh mị thái n à y sinh tựa hồ không đem ngô chỉ qua giường thề không bỏ qua nhưng trên thực tế nhưng trong lòng của nàng so với bất cứ lúc nào đều bình tĩnh không đúng tiên thành nàng từ nhỏ đã rất rõ ràng hẳn là làm sao câu dẫn nam nhân dùng chính mình khuôn mặt đẹp đem đổi lấy ưu thế sư phụ ngươi từng nói hoan hỉ môn đệ tử không sẽ yêu trên bất luận người nào vì lẽ đó ta không sẽ yêu trên hắn nhưng cũng nhất định phải làm cho hắn yêu ta bất luận dùng thủ đoạn gì ta muốn cho hắn triệt để mê luyên ta như vậy bản mệnh lợi thề thì sẽ không lại có thêm bất kỳ ý nghĩa gì ngoại trừ không thể hại hắn giết hắn ở ngoài hết t h ả đều không hề có sự khác biệt đây huống hồ ta thật sự còn chưa từng gặp yêu nghiệt như thế thiên tài đây thật sự rất khó tưởng tượng n g à y khác sau đem sẽ đạt tới một loại già sao độ cao đây nay không phải là ngươi nói lý tưởng nhất lô đình sao bây giờ ta đã để hắn đối với ta triệt để mất đi cảnh giác hay là nay trái lại là một chuyện tốt đây hoàng sa cung bên trong ma quân chậm rãi nhắm hai mắt lại vừa ngô chỉ ra tay thì động tĩnh tương tự cũng đã kinh động hắn chỉ là hai người cũng không có chân chính đánh tới đến hắn tự nhiên cũng không có nhúng tay cần phải ngũ hành đạo kiếm có thể chạm đạo đài đây mới là đông hoa thủ đoạn mặc dù kể từ lúc này ngô trì trên người cũng mơ hồ có thể nhìn ra lúc trước đông hoa cái bóng thực lực như vậy dù cho là lúc trước chính mình e sợ cũng chưa chắc cùng trên chứ cứ việc rất không muốn thừa nhận thế nhưng trong lòng hắn nhưng rất rõ ràng e sợ chính mình là coi là thật không bằng đông hoa nghĩ đến chính mình cái kêu mấy cái đệ tử ký danh ma quân trong lòng đột nhiên sinh ra một v ẹ n vẻ chẳng ghét những người này thường ngày xem ra cũng còn thôi nhưng hôm nay một khi cùng ngô trì so ra nhưng quả thực chính là một trời một vực người như vậy để hắn làm sao chịu nhận làm truyền nhân đông hoa bản quân sẽ không để cho ngươi làm hạ thấp đi Quy một, chương 129, thiếu tông. một lần nữa trở lại hoàng sa cung nô chỉ đã không còn là lúc trước cái tia không có tiếng tăm gì tiểu tử dù cho ở này hoàng sa cung bên trong tất cả mọi người đều đối với hắn biểu thị ra đầy đủ tôn kính thiên thương thành chủ ma quân để ta dẫn người trước tiên làm quen một chút hoàng sa cung hoàn cảnh sau đó c h ế m ộ t chút đi đ ạ i điện thấy hắn hướng về ngô chỉ là một cái thủ h i ệ u mời hầu gái nhẹ giọng mở miệng nói quen thuộc hoàng sa cung hoàn cảnh nô chỉ không khỏi có chút ngạc nhiên n à y tính là gì ma quân chính là phân phó như thế hầu gái cũng chỉ là p h ụ mệnh làm việc mà thôi nhìn ra n ô chỉ nghi hoặc hầu gái lắc đầu giải thích mặc dù có chút không tìm được manh mối nhưng nếu đây là ma quân giàn r i nô chỉ tự nhiên cũng không nói không quyền lợi húng hồ trước hắn tuy rằng đã tới hoàng sa c u n g thế nhưng vừa đến đã bị giam lỏng ở bên trong căn phòng cùng chưa từng tới cũng không khác nhau gì cả xin hỏi cô nương là theo hầu gái đi về phía trước nô chỉ thuận miệng hỏi đúng là đã quên hướng về công tử giải thích hầu gái tên là lan Lan, phụ trách này trong cung một ít việc vật ánh lan lan nhẹ g i ọ n giải g thích lan cô đương ngô trì đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng đối phương phụ trách liền thực sự là việc vật ánh có thể trực tiếp gặp mặt ma quân sắp xếp phụ trách hoàng sa cung sự vụ thân phận tự nhiên cực cao c dù cho là hai vị kia thành chủ thấy đến e sợ cũng đến cung cung k i n h kính công tử gọi ta lan lan chính là khẽ cười một cái lan lan dẫn ngô trì đi về phía trước đồng thời giải thích toàn bộ hoàng sa cung tổng cộng có một trăm lẻ tám tòa đại tiểu cung điện ngoại trừ ma quân ở lại chủ điện ở ngoài còn có phùng sư minh sư tôn đây là ý gì dĩ nhiên để lan cô cô tự mình dẫn hắn quen thuộc hoàng sa cung nô chỉ bị lan cô nương mang theo quen thuộc cung điện sự tình rất nhanh sẽ chuyển tới mấy vị kia ma quân đệ tử ký danh trong thai nhất thời liền gây nên kịch liệt đàn hồi phải biết lan cô nương hầu như phụ trách hoàng sa cùng tất cả sự vụ lớn nhỏ dù cho là bọn họ những này đệ tử ký danh có không làm chỗ thậm chí có thể làm ra nhất định trừng phạt thường ngày đều bị chúng người coi là lan cô cô địa vị tôn sùng cực điểm phúng hiên sắc càng long trầm sư tôn tự nhiên có sư tôn dụ ý không phải chúng ta có khả năng suy đoán nhớ kỹ hiện tại đều không nên đi trêu trò hắn tất cả các loại chờ bí cảnh phong ấn bị mở ra sau khi lại nói phùng hiên đầu góc là phi thường rõ ràng bây giờ ngô chỉ quan hệ đến bí cảnh phong ấn mở ra ma quân tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận người nào s á i cái gì mở ám và không lan nguyên hải chính là dẫm vào vết xe đổ sư minh thiên ghi thành chủ đã truyền lời lại đây đồng ý cùng sư m i n h nói chuyện hơn nữa trừ hắn ra còn có thiên lương thành chủ cũng sẽ đến liếc mắt một cái xa xa ngô chỉ cùng lan cô nương bóng người nhất thời có người tiến đến phùng hiên bên người nhỏ giọng nói rằng ánh mắt lấp lóe phùng hiên lạnh lùng gật gật đầu ta hiện tại liền đi thấy bọn họ các ngươi ở trong cung nhiều lưu tâm một chút tư họ ngô có dị thường dị chỗ trở về nhớ tới nói cho ta sư minh ngươi yên tâm đi chúng ta rõ ràng nên làm như thế nào mang theo n ô chỉ ở hoàng sa c u n g quay một vòng đến hoàng hôn thời điểm lan lan lúc này mới dẫn n ô chỉ bước vào trong chủ điện hầu gái bái kiến ma quân hơi khẽ không người lan lan nhẹ g i ọ n g trào n ô chỉ gặp ma quân khỏe mắt nhìn lướt qua ma quân n ô chỉ cũng không dám nhìn lâu đàng hoàng hành lễ ngầm đầu lên ma quân nhàn nhạt mở miệng nói lan lan đem thiếu thương cùng phân cho hắn mặt khác kể từ hôm nay ngươi chính là hắn tiếp thân hầu gái phụ trách chăm sóc hắn ở trong cung sinh hoạt thường ngày trong lòng khẽ rút lên cưỡng chế trong lòng chấn động lan l a n ngẩn ra lúc này mới không người hướng về ngô chỉ hành lễ nói hầu gái bái kiến chủ nhân a ngô chỉ nhất thời có chút há hốc mồm không không ta không cần lan cô nương cỡ nào thân phận ta không g á n h vác được thân phận gì ma quân khẽ hừ một tiếng từ tuấn nói ngươi chỉ cần nhớ kỹ kể từ hôm nay nàng chính là ngươi thiếp thân hầu gái là được không cần ta người này lười nhác q u e n rồi không có không có hầu hạ mệnh ngô chỉ vội vã cự tuyệt nói nghe nói ngươi mấy ngày trước đây không phải mới vừa thu rồi một cái hầu gái sao làm sao người ghét bỏ nàng không có cái kia cái gì hoan hỉ môn nữ nhân đẹp đẽ Ma q u â nghe ì n c h vậy lan lan sắc mặt nhất thời hoàn toàn chẳng bệnh dâm một tiếng quý xuống môi đều bị cắn xuất huyết nhưng trung quy vẫn là lên tiếng trả lời hầu gái rõ ràng hầu như là dứt tiếng trong ngay mắt một trưởng đã hướng về trong lòng chính mình vô tới không được mắt thấy lan lan liền muốn tự sát nô chỉ rốt cục không nhịn được ra tay nắm lấy lan lan cánh tay ta đáp ứng rồi còn không được sao cảm kích nhìn ngô chỉ một chút lan lan rồi mới từ trên đất c h ậ m lên không đúng ngươi vừa nói cái gì thiếu tông cứu lan lan ngô chỉ lúc này mới phản ứng lại chỉ vào mũi của chính mình hỏi không sai kể từ hôm nay ngươi chính là ta hoàng sa c u n g thiếu tông hờ hững gật đầu ma quân trầm giọng xác nhận nói nghe vậy ngô chỉ nhất thời bị kinh sợ đến mức này lên ma quân ngươi ở nói đùa ta chứ bản quân chưa bao giờ theo người c h u y ệ n cười nhìn ngô chỉ m a quân xem thường đáp nhưng ta là đông hoa đế quân chuyên nhân ngô chỉ chừng hai mắt giải thích không ai nói đông hoa đế quân truyền nhân liền không thể làm ta hoàng sa cung thiếu tông ma quân không nhanh không chậm mở miệng nói ta xuất thân chính đạo tuyệt không gia nhập trong tà đạo nô chỉ nói chắc như linh đóng cột bảo đảm nói cái kêu b ả n quân liền sát quang hết thể trong chính đạo người để thế gian này lại không chính tà phân chia ma quân ngạo nghễ mở miệng p h ả n phất này bản thân liền là một cái sẽ tìm thường bất quá sự tình suýt chút nữa một hơi không t h ở tới nô chỉ ngây ngốc nhìn ma quân đầy đầu tất cả đều là dấu chấm than bá đạo chứ ai nói mình bá đạo tới cùng ma quân so sánh chính mình sánh được nhân ra một ngón tay ú t bá đạo sao c ô luân thiên sơn lập phái văn năm gốc gác thâm hậu dù cho là ma quân ngươi e sợ cũng diệt không xong chứ nô chỉ vẫn không chịu cam tâm mở miệng nói rằng ngươi có thể thử một chút xem ma quân cũng không có một chút nào biện giải ý tứ hờ hưng nói rằng thử một lần nô chỉ vẫn đúng là thật không dám thí tu vi thấp thời điểm hắn còn vô pháp chân chính lý giải ma quân mạnh mẽ nhưng hôm nay theo thực lực tăng lên hắn nhưng càng ngày càng có thể cảm nhận được ma quân khủng bố như vậy một cái cường giả tuyệt thế nếu như thật sự muốn đậu thủ mặc dù cuối cùng vô pháp tiêu diệt hết thẻ chính đạo môn phái cũng thế tất sẽ nhắc lên một trận một trường máu me không biết muốn chết bao nhiêu người nô chỉ tuy rằng trong ngày thường bất cần đời tựa hồ xem ra chính là một cái đối với cái gì đều không để ý tiểu nhân vật diễn xuất nhưng trên thực tế xuất thân thiết kiếm môn hán từ nhỏ đã bị sư tôn truyền vào chính đạo công nghĩa tư tưởng trong xương liền không phải loại kia có thể coi thường sinh từ người ma quân ta chính là một tiểu nhân vật ngươi đừng làm ta sợ này can hệ quá lớn ta không gánh vác được ma quân vẫn như cũng không để ý lắm hờ hững mở miệng nói trước đây hay là nhưng từ giờ trở đi ngươi không còn là tiểu nhân vật mà là ta hoàng sa cung thiếu tông là bản quân truyền nhân ta không được nô chỉ lần thứ hai chơi xấu nay từng cái từng cái đến tột cùng làm u ố n làm gì a lúc trước t ử hoa ma chủ liền n g ạ n h ép mình bái vào tà đạo làm sao từ chối đều vô dụng bây giờ ma quân lại tới đây một bộ không mang theo bắt nạt như vậy người a k i n h bị quét nô chỉ một chút ma quân hờ hững mở miệng nói ngươi sẽ đáp ứng ma quân ngươi tốt xấu cũng là cùng đông hoa đế quân nổi danh nhân vật cũng không thể buộc ta đáp ứng chứ ngươi nếu như miễn cưỡng muốn so với ta làm này cái gì thiếu tông quá mức vừa chết thiểu ra ta chết rồi nên cái gì đều quản không được nô chỉ tính khí cũng tới đến rồi cán chết không chịu nhà ra đừng xem nàng ở hoàng sa cung bên trong cũng coi như địa vị tôn sùng nhưng trên thực tế cũng bất quá chính là một cái hạ nhân mà thôi sinh tử tất cả ma quân trong một ý nghĩa điểm này nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng nhiều lắm mà lại bất luận ngô chỉ là thái độ gì thế nhưng từ vừa này ngắn ngủi đối thoại bên trong nàng đã có thể rõ ràng phán đoán ra ma quân đối với ngô chỉ coi trọng n à y có thể hoàn toàn không phải trong cung những kia cái cái gì đệ tử ký danh có thể so với thiếu tông a ma quân đây là định đem hết thệ đều c h u y ể n thừa cho ngô chỉ sao tôi khó có thể tin chính là ngô chỉ lại còn từ chối coi như hắn là đông hoa đế quân chuyên nhân lẽ nào hắn không biết đông hoa đế quân cũng sớm đã không lại thế giới này căn bản là không có cách mang cho hắn thiết thực trợ g i ú p sao có thể ma quân còn sống xót ta đông hoa đế quân không ở phóng tầm mắt thiên hạ còn có người nào có thể cùng ma quân so với đương nhiên mặc kệ cuối cùng kết quả làm sao ma quân vẫn chưa thu hồi nàng như trước vẫn là ngô chỉ thiếp thân hầu gái mặc dù thân phận này tạm thời không thể đối ngoại tuyên bố nàng cũng nhất định phải vững vàng đem thân phận này ký ở trong lòng ma quân cũng không để ý một cái hầu gái tâm tư đợi được lan lan sau khi rời đi cũng xác thực cũng không nhắc lại nữa thiếu tông sự tình ngươi vừa nhưng đã tập hợp ngũ hành bản nguyên hẳn là cũng đã cảm nhận được phong ấn lực lượng chứ nhìn thấy ma quân không dây dưa nữa thiếu tông sự tình ngô chỉ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm trên thực tế hắn có thể còn lâu mới có được nhìn bề ngoài như vậy sức lực mười phần ta có thể cảm nhận được, có cảm nhưng một, một chút ó t ể n h ma quân tiếp tục nói mở ra phong ấn cơ hội cũng là tu luyện cơ hội chính ngươi lưu tâm quan sát không muốn không duyên cớ bỏ qua cơ hội này ma quân nhắc nhở lại làm cho ngô chỉ càng ngày càng có chút bất an trước ép mình đi vùng đất bản nguyên cảng lộ thổ chi bản nguyên thời điểm ma quân không phải là loại thái độ này à bây giờ lời này thấy thế nào làm sao như là dặn dò vãn bối đệ tử tư thế a q một chương một trăm ba mươi sắc cơ h ẩn hiện chủ nhân đây là cô động thần hôn đan dược bí cảnh bên trong tài nguyên có hạ đan dược này hiệu quả rất bình thường thế nhưng là cũng có chút ít còn hơn không trở lại thiệu thương cung lan cô nương nhất thời tiến lên đón để ngô chỉ ở thiệu thương cung trụ là ma quân quyết định ngô chỉ tự nhiên không có cách nào thay đổi ngược lại ở kẻ này trong lòng không muốn ma quân không ép hắn làm cái gì thiếu tông là được còn nói chịu ma quân chỗ tốt ngược lại hắn chính là phải giút ma quân mở ra bí cảnh phong ấ n thu một chút chỗ tốt cái kia cũng là chuyện tất lẽ dĩ n g ấ u cô động t h ầ n hồn nhắc tới cái này ngô trì nhất thời lần thứ hai nhớ tới huyết linh lung ta xem chủ nhân đã tu luyện tới ngưng dịch đỉnh cao chỉ cần có sung túc linh khí bất cứ lúc nào có thể sung kích đạo đài cảnh rồi bất quá t h ầ n hồn lại tự a hồ như còn chưa đủ mạnh vừa vặn mượn cơ hội này trước tiên cô động t h ầ n hồn sau đó ngưng tụ đại đạo đài x e n thời điểm cũng có thể càng dễ dàng một chút lan cô nương nhìn thấy ngô trì tự hồ còn không là quá rõ kiên trì giải thích hầu gái cho rằng các loại chờ sau khi đi ra ngoài Chủ nay h nhất trước tiên không muốn lập tức xung kích nghĩ pháp hướng thần hồn tới trình độ nhất â n cũng tiên muốn xung biện tiên động trước tức trước cô tốt tới đài, mà lập là đạo độ định s u xung khi kích, như lại đi v ậ một ớ i đại đài có thể ngưng tụ hoàn ngưng đến. Này ra đạo mỹ m sẽ cái một người chủ nhân gọi ngô chỉ có chút phẳng ất trước tuy rằng thanh thanh cũng như thế kêu lên có thể càng nhiều vẫn là mang theo cố ý t r e o chọc ngô chỉ ý vị nhưng hôm nay lan cô nương địa bộ này nhưng là chân chính coi hắn là làm chủ nhân đến xưng hô lan cô nương ta không phải cái gì thiếu tông đáp ứng m a quân cũng chỉ là không muốn ngươi làm có dễ ngày sau ngươi vẫn là không nên gọi ta chủ nhân đi nghe vậy lan cô nương khẽ lắc đầu nói hầu gái tuy rằng vẫn xử lý trong cung sự tình có thể nhưng thủy t r u n g xem như là thân thể tự do cho đến hôm nay ma quân mới đem hầu gái đưa cho chủ nhân bất luận chủ nhân như thế nào hầu gái đều là chủ nhân hầu gái đối mặt ma quân thời điểm nô chỉ còn có thể chơi xấu từ chối thế nhưng đối mặt lan lan hắn nhưng thực ở không có nửa điểm biện pháp ta thực sự không thích đứng người khác gọi chủ nhân ta vẫn là thay cái xưng hô đi thoáng suy tư một thoáng lan cô nương lúc này mới lên tiếng nói rằng đã như vậy hầu gái liền vẫn là gọi nhân vật chính đi bất quá bất luận xưng hô như thế nào ở hầu gái trong lòng ngài đều là hầu gái chủ nhân thực sự không có cách nào lại ở vấn đề này dây dưa nô chỉ vội vã rời đi đề tài nói tới cô động thần hồn ngươi biết hết u y linh lung sao công tử có hết u y linh lung lan cô nương con mắt nhất thời sáng ngời hỏi tiệ n tay từ trong túi c ả n khôn lấy ra chứa hết u y linh lung hộp ngọc đưa cho lan cô nương nô chỉ giải thích trước ngẫu n h i ê n được vẫn còn đều không có tới cùng luyện hóa công tử có hết u y linh lung vậy thì không thể tốt hơn lan cô nương giải thích hầu gái này đi chuẩn bị ngay một ít phụ dược công tử đồng thời luyện hóa hiệu quả muốn so với những đan dược này tốt hơn nhiều đối với này nô chỉ tự nhiên sẽ không c ự tuyệt gật gật đầu đem huyết linh lung đưa cho lan cô nương nói đã như vậy liền p h i ề n phức lan cô nương nhận lấy huyết linh lung lan cô nương thoáng do dự một chút lúc này mới lên tiếng nói rằng công tử mấy ngày nay vẫn cần cẩn thận ma quân mấy cái đệ tử ký danh ồ chân mày cao lại nô chỉ không hiểu hỏi bọn họ hẳn là không biết ma quân muốn để ta làm thiếu tông mới đúng không vì sao lại muốn đối phó ta mục tù với lâm phong tất tổ chi công tử mấy ngày nay biểu hiện thực sự quá kinh diễm bây giờ lại bị ma quân coi trọng như thế bọn họ thế tất đấu kỵ công tử sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm công tử phiền phức khe gật đầu nô trì nhất thời liền rõ ràng mấy phần bất quá nhưng cũng, cũng không có quá để ở trong lòng thiên kỳ thành chủ thiên ưng thành chủ ta lần này đến dụ ý ngươi nên cũng rất rõ ràng ta liền không đi vòng vèo rồi cái này nô trì, là chúng ta cùng chung kẻ địch ta không muốn nhìn thấy hắn hoạt quá lâu đến thiên kỳ thành phùng hiên đi thẳng vào vấn đề nói rằng đối diện một chút thiên kỳ thành chủ lập tức chậm rãi mở miệng nói lão phu cũng chính có ý đó bất quá bởi vì phong ấ n việc may mắn đạt được ma quân mắt xanh liền dám cản rỡ như thế n h ư không phải sợ làm lỡ ma quân sự trong a ta ta quá quá tay thưởng a cho n thức i tranh trả thiên t hưng ơ thành chủ cười nhạt một tiếng thuận miệng nói rằng thiên kỳ thành chủ là ở ngôi chì trên tay bị thiệt thòi vẽ đi mặt mũi nuốt không trôi cơn giận này phùng hiên là lo lắng ngôi chì uy hiếp đến địa vị của chính mình nhưng hắn nhưng là cùng n ô chỉ không cựu không đoán không đang chuyến loại này hồn thủy phong ấn tức sắp mở ra rời đi bí cảnh ý vị như thế nào thiên lương thành chủ hẳn là so với ta rõ ràng phùng hiên cười gần một tiếng nói rằng thiên thương thành thế lực ở này bí cảnh bên trong cũng còn thôi chỉ khi nào đi ra ngoài không biết nhiều người có thể đột phá đạo đại cơ hội như vậy ngươi đồng ý bỏ qua sao dừng một chút phùng hiên tiếp tục nói chúng ta cũng không cần vòng vo nếu là ngươi thiên lương thành chủ thật không nửa điểm ý nghĩ e sợ cũng sẽ không tới lời này trực tiếp liền mạch trần thiên l n g thành chủ tâm tư hắn không phải là không muốn chuyến nước đục này chỉ là muốn làm hết sức tranh thủ lợi ích mà thôi bảy phần mười ta muốn tiên h thương thành bảy phần mười thế lực thả xuống c h é n trà thiên ư n g thành chủ trầm giọng mở miệng nói ngươi là đang nói đùa hay sao hư lạnh một tiếng thiên khi thành chủ trầm giọng nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ít đi ngươi ta liền không làm gì được tiểu tử kia hay sao thiên cơ ngươi cũng không cần đem lời xỉ nhục ta chúng ta tại sao muốn liên thủ đại gia rõ ràng trong lòng một cái ngô chỉ không coi là cái gì thật là muốn ra tay với hắn có thể hay không dẫn tới ma quân bất mãn ai cũng không nói chắc được nay căn hệ các ngươi nếu là nguyện ý chính mình đam ta không nói hai lời xoay người rời đi thiên hưng thành chủ xem thường nhìn lướt qua hai người lạnh giọng nói rằng không cần cãi ta đối với thiên thương thành thế lực không có hứng thú hai người cắt ngươi một người một nửa chính là Nhữ như những mày phùng hiên tiếp tục nói qua nhiều năm như vậy ta ở hoàng sa cung bên trong cũng có một chút sức ảnh hưởng sau khi chuyện thành công ta nếu có thể xóa cái này tên hai chữ ngày sau tự nhiên cũng sẽ nhớ tới hai vị tốt n g h e vậy thiên hưng thành chủ hơi có chút thay đổi sắc mặt trầm giọng nói rằng ta không nghĩ ra nô chỉ trung pi là một người ngoài hơn nữa được chính là đông hoa đế quân truyền t h ư ợ làm sao có thể uy hiếp đến ngươi hơi chậm lại trong nét s mắt thiên kỳ thành chủ cùng tiên lương thành chủ hai người đồng thời thay đổi sắc mặt lan cô nương ở hoàng sa cung bên trong là thân phận gì bọn họ là rất rõ ràng đó là ma quân ngầm thừa nhận để cho tương lai thiếu tông tiếp thân người nếu là như vậy nói đến lẽ nào ma quân thật sự có ý đưa cái này ngô chỉ thu làm đệ tử hay sao như coi là thật như vậy e sợ ngô trì địa vị ngay lập tức sẽ nước lên thì t h u y ề n lên xác thực đáng giá phùng hiên không tiếc bất cứ giá nào tới đối phó nếu coi là thật như vậy vậy chúng ta đối phó ngô trì muốn gánh chịu nguy hiểm chẳng phải là quá to lớn thiên hưng thành chủ sắc mặt có chút khó coi nói rằng trong ngày thường bọn họ chơi một ít thủ đoạn nhỏ ma quân không thèm để ý có thể nếu chân chính làm tức giận ma quân lan nguyên hải kết cục chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao hiện tại tự nhiên không được phùng hiên trầm giọng nói rằng bây giờ sư tôn cần ngô chỉ giúp đỡ mở ra bí cảnh phong ấn ai dám ở cái này mấu chốt trên trạm ngô trì thế tất khó thoát khỏi cái chết đối với những ngày phùng hiên xem rất rõ ràng chậm rãi giải, giải thích đợi được rời đi bí cảnh coi như sư tôn thật sự đem ngô chỉ thu làm đệ tử ký danh có thể sư tôn tính tình các ngươi là rõ ràng bất luận các ngươi làm cái gì sư tôn cũng chỉ sẽ cho rằng là đối với đệ tử một loại m à i giũa nếu là hắn chết rồi vậy cũng chỉ là hắn không thực lực không bản lĩnh không xứng làm sư tôn đệ tử câu nói này nói đến tâm khảm của hai người bên trong Này trên ngàn năm qua, Ma Quân cũng thu quá không ít đệ tử ký danh, nhưng trên thực tế, Ma Quân nhưng căn bản thu ít tử thực tế, Ma Ma qua, quá ký đệ t a đạo pháp t á c sinh tồn bản thân liền là khôn sống mống chết liền sống tiếp thủ đoạn cùng thực lực đều không có vậy còn có tư cách gì trở thành ma quân truyền nhân người muốn làm thế nào trầm mặc chốc lát hai người trung quy vẫn là hạ quyết tâm bọn họ cùng ngô chỉ có thể không có quan hệ gì giả như thật sự để ngô chỉ trở thành ma quân truyền nhân như vậy không chắc bọn họ sẽ là kết cục gì dù sao một khi rời đi bí cảnh sẽ có càng ngày càng nhiều đạo đại cường giả xuất hiện đến thời điểm bọn họ loại này thực lực tuyệt đối trên ưu thế sẽ bị từ từ suy yếu nếu không muốn một ít b i pháp không hẳn thì sẽ không bị người từ vị trí hiện tại trên hiên hạ xuống giúp phùng hiên chẳng khác nào là đang giúp bọn hắn chính mình phong ấn phá tan sau khi ta sẽ kiếm cơ sinh sự sau đó chúng ta trực tiếp đồng thời ra tay với hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh giết n ô chỉ không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn sư tôn phùng sư huynh hắn đi gặp thiên kỳ thành chủ chỉ sợ là bất mãn ngài coi trọng n ô chỉ muốn mượn thiên kỳ thành chủ tay d i ệ t trừ n ô chỉ trước còn lời thề son sắt theo phùng hiên đồng thời chửi bới n ô chỉ một sư đệ bây giờ không ngờ quỳ gối trong trụ điện trực tiếp bán đứng phùng hiên một sạch xanh xanh ngầm đầu lên ma quân nhìn cái này hắn thậm chí ngay cả tên đều không nhớ rõ l tử t ô người nói, n ơ i nói với coi nhiên minh việc. dồi tới xin những này, là nhớ ta làm thế nào. Đệ tử không dám. Sư tôn coi trọng nô chỉ, tự nhiên có sư tôn đạo lý, phủng sư hắn như vậy làm việc. Đệ tử lo lắng, hắn hỏng tôn không ẩn chuyên tôn, nên xử lý như thế nào, kính xin sư tôn định đoạn. có đó vậy vì ta ta thế tử tự tử thế chỉ, g là làm làm lý, lo lẽ lý dám. dám bẩm đạo báo Đệ Đệ để xử Sư sư sư sẽ sư sự, sư sư ư dấu, tên là gì ánh mắt lần thứ hai rơi xuống cái kia đệ tử ký danh trên người m a quân nhàn n h ạ t hỏi về sư tôn đệ tử mao tiểu long dù cho ma quân không nhớ k ỹ tên của hắn hắn cũng vẫn như c ũ không dám có chút lời oán hận trái lại trong lòng mơ hồ có chút thiết h ỉ chí ít lần này m à quân xem như là phải nhớ kỹ tên của hắn q một chương một trăm ba mươi mốt cô đọng t h ầ n hồn huyết linh lung cũng chỉ có một viên thế nhưng lan cô nương vì là ngô chỉ chuẩn bị phụ dược liền nhiều đến mấy chục loại xem ngô chỉ sân mục l i ễ u lưới những này phải dùng làm sao nhìn trước mặt này một đống lớn dược ngô chỉ há h ố c mồm nguyên bản còn có một chút dược liệu muốn chuẩn bị bất quá bí cảnh bên trong điều kiện thực sự là có hạn chỉ có thể trước tiên như vậy tàn vẫn không hài lòng lan cô nương có chút tiếc nuối nói đến thời điểm như thế này nô chỉ mới rõ ràng ý thức được chính mình cũng thật là một cái không từng va chạm xã hội tiểu nhân vật những thứ đồ này nếu để cho chính hắn chuẩn bị chẳng phải là muốn chuẩn bị đến đời sau đi công tử xin mời tắm rửa thay y phục sau đó một hồi ngồi vào trong thùng gỗ hầu gái sẽ lấy l ử a nhỏ nung đốt những này phụ dược đem dược tính bức vào trong nước đợi đến dược tính bị toàn bộ thúc phát lúc đi ra công tử lại ăn vào hết u y linh lung như vậy chẳng những có thể đem hết u y linh lung dược tính hoàn toàn hấp thu hơn nữa còn có thể ở cô động thần hồn đồng thời rèn luyện thân thể không cho dược tính trôi đi chuẩn bị vại nước loại hình việc vặt tự nhiên không cần lan cô nương tự mình đậu thủ c ô n vậy cũng không được công tử muốn chuyên tâm cô động thần hồn tu luyện cũng không thể phân tâm lan cô nương liếc mắt liền thấy mặt vào đơn qua nỗ chỉ tâm tư khẽ cởi nói hầu gái là công tử tiếp thân hầu gái hầu hạ công tử tắm r ử a thay y phục bản thân liền là phân bên trong sự tình công tử không cần lưu ý nhưng là nô chỉ còn muốn muốn dãy r u ộ n lan cô nương nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này thẳng tiến lên giúp nô chỉ thay y phục bây giờ gần khoảng cách nô chỉ có thể thấy rõ ràng lan lan mặt cảm nhận được cái kia gần trong gang tất hô hấp trong lòng nhất thời không nhịn được một trận b ụ n trồn nhưng một mực không có cách nào từ chối t r ư ớ còn c không quá chú ý tới lan lan tuy rằng không có tiểu yêu nữ đẹp đẽ cũng không có thanh, thanh trên người loại kia phong tình nhưng có khác một loại dịu ngoan ôn lu thật là khiến người ta tìm đập thịt trong i người người ệ n nhân chính nô nô vốn cũng không lành chỉ chỉ, là lập là là a gì. tốt sẽ t lòng thầm mắng chính mình một câu nô chỉ y phục trên người cũng đã bị cởi sạch cũng như chạy trốn chui vào trong thùng gỗ trêu đến lan lan cười khẽ không thôi xấu hổ ép lên con mắt nô chỉ đơn giản trang nổi lên đà điều nhắm mắt lại cũng làm chuyện gì đều không phát sinh ngón tay hơi điểm nhẹ trong thùng gỗ nhiệt độ ở lan lan dưới sự khống chế chậm rãi tăng lên những dược liệu kia dược tính cũng chậm rãi bị thúc phát ra cho tới giờ khác này nô chỉ mới chính thức cảm nhận được những dược liệu này chỗ tốt vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở Dựa hồ cả ngay ư ờ i l vậy nô n cũng trì o à n mở a lúc này mới chậm rãi thu hồi trong lòng những kia tặc nghiệm chủ động hấp thu luyện hóa d ư ợ c tính khoảng trưng quá một thời gian uống cạn chăn trả nô trì cũng đã mơ hồ cảm giác được có dược lực hòa vào thần hồn của tự mình bên trong công tử nhanh ăn vào huyết linh lung đem huyết linh lung lấy ra đưa tới ngôi chỉ bên mép lan lan trầm giọng nói rằng vừa lên tiếng nuốt vào huyết linh lung một dòng nước nóng nhất thời ở ngôi chỉ trong cơ thể nổ tung hầu như là trong nháy mắt thần hồn liền phảng phất chịu đến kích thích điên cuồng nhất thời huyết linh lung sức mạnh chậm r ã i phát sinh đột xác cùng lúc đó ngôi chỉ cũng tự nhiên quên tất cả đem toàn bộ tâm thần phóng tới thần hồn cô động bên trên đến lúc này ngôi chỉ mới thật sự hiểu những n à y phụ dược tác dụng nguyên bản huyết linh lung có chút cuồng bạo dược tính ở những n à y phụ dược trung hòa bên dưới biến vững vàng rất nhiều này không chỉ là để hắn ăn ít chút khổ sở quan trọng hơn chính là đã như thế liền có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa dược lực trôi đi. c h i ệ t để đem huyết linh lung dược tính phát huy đi ra không ngừng quan sát ngô trì trạng thái lan lan cẩn thận kế tục không ngừng bổ sung dược liệu trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình đồng dạng linh dược dùng người thiên phú tốt xấu đối với hiệu quả là có rất lớn khác nhau dù sao bất luận dùng thủ đoạn gì đều trung quy không thể hoàn toàn phòng ngừa dược tính trôi qua chỉ có thể là chỉ hoãn trôi đi tốc độ mà thôi nếu như nói có vô cùng dược hiệu như vậy người bình thường chân chính có khả năng luyện hóa cũng bất quá chỉ có bốn năm phân mà thôi mặc dù là nàng lấy phương thức này đến giúp đỡ nhiều nhất bất quá cũng chỉ có thể luyện hóa bảy phần mà thôi nhưng là kể từ lúc này trạng thái trên xem nô c h ị nhưng chân chính là ngay đầu tiên liền đem dược tính hoàn toàn lợi dụng tới tuy rằng không dám nói không hề có một chút trôi đi thế nhưng là cũng có ít nhất chín phần dược hiệu bị triệt để hấp thu đây là một cái tương đương con số kinh khủng rồi phải biết tương tự cô động thần hồn phương thức ma quân cái kia mấy cái đệ tử ký danh kỳ thực cũng đều dùng qua nhưng là c ư nàng biết mặc dù là công nhận thiên phú tốt nhất phùng hiên có thể hấp thu dược tính cũng bất quá vẹn vẹn tám phần mà thôi trong mắt lộ ra một vẹn vẹ phức tạp giờ khác này lan lan mới thật sự hiểu tại sao ma quân coi trọng như thế ngô trì như vậy thiên phú s á c thực không phải những tia đệ tử ký danh có thể sánh được nếu như ma quân thật sự muốn chọn một vị thiếu tông e sợ trước mắt người thanh niên này không thể nghi ngờ mới là thí sinh tốt nhất chính mình tùy tùng như vậy một vị chủ nhân hay là đúng là một cái đáng được ăn mừng sự tình lan lan trong lòng suy nghĩ lung tung đồng thời ngô trì cũng đã đến chân chính thời điểm mấu chốt t h a n h thật mà nói kỳ thực ngô trì là không biết cái gì cô động thần hồn pháp môn mà khi những thuốc này lực tràn vào trong cơ thể thời điểm hắn liền tự nhiên đem những này tràn vào trong cơ thể dữ lực cho rằng từng đạo từng đạo kiếm khí giống như vậy phải e o b biết lúc trước hắn ngưng tụ kiếm đạm thời điểm chính là đem kiếm tâm hòa vào trong đó lúc này mới ở kiếm trì loại này đặc thù trong hoàn cảnh hoàn thành đột phá lấy thuế phàm thực lực ngưng tụ ra trong truyền thuyết kiếm đạm thiên thành đối với ngô trì tới nói đây là hoàn mỹ không tỉ kiếm đạo căn cơ sau khi sau khi phá r ồ i dựng lại khiến cho kiếm đ ạ m thất tỉnh càng làm cho hắn đối với kiếm đạo lý giải đạt đến một loại hoàn toàn mới trình độ nếu không có như vậy hắn cũng không thể dường như dễ dàng đem ngũ hành bản nguyên lực lượng hóa thành đạo kiếm bây giờ cô đọng thần hồn hắn bản thân liền là tiểu nhân vật xuất thân căn bản không rõ ràng trong đó hung hiểm theo bản năng muốn đem kiếm ý kiếm tâm hòa vào thần hồn bên trong nhưng hoàn toàn không ý thức được này ẩn chứa trong đó thế nào hung hiểm kiếm ý bản thân liền là bén nhọn nhất sức mạnh một khi xâm nhập thần hồn hơi bất cần một chút sẽ dẫn đến thần hồn tổn thương thậm chí là liền như vậy hồn phi phát tán hắn như vậy tùy tiện đem kiếm ý hòa vào thần hồn sau khi chính là đang thay đổi thần hồn t i n h chất chỉ cần có một chút xíu sai lầm chính là thần hồn câu d i ệ t kết cục nếu ngô chỉ rõ ràng tất cả những thứ này chính là lại cho hắn mấy cái lá gan hắn không dám như thế làm việc có thể một mực hắn căn bản không biết người không biết không sợ liền như thế đánh bậy đánh bạ tiến vào một lần hung hiểm nhất tu luyện theo kiếm ý hòa vào thần hồn hình thái cũng thuận theo chuyển biến ở trong óc chậm rãi ngưng tụ thành một cái màu xanh kiếm hồn vì ở trong óc ngưng tụ thành này nói màu xanh kiếm hồn ngô chỉ cần thiết sức mạnh đột nhiên tăng lên mấy lần đừ có o i như n n h đem ữ thể một mực lần này lan lan vì hắn làm ra vẻ chuẩn bị mấy chục loại phụ dược dược tính không ngừng truyền vào như một vũng thanh tuyền không ngừng truyền vào trong thần hồn của hắn trên thực tế tức đã là như thế cũng còn vẫn như cũng không đủ nếu như ở tại ngô trì người bên cạnh là cái khác không có kinh nghiệm hầu gái chỉ có thể cứng nhắc gia nhập d ư liệu ngô trì e sợ vẫn cứ khó thoát khỏi cái chết có thể lan lan nhận biết nhưng là bén nhạy dị thường nàng tuy rằng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì nhưng có thể rõ ràng cảm giác được ngô trì luyện hóa dược lực tốc độ không ngừng tăng lên chỉ dựa vào huyết linh lung cùng những này phụ dược đã còn thiếu rất nhiều cố nén trong lòng chấn động lan lan nhất thời đem trước chuẩn bị cho ngô trì những kia cô động thần hồn đan dược toàn bộ lấy đi ra không bị mất nhập ngô trì trong miệng những đan dược này tuy rằng ở lan lan trong miệng chỉ là một ít hiệu quả bình thường đan dược thế nhưng cái kia đến xem cùng cái gì so với lấy nàng tiêu chuẩn coi như là huyết linh lung cũng chỉ là thực phẩm không coi là c h ự c phẩm nhưng trên thực tế những đan dược này nếu là nắm đi ra bên ngoài e sợ cũng đủ để gây nên vô số cao thủ tranh đoạt ở huyết linh lung dược lực đã không đủ để chống đỡ ngô chỉ tiêu hao tình hồ g i ớ i những đan dược này liền không thể nghi ngờ là bảo bối cứu mạng liên tiếp cho ăn ngô chỉ ăn vào bảy viên đan dược lan lan hầu như cũng đã có chút hoài nghi phán đoán của chính mình phải đạo ma quân những tia đệ tử ký danh ngày xưa dùng loại đan dược này thời điểm nhiều nhất một lần cũng bất quá chính là dùng ba bốn viên mà thôi có thể ngô chỉ nhưng là ở luyện hóa huyết linh lung đồng thời c ò q một chương viên đan ợ c h một trăm ba mươi hai kiếm hồn sơ thành một viên tiếp nối một viên đan dược bị lan lan đưa vào ngô trì trong miệng con số này đã nhiều đến để lan lan hơi chóng bốn g t h mươi bảy yên lặng đếm lấy cho ăn ngô chỉ ăn vào đan dược số lượng lan lan ném xuống lại một cái không bình đồng thời kế tục ném phụ dược duy trì nước cấm kế tục trợ giúp ngô chỉ rèn luyện thân thể、Ấm. lan lan đương nhiên sẽ không biết ngay khi nàng cho ngô chỉ ăn vào thứ bốn mươi bảy viên đ a n dược trong nháy mắt ngô chỉ biện ý thức đột nhiên phát sinh k ị biến bình tĩnh biện ý thức tựa hồ đang trong nháy mắt t a n vỡ khủng bố thần hồn hết mức ngưng tụ thành kiếm mạnh mẽ ở ngô chỉ trong óc hóa thành một đạo màu xanh kiếm hồn thần hồn như kiếm b ó ngánh sắp bén hầu như là trong c h ư ớ c mắt kiếm ý không bị khống chế bên ngoài lột sắc thần hồn lộ ra một vệ khủng bố uy thế ẩ m ẩ m nghiền ép mà ra giang dắt vại nước dường như bị kiếm khí chém qua như thế trong nháy mắt đổ nát thành vô số mạnh vỡ nước thuốc tung toe mà ra phun lan lan khắp cả mặt mũi. đáng sợ hơn chính là ngô chỉ thần hồn phóng thích mà ra cái kia cỗ uy thế không khác biệt bao trùm mà ra khiến cho nàng căn bản là không có cách chống đỡ dầm một tiếng quỳ xuống s á t mặt tái nhận cả người dường như bị vô số mũi kiếm bao vây giống như vậy lúc nào cũng có thể chết vẹn vẹn là mấy hơi thở trong lúc đó n à y cỗ khủng bố thần hồn uy thế liền phá tan thiểu thương cung cung điện xông thẳng lên trời đã kinh động toàn bộ hoàng sa cung ngồi ở bên trong cung điện ma quân đột nhiên mở mắt ra lộ ra một vệ khiếp người tinh mang thần hồn lô xác kiếm ý này là thần hồn như kiếm lướt người đi m a quân dĩ nhiên xuất hiện ở tiểu thương cung k h ô n g t r ù n g ánh mắt đột nhiên rơi xuống nô chỉ trên người khoanh chân ngồi ở vụn gỗ trong lúc đó nô chỉ cả người trên người lộ ra một luồng khủng bố uy thế đừng nói là dược t r a cùng v ụ t gỗ mặc dù là một viên thủy giờ khắc này đều căn bản là không có cách rơi vào trên người hán bây giờ gần khoảng cách ma quân tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được nô chỉ giờ khắc này thần hồn đáng sợ đừng nói là ngưng dịch cảnh người coi như là đạo đài cảnh cường giả bây giờ đối mặt nô chỉ cũng đừng nghĩ ở thần hồn bên trên chiếm được bàn chút lợi lộc trong nháy mắt ma quân liền đoán được tạo thành kết quả như thế này nguyên nhân trong lòng cũng không khỏi có chút x ứ sở mới bất quá ngưng dịch cảnh a tiểu tử này từ đâu tới lá gan lớn như vậy dám thanh kiếm ý hòa vào thần hồn bên trong khiến cho thần hồn lột xác tầm t h ư ơ n g kiếm tu h coi như là ở đài sen đỉnh cao thời điểm e sợ cũng là cẩn thận đến mức t ậ n cùng mới dám chậm chậm một chút điểm thúc đẩy thần hồn cùng kiếm ý hòa vào nhau ít nhất phải tiêu tốn mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm mới có thể ngưng tụ thành kiếm hồn hoàn mỹ kiếm đ ạ m thiên thành ngũ hành bản nguyên tụ hội hóa thành đạo kiếm bây giờ lại cứng rắn sinh lệnh thần hồn l ộ xác ngưng tụ thành kiếm hồn tên tiểu tử này coi là thật là làm kiếm mà sinh a trong lòng y ê n lặng cảm thán một câu ma quân càng kiên định chính mình trước làm ra quyết định tay áo vung một cái lặng yên không một tiếng động rời đi dường như xưa nay đều chưa có tới cùng lúc đó toàn bộ hoàng sa cung nhưng cũng đã bởi vậy dung chuyển bất an tất cả mọi người đều không tự chủ hướng về thiểu thương cung vị trí nhìn tới có người biết chuyện đoán được gây nên lần này biến cố người khả năng là ngô chỉ, càng bị sợ nói không ra lời bọn họ hay là không hiểu cái gì là kiếm hồn thế nhưng kinh khủng kia thần hồn như thế nhưng không thể nghi ngờ đã đủ để nói cho tất cả mọi người ngô trì c ư n g lớn ở cái này bây giờ chỉ có hai vị đạo đài cảnh cường giả bí cảnh bên trong giờ k h ắ c này thậm chí không người nào dám đến gần thiểu thương cung phụ cận tuy rằng ngô chỉ bây giờ còn vẫn chưa bước vào đạo đài thế nhưng loại này thần hồn uy thế nhưng quả thực so với đạo đài cường giả kinh khủng hơn khiến lòng người bên trong thăng không nổi một tia ý niệm phạt kháng nay khủng bố uy thế đầy đủ duy trì nửa nén hương thời gian lúc này mới chậm rãi tàn đi ngô chỉ mở mắt ra trong n g a y mắt thần hồn tự nhiên thu lại lại không một tia khí tức tiết ra ngoài không đợi ngô chỉ đắc ý với thu hoạch lần này liền đột nhiên phát hiện sắc mặt trắng bệnh quỷ ở bên cạnh lan lan cùng với này bị chính mình làm vô cùng chật vật g a phòng a lan cô lương ngươi thế nào theo bản năng đưa tay đi phủ lan lan nô chỉ không khỏi có chút thình lình giờ khác này tỉnh lại sau khi hắn tự nhiên rõ ràng vừa gây ra nhiều động tinh lớn công tử không có chuyện gì là tốt rồi thân hồn uy thế tàn đi lan lan lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm vừa mới muốn đứng dậy thân thể mệt lún lại ngã vào ngô chỉ trong lòng tuy rằng ă n bị đắng thế nhưng nàng giờ khác này nhưng quả thực so với ngô chỉ chính mình cũng muốn hài lòng đem lan lan ôm vào trong ngực ngô chỉ lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì trên mặt nhất thời biến đỏ chót vội, vội vã vã bông ra lan lan sợt một thoáng t h o n đến trên giường dùng chăn đem chính mình bọc lại tiến vào vại nước thời điểm hắn cũng đã đem tất cả y vật đều khởi trơn bây giờ vại nước bị nổ nát liền ngay cả trước để ở một bên quần áo cũng sớm không biết phi đi nơi nào hắn thân thể trần trùng cũng là tôi h lại vẫn đi ôm lan côn đương trong nháy mắt đó phản ứng lại lúng túng quả thực để đầu hắn v ù một tiếng suýt chút nữa nổ tung coi như lúc trước cùng với chu bá ngôn thời điểm hai người cũng là trước sau thủ chi lấy lễ chưa từng có quá tình cảnh như thế đừng xem trước hắn ở thanh thanh trước mặt có lúc cũng bãi làm ra một bộ lưu manh dạng nhưng trên thực tế nhưng vẫn như cũ vẫn là đồng nam nhỏ một cái làm sao được loại này lúng túng nô chỉ đột nhiên bông tay lan lan nhưng là suýt chút nữa không ngã s ắ p xuống đợi được nàng phản ứng lại sau khi nhất thời không nhịn được che miệng khe cười thành tiếng công tử ngài chạy cái gì hầu gái vốn là ngài thiếp thân hầu gái hầu hạ ngài thay y phục là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu tỉnh táo lại lan lan cười k h ẽ đi tới trước giường nói rằng quần áo sạch cũng sớm đã chuẩn bị thỏa cầm cố hầu gái này liền cho ngài đổi ngươi thả xuống ta tự mình tới đi n ô chỉ vẫn như cũ l u n g túng cự tuyệt nói vậy cũng không được công tử thân phận ngài cao quý phải nên chậm g ã i thích n n g kiểu sinh hoạt này mới đúng lại nói vừa hầu gái nhưng mà cái gì đều nhìn thấy ngài còn có cái gì tốt trốn sau đó chậm rãi thích chứng chậm rãi thích chứng trong tay vẫn như cũ kéo lại chăn không chịu b u n g tay ngô chỉ phẫn nộ qua loa nói công tử hầu gái một người phụ nữ đều không h è n thủng ngài như vậy liễu nhăn nhó nắm chẳng phải là liền người phụ nữ đều không bằng k i n h mở miệng cười có khoảng thời gian này bước đệm lan lan đã thăm dò ngô chỉ tính tình một lời điểm t r ú n g chỗ yếu ngô chỉ lúng túng xấu hổ không sai nhưng hắn nhưng quyết định không chịu thừa nhận chính mình liễu nhăn nhó nắm như cô gái bị lan lan như thế một kích nhất thời liền tùng đã mở miệng bên trong chăn mạnh miệng nói ai liễu nhăn nhó g ắ t ta ta đó là sợi thật không、thiện. thuận thế ven chân lên lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng y vật vì là ngô chỉ đổi lan lan tiếp tục nói đa tạ công tử thương tiếc bất quá hầu gái là công tử tiếp thân hầu gái những chuyện này vốn là ta nên làm chỉ cần công tử không chê ta là tốt rồi cùng lan lan nói như vậy hội thoại n ô chỉ trong lòng lúng túng nhất thời nhẹ tốt hơn một chút hơn nữa rất nhanh sẽ đổi được rồi quần áo thu dọn quần áo một chút n ô chỉ triệt để khinh nới lỏng hơn nữa ngược lại cũng đã như vậy cũng sinh ra một chút phá người quẻ phá suất ý nghĩ sống nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ không bị người như thế hầu hạ qua đây hôm nay đúng là thật quá một lần công tử ca ẩn công tử thân phận cao quý ngày sau bên người tự nhiên thiếu không được hầu hạ người còn phán công tử không muốn ghét bỏ hầu gái mới tốt đưa tay vì là ngô chỉ thu dọn một toán cổ áo lan lan nhẹ giọng nói rằng ta nào có cái gì thân phận tự d ê u c ư ờ i cợt n ô chỉ lắc đầu nói ngươi cũng không nên thật sự coi ta cái gì thiếu tông ma quân chỉ là thuận miệng nói không làm chuẩn ta cũng xưa nay liền không muốn làm cái gì thiếu tông mặc dù không phải thiếu tông lấy công tử thiên phú cùng thực lực ngày sau chẳng lẽ còn sẽ ở người dưới sao khẽ lắc đầu lan lan nhẹ giọng nói rằng hầu gái nếu bị ma quân đưa cho công tử nay một đời liền đều chỉ là công tử t i ế t thân hầu gái trừ phi công tử không cần lan lan nữa và không lan lan vĩnh viễn không sẽ rời đi công tử mặc dù trong lòng xưa nay liền không nghĩ tới làm cái gì thiếu tông có thể lan lan lời nói này vẫn để cho ngô chỉ trong lòng một trận vui sướng nhân ra nói cái gì tới giản lược nhập xa dịch do xa nhập g i ả n khó ta hiện tại đúng là tin tưởng nay cuộc sống của người có tiền quả nhiên khiến người ta ước ao à. cười khổ một cái ngô chỉ tự d ễ một câu trong lòng cũng tự nhiên hiểu rõ ra không quản lý mình có nguyện ý hay không bây giờ chính mình cũng đều đã không còn là cái kia thiết kiếm môn tiểu t h nghèo thân phận xưa nay đều là cùng thực lực tương quan mặc dù không làm này cái gì thiếu tông không có lan lan thậm chí rời đi này bí cảnh không còn là thiên thương thành chủ bất luận chính mình đi tới chỗ nào đều đồng dạng có thể hưởng thụ đến loại đãi ngộ này chính mình trung quy là muốn thích t ư ớ n g kiểu sinh hoạt này huống hồ, hồ nô chỉ xưa nay liền không cho là mình là cái gì chính nhân quân tử từ trước là không có cái điều kiện này cũng hoàn toàn không nghĩ tới những này nhưng hôm nay chân chính nắm giữ rồi ai còn có thể phủ nhận loại này bất luận thay vi phục tắm rửa vẫn là ăn cơm tu luyện đều có người hầu hạ cảm giác chỗ tốt nhân tính vốn là như vậy một n i ệ m đến đây nô chỉ trong lòng nhất thời hào hiệp rất nhiều đúng rồi còn không cảm tạ ngươi vừa nếu không là ngươi sợ là ta bây giờ đã bị thần hồn phản phệ mà m chết rồi trước không hiểu nhưng hôm nay chân chính ngưng tụ thành kiếm hồn nô chỉ tự nhiên rõ ràng trong đó hưng hiểm đúng rồi công tử thần hồn của ngươi đến tột u cùng phát sinh biến hóa như thế nào làm sao sẽ tiêu hao nhiều như vậy linh dược chỉ là ngưng thần đan ngươi nhưng là đầy đủ ăn vào bốn mươi bảy viên đây nhắc tới cái này lan lan cũng không khỏi có chút ngạc nhiên ta không biết này tính là gì bất quá ta có cảm giác thần hồn của ta đã tạm thời đạt đến một cái cực hạn trừ phi ta bước vào đạo đài cảnh giới bằng không e sợ đã vô pháp lại tăng lên nô chỉ cũng không rõ ràng kiếm hồn khái niệm chỉ có thể như vậy giải thích thân hôn cực hạn trong lòng đột nhiên chấn động lan lan rõ ràng điều này có ý vị gì nhất thời đại hỷ chúc mừng công tử bây giờ công tử đã đặt xuống hoàn mỹ nhất đạo cơ chỉ đợi rời đi bí cảnh liền có thể ngưng tụ hoàn mỹ đại đạo đài sen một bước lên trời Quy sung một mỹ mình lắm. Bất chương kích Có cơ cái chỉ chính cũng phong phải hoàn không ấn. nô gì, đạo là rõ sư h i n h hôm nay hắn có gây ra động tĩnh lớn như vậy sư tôn khẳng định càng xem trong hắn tiếp tục như thế chúng ta tình cảnh có thể không ổn à từ ngoài phòng đi tới mao tiểu long vẻ mặt đau khổ nói rằng thằng ngại danh mà thôi hắn không sống được lâu nữa đ â u rồi oán hận mắng một câu phùng hiên uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói sư h i n h ngươi là nói mao tiểu long trong lòng d ù n g mình vội vã hỏi tới được rồi những việc này không cần ngươi quan tâm còn có tin tức gì sao h i ệ n nhiên không muốn nói thêm cái này phùng hiên khoát tay náo một cái nói rằng vâng là đáp ứng một tiếng mao tiểu long lúc này mới tiếp tục nói chuyện khác trong h ì mắt quá, t ô lộ ra một vẻ sắc cơ phùng hiên cười lạnh nói vậy cũng chưa chắc được rồi ta biết rồi mao sư đệ người yên tâm tên tiểu tử này nhảy nhót không được mấy ngày rời đi phùng hiên gian phòng suy tư luôn mãi mao tiểu long nhưng là dựa vào bóng đêm chậm rãi bước vào tiểu thương cung bên trong mao tiểu long cầu kiến ngô công tử chờ không tới một thời gian uống cạn chén t r à lan lan liền chậm rãi từ hậu điện đi ra khe to mày công tử đã nghỉ ngơi muộn như vậy ngươi có chuyện gì sao nhìn thấy lan lan mao tiểu long chấn động trong lòng càng ngày càng tin tưởng phán đoán của chính mình lan cô cô ta lần này đến là có một cái quan hệ ngô công tử tính mạng đại sự muốn cùng, cùng ngô công tử nói sâu sắc nhìn mao tiểu long một chút lan lan lúc này mới gật gật đầu đã như vậy ta đi thông báo công tử từ trong phòng đi ra nô chỉ cũng không khỏi có chút ngạc nhiên cái này ma quân đệ tử muốn nói với tự mình cái gì mao công tử đêm khuya tới chơi không biết có gì chỉ giáo ở cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống nô chỉ trực tiếp mở miệng hỏi bên trong cung điện hết thể hạ nhân đều đã sớm bị chi đi rồi bây giờ ở lại chỗ này ngoại trừ nô chỉ cùng m a o tiểu l o n g ở ngoài cũng cũng chỉ còn xuất lại lan lan một người tự nhiên từ lan lan trong tay tiếp nhận chân trả nô chỉ hai ngày này nhưng l à đã dần dần thích đứng lan lan hầu hạng mang theo ẩn ý liếc mắt nhìn lan lan Mao tiểu long lúc này mới lên tiếng nói rằng nghe đồn sau ba ngày nô công tử liền muốn theo sư tôn đồng thời mở ra phong ấn không biết đúng hay không là thật hơi run run nô chỉ ngược lại cũng, cũng không có ẩn dấu ma quân muốn mở ra phong ấn tự nhiên là đã nói cho hắn thời gian chuyện này cũng không toán bí mật gì hơn nữa nhìn ma quân tư thế hầu như là có hoàn toàn chắc chắn hoàn toàn không nhất định phải cháy l ấ p không sai ta cũng bất quá chính là giúp cái tay mà thôi cái kia là được rồi gật gật đầu mao tiểu long trầm giọng mở miệng nói không biết ngô công tử có nghe nói qua phùng hiên phùng sư minh sao ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì để c h é n trà trong tay xuống nô chỉ rốt cục ý thức được sự t ỉ n h có chút không đúng trực tiếp hỏi phùng sư huynh t r ư ớ c đã đi gặp quá thiên kỳ thành chủ e sợ đã đối với ngô công tử sinh ra sắc cơ mao tiểu long cũng không thừa nước đục thả câu thẳng đáp ngươi tại sao phải nói cho ta c h ầ m ngâm chốc lát nô chỉ chậm rãi mở miệng hỏi luận quan hệ mao tiểu long cùng phùng hiên đồng dạng đều là ma quân đệ tử ở này hoàng sa c u n g ở chung nhiều năm quan hệ hẳn là so với cùng chính mình gần nhiều lắm không đạo lý bắn đi phùng hiên mới đúng khi sâu mùa hơi mao tiểu long lúc này mới chấm giọng đáp bởi vì ta còn không muốn chết Ta người này tuy rằng tư chất bình thường thế nhưng là có như thế được chính là có tự mình biết mình mao tiểu long trầm giọng giải thích phùng sư huynh cùng ta ở chung nhiều năm tính tình của hắn cùng thủ đoạn ta là hết sức quen thuộc tuy rằng mạnh hơn ta trên không ít thế nhưng thật muốn cùng công tử là địch nhưng là chắc chắn phải chết ta không muốn cùng hắn cùng chết tự nhiên chỉ cần đến đây nương nhờ vào công tử đồng dạng đều là ngưng dịch cảnh mạc thôi ngươi dựa vào cái gì chắc chắc t ử người liền nhất định sẽ không là ta trầm m ặ t chốc lát mao tiểu long trầm rãi mở miệng nói bởi vì sư tôn coi trọng ngươi ta ánh mắt của chính mình có lẽ có sai thế nhưng sư tôn ánh mắt nhưng không có sai một câu nói này nói ra mao tiểu long đã xem như là đập n ồ i dìm thuyền l i ễ u chết đến cùng trước hắn thừa dịp phùng hiên không ở thời điểm lén lút đi tìm ma quân chính là vì thăm dò ma quân thái độ mặc dù đến bây giờ hắn cũng vẫn như c ũ n h ớ tới ma quân nghe được lời của hắn sau khi đưa ra bốn chữ lời bình không biết tự lượng sức mình ma quân biết phùng hiên liên hệ thiên kỳ thành chủ bọn họ muốn đối phó ngô chỉ sau khi căn bản không có bất luận biểu thị gì tựa hồ cũng không có bất kỳ muốn nhúng tay ý tứ trong đó nay tựa hồ cùng ma quân xưa nay không can dự đệ tử trong lúc đó tranh đấu quen thuộc tương đồng có thể cái kia nhàn nhạt bốn chữ cũng đã đủ để mang cho mao tiểu long đầy đủ tự tin ma quân căn bản liền không coi trọng phùng hiền mặc dù hắn khả năng đã lôi kéo thiên kỳ thành chủ thậm chí là thiên ương thành chủ ma quân này vẫn như c ũ không coi trọng hắn cái kia ý vị như thế nào cũng đã không cần nói cũng biết hắn muốn sao làm nô chỉ nhảy đi ngươi khiêu không được mấy ngày rồi mở ra phong ấn thế tất sẽ tiêu hao ngươi lượng lớn sức mạnh đến thời điểm bất kể là sức mạnh vẫn là tinh thần đều sẽ là ngươi kém cỏi nhất thời khắc vẹn vẹn chỉ cần trong nháy mắt ta liền có thể cho ngươi thần hồn câu diện trong tay cái ghế tay v i ệ n bị phùng hiên bóp chặt lấy nghiến răng nghiến lợi mắng ra thành đến mặc dù không có tận mắt nhìn thấy hắn cũng có thể ung dung từ những sư đệ kia trong miệng biết được nô chỉ bây giờ thần hồn mạnh mẽ đến đâu chính hắn cũng là nhiều lần cô đ ộ n g quá thần hồn tự nhiên rõ ràng trong đó tranh lệch như vậy thiên phú tranh lệch quả thực đủ để làm người tuyệt vọng lần này mở ra phong ấn không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất chỉ cần có thể dựa vào cái này vừa mở ra phong ấn tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng thanh tính lại cơ hội một lần đánh giết nô chỉ như vậy coi như ma giết chết hắn cái này đệ tử ký danh cùng với hai vị thành chủ người chết vĩnh còn lâu mới có được bất kỳ giá trị gì có thể nói có thể nếu là thật đợi được nô trì bị ma quân thu làm đệ tử thân phận nhưng là xa ở tại bọn hắn bên trên đến vào lúc ấy lại muốn động thủ liền thật sự khả năng gây nên ma quân tức giận rồi cơ hội chỉ có lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua ba ngày thời gian bất quá thoáng qua l i ề n quan ô trì đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất lúc này mới chậm rãi bước vào trong chủ điện b à i kiến ma quân khẽ vết cảm tựa hồ khá có tâm h ý nhìn ngô chỉ một chút ma quân lúc này mới lên tiếng nói rằng lần này mở ra phong ấn tuyệt đối không thể sai sót ngươi nhất định phải nhớ kỹ bản quân nói mỗi một chữ một bước cũng không thể sai bằng không không chỉ phong ấn không giải được ngươi cũng sẽ bị phong ấn lực lượng phản vệ chắc chắn phải chết bất luận ở trong mắt người khác ma quân là cỡ nào hoàn toàn tự tin có thể ma quân nhưng phi thường rõ ràng đông hoa đế quân thủ đoạn nếu không có ngô chỉ trên người có đông hoa đế quân truyền t h ừ a coi như thực lực mạnh đến đâu gấp m ư ơ i lần cũng không đủ tư cách đụng vào này phong ấn lực lượng đa tạ ma quân nhắc nhở tiểu tử rõ ràng g ậ t gật đầu ma quân cũng không nhiều hơn nữa thoại thân tay nắm lấy nô chỉ một bước trong lúc đó liền đột nhiên bước vào trong hư không c h ư ớ c mắt biến mất với phía chân trời loáng một cái thần công phu nô chỉ cũng đã theo ma quân xuất hiện trước từng tới vùng đất bản nguyên bầu trời bất quá cùng với t r ư ớ c không giống nhau lần này ma quân cũng chưa hề đem hắn n é m xuống mà là mang theo hắn đồng thời nhảy vào trên bầu trời càng là tiếp cận bầu trời nô chỉ liền càng có thể rõ ràng cảm ứng được từ nơi sâu xa cái kêu một luồng phong ấn lực lượng đáng sợ cũng không biết bay bao lâu nô chỉ cả người đột nhiên đặt mình trong cùng ánh sáng năm màu bên trong cái cảm giác này cùng lúc trước ở tiên trong phụ tình hình rất giống thế nhưng giờ phút này ánh sáng năm màu nhưng không lại như tiên trong phủ như vậy dịu oan mà là khắp nơi tràn ngập khủng bố uy thế trong trước mắt ngũ hành bản nguyên đạo kiếm lấy ra v ờ n quanh ngô chỉ q u a n h thân loại kia khủng bố uy thế lúc này mới suy yếu đến một cái ngô chỉ có khả năng chịu đ ư ợ c mức độ hơi có chút bất ngờ nhìn ngô chỉ một chút ma quân nhưng cũng, cũng không hề nói gì hắn từng không chỉ một lần từng tới nơi này xung kích phong ấn tự nhiên rõ ràng này rực rỡ ngũ s á t hào quang mang đến uy thế khủng bố đến mức nào hắn nguyên bản là muốn p â n ra tâm thần đến bảo vệ ngô chỉ bây giờ ngô chỉ nhưng hoàn toàn dựa vào bản thân liền đứng vững này khủ đương nhiên trên thực tế điều này cũng cũng không chỉ chỉ là ngũ hành bản nguyên đạo kiếm nguyên nhân cùng ngô chỉ ngưng tụ kiếm hồn cũng có quan hệ rất lớn thân hôn như kiếm bây giờ muốn chỉ dựa vào uy thế thương tổn được ngô chỉ đã rất khó khăn r ồ i tay chỉ vào chu vi ngũ s á t h à o quang ma quân chậm rãi mở miệng nói ngũ hành bản nguyên tương sinh tương khắc nếu là dùng ma lực coi như mệnh chết cũng đừng nghĩ lay động phong ấn mảy may cái này cũng là bản quân bị vây ở chỗ này hơn một nghìn năm nguyên nhân mà bây giờ ngươi muốn làm chính là lấy ngươi ngũ hành bản nguyên đạo kiếm xúc động phong ấn lực lượng nhiễu loạn trong phong ấn ngũ hành cân bằng đã như thế bản quân mới có thể tìm được phong ấn k chỉ cần hủy diệt một đạo lực lượng bản nguyên phong ấn liền có thể dễ dàng loại bỏ nhớ loạn ngũ hành cân bằng ta phải làm sao nô chỉ vẫn như cũ có chút không rõ nay trong phong ấn ngũ hành bản nguyên còn mạnh hơn hắn quá đông vẹn vẹn liếc mắt nhìn cũng làm người ta sinh ra v ẻ tuyệt vọng bằng hắn chút thực lực này làm sao có khả năng nhiễu loạn ngủ ngốc bằng thực lực của ngươi tự nhiên không thể lay động phong ấn ta làm muốn ngươi đem ngũ hành bản nguyên truyền vào trong đó theo phong ấn biến hóa tìm tới trong đó kẽ hở sau đó đem đạo kiếm đánh vào trong đó tăng cường trong đó một loại bản nguyên sức mạnh cái gọi là cân bằng chính là tương sinh tương khắc không thể nhiều cũng không có thể thiếu nếu vô pháp suy yếu trong phong ấn bản nguyên sức mạnh như vậy tăng cường cũng như thế có thể đưa đến nhiều loạn cân bằng hiệu quả còn không rõ sao q u y một chương một trăm ba mươi b ố cảng nộ cùng truyền thuyết ngũ hành cân bằng nay bản thân liền là một cái liền ngay cả người bình thường đều biết khái niệm nhưng lại cũng đồng dạng là dễ dàng nhất bị người quên khái niệm nô chỉ đã tập hợp ngũ hành bản nguyên hầu như đã đạt đến ngưng ơ dịch cảnh cực hạn bước vào đạo đài trước hầu như đã hoàn toàn không có cách nào tăng cao thực lực nhưng hắn nhưng vẫn như cũ vẫn là quên điểm này bây giờ bị ma quân gần ấy nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ ngũ hành bản nguyên chỉ là căn cơ Là thu được đ ô nhưng g o a thừa đế quân chuyển thừa yêu cầu thấp nhất mà thôi. muốn chân nhất chính thấp thôi, t mà r ở không mạnh như vậy, hắn còn sức có m vậy, ộ trên đoạn con đường con ấ rất t tốc theo thực toàn tương t dài dạng này mà là hoàn phải đi. Đạo lý này rất đơn giản. Hai người giữ nói, phải nói cần sức lực đơn nắm đồng mạnh, đồng. Nhưng Đạo độ, lý lý r thực tế nhưng cũng không là như vậy bởi vì đối với nói c ả n g lộ đối với kỹ xảo vận dụng không giống thậm chí là tâm thái trên không giống đều sẽ dẫn đến tuyệt nhiên kết quả khác nhau mà bây giờ cái này mở ra phong ấn cơ hội đối với ngô chỉ tới nói chính là một cái chân chính quen thuộc ngũ hành bản nguyên lực lượng nắm giữ trong đó biến hóa rất nhỏ cơ hội thật tốt Phải h biết, ắ nhưng nguyên bản liền k ô n g có thể thu đ ợ c đ ế đ ô n hôm o hoàn a thừa, đế được quân truyền nguyên huy chỉnh thửa, nắm giữ ngũ hành bản nguyên lực lượng, có khả năng phát huy được lực cũng vẫn như hạng. Nhưng khả phát h là mặc lực có lực cũ có dù giữ vi nay nay phong ấn bản thân liền là đông hoa đế quân bố trí cảm nộ cái này trong phong ấn vi diệu biến hóa đối với hắn mà nói không khác nào chính là một lần cảm nộ ngũ hành cân bằng cùng với sức mạnh ứng dụng tuyệt cơ hội tốt sẽ liên lạc lại đến ma quân trước đã nói lần này mở ra phong ấn đối với mình tới nói cũng là một lần cảm nộ cơ hội không nên bỏ qua nô chỉ trong lòng nhất thời sản sinh một tia vẽ cảm kích đa t ạ ma quân tất thành nhìn thấy nô chỉ phản ứng lại ma quân khẽ vượt cảm ngươi thần hồn trải qua lột xác đối với ngươi lần này cảm nộ cũng có chỗ tốt cực lớn không nên gấp gáp phá giải trước đem ngũ hành bản nguyên lực lượng chậm rãi t r u y ề n vào trong phong ấn thứ nhất là ôn hòa m ộ t chi bản nguyên bắt đầu nhớ kỹ một chút đến tận lực không muốn gây nên phong ấn biến hóa t u y tiện mạnh mẽ t r u y ề n vào sức mạnh như thế sẽ làm ngươi gặp phải phong ấn lực lượng phản vệ bản quân cũng cứu ngươi không được thật l o n g gật đầu nô chỉ tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này chỉ là như vậy tới nay hắn nhất định phải muốn tiêu tốn thời gian dài đến cảm nộ trong phong ấn ngũ hành bản nguyên biến hóa thế tất sẽ kéo dài mở ra phong ấn t Ma năm, quân ở này bí cảnh bị nốt ngàn năm, cố nhiên ở bí bị cố có thể k h ô n lãng phí một chút thời gian, thế nhưng, nhắc nhở hắn phần này ân tình, hắn nhưng g để ý phí chút thời thế một không được k h ô người lĩnh. Khẽ không Khẽ lần thứ hai trí tạ nô chỉ lập tức thu lại tất cả tác n g h i ệ m dựa theo ma quân nhắc nhở trước tiên từ một c h i bản nguyên bắt đầu thăm dò một chút chuyển vào trong phong ấn thần nghiệm theo chính mình chuyển vào cái kia một k i a lực lượng bản nguyên tiến vào phong ấn bắt đầu cảm ngộ trong đó biến hóa ma quân mang theo nô chỉ rời đi hoàng sa c u n g tin tức lan truyền nhanh chóng hầu như ở mấy cái canh giờ bên trong cũng đã chuyển khắp toàn bộ bí cảnh bất luận thân phận gì giờ khác này bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều tùy theo kích chuyển động hơn 1 0 0 n n ă m a đã có tới hơn 1 0 0 n n ă m không có bất kỳ người nào có thể rời đi cái này bí cảnh rồi trong bọn họ rất nhiều người thậm chí căn bản liền không biết thế giới bên ngoài đến tột cùng là ra sao chỉ có thể từ tổ tông trong miệng ảo tưởng bên ngoài dáng vẻ tự do bản thân liền là tất cả mọi người khát vọng nhất đồ vật bây giờ ma quân rốt c ụ c muốn mở ra phong ấn điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không hưng phấn kích động quá tốt rồi thanh thanh cô đ ư ơ n g ngươi nói lần này thật sự có thể thành công sao căn bản không cần bất luận người nào dặn dò thiên thương thành bên trong tất cả cao thủ gần như cùng lúc đó tụ tập đến phủ thành chủ cứ việc ngô chỉ cũng không nơi này thế nhưng tựa hồ chỉ cần bọn họ chạm tới đây nhìn thấy thanh thanh liền có thể bằng thêm mấy phần tin tưởng yên tâm đi ma quân cùng chủ nhân tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng nóng nhìn bầu trời thanh thanh hoàn toàn tự tin ă n u ủi thanh thanh cô đương ngươi là từ bên ngoài vào thừa cơ hội này ngươi theo chúng ta nói một chút chuyện bên ngoài thôi chúng ta đều chỉ là nghe nói nhưng cho tới bây giờ cũng không biết bên ngoài đến t ộ n cùng là ra sao đây có người như thế vừa mở miệng nhất thời thắng được tất cả mọi người tán thành hơi run run thanh thanh lập tức ở cái ghế một bên trên ngồi xuống chậm rãi mở miệng đem chính mình bản thân biết tất cả đều tận lực miêu tả đi ra nay bản thân liền là một cái quá trình dài dang dặc bất quá h i ệ n nhiên hiện tại tất cả mọi người đều không thiếu thôn cái này tính nhẫn lại thiên cơ lao ca chúng ta lúc nào đọc thủ đứng ở thiên kỳ thành bên trong thiên hưng thành chủ chậm rãi mở miệng hỏi đừng có gấp bây giờ ma quân cùng hắn hẳn là còn đang thăm dò vẫn chưa chân chính bắt đầu phá mở phong ấn v ằ n g không tất nhiên sẽ gợi ra thiên địa k ỳ biến thiên kỳ thành chủ chậm giọng mở miệng nói cùng ma quân tương đồng hắn cũng đồng thời bị vây ở chỗ này ngàn năm rồi lúc trước hắn cũng mới bất quá chỉ là mới vừa vừa bước vào đạo đài cảnh giới không bao lâu tận mắt nhìn bí cảnh bị đông hoa đế quân phong ấn thì tự nhiên rõ ràng đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào lúc trước hắn cũng c h ỉ có năm trăm năm tuổi thọ mà thôi có thể bí cảnh vừa bị phong ấn thời gian linh khí vẫn không có hiện ở đây sao m ỏ n g manh hắn điên cuồng hấp thu linh khí đột phá mạnh mẽ ở năm trăm năm tuổi thọ tiêu hao hết trước đem thực lực đẩy lên đài sen lục phẩm cảnh giới đạo đài cảnh sau khi đài sen cựu phẩm mỗi tăng lên n h ấ t phẩm đều sẽ tăng lên một trăm năm tuổi thọ tính toán thời gian cho tới bây giờ hắn cũng vẹn vẹn chỉ còn dư lại một trăm năm không tới tuổi thọ rồi có thể chỉ cần một khi rời đi bí cảnh hắn ắt có niềm tin lần thứ hai tăng cao thực lực thậm chí là một lần bước vào đài sen cựu phẩm cảnh cảnh thiên cơ l ã o ca thực lực của ngươi ta là biết đến chỉ muốn rời khỏi nơi này rất nhanh sẽ có thể bước vào đạo đài cảnh đỉnh cao thậm chí còn có cơ hội bước ra bước đi này trở thành ma chủ nhìn bầu trời thiên hưng thành chủ thở dài một tiếng nói rằng thành thật mà nói ta trước đều chưa hề nghĩ tới dĩ nhiên thật sự còn có đi ra ngoài một ngày ta ở này bí cảnh bên trong thành t i ể u đạo đài cũng có hơn ba trăm năm chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình sau khi đi ra ngoài kính xin lão ca nhiều quan tâm mới là ngươi hay là không hiểu ma quân mạnh mẽ đến đâu thiên kỳ thành chủ khẽ lắc đầu trầm giọng nói rằng đừng nói ta cũng chưa chắc có thể bước vào bước đi này trở thành ma chủ mặc dù là thật sự trở thành ma chủ ở ma quân trước mặt cũng như thế không đỡ nổi một đòn thiên ư n g thành chủ dù sao không phải từ năm đó tới được mặc dù biết ma quân thực lực ngọc trời thế nhưng đối với ma quân thực lực cũng còn thật không có một cái phi thường trực quan nhận thức cái gì cắt vàng c h i chủ đều bất quá là bởi vì này cắt vàng bí cảnh mà c h u y ể n n h ậ m ma quân ngày xưa được xưng cái thế ma quân tung hoành thiên hạ trương đến một lần thất bại vẹn vẹn chỉ ở đông hoa đế quân trong tay ăn lần này thiệt t h i mà thôi nhưng dù cho như thế đông hoa đế quân cũng đều không thể thật sự giết chết ma quân Dừng một chút, thiên kỳ thành chủ tiếp tục nói, nói như một chút, tiếp tục chủ kỳ vậy, ba ngàn năm trước đông hoa đế quân lấy đạo chủ tu vi bằng sức một người đánh giết hai đạo chính tả vô số cao thủ thậm chí ngay cả đạo chủ cùng ma chủ đều liên tiếp ngã xuống ở đông hoa đế quân trong tay sau lần đó mới bị tôn xưng vì là đông hoa đế quân tự đông hoa sau khi giới tu hành có xưng quân giả nhưng không có người nào dám nói đế tự đợi đến ngàn năm trước ma quân đánh với đông hoa đế quân một trận thời gian đông hoa đế quân đã chứng đạo đủ có thể đạp h á h ơ không thu ở một vị sắp đạp phá hư không trong tay c ư ờ n giả g ma quân vẫn như cũ không phụ cái thế ma quân tên chấn động dù cho ở này bí cảnh bên trong ở lại sững sờ mấy trăm năm thiên hưng thành chủ cũng xưa nay chưa từng nghe tới bực này nghe đồn bây giờ mặc dù chỉ là từ này đôi câu vài lời bên trong cũng có thể tưởng tượng ra lúc trước đông hoa đế quân phong độ t u y ệ thế t dám đánh với đông hoa đế quân một trận hơn nữa tuy bại vẫn như cũ thối lui nhập bí cảnh bên trong để đông hoa đế quân cũng chỉ có thể phong ấn bí cảnh mà vô pháp giết chết như vậy ma quân xác thực như thiên cơn ó i không phụ cái thế ma quân tên vì lẽ đó thu hồi ngươi những kia kế vật đi chỉ cần ma quân một ngày vẫn còn liền không có bất kỳ người nào có thể làm trái ý của hắn bất kể là ở này bí cảnh bên trong vẫn là trở lại ngoại giới đều là giống nhau thiên kỵ thành chủ từ tốn ó i cũng là một lần nghiêm khắc nhất t h ứ t tình dù sao một khi rời đi rời đi bí cảnh có sung túc linh khí đại gia tu vi đều sẽ tăng lên trên diện rộng giống nhau người phía dưới có thể sẽ đối với bọn họ sản sinh một ít tâm tư thiên ưng thành chủ cũng đối với ma quân sinh ra một chút ý nghĩ mà bây giờ còn chưa chân chính lối ra mở miệng cũng đã trực tiếp bị thiên cơ bóp chết vậy này cái ngô tiểu tử thiên l ghi thành chủ trầm giải h đáp đợi đến tiên địa phát sinh kỷ biến phong ấn tức sắp mở ra thời gian người ta đồng thời bay về phía phong ấn chỗ phong ấn triệt để mở ra thời gian chính là đánh giết ngô chỉ thời gian suy tư chốc lát thiên hưng thành chủ lập tức tầng tầng gật gật đầu hắn rõ ràng thiên cơ lo lắng ngô chỉ bây giờ triển hiện ra thực lực s ắ c thực đáng giá bất luận người nào kiên kỵ rồi thiên cơ cùng ngô chỉ vượt nhưng đã kết làm cừu nhân thể tất không muốn để ngô chỉ trưởng thành cho tới phùng hiên bên kia hứa hẹn trái lại bất quá là một cái cớ mà thôi thì ra là như vậy chính ta bất lưỡng làm sao hắt đúng rồi thanh thanh cô nương trước ngươi đề cập tới ngươi là hoan hỷ môn xuất thân là tà đạo một trong bốn đại phái vậy chúng ta thành chủ đây để đến chuyện bên ngoài nhất thời có người nhớ tới lúc trước thanh thanh nói tới quá tò mò hỏi dù sao n ô chỉ biểu hiện thực sự quá yêu n g h i ệ t mặc dù là dứt bỏ ma quân coi trọng không đ ể cập tới bọn họ cũng đánh đáy lòng bội phụ nói đến chủ nhân vậy coi như thực sự là một cái truyền kỳ ánh mắt lấp lóe thanh thanh thở dài một tiếng nhẹ giọng giải thích nàng có thể dẫn nửa ngày đề tài kỳ thực chính là muốn mượn cơ hội biết đem những chuyện này nói ra cũng làm cho trong lòng mọi người rõ ràng n ô chỉ thái độ như vậy mới có thể ở sau khi đi ra ngoài mức độ lớn nhất thu phục những người này vì chính mình vì là n ô chỉ sử dụng dù sao bản mệnh lời thề đã lập xuống nàng không có bất kỳ lý do gì không ủng hộ ngô chỉ ý chí q một chương một trăm ba mươi lăm giải phong nói đến chủ nhân có thể tuyệt đối không phải xuất thân cao quý vừa vặn ngược lại chủ nhân xuất thân từ một cái tên là thiết kiếm môn tiểu trong môn phái cái môn này phái có bao nhiêu tiểu đây n g h e đồn tự lập phái tới nay trong môn phái xưa nay liền chưa từng sinh ra đạo đài cường giả thanh thanh khẩu tài vốn là vô cùng tốt bây giờ hết sức nhuộm đấm bên dưới này vừa mở miệng liền nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người thật sự giả thanh thanh cô lương Ta xem thành xem thanh thanh không sai, không sai. Thanh thanh chờ đến mọi người lần thứ hai yên tĩnh lại thanh thanh lúc này mới tiếp tục nói chủ nhân nhân sinh chuyển biến là ở một cái tên là kiếm ảnh sơn trang địa phương liên quan với ngô chỉ xuất thân đã sớm không phải bí mật gì mặc dù ngô chỉ không có tự mình cùng thanh thanh đã nói nàng cũng đại thể hiểu rõ thú hồ bây giờ cùng mọi người giải thích cũng cũng không nhất định cần nhiều tỉ mỉ chỉ cần đem mình bản thân biết sự t ì n h thoáng thêm vào một ít chính mình suy đoán liền có thể viên mãn nói ra cùng lúc đó ngô chỉ cũng đã dần dần thích ứng trong phong ấn ngũ hành bản nguyên ở tiếp xúc được phong ấn lực lượng thời điểm ngô chỉ trong đầu chớp mắt chuyển thừa tựa hồ liền lại bị xúc chuyển động tự nhiên để hắn phát hiện trong phong ấn một ít không thể đụng vào nguy hiểm chỗ k ế trong hợp t truyền thừa vụn vặt ký ức đây đối với người khác mà nói thần bí phong ấn lực lượng đi phản g phất một quyển sách giống như vậy chậm d ã i ở ngô chỉ trước mắt sốc lên bổ sung hắn thu hoạch đến cái kia cũng không hoàn chỉnh truyền thừa ngũ hành tương sinh nhưng cũng tương khắc trong này nhỏ bé chỗ căn bản không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung ngược lại là này đặt tại trước mặt phong ấn có thể trở thành tốt nhất chỉ dẫn trợ giúp ngô chỉ một chút kéo tơ bóc kén cảm ngộ ngũ hành cân bằng theo cảm ngộ sâu sắc thêm thậm chí không cần ngô chỉ chủ động đi khống chế trong cơ thể ngũ hành bản nguyên lực lượng liền tự nhiên nhanh chóng tràn vào trong phong ấn ẩm trong nháy mắt ngũ hành đạo kiế trong h thế hòa u n t vào trong phong nhau h ấn, lẫn nhau dây dưa diện dưa dây ó trước a n biến hóa đến, hòa phản phất chỉ vì ngô mắt ngô chỉ nguyên bản đối với ngũ hành bản nguyên loại kia thô t h i ể n lý giải đột nhiên đổ nát rõ ràng để hắn cảm n ộ ra ngũ hành bản nguyên chỗ huyền d i ệ u bây giờ ngô chỉ mơ hồ có một loại cảm giác sức mạnh của chính mình thậm chí có thể r a cố này phong ấn nếu chính mình toàn lực thôi thúc ngũ hành bản nguyên gia cô phong ấn chí ít cũng có thể nhiều hơn nữa khốn ma quân mấy trăm năm đương nhiên có thể gia cố tự nhiên cũng là có thể phá giải một nghiệm hiểu tựa hồ này phong ấn ở trong mắt nô chỉ liền lại không bí mật gì có thể nói bây giờ mặc dù ma quân không ra tay chỉ cần cho nô chỉ đầy đủ thời gian hắn cũng đồng d ạ n g có thể phá tan này bí cảnh phong ấn hơi suy nghĩ nô chỉ nhưng là đột nhiên nhớ tới đêm hôm ấy mao tiểu long đến tiểu thương cung bên trong nói với tự mình trong lòng hiện lên một vệ sắc cơ âm thầm cười gần một tiếng thuận thế đem thần hồn thu lại rồi vẫn chưa trực tiếp phá mở phong ấn đa tạ ma quân ta đã rõ ràng muốn làm sao phá tan phong ấn rồi bất quá sức mạnh của ta quá yếu không có cách nào lay động phong ấn còn phải xin mời ma quân ra tay giúp đỡ ngô trị như thế vừa mở miệng ma quân cũng không khỏi ngần ra này mới vừa mới nửa ngày công phu ngươi thật sự cũng đã biết nên làm sao phá tan phong ấn phải biết ở ma quân dự tính bên trong muốn cảm lộ ra tất cả những thứ này dù cho ngô trị thiên phú xuất chúng chí ít cũng đến tiêu tốn mấy ngày thời gian mới đúng ma quân hẳn là cũng biết ban đầu ta là thu được đông hoa đế quân c h ư ớ c mắt truyền thựa vừa đang thăm dò bên trong vừa vặn xúc động một chút truyền thựa ký ức lúc này mới có thể nhanh như vậy hiểu ra n ô chỉ thuận thế giải thích một câu tiếp tục nói vừa mới ma quân nói tới phương pháp sợ là không thích hợp nay trong phong ấn lực ngũ hành tuần hoàn đã đạt đến một cái vi diệu trình độ mặc dù là chuyển vào chỉ một một loại lực lượng bản nguyên cũng sẽ rất nhanh sẽ chuyển hóa thành ngũ hành bản nguyên căn bản là không có cách ảnh hưởng ngũ hành cân bằng ngươi là nói này trong phong ấn lực ngũ hành có thể tùy ý chuyển hóa n g h e vậy ma quân không khỏi kinh hãi có chút khó có thể tin hỏi không sai ma quân hẳn là rõ ràng ngũ hành tương sinh ngũ hành bản nguyên ở trình độ nào đó bên dưới xác thực có thể lẫn nhau chuyển hóa tỷ như ta không ngừng chuyển vào mục chi bản nguyên đông hoa đế quân có thể làm được điểm này hắn không hề thấy quái lạ nhưng là bây giờ đông hoa đế quân từ lâu không ở nhưng vẫn như cũ có thể làm một cái trong phong ấn sức mạnh như vậy tuần hoàn đền đáp lại chuyển hóa nhưng cũng thực sự thật đáng sợ m là theo ngươi nói như vậy chẳng phải là căn bản cũng không có biện pháp có thể nói chỉ có thể bằng thực lực mạnh hành phá trận vậy cũng không phải vậy khẽ lắc đầu đã như thế vì hóa giải nguồn sức mạnh này trong phong ấn lực ngũ hành liền sẽ tự nhiên chuyển hóa ra cả nhiều mục chi bản nguyên đến khắt chế ma quân thổ lực lượng ngô chỉ giải thích nhưng là ngươi vừa còn nói ngũ hành tương sinh tuần hoàn đến đáp lại coi như sinh ra m ộ t chi bản nguyên rất nhanh lại sẽ chuyển hóa trở lại lại có ý nghĩa gì ma quân hừ lạnh một tiếng hỏi tới nếu là ma quân mình muốn lấy phương thức này phá giải tự nhiên không được nhưng ta nhưng có thể mượn phong ấn bị công kích trong nháy mắt ngũ hành cân bằng tạm thời bị đánh vỡ k h ẽ hở tạm thời nhiễu loạn cân bằng trở ngại những này m ộ t chi bản nguyên chuyển hóa tuy rằng lấy thực lực của ta thời gian này nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì không tới bách tức thời gian bất quá ta nghĩ chỉ cần ngũ hành cân bằng bị đánh vỡ lấy ma quân thủ đoạn bách tức thời gian hẳn là đủ để đánh vỡ phong ấn chứ những này là ngô chỉ ở hiệu gia phong ấn lực lượng huyền diệu sau khi liền nghĩ ra được biện pháp nếu là không có ma quân ngô chỉ đem hết toàn lực cũng là có thể tạm thời nhiễu loạn cân bằng bất quá như vậy sẽ có một ít nguy hiểm một khi trong cơ thể ngũ hành bản nguyên vô pháp chống đỡ tiêu hao sẽ gặp phải phong ấn phản vệ hơn nữa mặc dù là thành công cũng sẽ để ngô chỉ tiêu hao hết hết thẻ sức mạnh bây giờ đã có ma quân ở ngô chỉ đương nhiên sẽ không chính mình đần đ ộ n bạch tốn sức không cần b á c h tức chỉ cần ngươi có thể nhiễu loạn mười tức thời gian bản quân liền đủ để ung dung phá tan phong ấn ma quân nạo nghễ mở miệm nói hắn sở dĩ không phá ra được này phong ấn cũng là bởi vì ngũ hành cân bằng hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn một khi cân bằng bị đánh vỡ phong ấn uy lực dĩ nhiên là sẽ giảm nhiều lại không cách nào uy hiếp đến hắn đã như vậy xin mời mà quân động thủ đi mẹ kiếp côn luân bọn họ tính là thứ gì cũng dám như thế làm khó dễ thành chủ chờ đi ra ngoài chỉ cần thành chủ một câu nói chúng ta san bằng côn luân nghe được ngô chỉ tự chém dấu ấn từ bỏ thừa ảnh tần h kiếm tất cả mọi người bị tức quần tình s ụ p sôi hận không thể lúc trước ngay khi một mạch đem những kia vô liêm sĩ côn luân đệ tử toàn giết sạch mới tốt san bằng côn luân e sợ không được chu cô nương còn ở côn luân bên trong hơn nữa côn luân bên trong cũng không có thiếu người cùng chủ nhân tương giao tâm đầu ý hợp tỷ như cái kia m ặ c ngôn sau đó ở tiên trong phủ liền từng cùng chủ nhân liên thủ đối địch thanh thanh mục đích không phải là muốn cho những người này đi côn luân q u ỏ y dối và không ngô chỉ trước hết thả bất quá nàng cái kia ngược lại cũng đúng là thanh chủ dù sao cũng là chính đạo xuất thân chỉ sợ là dưới không được cái này tay không đúng vậy thanh thanh cô đương nay tự chém kiếm đạo dấu ấn nhưng dù là hủy diệt rồi kiếm đạo của chính mình căn cơ a có thể thanh chủ rõ ràng kiếm đạo thông thần nào có nửa điểm kiếm đạo căn cơ bị hủy d á n vẻ nghe được chuyện này nhất thời có người không hiểu hỏi nếu là người bình thường kiếm đạo căn cơ bị hủy tự nhiên là đại đạo vô vọng rồi có thể chủ nhân hắn nhưng là lấy thuế phàm thực lực liền n g ư n g tụ chuyện bên trong kiếm đ ạ m thiên thành kiếm ý không hủy kiếm đ ạ m không nát tan sau đó mạnh mẽ lệnh kiếm đ ạ m thức tỉnh tái tạo kiếm đạo căn cơ hơn nữa rời đi côn luân sau khi không biết làm sao liền gặp phải tử hoa ma chủ bị tử hoa ma chủ thu vào tử hoa cung bên trong nô chỉ đi hướng về bắc vực sau khi đến tột cùng phát sinh cái gì thanh thanh cũng không biết tự nhiên không có cách nào nói rõ ràng chỉ có thể không rõ ràng lấy một câu kiếm đ ả n thiên thành đến mang quá bất quá bốn chữ này cũng, cũng đã đủ để giải thích Hí? đúng là t rồi o đạo n truyền tiên thành. Không trách thành chủ kiếm đạo kinh người như vậy, nguyên lai dĩ nhiên tiên thành. Đúng g thuyết trách r vậy, chủ kiếm kiếm kiếm lai đạm đạm là dĩ cái kia sau đó thì sao sau đó thế nào sau đó đông hoa tiên phủ mở ra từ hoa ma chủ tự mình đưa chủ nhân tiến vào tiên trong phủ mà ta cũng chính là ở tiên trong phủ mới lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân bất quá vào lúc ấy ta có thể cùng chủ nhân vẫn là đối địch quan hệ nói rằng tiên phủ bên trong sự tình thanh thanh liền rõ ràng hơn nhiều nhưng là giữa lúc nàng muốn phải cẩn thận giải thích thời điểm nhưng bỗng nhiên cảm giác được trong còi u minh bản mệnh lời thề ràng buộc nhất thời ngầm miệng thanh thanh cô nương thiên trong phủ phát sinh cái gì a cười khổ một cái thanh thanh bất đắc dĩ giải thích liên quan với tiên phủ bên trong tình cảnh ta từng lập quá bản mệnh lời t h ể không được tiết ra ngoài chỉ có thể nói cho các ngươi tiên trong phủ tranh đấu sự tình liên quan với tiên phủ bên trong tình cảnh nhưng là không có cách nào nói chỉ cần không đề cập tới tiên phủ bên trong chi tiết nhỏ chỉ nói ngô chỉ cùng mọi người phát sinh xung đột vì chu bá ngôn từ bỏ chuyển thừa sự tình vậy thì không liên quan cha cha chúng ta thành chủ đối với vị này chu cô nương cũng thật là tốt xem ra chúng ta ngày sau nhìn thấy vị này chu cô nương cũng phải cẩn thận nói chuyện nhắc tới cái này thanh thanh trong lòng không khỏi có chút tức giận thân phận hôm nay không giống lại nghĩ lên n g ô chỉ đối với chu bá ngôn cảm tình khó tránh khỏi có chút náo tâm tự a h ồ nhận ra được thanh thanh sắc mặt không được nhất thời có người phản ứng lại ha ha vị kia chu cô nương như thế nào chúng ta chưa từng thấy có thể thanh thanh cô nương nhưng là cùng chúng ta đoàn người quen thuộc đến thời điểm chúng ta nhất định chống đỡ thành chủ cưới thanh thanh cô nương nói hưu nói vượng trong lòng sinh ra một tia xấu hổ thanh thanh mới vừa muốn nói gì nhưng mà ngay trong nháy mắt này thiên đ i ệ đột nhiên k ị biến khủng bố ánh sáng năm màu đột nhiên chiếu dọi thiên đ i ệ này khủng bố thiên đ i ệ chí biến làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia vẻ sợ hãi nhưng mà càng nhiều nhưng vẫn là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hưng ơ phấn cùng kích động phong ấ n thật sự muốn được khởi ra q u y một chương một trăm ba mươi sáu thuần sát ngũ hành đạo kiếm ầm ầm tật ra nguyên bản gần như hoàn mỹ ngũ hành cân bằng ở trong khoảnh khắc bị đánh vỡ hầu như là trong nháy mắt ma quân trong mắt liền đột nhiên lộ ra một vệ khiếp người tinh mang ở đây bị nuốt hơn một nghìn năm hắn so với bất luận người nào đều quen thuộc này phong ấ n chỉ cần có một chút xíu nhỏ bẽ biến hóa đều quyết định trốn không thoát cảm nhận của hắn loại này ngũ hành thất hành cơ hội thật tốt làm sa trong nháy mắt ma diễm ngập trời bầu trời cái k i a m ộ t vầng huyết nguyệt đột nhiên lộ ra thấu xương ánh sáng mạnh mẽ hướng về phong ấn đ á n h tới đang ở trong phong ấn mặc dù là ngô trì giờ khác này trong lòng cũng không khỏi đ ố n g nhiên nhảy một cái ngơ ngác nhìn về phía cái k i a m ộ t vầng huyết nguyệt đến này bí cảnh sau khi hắn từng có rất nhiều suy đoán trong đó tự nhiên cũng bao quát này một vòng kỳ quái huyết nguyệt nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới nay một vầng huyết nguyệt dĩ nhiên mới là ma quân chân chính thủ đoạn cũng là ma quân trưởng không này bí cảnh hạt nhân lực lượng cứ việc trong phong ấn ngũ hành cân bằng bị tạm thời đánh vỡ sức mạnh lớn bức suy yếu thế nhưng cái kia cũng phải nhìn là đối với người nào tới nói nếu như đạo đài cảnh c ự n giả coi như liên tục oanh kích cái ba ngày ba đêm e sợ cũng vẫn như c ũ đừng nghĩ lay động phong ấn mảy may mà đối với ma quân tới nói vẹn vẹn chỉ cần một sơ hở cũng đủ để cho hắn xé ra phong ấn nô chỉ chưa từng thấy lúc trước đông hoa đế quân đến tột cùng mạnh bao nhiêu thế nhưng bây giờ ma quân bày ra thực lực cũng đã để hắn cảm thấy khó có thể tin bằng sức một người liền mấy có thể lệnh thiên địa biến sắc trưởng khống này toàn bộ bí cảnh sức mạnh như vậy ngập trời thực lực thế gian còn có người nào có thể chặt được không cần b á c h tức chỉ cần ngô chỉ có thể nhiễu loạn ngũ hành cân bằng mười tức thời gian hắn liền đủ để xé ra phong ấn chính như ma quân phán đoán như thế vẹn vẹn mười tức thời gian phong ấn liền bị xé rách hầu như là phong ấn phá tan trong t r ư ớ mắt nồng nặc thiên địa linh khí đột nhiên tràn vào bí cảnh bên trong che đậy ở trên bầu trời cái k i a một vệ tối tăm v ẻ ở này thiên địa linh khí xung kích bên d ư ớ i cũng dường như nước sôi r ộ i tuyết giống như vậy nhanh chóng tăng ăn dã mở ra phong ấn mở ra ha ha chúng ta tự do rồi cũng trong lúc đó đoàn người đột nhiên sôi vật lên hầu như tất cả mọi người hưng phấn họ hét lên tiếng p h ả nhưng p ấ t chỉ có h n vậy mới biểu có thể biểu đạt b ra ọ họ vui s ư ớ n trong lòng cùng hương phấn. Nhưng mà cũng hầu như là ở cùng thời khắc đó thiên kỳ thành chủ thiên ư n g thành chủ cùng phùng hiên dĩ nhiên đồng thời đến phong ấn chỗ bây giờ phong ấn tuy nhưng đã bị xé ra thế nhưng trong phong ấn sức mạnh nhưng vẫn như cũ vẫn chưa hoàn toàn tán đi ma quân tạo ra một hai bàn tay vẫn như cũ không ngừng xé rách phong ấn gia tốc phong ấn tan vỡ nhưng mà cùng lúc đó nô chỉ nhưng vẫn như cũ ở vào trong phong ấn đầu đầy mồ hôi cật lực chống lại phong ấn lực lượng rất xa nhìn thấy thiên kỳ thành chủ bọn họ nô chỉ thở hổn hển gấp giọng mở miệng nói thiên cơ lao ca mau tới giút ta ta chân khí đã suy kiệt cũng sắp muốn không chống đỡ nổi mắt sáng lên thiên kỳ thành chủ lập tức chậm rãi mở miệng nói l ã o đệ ngươi đây là làm sao ta trợ giúp ma quân nhiều loạn ngũ hành cân bằng lúc này mới có thể phá tan phong ấn chỉ là bây giờ ma quân sợ là còn không lo nổi ta trong cơ thể ta ngũ hành bản nguyên liền muốn tiêu hao hết một khi không chịu được nữa ngay lập tức sẽ dẫn đến phong ấn phản vệ không chết cũng đến trọng thương thiên cơ lão ca xem ở ta giúp đại gia mở ra phong ấn phần trên giúp ta một tay à chỉ muốn các ngươi toàn lực anh kích nơi này phong ấn ngăn trở một tức thời gian ta cũng là có thể thoát thân đi ra nô chỉ sắc mặt hoảng loạn mở mi ô nay phong ấn kinh khủng như thế chúng ta sợ là cũng không có cách nào a hướng về ngô chỉ phương vị bay ra một khoảng cách thiên lưng thành chủ lập tức thở d à i nói、Phúc. trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi ngô chỉ sắc càng trắng s á m mấy phần d â y r ù a nói rằng sẽ không phong ấn đã bị ma quân loại bỏ bây giờ này bất quá chỉ là một bộ phận cực nhỏ phong ấn lực lượng mà thôi lấy lao ca thực lực đủ để ung dung ứng phó k í n h xin hai vị lão ca cứu cứu ta a ta đồng ý xin thể ngày sau nghe theo hai vị dặn dò tuyệt không hài lòng a ha ha ngô chỉ ngươi cũng có ngày hôm nay ngươi không phải rất hung hăng sao ỷ vào sư tôn muốn mở ra phong ấn hung hăng ngông cùng tự đại vẫn đúng là coi chính mình là thiên thương thành chủ đến hoàng sa cung dĩ nhiên cũng dám để lan cô cô hầu hạ ngươi mắt thấy ngô chỉ đã muốn không chịu được nữa phùng hiên nhất thời không nhịn được cười to trâm trọng nói các ngươi trong nháy mắt ngô chỉ sắc mặt đột nhiên đại biến còn với hắn dông dài cái gì đậu thủ loan khoang tựa hồ nhận ra được có một ít dị t h ư ờ n g thiên khi thành chủ trong lòng có chút bất an trầm giọng quất lên hầu như là trong t r ớ c mắt ba người đồng thời đậu thủ hướng về ngô chỉ chém giết mà đi các ngươi không chết tử tế được trong mắt lộ ra một vệ v ẻ hoán độc nô chỉ trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi lớn tiếng gào thét nói trong chớp mắt ba người công kích đã đồng thời tập đến lại không nói ngô chỉ bây giờ đã bị phong ấn phản vệ bị t r ọ n g thương coi như lông tóc không tổn hại thì lại làm sao có thể chống đối ba người liên thủ một đòn phùng hiên trong mắt lộ ra một vệ k h ó e ý phản phất đã thấy mình bị ma quân thu là chân chính đệ tử tung hoành thiên hạ tình cảnh ngớ ngẩn hầu như là ở ba người kéo tới trong nháy mắt nô chỉ khoe miệng đột nhiên trên trọn lộ ra một vệ trâm trọc hầu như là trong c h ư ớ c mắt ánh sáng năm màu đột nhiên mánh liệt khủng bố phong ấn lực lượng ẩm ẩm từ ngô chỉ thân thể trước xuyên qua mạnh mẽ nghiền ép mà xuống một tay nhiễu loạn trong phong ấn ngũ hành cân bằng nay phong ấn sức mạnh cố nhiên mạnh thì lại làm sao có thể uy hiếp đến ngô chỉ ngô chỉ bản thân thực lực tuy mạnh thế nhưng muốn nói đồng thời đối mặt ba người này nhưng cũng vẫn như c ũ không đáng chú ý thật đánh tới đến nếu như ma quân không ra tay e sợ thế tất chỉ có một con đường chết trước khi tới ngô chỉ cũng đã từ m a u tiểu lòng trong miệng biết được phùng hiên lòng mang ý đồ xấu tự nhiên cũng sớm đã có phòng bị lúc này mới diễn một màn kịch làm bộ mình bị phong ấn lực lượng p h ả n vệ không thoát thân nổi dáng vẻ l ừ a gạt mấy người đi tới phong ấn trước đến giết hắn lấy ngô trì năng lực nếu là cùng phong ấn ở cách xa tự nhiên là vô pháp điều động phong ấn lực lượng nhưng hôm nay phong ấn đã bị xé ra ba người lại đần độn tiến đến phong ấn trước ra tay giết người hạ không phải là mình hướng về lưỡi dao trên ba trong nháy mắt ngô trì liền xúc động phong ấn lực lượng hung hãn p h ả n kích phong ấn bị phá cố nhiên không tồi nhưng hôm nay phong ấn lực lượng nhưng vẫn như c ũ còn chưa triệt để tiêu tan những sức mạnh này phạt vệ đối với ma quân tới nói hoặc là chẳng đáng là gì thế nhưng đối với đạo đài cường giả t ớ i nói nhưng không thể nghi ngờ đã đủ để trí mạng vụ dựa vào phong ấn lực lượng bạo phát trong nháy mắt ngũ hành đạo kiếm đột nhiên ngưng tụ thành hình hung hạn hướng về ba người chém xuống sắc cục không sai ở tam trong mắt người lúc này là đánh giết ngô trì tốt nhất cơ hội có thể ở trong mắt ngô trì bây giờ lại chẳng phải là tập giết bọn họ cơ hội tốt không được hầu như là trong nháy mắt ba người đồng thời phản ứng lại thiên kỳ thành chủ cùng thiên lưng thành chủ đồng thời lấy ra đại đạo đài sen bảo vệ bản thân mạnh mẽ chống đỡ phong ấn lực lượng phản vệ trái lại phùng hiên nhưng cũng chỉ có ngưng dịch cảnh thực lực căn bản liền rẽ rủa cơ hội đều không có trong nháy mắt liền trực tiếp bị phong ấn lực lượng đánh giết hải cốt không còn nếu là chỉ có phong ấn lực lượng phản kích hai vị này thành chủ tốt xấu đều có đạo đ à i cảnh thực lực lấy lại đạo đài sen hộ thể dù cho vô pháp chống lại nhiều nhất cũng vẹn vẹn chỉ có thể trọng thương phong ấn dù sao đã bị phá tan rồi chỉ phải sống trong d â y lát này phản kích dĩ nhiên là có thể thoát thân đi ra ngoài đáng tiếc giờ khác này ngoại trừ phong ấn lực lượng ở ngoài còn có n ô i t r ngũ hành đạo kiếm có thể chém đài sen đối với những này muốn muốn giết mình người n ô i t r ra tay tự nhiên không dung tình chút nào ngũ hành bản nguyên lực lượng ở trong khoảnh khắc hoàn toàn b ộ c phát ra hoàn toàn là không tiếc đánh đổi tuyệt s á t ngũ hành đạo kiếm thuận thế chém xuống một chiêu kiếm trong lúc đó mạnh mẽ đem dĩ nhiên bị phong ấn trọng thương thiên hưng thành chủ đại đạo đài sen chém nát、Phúc. đại đạo đài sen đổ nát trong nháy mắt thiên hưng thành chủ nhất thời tất h khiếu chảy máu liền rên một tiếng cũng không kịp trong nháy mắt mất mạng bạo nguy cơ bên dưới thiên kỳ thành chủ đầu ngón tay một điểm mấy chục tấm quý giá bảo mệnh đạo phù đồng thời đánh ra tuy rằng không thể hoàn toàn trung hòa phong ấn lực lượng cùng ngũ hành đạo kiếm sức mạnh thế nhưng là cũng đã có thể cho hắn tranh thủ đến trước mắt thời gian dù cho chỉ là một tức thời gian, cũng đủ để cho hắn đủ để trận ừ kề chiến này hầu như cũng đem hắn đảm dọa phá sống hơn một nghìn năm người hắn so với người khác càng sợ chết cũng đồng dạng càng cẩn thận nhiều lắm mặc dù là vừa tình huống đó hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì mấy phần lòng cảnh giác lúc này mới mạnh mẽ ở nguy cơ giáng lâm trong nháy mắt tránh thoát đi ra tuy rằng đồng dạng bị trọng thương nhưng trung uy vẫn là chạy ra ngoài một bước bước ra nô chỉ trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ nhưng cũng trung quy không có lại truy sát tới hắn cố nhiên muốn đánh g i ế t thiên kỳ thành chủ nhưng lại cũng rõ ràng lấy chính mình thực lực hôm nay nếu là thật đ ổ i tiếp làm cho thiên kỳ thành chủ l i ề u mạng cũng vì liền có thể là được có thể mượn phong ấn lực lượng đánh g i ế t phùng hiên cùng thiên đ ư ơ n g thành chủ đối với hắn mà nói đã đầy đủ mắt sáng lên nô chỉ dĩ nhiên theo ma quân sẽ ra phong ấn lỗ hổng phóng ra ngoài nơi này nhưng là ở vạn trượng trong trời cao nếu không phải là có phong ấn lực lượng cầm cố không gian hắn căn bản là không có cách nào ở đây dừng lại bây giờ phong ấn lực lượng đã đang không ngừng tan vỡ nếu là lại ở lại nói không chừng sẽ từ này vạn trượng trong trời cao té xuống không nhập đạo đài sẽ không có năng lực phi hành ma quân nếu là không chú ý tới hắn hắn sẽ phải bị sống sờ sờ ngã chết một bước trong lúc đó n ô chỉ dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh trước tiên nhảy ra bí cảnh dư quang nhìn lướt qua n ô chỉ ma quân khỏe miệng lộ ra một tia cân nhắc đủ cười lắc lắc đầu nhưng cũng không đi để ý đến hắn trước cái kia tất cả ma quân kỳ thực cũng đồng dạng đều là đặt ở trong mắt liễn dương như hắn không có dự định đi cứu n ô chỉ như thế tự nhiên cũng sẽ không đi cứu phùng hiên cùng tiên ứng thanh chủ chỉ cần có thể phá tan phong ấn những người này miễn cưỡng gắt a o lại nơi nào sẽ bị hắn để ở trong lòng ngược lại là ngô chỉ biểu hiện để ma quân càng ngày càng thưởng thức n à y hôn tiểu tử luôn mồm luôn miệng lấy cái gì chính đạo chi sĩ tự xưng coi tà đạo như hồng thủy manh thú làm sao cũng không chịu bước vào tà ma hàng ngũ có thể ngươi nhìn hắn lối làm việc đê tiện vô liêm sỉ nham hiểm giả dối lại nơi nào có nửa phần chính đạo d á n g dấp của cao thủ hôn tiểu tử đừng nghĩ chạy cái này thiếu tông ngươi làm được rồi quy một chương một trăm ba mươi bảy ngàn người đột phá khiếp sợ thiên hạ đặc mông ném tới cắt vàng bên trong ngô trì đơn giản nằm bình thân thể không quan tâm chút nào này nóng bỏng đất cát Ngần đầu hơn ì n trong suốt bầu trời, tham lam hấp thu thiên linh giành sướng, như hắn hận không suốt trời, tham thu trù tự thể ẩm ý thách loại do giải. bầu vui hầu vi kia hấp khí, h lam địa ẩm lấy để ba năm cuối cùng từ bí cảnh bên trong thoát thân đi ra này tự do không khí khiến người ta từ đ ấ y lỏng lộ ra một vệ vui sướng hai chân hơi nhét lên vượt qua ngắn ngủi vui s ư ớ n g kỳ nô chỉ nhưng không tự chủ được lần thứ hai nhữ mày mình mới bất quá bị nhốt ba năm mà thôi cũng đã như vậy hân hoan những kia ở thời đại đều bị vây ở bí cảnh bên trong người một khi đi ra lại nên cỡ nào mừng như điên hắn không rõ ràng lúc trước đông hoa đế quân tại sao muốn phong ấn bí cảnh thế nhưng là thực sự quá rõ những người này rời đi bí cảnh sau khi sẽ mang đến ảnh hưởng t r ư ớ c phùng hiên cùng thiên kỳ thành chủ bọn họ sát cục tuy rằng bị chính mình phá thậm chí còn giết ngược lại phùng hiên cùng thiên ương thành chủ thế nhưng sau khi sẽ như thế nào có thể hay không có nhiều người hơn châm ra tay với chính mình nô chỉ nhưng hoàn toàn không có bất kỳ nắm ở bí cảnh bên trong linh ký mỏng manh lấy thực lực của hắn chỉ cần không t r e o chọc đến ma quân đủ để tự vệ rồi nhưng hôm nay một khi để bí cảnh bên trong những cao thủ này vượt phá dựa vào bản thân thực lực bây giờ nhưng là căn bản không đủ để khuất phục bọn họ húng hồ lẽ nào liền thật sự nhất định có thể khẳng định không lại cần chính mình m à quân thật sự liền nhất định sẽ không đối với chính hắn một đông hoa đế quân chuyển nhân ra t a y sao một nghiệm đến đây nô chỉ trong lòng nhất thời sinh ra một tia cảm giác gấp g áp trên đất lăn một vòng đột nhiên đứng dậy không đúng ma quân nói lúc trước đông hoa đế quân là lấy tiên phủ phong trấn bí cảnh nay phong ấn căn nguyên cũng vẫn là đông hoa tiên phủ đúng rồi đông hoa tiên phủ lóe lên niệm nô chỉ liền nghĩ rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh ngày xưa đông hoa đế quân lưu lại thần niệm liền từng nói như mình có thể bù đắp h ữ hành là có thể lại mở ra tiên phủ nghĩ tới đây nô chỉ thần hồn đột nhiên lan tràn mà ra, theo ngũ hành bản nguyên ở trong cõi u minh chỉ dẫn cảm thụ đông hoa tiên phủ khí tức một khi chìm vào tử vong xa hại người bên ngoài tự nhiên đừng nghĩ tìm tới tiên phủ thế nhưng hắn bây giờ tập hợp ngũ hành lại có chớp mắt c h u y ể n thừa đã xem như là đông hoa đế quân truyền nhân rồi húng chi bí cảnh phong ấn vừa bị loại bỏ tiên phủ khí tức tự nhiên sẽ vì vậy mà tiết ra ngoài nô chỉ muốn nhận biết được tiên phủ phương vị vẫn đúng là không phải việc khó gì nhiều nhất bất quá thời gian một nén ngang nô chỉ cũng đã phán đoán ra đông hoa tiên phủ vị trí thân hình l o á n một cái đột nhiên hướng về đông hoa tiên phủ mà đi ở n g ô chỉ trợ rút phá tan phong ấn ma quân vẹn vẹn chỉ dùng m ộ ư ơ i tức thời gian nhưng chân chính đem này phong ấn lực lượng triệt để hóa giải lại mở ra bí cảnh đường nối nhưng đầy đủ dùng ba ngày thời gian phong ấn lực lượng một khi tiêu trừ thậm chí căn bản không cần rời đi cũng như thế sẽ có linh khí chẳn vào bí cảnh bên trong nay đều ba ngày làm sao còn không thấy trở về thiên thương thành người ở phong ấn bị phá tan trong nháy mắt liền kích động chờ ngôi chỉ trở về nhưng là chờ mãi nhưng vẫn như cũ cái gì đều không đợi được đúng đấy sẽ không là xảy ra chuyện gì chứ xảy ra vấn đề rồi ra đại sự a trong khi nói chuyện có người bước nhanh xông vào gấp gáp nói rằng vừa nhận được tin tức thiên kỳ thành chủ trọng thương có người nói thiên lưng thành chủ cùng ma quân đệ t ử phùng hiên đã chết ở thành chủ trong tay a vui một tiếng toàn bộ phòng khách nhất thời loạn tung lên tin tức này có thể thực sự quá nổ tung người chủ nhân kia đây chủ nhân có sao không thanh thanh vội vã hỏi tới không biết a tin tức này là từ thiên kỳ thành cùng hoàng sa cung bên trong chạy ra có người nói là bọn họ muốn ám hại thành chủ nhưng ngược lại bị thành chủ giết chết bây giờ thành chủ không biết tung tích cụ thể làm sao e sợ cũng chỉ có thiên kỳ thành chủ cùng ma quân mới biết rồi không đúng bản mệnh lời thề g i à n g buộc vẫn còn ở đó chủ nhân khẳng định còn sống sót hơi n h ư mày thanh thanh lập tức mở miệng nói rằng nàng lúc trước lập xuống lời thề phụng n ô trì làm chủ nhưng nếu ngô trì bỏ mình như vậy lời thề tự nhiên cũng liền có thể giải trừ rồi từ nơi sâu xa nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bản mệnh lời thề lực ước thúc tự nhiên cũng là có thể dưới đây phán đoán ngô trì sinh tử quá tốt rồi thành chủ không có chuyện gì là tốt rồi nghe vậy mọi người nhất thời đại hỷ đồng thời trong lòng cũng không khỏi chấn động theo trong trước h h mắt ma quân âm thanh đột nhiên vang lên hầu như truyền khắp bí cảnh rõ ràng rơi vào rồi trong thai mỗi một người nói là tất cả mọi người cũng có thể tự do ra vào nhưng trên thực tế Chân chính có thể trong khoảng trong gian ngắn đi ra, vẫn như cũ vẫn là chỉ có cao cao thời ra, đi bí cảnh, xung kích đạo đài cảnh giới. vẹn vẹn ba ngày thời gian bí cảnh bên trong ngưng dịch đỉnh cao cường giả liền hầu như đã hết mức bước ra bí cảnh đứng ở này t ử v o n g xa hải bên trong nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi liền có người bắt đầu rồi đột phá mà đây cơ hội là một cái phản ứng dây chuyền có người thứ nhất liền theo sát có thứ hai người thứ ba nửa ngày trong lúc đó n à y đầy đủ gần nghìn ngưng dịch cường giả tối đỉnh liền ở này từ vòng xa hải bên trong đồng thời bắt đầu xung kích trong đạo đài như chỉ là một hai người cũng còn không cái gì nhưng hôm nay nhưng có tới gần nghìn người đồng thời xung kích đạo đài cái kêu phiên động tĩnh có thể nói là chân chính kinh thiên động điện thậm chí liền ngay cả thanh thanh cũng đồng dạng ở những người này trong hàng ngũ khủng bố uy thế xông thẳng lên trời chấn động kịch liệt đột nhiên đủ để khiếp sợ thiên hạ đ ặ p ở tử vong xa hải bầu trời ma quân trong mắt lộ ra một vệt ý lạnh nóng g nhìn thiên hạ đáng chết tử vong xa hải đến tột cùng phát sinh cái gì trong lúc nhất thời hầu như thiên hạ hết thể đạo đài cảnh bên trên cao thủ đều bị đã kinh động nay không có cách nào không bị kinh động a hơn ngàn người đồng thời xung kích đạo đài cảnh giới đã đủ để gây nên thiên địa kịch biến rồi chỉ cần tu vi đạt đến đạo đài cảnh giới dĩ nhiên là có thể cảm nhận được này đáng sợ di động mạnh mẽ đẻ xuống mọi người hiếu kỳ vậy vị đạo chủ cùng ma chủ gần như cùng lúc đó nhằm phía tử vong x a h ạ i đến cảnh giới của bọn họ tự nhiên có thể nhận biết được đây là có người đang trùng kích đạo đài cảnh giới nhưng hôm nay lần này động tĩnh cũng q u á khủng bố bất luận nguồn sức mạnh này là từ đ â u đến cũng đã đủ để lay động hiện nay thiên hạ cách cục thì lại làm sao có thể làm cho bọn họ không hoáng sợ làng nô trì nhất định là cái tên này bước ra từ hoa cung t i ể u yêu nữ kích động nắm chặt nắm đấm lúc trước tử hoa ma chủ trở về nói với nàng ngô chỉ lõm vào đến tử vong x a hải sau khi nàng liền nói chắc như đinh đóng cột cổ động tử hoa ma chủ lần lượt đi tới tử vong x a hải cứ việc ba năm qua trước sau đều không thu hoạch được gì có thể nàng nhưng vẫn như cũ tin chắc ngô chỉ còn sống sót nay thời gian ba năm nàng cũng đã bước vào đạo đài cảnh giới tuy rằng còn không rõ ràng lắm nay cũ khủng bố kịch biến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng nàng lại có một loại gần như trực giác phán đoán đây tuyệt đối cùng ngô chỉ không thể tách rời quan hệ từ k h ô n nạn đến chỗ nào đều muốn nhạ xảy ra chuyển đến ngươi cho bồn cô nương、chờ. trên a thừa hoa nhất định người. chân chủ bắt một tử được dịp sẽ Dưới cái, giấm mà ờ i đi không ai i không kể náng khẽ hở, náng bất v thực ử y yên lạng t o hoa á t tử tương t đi cùng, hướng hải vong về tử vong xa h ạ y đi. tế r ê n thực t liền ngay cả ở tử vong sa hải bên trong tìm kiếm đông hoa tiên phủ ngô chỉ cũng bị động tĩnh này sợ hết hồn hắn là biết nội tình nhưng cũng không nghĩ tới những người này mới vừa ra tới liền có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể biết động tĩnh này thế tất đã chấn kinh thiên hạ vốn là thừa cơ hội này đồng thời đ ư ợ phá cũng là ý đồ không tồi có thể ngô chỉ nhưng nhớ tới đông hoa tiên phủ là cấm chế đạo đại cường giả tiến bảo hắn bây giờ tuy nhưng đã thu được chớp mắt truyền thừa thậm chí là bù đắp ngũ hành tuy nhiên không dám khẳng định một khi sau khi đột phá còn có thể hay không thể tiến vào đông hoa t i ê n phủ h n g hồ nô chỉ trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác ngũ hành bản nguyên tụ hội chính mình đột phá chỉ sợ là cùng với những cái khác người không giống nhau lắm chỉ cần nghĩ đến đột phá từ nơi sâu xa nô chỉ sẽ cảm nhận được một loại cảm giác hết sức nguy hiểm hắn không nghĩ ra tất cả những thứ này nguyên do mà bây giờ duy nhất hay là có thể giúp hắn tìm tới đáp án cũng chỉ có đông hoa tiến phủ đông hoa đế quân từng nói chính mình nếu có thể lại mở ra tiến phủ liền có cơ hội thu được chân chính truyền Bên trong. Theo cảm giác không p h đúng tựa hồ có sức mạnh nào ở ngăn cách ta cùng tiên phủ trong lúc đó nhận biết trong chất mắt nô chỉ trong lòng đống nhiên chấn động đột nhiên nhớ tới tiên trong phủ ác linh không sai rồi nhất định là ác linh nó ở chặn tiên phủ khí tức như vậy không được nhất định phải, phải nghĩ biện pháp bằng không ta coi như lại nhiễu mấy tháng cũng chưa chắc tìm đến tiên phủ đông nhiên dừng bước lại nô chỉ trong mắt lộ ra một v ẻ sắc cơ ép buộc chính mình tỉnh táo lại ác linh trưởng không tiên phủ hơn nữa e sợ bây giờ đã mở ra phong ấn thực lực hơn mình xa nếu là cố ý muốn che đậy tiên phủ khí t ứ c chính hắn một bán điếu t ử truyền nhân vẫn đúng là không hẳn tìm đến bất quá nó nếu cực lực ngăn cản chính mình tìm tới tiên phủ như vậy liền mang ý nghĩa một khi tiến vào tiên phủ chính mình hay là liền có thể mượn tiên phủ lực lượng trọng thương thậm chí là đánh giết nó rồi có thể chính mình bây giờ đến tột cùng h ẳ n là làm sao tìm được đến tiên phủ đây ma quân từng nói đông hoa đế quân tâm cơ thâm trầm chưa bao giờ làm không có ý nghĩa sự t ì n h tâm cơ thâm trầm cố nhiên là ma quân có c h ư a phiến diện đánh giá nhưng lại cũng có thể dưới đây suy đoán ra đông hoa đế quân tâm tư kỳ đáo như vậy đương nhiên sẽ không cho phép h á c linh thật sự chặn chính mình truyền n h â n lộ nhất định còn có chỗ nào là chính mình không nghĩ tới q u y một chương một trăm ba mươi tám trở về tiên phủ người tư duy đều là tồn tại q u á n tính rất xem thêm tự vô pháp đạt thành sự t ì n h chỉ cần đổi một cái dòng suy nghĩ sẽ biến trở nên đơn giản nô chỉ cũng không phải một cái người quá thông minh vì lẽ đó hắn ngay đầu tiên cũng đồng dạng rơi vào tư duy theo q u á n tính bên trong mà khi cục diện hầu như đã diễn biến thành từ cục thời điểm nhưng làm cho hắn không thể không đánh vỡ nguyên bản tư duy theo q u á n tính ở tại chỗ ngồi đầy đủ nửa canh giờ nô chỉ trong đầu đột nhiên l ó e lên một vệt sáng đúng rồi ta không tìm được tiên p h ụ như vậy tại sao không thể để cho tiên p h ụ tìm đến ta nô chỉ vẫn nhớ tới lúc trước tiên p h ụ khi xuất hiện trên đời hậu động tĩnh sức chấn động k i a căn bản là không phải bất luận người nào có khả năng che lấp bây giờ vừa như đã có thể cảm giác được tiên phủ liền ở xung quanh trăm dặng bên trong như vậy hay là liền có thể dựa vào ngũ hành bản nguyên khí tức dẫn tiên ph một nghiệm đến đây nô chỉ nhất thời tự tin tăng nhiều giơ tay trong lúc đó ngũ hành bản nguyên lực lượng chậm rãi phóng thích mà ra trên không trung hình thành ngũ hành đồ đằng cùng lúc trước ở tiên phủ ở ngoài nhìn thấy không khác nhau chút nào、Ấm. chính là ngũ hành đồ đang hình thành trong nháy mắt mặt đất đột nhiên phát sinh một trận khủng bố rung động ánh sáng năm màu chiếu dọi thiên địa lại mở ra tiên phủ ba động khủng bố trong nháy mắt bao phủ thiên địa hình thành một trận khủng bố bao cát suýt chút nữa đem ngô chỉ trực tiếp nhấn chìm nếu là người ngoài ít nhất cũng phải có ma chủ hoặc là đạo chủ thực lực mới có thể phá tan này báo cát sông vào tiên trong phủ nhưng ngô chỉ nhưng không như thế tiên phủ bản thân liền là cảm ứ n g được ngũ hành bản nguyên khí tức mới xuất thế trong t r ớ c mắt ngũ hành bản nguyên lực lượng bao vây lấy ngô chỉ thân thể tự nhiên theo báo tác hướng về tiên phủ vào miệng lối vào mà đi đông hoa tiên phủ hầu như là tiên phủ xuất thế trong nháy mắt ma quân liền rõ ràng cảm ứ n g được thoáng suy tư một thoáng ma quân tự nhiên liền đoán được tiên phủ giờ khắc này đột nhiên xuất thế nguyên nhân sâu sắc liếc mắt một cái tiên phủ phương vị ma quân nhưng t r ú n g quy vẫn là từ bỏ quá khứ dự định rời đi bí cảnh chỉ là một cái đông hoa tiên phủ còn vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy h i ế gì nhưng hắn nếu thật sự đi hủy diệt này tiên phủ nhưng cũng không tránh khỏi có vẻ quá không p h o n g khoáng đánh không lại đông hoa đ ế quân liền bắt người ta tiên phủ hạ dẫn sao húng hồ nếu biết lệnh này tiên phủ lại mở ra người là ngô trì hắn liền càng không muốn n h n g tay ngũ hành tụ hội bây giờ ngô trì chỉ, chỉ cần đi vào tiên trong p h ụ nhân thể tất có thể có được đông hoa hoàn chỉnh truyền thừa lấy hắn nạo khí nếu vừa ý ngô trì tự nhiên cũng xem thường ngăn cản ngô trì thu được đông hoa truyền thừa lại nói nếu là ngấp lại hắn đông hoa truyền nhân nhưng trung quy làm chính hắn một ma quân đệ tử trở thành ma tông t h i ế u tông thật là là một cái nhiều thú vị sự tình n a cần gì phải nhúng tay gặp trở ngại đương nhiên so với cùng ma quân hờ hững mặt khác mấy vị mới vừa vừa đổi tới tử vong xa hải biên giới đạo chủ cùng ma chủ nhưng là đột nhiên sắc mặt đại biến bọn họ không rõ ràng nhiều người như vậy đột nhiên đồng thời xung kích đạo đ à i cảnh sự t ì n h có phải là cùng đông hoa tiên p h ụ lần thứ hai xuất thế có quan hệ thế nhưng lần trước bản môn đệ tử nòng cốt sau khi trở về nói tiên p h ụ bên trong c ó cạm ấy không thể lại để bất kỳ đệ tử tiến vào bên trong sự t ì n h bọn họ nhưng l à nhớ tới rõ rõ r à n g r à n g bây giờ nay tử vong xa hải đến t ộ t cùng phát sinh cái gì không đúng tại sao ta luôn cảm thấy lần này tiên p h ụ lại mở ra cùng tên tiểu tử kia có quan hệ chẳng lẽ hắn dĩ nhiên thật sự còn sống sót hay sao chạm trên không trung tử hoa ma chủ trong lòng không khỏi có chút sôi chảo trong mắt lộ ra một vệ khiếp người tinh mang bất quá so với trước cái kia mặt khác một luồng khủng bố động tĩnh bây giờ này đông hoa tiên phủ lần thứ hai xuất thế tựa hồ cũng là không trọng yếu như vậy chỉ là thoáng nhìn lướt qua từ hoa ma chủ liền có phán đoán đi về phía cái kia trước cảm ứng được cái kia cố vô số người đồng thời xung kích đạo đài cảnh vị trí chạy đi bị gió bạo bao lấy thân thể bất quá trong chốc lát nô chỉ liền xuất hiện ở tiên phủ ở ngoài ánh mắt rơi xuống tiên phủ cửa lớn bên trên nô chỉ thoáng do dự một chút nhất thời nhanh chân đi hướng về trước cửa lần trước mấy người bọn họ dùng hết thủ đoạn cũng không thể đẩy ra tiên phủ cửa lớn cuối cùng vẫn cứ đợi được tiên phủ tự mình mở ra lúc này mới tiến vào bên trong. nhưng là bây giờ ác linh đã có ý ngăn cản chính mình trở về tiên phủ như vậy lại nghĩ các loại chờ tiên phủ c ử a lớn tự mình mở ra e sợ cũng sẽ không khả năng huống hồ cùng lúc trước so với nô chỉ thực lực cũng đã có khác biệt một trời một vực căn bản không cần như vậy phiền phức hơi suy nghĩ ngũ hành bản nguyên lực lượng tuân ra lúc trước làm sao đều không thể đẩy ra c ử a lớn bây giờ nhưng là theo tiếng mà mở loáng một cái thần nô chỉ liền đột nhiên xông vào tiên trong phủ lúc trước tiến vào tiên phủ thời điểm nô chỉ còn chỉ là một cái cái gì cũng không hiểu tiểu tử nhưng hôm nay lần thứ hai trở về h ắ n cũng đã tập hợp ngũ hành Vừa vừa t cũng ngay lúc đó năm đạo khủng bố lực lượng bản nguyên đồng thời bạo phát hướng về ngô chỉ oanh kích mà đến còn người hơi co giúp lại ngô chỉ nhất thời liền rõ ràng đây là ác linh hướng về tự mình ra tay xúc động tiên phủ bên trong hết thể ngũ hành bản nguyên lực lượng oanh kích mà xuống uy thế cỡ này e là cho dù là ma quân tự thân tới cũng phải cẩn thận ứng đối còn lại người nào dù cho là đạo chủ ma chủ cũng e sợ khó có thể chống lại đây là đông hoa tiên phủ sức mạnh mặc dù đông hoa đế quân đã rời đi hơn một nghìn năm cũng vẫn như cũ không thể khinh thường đáng tiếc những sức mạnh này đối với ngô chỉ tới nói nhưng căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy hiếp gì hầu như là trong trước mắt ngũ hành đạo kiếm bay ra thuận thế xuất hiện giữa trời chia ra tấn công vào năm đạo lực lượng bản nguyên dễ như ăn cháo phá tan trở ngại nhanh chân hướng về tiên phủ nơi sâu xa đi đến một đòn chưa từng đắc thủ trong nháy mắt tiên trong phủ lực ngũ hành đột nhiên biến đ o lần thứ hai hướng về ngô chỉ triển lại đây bậc này ngũ hành biến huyện vi diệu thủ đoạn nếu là ở ngô chỉ mở ra bí cảnh phong lấn trước thế tất có thể đem ngô chỉ bước luôn c u ố n tay chân dù cho sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng cũng phải bị khốn ở chỗ này hồi lâu nhưng mà ở bí cảnh bên trong cảm nộ phong lấn lực lượng ngũ hành cân bằng vi d i ệ u cũng sớm đã bị ngô chỉ n ắ m giữ bất luận trước mắt lực ngũ hành làm sao biến nào hắn cũng như thế có thể ung dung cân bằng ngũ hành lững t ư ớ n g mà đi ác linh không cần n u ồ n g phí thời gian rồi ta nếu dám trở về liền mang ý nghĩa đã thu được đ ế quân truyền thừa ngươi không ngăn được ta lững tứng mà đi ngô chỉ cao giọng mở miệng nói đáng tiếc ác linh nhưng chưa trả lời chỉ là càng điên cuồng lên nhấc lên lực ngũ hành o anh kích muốn trở ngại nô chỉ tiến lên tốc độ khe to mày nô chỉ mơ hồ cảm giác được có chút không đúng những này lực ngũ hành rõ ràng đã vô pháp uy hiếp đến chính mình như vậy ác linh tại sao còn mạnh mẽ hơn thôi thúc lẽ nào thật sự chỉ là mất đi lý trí sau khi điên cuồng ấn xuống những ý niệm này mặc dù là ở loại này trở ngại bên dưới bước qua đường nối nô chỉ cũng vẹn vẹn chỉ dùng một phút thời gian rời đi đường nối trong n g a y mắt lực ngũ hành liền đột nhiên tiêu tan hiển nhiên ác linh xúc động tiên phủ sức mạnh cũng là chịu đến rất lớn hạn chế cũng không thể thích làm gì thì làm thôi thúc một lần nữa đi tới chủ điện trước nô chỉ trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động lúc trước chính là ở này hắn từ bỏ luyện hóa lại bài đi vòng vèo liền cứu chu bán ngôn vẫn chưa bước vào trong chủ điện bây giờ trở về t r ố n cũ n à y đáng sợ cấm chế nhưng cũng căn bản lại không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp gì một bước bước ra nô chỉ thẳng bước vào cấm chế bên trong tất cả trở ngại ở ngũ hành đạo kiếm bên dưới đều căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì ung dung xuyên qua đại điện nô chỉ rất nhanh sẽ phát hiện lúc chiếc cái tia tràn ngập ngũ sát hảo quang không gian thoáng do dự một chút nô chỉ chính mình cũng rõ ràng chân chính nguy hiểm từ nơi này vừa mới bắt đầu. Ác lúc Linh không không t、e、bước đi này liền hầu như có thể quyết định sinh tử nếu như hiện tại rút đi nhiều nhất cũng bất quá chính là không chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa mà thôi chỉ cần bước vào đạo đài cảnh giới như thế có thể nắm giữ thực lực khủng bố chưa chắc sẽ bại bởi bất luận người nào chỉ khi nào bước ra bước đi này liền rất có thể chết ở ác linh trong tay vẹn vẹn dựa vào chính mình một cái suy đoán hành động như vậy tựa hồ cũng có vẻ thực sự quá mức mạo hiểm trong đầu phảng phất không ngừng có một thanh âm vang lên nhắc lại ngô chỉ nguy hiểm để hắn rút đi trong phút chốc kiếm đảm khẽ r u lên trong đầu những tạp nghiệm này nhất thời tan thành m â y khói h o à n g hốt trong lúc đó ngô chỉ phảng phất lại nghĩ tới lúc trước ở cấm chế con đường bên trong chính mình tung nhiên nợ nụ cười lúc trước chính mình còn khi yếu ớt còn có thể không lo không sợ lẽ nào bây giờ thực lực tăng lên lá gan nhưng trái lại nhỏ đi hay sao nô chỉ vẫn như c ũ n h ớ tới ác linh lúc trước theo như lời nói nếu như bỏ mặc không quan tâm như vậy trăm năm bên trong ác linh một khi rời đi tiên phủ thế tất làm hại thiên hạ chính mình trung quy cũng vẫn là không tránh thoát theo đông hoa đế quân từng nói n à y chính là cái gọi là mệnh số nô chỉ cũng không hiểu mệnh số đến tột cùng ý vị như thế nào cũng hiểu được cái gì là đúng sai thị phi đông hoa đế quân cũng từng nói như chính mình ngày sau có thể tập hợp vũ hành lại mở ra tiên phủ hay là có thể giút hắn kết thúc đoạn này nhất quả chính mình nếu chịu đông hoa đế quân truyền thừa liền bằng là đỡ lấy phần này nhân quả há có thể bởi vì nguy hiểm liền lùi bước hướng hồ mặc dù dứt bỏ những ngày không nói biết rõ ràng ác linh hay là ngày sau khả năng nguy hại thiên hạ chính mình thân ở trong đó lại không chịu mạo hiểm ngăn cản như vậy làm việc thì lại làm sao không có lỗi sư tôn giáo h ấ n làm sao xứng đáng trong lòng mình kiếm đạo tu kiếm giả tính khi như kiếm ninh chết không loan trong đầu lần thứ hai hồi tưởng lại sư tôn trước khi chết theo như lời nói nô chỉ trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định nhanh chân bước ra Vừa mới vừa bước vào mới bước t r o n g k h ô n g gian, ngô chỉ cả người cũng khủng diễm Nô nhân Chỉ cả huyết đã bị huyết diễm nhân chịm, khủng bố trịm, loại i diễm trực tiếp thiêu đi. ệ t trực thấu tất cả phòng ngự, thướng về thần hồn của ngô chỉ thiêu đốt mà ngự, cả của Chỉ phòng xuyên hồn Nô Thống! về l kia phát ra từ linh hồn đau nhức suýt nữa để ngô chỉ trong nháy mắt mất đi ý thức t h ằ n g con hoang không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự bù đắp vũ hành làm sao ngươi còn muốn giết lao t ử sao vì ngươi cho rằng là ngươi đạt được truyền thừa chính là đông hoa cái kia lão con hoang sao hoán độc c ô thanh đột nhiên vang lên ở huyết diễm bên trong ngô chỉ ngờ ngợ có thể phân biệt ra được các linh bóng người vẫn như cũ còn ở đông hoa đế quân pho tự cạnh chỉ là so với lúc trước bây giờ ác linh k h í tức trên người nhưng mạnh mẽ thực sự quá nhiều thiêu chết ngươi thẳng con hoang này không cần giấy r u a n g ư ơ i ngũ hành bản nguyên đối với ta linh hồn huyết diễm không có tác dụng ta muốn xem ngươi bị thiêu thần hồn câu diệt biến thành một bộ chỉ có thể xác không có linh hồn thi thể ta muốn đem ngươi luyện thành con dối ha ha thẳng con hoang ngươi không trốn được ác linh điên cuồng tiếng gầm gừ đâm vào linh hồn phản phất t ô i ác độc nguyền r u a n g ngũ hành đạo kiếm theo bản năng lấy ra có thể chính như ác linh nói ngũ hành bản nguyên lực lượng căn bản là không có cách xua tan này đáng sợ huyết diễm trực tiếp thiêu đốt thần hồn huyết diễm khiến cho ngô chỉ mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng đau đớn kịch liệt không thể tránh khỏi n à y đáng sợ huyết diễm không chỉ vô pháp loại bỏ hơn nữa để ngô chỉ liền lùi lại ra không gian này đều không làm được v ụ thân hồn bên trong một tia kiếm ý đột nhiên bắn ra nguyên vốn đã sắp bị thiêu mất đi ý thức ngô chỉ đột nhiên tỉnh táo thêm một chút kiếm hồn nếu như là người bình thường dù cho là đạo đại cường g i ả đây đối mặt gác linh huyết diễm cũng rất khó có cái gì sức hoàn thủ có thể một mực ngô chỉ ở bí cảnh bên trong đánh bậy đánh bạ bên dưới mạnh mẽ ngưng tụ thành kiếm hồn thân hồn như kiếm khi huyết diễm không ngừng thiêu đốt rốt c ụ c uy hiếp đến nô g chỉ sinh mệnh thời điểm kiếm hồn tự nhiên phát động phản kích thần hồn của nô g chỉ chính là kiếm hồn cảm giác được huyết diễm xâm lấn thần hồn nhất thời hung hãn phản kích kiếm hồn đến mức huyết diễm nhất thời tắt mới bất quá trong chốc lát ngay trong óc huyết diễm liền bị chém chết thất thất bát bát trong mắt lộ ra một vệ t ý lạnh giờ khác này xuyên thấu qua chu vi huyết diễm nô g chỉ mới chính thức thấy do ác linh bóng người đông nhiên bước ra một bước nô chỉ lạnh giọng nói rằng ác linh ngươi làm hại hơn một nghìn năm cũng nên kết thúc rồi nô chỉ đột nhiên phát ra tiếng nhưng là lệnh ác linh cản dỡ rít gào im mặt đi hai mắt bỏ ngầu kh Cái n à y k h ô n g thể nào. n g ư ơ i rõ ràng còn c h ư a bước ớ cảnh vào đài đạo i g t a r ta không thể n t có thể đỡ được linh hồn của ta huyết diễm ngươi dữ tợn h trên mặt lộ ra một vệ vẽ hoán độc ác linh mở miệng lại là một ngụm máu diễm phân ra vốn là khủng bố huyết diễm trong c h ư ớ c mắt uy lực đột nhiên lần thứ hai tăng lên mấy lần vụ huyết diễm lần thứ hai xâm nhập biển ý thức n h ư toan thiêu đốt thần hồn của ngô trì nhưng mà lần này kiếm hồn nhưng là theo tiếng chém xuống dù cho huyết diễm uy lực tăng cường mấy lần cũng vẫn như cũ không làm gì được kiếm hồn sắc mặt hơi tái nhợt nhưng mà ngô trì nhưng vẫn như cũ vẫn là từng bước một đi về phía trước kiếm hồn cố nhiên lợi hại có thể đang đối mặt huyết diễm thời điểm tương tự sẽ bị tổn thương ngô trì kỳ thực cũng không có ở bề ngoài nhẹ nhõm như vậy dù sao hắn này kiếm hồn là đánh bậy đánh bạo b ê n dưới ngư trên thực tế h ắ n căn bản còn không sẽ lợi dụng kiếm hồn sức mạnh bằng không cũng không đến nôi suýt chút nữa bị thiêu chết mới sẽ gợi ra kiếm hồn tự động phản kích nhưng là dù vậy đối với ác linh tới nói nhưng cũng đã là một cái ác mộng rồi kiếm hồn không thể ngươi làm sao có khả năng ngưng tụ thành kiếm hồn lần thứ hai tiếp xúc ác linh cũng rốt cuộc phát hiện huyết diễm không làm gì được ngô chỉ nguyên nhân vị trí tuy nhiên chính là sự phát hiện này để nó càng ngày càng khó có thể tin ba năm a mới vẹn vẹn thời gian ba năm nó thậm chí đều còn chưa kịp t r i ệ để phá tan trên người tàn dư phong ấn càng không có tới cùng khôi phục sức mạnh nhưng là lúc t r ư ớ c cái kia tựa hồ nhấc lên tay liền có thể đẻ chết tiểu tử càng nhưng đã đem thực lực tăng lên tới kinh khủng như thế cảnh giới thậm chí ngưng tụ thành t i ế m hồn sao có thể có chuyện đó từng bước một kế tục hướng về đông hoa đế quân pho tượng đi đến nô chỉ chậm rãi nói rằng ta đoán bằng vào ta thực lực bây giờ hay là cũng như thế vẫn là giết không chết ngươi chứ nhưng là nếu ngươi vẫn như cũ còn bị vây ở chỗ này như vậy đế quân pho tượng bên trong hẳn là vẫn cứ có sức mạnh tồn tại lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hay không thể trốn đi được nằm mơ thằng con hoang ngươi sẽ hối hận lao tử nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cùng l o ạ n gào thét ác linh không ngừng thôi thúc hết diễm ngăn cản ngô chỉ đi tới có thể ở kiếm hồn bảo vệ bên dưới nhưng hiển nhiên hiệu quả rất ít trong n g a y mắt ngô chỉ đã đi tới pho tượng trước mười mét vị trí ánh mắt rơi xuống ác linh trên người có thể thấy rõ ràng ác linh mỗi một cái vẻ mặt mỗi một cái động tác dừng bước lại ngô chỉ chậm rãi nói rằng kỳ thực ta vẫn thật tò mò ngươi đến tột cùng là người nào lấy đông hoa đế quân lúc trước thực lực muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay nhưng tại sao một mực thà rằng lấy phong ấn đem ngươi cầm cố ở tiên trong phủ cũng không dễ ngươi thực lực tăng lên để ngô chỉ thấy rõ rất nhiều đồ vật. lúc trước hắn cho rằng lưu lại cái này mối họa đúng là đông hoa đế quân sai lầm có thể trải qua bí cảnh bên trong cùng ma quân gặp mặt bây giờ lại hồi ức lại lên nhưng mơ hồ có thể cảm giác được hay là căn bản cũng không phải là như vậy đông hoa này lao con hoang muốn ta giúp hắn trông coi tên i phủ ha ha ta giúp hắn trông coi dòng giã một n g à n năm chẳng lẽ không nên hài lòng chưa cũng không trả lời nô g chỉ, ác linh ẩm ý cười to không sai lao tử xác thực đánh giá thấp ngươi tập hợp vũ hành còn ngưng tụ thành kiếm hồn ta hiện tại không giết được ngươi nhưng là ngươi liền cho rằng ngươi thắng định sao k h ẽ tao mày nô chỉ có chút không nắm chắc được các linh lợi này thật giả nhưng hôm nay dưới tình huống này nhưng cũng căn bản không cho phép hắn lại tiếp tục nghĩ đến ngũ hành bản nguyên lực lượng phóng thích mà ra nô chỉ lần thứ hai đã bước kế tục hướng về đông hoa đế quân pho tượng đi đến lúc trước này mười mét khoảng cách nô chỉ đi cực kỳ gian nan thậm chí nếu không là kiếp hy sinh chính mình hắn cũng căn bản là đi không tới đông hoa đế quân pho tượng trước người có thể hiện tại cũng đã căn bản không có bất kỳ khó khăn bàn tay chạm được đông hoa đế quân pho tượng trong nháy mắt cái tiêu cứng nhắc pho tượng đột nhiên sống lại nô chỉ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này nhưng hôm nay nhưng vẫn như cũ sâu sắc vì đó thuyết phục mặc dù đây chỉ là đông hoa đế quân lưu lại một tia thần niệm cũng có thể ngờ ngợ từ bên trong cảm giác được ngày xưa đông hoa đế quân cái tia tuyệt đại phong thái a đông hoa cái này lão con hoang lão tử sẽ không để cho người t o à nguyện n người giết không được ta ác linh thân thể trong nháy mắt bắt đầu rồi tan vỡ nhưng mà trong miệng nhưng vẫn như cũ điên cuồng chửi tới h á n độc tâm y không giảm chút nào ba ngàn năm ngươi lại vẫn là như vậy hận ta sao tăng thương âm thanh phản phát xuyên qua rồi ngàn năm thời gian tràn đầy thở dài không muốn giả mù xa mưa rồi đông hoa nếu không là ngươi ta sao lại lưu lạc tới mức độ như vậy cái này cũng là ngươi sức mạnh cuối cùng chứ ngươi giết không được ta từ nay về sau ta liền tự do rồi luôn có một ngày ngươi gia tăng ở ta thống khổ trên người ta đều sẽ từng cái còn đưa cho ngươi oán độc tiếng chửi rụa bên trong ác linh thân thể từ từ ta n vỡ tiêu tán thành vô hình cảm nhận được ác linh cuối cùng một tia khí tức tiêu tan nô trì trong lòng không khỏi có chút không rõ đế quân nó không phải đã chết rồi sao đông hoa đế quân thần niệm ánh mắt lần thứ hai rơi xuống nô trì trên người cái nhìn này phản phất cũng đã nhìn thấu nô trì trên người hết thẻ bí mật ngũ hành đạo kiếm kiếm đ ả m thiên thành còn có kiếm hồn khá lắm đến bây giờ ngươi còn gọi ta đế quân sao mang theo một nụ cười đông hoa đế quân âm thanh tăng thương kia lại vang lên nghe vậy ngô chỉ trong lòng ấm áp đột nhiên quỳ gối đệ tử ngô chỉ b à i kiến sư tôn nói không nhẹ chuyện từ ngô chỉ bước vào tiên phủ một khắc đó bắt đầu kỳ thực cũng đã ở được đông hoa đế quân ân huệ tập hợp ngũ hành hắn cũng đã xem như là đông hoa đế quân truyền nhân chỉ là vẫn chưa từng hành lễ bây giờ lại mở ra thiên phủ về tới đây này túi đầu mới xem như là thật sự xác định thầy trò danh phận ha, ha. kể từ hôm nay ngươi chính là ta đông hoa ở thế gian này truyền nhân duy nhất trong mắt lộ ra một vệ thần t quang đông hoa đế quân nghiêm nghị nói rằng đại đạo khó cầu ta đại đạo một mạch đơn truyền không kinh diễm thiên phú giả không đại trí tuệ đại nghị lực giả không hỏi chi tâm giả đều không duyên nhập ta cánh cửa nô chỉ đã không phải lần đầu tiên nghe được câu này nhưng mà bây giờ lời này tự mình từ đông hoa đế quân trong miệng nói ra mang cho hắn nhưng là một loại tuyệt nhiên không giống cảm thụ đệ tử nhớ rồi nô chỉ cung kính lần thứ hai hành lễ nói thở dài một tiếng đông hoa đế quân lúc này mới tiếp tục nói trong miệng ngươi ác linh kỳ thực là người à y x a ta t này đạo hắn h u ê n t ở linh hồn một đạo trên xác thực t i n h tài diễm diễm mất đi thân thể sau khi không chỉ không có tình ngộ trái lại ngưng tụ thành một khu dưới sự bất đắc dĩ ta lúc này mới ép hắn lập súng bản bệnh lợi thế trông coi tiên phủ hy vọng sẽ có một ngày hắn có thể tình ngộ đ á ngươi vừa xôi n là ta truyền nhân, nhân liền có thể thay ta kết thúc một đoạn này nhân quả ngay sau như có cơ hội để hắn tình ngộ đi tới chính đạo tự nhiên tốt nhất nếu là không thể liền có thể giết chết thiết không thể lại để hắn làm hại thế gian ngay đến nơi này nô chỉ mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng nguyên nhân trong đó có mấy lời đông hoa đế quân không có nói rõ thế nhưng hắn nhưng cũng có thể đoán được lưu lại này ác linh ở tiên trong phủ cố nhiên sẽ làm hậu bối người muốn thu được truyền thừa càng gian nan mấy lần có thể chính như trước đông hoa đế quân nói không kinh diễm thiên phú giả không đại trí tuệ đại nghị lực giả không hỏi c h i tâm giả đều không duyên nhập ta cánh cửa ở trong mắt đông hoa đế quân những này đối với với truyền nhân của chính mình tới nói cũng chưa chắc đã không phải là một loại mài r i ũ a nếu là đạp bất quá cửa hải này liền cũng không xứng làm hắn đông hoa đế quân truyền nhân duy nhất Quy một chương 140, đạo kiếp. được rồi sức mạnh của ta duy trì không được bao lâu tiểu tử nín thở ngưng thần mở miệng nhắc nhở trong nháy mắt đông hoa đế quân một chỉ điểm ra khủng bố truyền thừa ký ức đột nhiên tràn vào ngô chỉ trong đầu để ngô chỉ đầu đau như bơ bủ suýt chút nữa không có ngất đi ước chừng thời gian uống cạn nửa chén t r à quá khứ đông hoa đế quân lúc này mới thu tay về nên chuyện đưa cho ngươi cũng đã truyền thừa cho ngươi rồi còn có hai điểm cần phải nhắc nhở ngươi cần phải để tâm nhớ kỹ đông hoa đế quân trong thanh â m lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói rằng lần thứ hai quỳ gối ngô chỉ thật lòng đáp xin mời sư tôn dạt g i một trong số đó ta chi truyền thừa lấy n g ũ hành bản nguyên làm căn cơ lấy này tu hành thực lực cố nhiên cực cường có thể con đường chứng đạo nhưng dị thường gian khổ ta truyền cho công pháp của ngươi ngươi cũng chỉ có thể trở thành tham khảo không thể một mực cứng nhắc chiếu học bằng không đạo kiếp bên dưới thế t ấ t khó thoát khỏi cái chết đạo kiếp nô chỉ vẫn là lần đầu tiên nghe được danh từ này nhất thời có chút mật người đạo kiếp là cái gì ngươi còn không biết sao rất tốt bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng rồi lấy ngươi căn cơ bước vào đạo đài thời gian thì sẽ nên đón lần thứ nhất đạo kiếp nói vậy đến thời điểm ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng đạo kiếp nguy hiểm trong n g a y mắt nô chỉ trong lòng nhất thời sinh ra một tia b ấ t an người sư tôn này thật giống cùng chính mình trước tưởng tượng không giống nhau làm à. cũng không để ý tới nô chỉ phiên muộn đông hoa đế quân tiếp tục nói thứ hai sư phụ một đời làm việc không biết thị phi tả nhưng phân t h i ệ t ác ngươi ngày sau như bước lên đường tà đạo làm ra tội ác tài trời sự t ì n h đến dù cho là thực lực ngươi ngập trời sư phụ cũng sẽ đích thân ra tay thanh lý muôn hộ lời nói thậm chí lộ ra một vệ dọa người sắc cơ thời suy nghĩ nô chỉ nhất thời tự nhiên nhớ tới cái kia bất diện hùng tổ người này ngày xưa từng là sư tôn bạn tốt mà khi hắn đi ngược lại bước lên đường tà đạo dạy mai không sửa sau khi vẫn như cũng bị đông hoa đế quân chém giết thân thể vậy ở này tiên trong phủ ba ngàn năm bởi vậy liền có thể biết vị sư tôn này tính tỉnh nô chỉ không mình hành lễ thật lòng mở miệng đáp đệ tử ngày xưa sư phụ tuy rằng thực lực không mạnh nhưng cũng giao h ư ớ n đệ tử làm rõ sai trái thiệt ác đệ tử cầm kiếm chỉ vì lo liệu bản tâm xuất thân thiết kiếm môn nô chỉ trong x ư ơ n g cũng sớm đã trước mắt khắc xuống không thể xóa nhòa dấu ấn mặc dù không có đông hoa đế quân nhắc nhở cũng sẽ không đi tới đường tà đạo nay không chỉ là có hay không giảng buộc vấn đề mà là ngô chỉ kiếm đạo hiển nhiên rất hài lòng ngô chỉ trả lời đông hoa đế quân tung nhiên nợ nụ cười c á i kêu một vệ thần nghiệm tùy theo chậm rãi tiêu tan tiểu tử cố gắng tu hành đi ngày sau ngươi nếu có thể chứng đạo hay là chúng ta t h ờ i trò cũng còn có gặp lại ngày mắt thấy đông hoa đế quân thần nghiệm sắp triệt để tiêu tan ngô chỉ đột nhiên nhớ tới ma quân gấp giọng hỏi sư tôn ta từng ở bí cảnh bên trong gặp ma quân bây giờ ma quân xuất thế tà đạo thanh thế đại trấn e sợ sẽ gợi ra đại loạn n ô trì đã tận lực tăng nhanh tốc độ nói nhưng trên thực tế chưa kịp hắn nói hết lời đông hoa đế quân thần n i ệ m cũng đã triệt để tiêu tan rồi pho tượng kia cũng lần thứ hai khôi phục k i ê n tĩnh cùng lúc đó pho tượng chu vi nguồn sức mạnh kia cũng biến mất theo đã biến thành một tòa không thể tầm thường hơn phổ thông pho tượng tỉnh táo sờ sơ mũi nô chỉ đặt mông ở pho tượng trước ngồi xuống lần này trở lại tiên phủ ngoại trừ thu được hoàn chỉnh truyền thừa ở ngoài chuyện gì đều không có thể giải quyết ác linh a bất d i ệ t hồn tổ bất d i ệ t hồn tổ chết đi chỉ là một cái hóa thân chân thân cũng đã chạy ra tiên phủ bây giờ lại nghĩ tìm hắn nhưng là khó như lên trời rồi hơn nữa lấy bất d i ệ t hồn tổ đối với đông hoa đế quân sự thù hận ngày sau một khi khôi phục chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình đây là một phiền p h i lớn ngày sau luôn có đầu mình thống thời điểm cho tới ma quân đông hoa đế quân nhưng là ép căn bản không hề đề thật giống căn bản liền không nhớ rõ có người này như thế cái phiền p h i này còn giống như là chính mình nghĩ tới những thứ này nô trì liền không khỏi một trận đau đầu được hoàn chỉnh truyền thừa chỗ tốt còn không cảm giác được đây có thể phiền phức nhưng cũng đã khiến người ta có một loại tay chân luôn c u ố n cảm giác chính mình tiếp nhận rồi cái này truyền thừa tổng sẽ không trái lại là cái thâm hụt tiền chuyện làm ăn chứ Lắc lắc n、e、suy nghĩ l một chút nô chỉ cũng không có lập tức rời đi tiến phủ mà là ngồi ở chỗ này bắt đầu chậm rãi sắp xếp đông hoa đế quân lưu lại truyền thừa những truyền thừa khác ký ức đều là vội vàng đánh vào trong đầu của chính mình muốn chân chính làm rõ còn cần tiêu tốn một đoạn thời gian không ngắn nữa mới được đây là thâu không được lại huống hồ liên quan với cái kia cái gì đạo kiếp nô chỉ cũng chỉ có thể từ những truyền thừa khác trong ký ức tìm kiếm nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì để cho mình chống đỡ đạo kiếp lít nha lít nhít gần nhìn nói khi tức s ô n g lên tận trời mặc dù cũng sớm đã có linh cảm mà khi những n à y đạo chủ ma chủ thật khi thấy trước mắt tình cảnh này thời điểm vẫn bị kinh ngạc đến ngây người đối với người tu hành tới nói đạo đài chính là một cái khe không biết có bao nhiêu thiên tài đều kẹt ở này một cái khe trước bước đi này bất ra mới thật sự là thiên nhân tri cách mặc dù là ở các trong môn phải lớn mỗi một cái đệ tử bước vào đạo đài cảnh cũng như đều xem một là vậy coi như thực sự quá cái người t mấy vị đạo chủ cùng ma trùi hai mặt nhìn nhau nhưng một mực không có một người biết lai lịch của những người này nói cách khác những người này căn bản là không thuộc về bọn họ bất kỳ bên nào chỉ cần n g ấ m lại hậu quả này liền khó tránh khỏi khiến người ta có chút kinh sợ rồi chư vị những người này không rõ lai lịch nếu là thả m ặ c bọn họ đột phá chỉ sợ muốn sinh ra đại sự đến bằng vào ta góc nhìn không bằng chúng ta liên thủ đem bọn họ xóa bỏ làm sao ma quật chi chủ trong mắt lộ ra một vệ thung quang trầm giọng mở miệng nói h ô đồ nhiều như vậy sắp bước vào đạo đài cảnh cừng giả liền lai lịch đều không biết rõ há lại là nói r ế t lên liền r ế t tu hành bất dịch có thể đi đến một bước này càng là bất dịch người ta cũng đều là người tu hành há có thể làm ra cỡ này ác độc sự tính đến côn l â n trưởng giáo lạnh giọng quát lớn nói h a n g ư ơ i c ô n luân tự xưng là danh môn chính phái tự nhiên là xem thường chúng ta những n à y tà mang o ạ i đạo chỉ không biết nếu là những người này tương lai đánh tới c ô n luân ngươi còn có thể hay không thể như vậy nghĩa chính quân tử t r ẳ m đã ta xem những người này trên người tựa hồ cũng lộ ra một vệ tà đạo khí tức ta xem hay là đều là ta người trong tà đạo mới đúng muốn x u ấ t sắng cũng nên là bọn họ những n à y trong chính đạo người căng thẳng mới là hoan hỉ môn trưởng môn m í mắt hơi n h í u thản nhiên mở miệng nói rằng làm sao các ngươi lẽ nào đều cho rằng những người này sự sống còn ở chúng ta trong một ý nghĩ sao tử hoa ma chủ đột nhiên cười lạnh nói nhiều người như vậy lẽ nào là đột nhiên từ lòng đất nhô ra hay sao bọn họ sau lưng nếu là không có người ta tử hoa tên viết ngược lại lược dưới câu nói này đồng thời tử hoa ma chủ lập tức cao giọng mở miệng nói không biết là vị cao nhân nào ở đây kính xin hiện thân gặp mặt cứ việc không có cảm giác đến những cường giả khác khí thức thế nhưng tử hoa ma chủ nhưng vẫn như cũ chắc chắc sự tình cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy trong lời nói lộ ra mấy phần khách khí tâm ý cuối cùng cũng coi như còn có cái không tính quá ngu người ngay khi tử hoa ma chủ mở miệng đồng thời trong hư không một cái thanh âm đạm mạc vang lên theo trong nháy mắt tất cả mọi người đột nhiên thay đổi sắc mặt có thể chạy tới nơi này mấy người bọn họ lẫn nhau thực lực tương đương hầu như đã có thể nói thế gian này thực lực mạnh nhất mấy người rồi nhưng đối phương lại có thể như vậy ung dung tách ra bọn họ tất cả mọi người nhận biết đây là cỡ nào thực lực khủng bố người nào ngàn năm không xuất thế xem ra thế nhân đã không nhớ ra được b ả n quân thân hình chậm rãi từ trong hư không hiện ra hiện ra ma quân hai tay dựa vào sau lưng hờ hững mở miệng nói con người hơi co r ụ t lại mặc dù là ma quân đã hiện ra thân hình bọn họ dĩ nhiên cũng vẫn như cũ có một loại nhìn không t ấ u cảm giác phần này thủ đoạn quả thực làm người nghe k i n h hãi bản tọa ngược lại muốn xem xem là người nào ở này giả thần giả quỷ trong lòng lộ ra một vệ sắc cơ ma quật chi chủ đột nhiên bước ra một bước trong hư không ngưng tụ ra một cái trường thương màu đen đột nhiên hướng về ma quật â đâm n như ma tới. Hầu u là ở q chi chủ ra tay trong n y mắt mấy vị ma chủ cùng đạo chủ cực kỳ h i ể u ngầm đồng thời ra tay bọn họ bây giờ hầu như cũng đã là đạp ở thế gian này đỉnh cao người tự nhiên không thể bị người dọa dẫm ma quật chi chủ vừa ra tay tất cả mọi người liền theo sát ra tay thăm dò bảy vị đạo chủ cùng một đòn trong lúc đó bảy vị đạo chủ cùng ma chủ đều không ngoại lệ bay ngược mà ra nếu như nói vừa đại gia còn đều là tùy ý ra tay chỉ là muốn thăm dò một thoáng đối phương trước người như vậy đòn đánh này trong lúc đó nhưng là kinh sợ đến mức tất cả mọi người đều lấy ra thủ đoạn bảo mệnh để ngăn cản huyết nguyệt hình bóng áp lực huyết nguyệt đại đạo ngươi là cái thế ma quân ngươi không phải là đã chết sao trong n g a y mắt côn luân trưởng giáo liền bỗng nhiên nghĩ ra đến ngơ ngác kinh kêu thành tiếng trước hay là những người khác vẫn không có thể phản ứng lại thế nhưng côn luân trưởng giáo ngân ấy tất cả mọi người trong lòng nhất thời đều kêu gọi đối với vị này cái thế ma quân ký ức thời khắc này tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vẻ sợ hãi tâm ý ngay xưa cái thế ma quân xuất thế thời gian một vân huyết nguyệt hầu như bại tận thiên hạ nghe đồn ngàn năm trước cuối cùng gặp phải đông hoa lý quân lúc này mới bị đánh g i ế t ở tử vong x a hải có thể ai có thể nghĩ tới cái này nghe đồn bên trong cũng sớm đã chết rồi hơn một nghìn năm cường giả tuyệt thế dĩ nhiên sẽ vào thời khắc này tái hiện thế gian q một chương một trăm bốn mươi mốt ma tông luận lên không nghĩ tới lại còn có người nhớ tới này v ầ n g huyết nguyện cũng không tiếp tục truy kích ma quân bình tĩnh chạm ở trong hư không nhàn nhạt mở miệng nói b à i kiến ma quân xác định ma quân thân phận t a đạo bốn vị ma chủ đồng thời không mình hành lễ không còn dám có chút bất kính thậm chí ở sợ hãi sau khi mơ hồ còn có mấy phần vui mừng dù sao bất luận vị này làm sao đáng sợ cũng trung quy dù sao cũng là tà đạo tiền bối cao thủ hơi chậm lại côn luân đạo chủ các loại chờ trong lòng người cũng không khỏi âm thầm cười khổ một cái tiến lên chào nói xin chào ma quân cũng không để ý thái độ của những người này ma chủ ánh mắt chậm dai rơi xuống những k i a đột phá đám người bên trên trải qua thời gian lâu như vậy rốt cuộc có người trước tiên hoàn thành đột phá thanh thanh b á i kiến ma quân một bước bước vào không trung thanh thanh cung kính hành lễ nói thanh thanh hầu như là trong né mắt hoan hỉ môn trưởng môn nhất thời không nhịn được kinh têu thành tiếng suýt n g a không thể nào tin nổi con mắt của mình Cái này 3 năm trước biến mất ở thử vong xa hải này năm vong bên trong mất thử ở xa đệ tử nàng thậm chí cũng đã cho rằng thậm từ chí cho đã lâu bài mình, nghĩ nhiên n thể thể chỗ có có tới, ai lại dĩ ở y lấy vậy l như một o ạ phương gặp thức tử lại. bài Đệ kiến sư tôn n g h e vậy xoay người lại thanh thanh trong mắt cũng lộ ra vẻ vui s ư ớ n g vẻ viền mắt nhất thời liền đỏ trong nháy mắt tử hoa ma chủ liền phản ứng lại thanh thanh cô đ ư ơ n g ngươi có thể thấy được quá ngô chỉ sao thanh thanh gặp tử hoa ma chủ khe không người chào thanh thanh lập tức giải thích ma chủ yên tâm chủ nhân bình yên vô sự không qua trước cũng đã rời đi chủ nhân danh xương này vừa ra ngoại trừ ma quân ở ngoài Tất thời cả mọi người không khỏi không đồng ba i tin. ế n trong chàn sắc, mắt thể t khó đầy có năm h Thanh, thanh là thân phận gì? Nguyên vốn là hoan hỷ môn thiên tài xuất sắc nhất, thậm chí tài xuất Nguyên vốn môn n là là gì? sắc khả n tương hoan g là lai hỷ ô nay trưởng tuyển. môn nhân b năm n a tuy rằng không biết đến tột u cùng trải qua cái gì thế nhưng bây giờ trước tiên bước vào đạo đại cảnh nhưng là sự thật không thể chối cãi xuất sắc như thế thiên tài nhắc tới ngô chỉ thời điểm dĩ nhiên tự nhiên như thế xưng là chủ nhân sao có thể có chuyện đó mọi người phản ứng như thế này bản thân ngay khi thanh thanh trong dự liệu trên thực tế trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp xưng hâu ngô chỉ chủ nhân cũng là nàng ở trong lòng tính toàn quá hồi lâu quan trọng nhất chính là trong lòng nàng rất rõ ràng ma quân đối với ngô chỉ có trọng mặc dù là bây giờ đã phá tan phỏng vấn nàng cũng vẫn như cũ tin tưởng ma quân sẽ không thay đổi thái độ đối với ngô chỉ đã như thế nàng tỏ thái độ liền rất trọng yếu như vậy trước mặt mọi người vạch trần tựa hồ là có vẻ h ơ n mất mặt có thể nếu như có thể thu được ma quân hào cảm cái kia liền không thể nghi ngờ là đằng giá thanh thanh ngươi thật sự hoan hỉ môn trưởng môn có chút khó có thể tin hỏi tới sư tôn đệ tử trước xác thực đã lập xuống bản m ệ n h lời thề phụng nô chỉ làm chủ t r í tử không du gật gật đầu thanh thanh khẳng định hồi đáp l i ê n như thế một sẽ nói thời gian đã lại có hơn mười người hoàn thành đột phá đồng thời bay tới cung kính túi chào m a quân như vậy tình cảnh dưới coi như có nhiều hơn nữa vấn đề muốn đi hỏi thanh thanh cũng căn bản không có cách nào lại mở miệng ngược lại so với bây giờ ma quân xuất thế mang đến chấn động thanh thanh cùng ngô chỉ trong lúc đó cái kia một ít chuyện quả thực chính là không đáng nhắc tới những người này liên tiếp đột phá không thể nghi ngờ đang nhắc nhở mấy vị này đạo chủ cùng ma chủ ma quân hung hăng trở về căn bản không thể ngăn cản ngăn ngắn không tới nửa cái cách giờ xung kích đạo đài cảnh giới gần nghìn người hầu như đã toàn bộ hoàn thành trong những người này thuận lợi bước vào đạo đài cảnh nhân số lại vẫn ở tất cả mọi người dự liệu bên trên có tới bảy phần mười người thành công mấy trăm đạo đài cường giả đồng thời không người rời b á i hô to b á i kiến ma quân thanh thế không thể nghi ngờ đủ để lay động bất kỳ tâm linh người ta khẽ vết c ằ m ma quân lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói kể từ hôm nay bản quân kiến ma tông n g u y ê các loại chờ chính là đời thứ nhất ma tông đệ tử ma tông trước ở bí cảnh bên trong tuy rằng tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận là ma quân thuộc hạ thế nhưng là chưa chắc có tư cách trở thành hoàng sa cùng người bây giờ ma quân tự mình mở miệng thành lập ma tông chính là cho tất cả mọi người một cái căn cơ chuyện đương nhiên làm cho tất cả mọi người tập hợp đến cùng một chỗ đệ tử b à i kiến tông chủ so với ma tông những người này mấy vị tiêu đạo chủ cùng ma chủ giờ k h ắ c này nhưng là đột nhiên sắc mặt đại biến trong lòng sinh ra vô số ý nghĩ tâm tư phức tạp cực điểm cũng không để ý những người khác ý nghĩ ma quân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói kể từ hôm nay trong tà đạo lại không có môn phái phân chia đều vì ta ma tông thuộc hạ có người k h ô n g phục đều giết ma quân tựa hồ chỉ là hời hợt nhấc lên nhưng mà một câu nói này bên trong lộ ra sắc cơ nhưng không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dùng mình một cái liền ngay cả tà đạo bốn vị ma chủ đều đang không có bất cứ người nào dám nói lời phản đối n à y không chỉ là ma quân một thực lực cá nhân ngập trời uy lực còn có này mấy trăm đạo đại cường giả mang đến áp lực giờ khắc này bất kể là ai đều không thể phủ nhận này một thế lực mạnh mẽ căn bản không phải bây giờ bất kỳ tà đạo môn phái có thể chống đỡ đương nhiên so với những này tà đạo môn phái cái kêu ba vị đạo chủ giờ khắc này mới chính thức là sợ hãi đến cực hạ ma quân một lời trong lúc đó hầu như là đã định ra rồi tà đạo nhất thống kết cục hay là trong quá trình này còn có thể chút một trường máu me thế nhưng là chúng quy vô pháp thay đổi tà đạo nhất thống kết quả đã như thế điều này làm cho chính đạo tông môn làm sao tự xử ma quân hung hăng rõ như ban ngày chẳng lẽ còn sẽ có người ngốc đến cho rằng ma quân mục đích vẹn vẹn chỉ là nhất thống tà đạo phát triển ma tông mà thôi sao t ả n đi đi quét mấy vị đạo chủ cùng ma chủ một chút ma quân hờ hững mở miệng nói ba chữ này vừa ra căng thẳng ở mấy trong lòng người thần kinh mới đột nhiên buông lỏng cùng nhau không người rời đi sư tôn hầu như là đồng thời thanh thanh bước vào một bước hướng về hoan hỉ môn trưởng môn đuổi theo cẩn thận q u a y đầu lại nhìn ma quân một chút nhìn thấy ma quân cũng không có ngăn cản ý tứ hoan hỉ môn trưởng môn lúc này mới một phát bắt được thanh thanh cánh tay nhanh chóng rời đi hơ hứng đạp ở trong hư không ma quân ánh mắt lần thứ hai rơi vào đ ồ n g h ò a tiên p h ụ phương hướng khoe miệng nhưng là không khỏi hiện lên một vệ ý cười n h ạ t nhạt chính tả phân chia sao tiểu tử bản quân ngược lại muốn xem xem ngươi liền đến t ộ t cùng sẽ lựa chọn như thế nào thanh thanh đến tội cùng phát sinh cái gì sau khi rời đi hoan hỉ môn trưởng môn ở tử vòng xa hải biên giới rơi xuống sắc mặt nghiêm nghị mở miệng hỏi có thanh thanh cái này đệ tự ở so với những người khác hoan h ỷ môn chẳng khác nào đã chiếm một bước tiên cơ bây giờ nàng không thể chờ đợi được nữa muốn thông qua thanh thanh khẩu làm rõ chân tướng của chuyện thoáng suy tư một thoáng thanh thanh lúc này mới lên tiếng nói nói rằng sư tôn ta tạm thời vẫn chưa thể rời đi quá lâu trong đó chi tiết nhỏ ngày sau ta lại chậm rãi cùng ngài giải thích đi nô chỉ đã rời đi thời điểm như thế này nàng nhất định phải lưu lại chỉnh đốn thiên thương thành những người kia ma quân một câu ma tông nói hời hợt nhưng trên thực tế bây giờ đại gia đều vừa đột phá chính là quyền lực cần một lần nữa phân phối thời điểm dù sao lấy ma quân thân phận là không thể thật sự tự mình đi quản những chuyện này chọn quan trọng nói khẽ gật đầu hoan hỉ môn trưởng môn lập tức mở miệng nói trước ma quân là bị đông hoa đế quân phong ấn tại một cái bí cảnh bên trong đầy đủ ngàn năm đông hoa đế quân từ lúc ngàn năm trước cũng đã phá toái hư không mà đi mà chuyển thừa đã bị ngô trì h o ạ c được vội vàng bên dưới thanh thanh cũng không tâm tư quá c ẩ n t h ậ n chí thu dọn dòng suy nghĩ nghĩ đến đâu nói đến cái nào tuy rằng có chút một ngang thế nhưng ý tư nhưng cũng đã rõ ràng biểu đạt ra đến, đến rồi n ô trì người này bất kể là thiên phú vẫn là thực lực đều có thể nói yêu nghiệt lấy ngưng dịch cảnh giới lực chạm đạo đài hơn nữa thực được, được ma quân coi trọng người này chỉ có thể vì là h ư u không thể làm địch nô chỉ tên t i ể u t ử này hoan hỉ môn trưởng môn cũng là biết đến lúc trước chính là tử hoa ma chủ đưa vào tiên phủ hơn nữa cuối cùng cùng thanh thanh đồng thời thất lạc ở tử vong xa hải bên trong nhưng là nàng nhưng cũng không nghĩ tới thanh thanh dĩ nhiên sẽ đưa ra cao như thế đánh giá đến thanh thanh cũng không có giải thích quá nhiều nô chỉ sự t ì n h tiếp tục nói cứ đệ tử suy đoán ma quân thực lực đ ổ i s á t lúc trước đông hoa đế quân e sợ dùng không được quá lâu cũng sẽ phá toái hư không mà đi ở ma quân trước khi rời đi sư tôn thiết không thể sinh ra cùng ma quân là địch ý nghĩ bằng không chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thanh thanh là tận mắt nhìn thấy ma quân loại bỏ phong ấn thì thủ đoạn ngất trời thực lực như vậy căn bản là không phải thế gian bất luận người nào có thể chống đỡ điểm này hoan hỉ môn trưởng môn đúng là khá là tán đồng vừa mặc dù mọi người đều không xuất toàn lực thế nhưng cái kia một vầng huyết nguyệt cũng đã mang cho người ta áp lực quá lớn rất khó sinh ra cùng là địch tâm tư đến thoáng do dự một chút thanh Thanh lúc này mới tiếp tục nói cuối cùng một điểm vẹn vẹn chỉ là đệ tử suy đoán đến tột cùng có đúng hay không còn rất khó nói bây giờ nói ra cũng chỉ là cho sư tôn đệ một cái tỉnh đệ ế tử t cùng đã lập xuống bản mệnh lời thề vô pháp vi phạm ý nguyện của hắn nhưng sẽ tật lực ảnh hưởng phán đoán của hắn không phải vạn bất đắc dĩ chính đạo trong khi giao thủ sư tôn tốt nhất không muốn hạ sát thủ c h c lát, h o a nay hỉ chậm môn môn m trưởng rãi hỏi,、ma、quân quân nhiêu u tâm đến cùng trọng hắn. tột tư có coi khó bao Ma rất s đoán, nhưng trước a ma lại loại làm giác, có cảm có một thu tử. t quân định hắn ý đệ nô chỉ vẫn là thiên thương thành chủ chỉ cần ma quân thái độ bất biến vừa đột phá những người kia bên trong có sắp tới một phần ba người đều đối với hắn nghe lời giám giác thanh thanh tâm trung quy vẫn là hướng về tô n g môn nhất định phải đem những này tự tin toàn bộ nói cho sư tôn hay là mới có thể làm cho sư tôn ở sau khi làm ra chính xác phán đoán bây giờ ma quân xuất thế chính là tình hình dối loạn mở đầu sau khi đến tột cùng sẽ vì hai đạo chính t à n h ấ t lên đ á n g sợ đến mức nào náo loạn căn bản không ai biết được nằm ở trong cuộc cũng chỉ có thể trước tiên cầu tự vệ q u y một chương một trăm bốn mươi hai sắt vai cùng truy sát hô thở dài ra một hơi nô chỉ chậm rãi mở mắt ra tiêu tốn hai ngày thời gian hắn mới xem như là rốt cục đem trong đầu những truyền thừa k h á c ký ức chỉnh làm rõ đông hoa đế quân lưu lại truyền thừa đại thể đều là một ít hắn c ả n nộ chân chính công pháp truyền thừa chỉ có một đ ộ ngũ hành bí điện cần chân chính bước vào đạo đài cảnh sau khi mới có thể mở bắt đầu tu hành ngoài ra còn có một chút bí thuật truyền thừa có kiếm c h i ề u cũng có trường pháp còn có cô động thần hồn pháp môn bất quá những thứ đồ này chính như đông hoa đ ế quân nói vẹn vẹn chỉ có thể làm tham khảo cũng không có quá nhiều thực tế ý nghĩa đương nhiên đối với ngô trì tới nói nhưng cũng có thể rất lớn tăng trưởng tầm mắt của hắn hay là đây mới là đối với ngô trì tới nói quý giá nhất giá trị vị trí nhưng mà đối với ngô trì muốn biết nhất đạo kiếp nhưng cũng không để lại bất kỳ manh mối có chút khổ não gãi đầu một cái ngô chỉ quả thực muốn giận hờn hơn v ọ t t h ẳ n g kích đạo đại cảnh nhìn này cái gọi là đạo kiếp là cái gì nhưng là lý trí nhưng nói cho hắn nếu là tùy tiện đột phá e sợ sẽ là cựu tử nhất sinh suy nghĩ một chút nô chỉ vẫn là tạm thời ấn xuống đột phá tâm tư quyết định đi tìm t i ể u quỷ thần y lúc trước tiếp xúc cùng với tử hoa ma chủ thái độ cũng không có nghi có thể để cho nô chỉ rõ ràng hiểu rõ đến t i ể u quỷ thần y năng lực đạo kiếp tuy rằng thần bí thế nhưng hay là t i ể u quỷ thần y thật có thể biết một ít tình huống đây thả ra những tạp niệm này nô chỉ sự chú ý một lần nữa phóng tới tiên phủ bên trên nguyên bản dựa theo bình thường dự tính n à y tiên phủ hẳn là đông hoa đế quân lưu cho mình chuyển nhân mới đúng có thể một mực chính mình vị sư tôn này nhưng ép căn bản không hề lưu lại để cho mình luyện hóa tiên phủ phương pháp thoáng suy tư một thoáng nô chỉ lập tức lại nghĩ tới bất diệt hồn tổ lúc trước đông hoa đế quân để hắn trông coi tiên phủ đồng thời lập xuống bản mệnh lợi thế thế nhưng hắn bây giờ vượt nhưng đã rời đi như vậy liền nói rõ lợi thế đã bị phá chính mình vượt nhưng đã thu được đông hoa đế quân truyền thừa như vậy này tiên phủ hẳn là cũng coi như là có chủ rồi tự nhiên không cần hắn kế tục trông coi xuống nếu bất diện hồn tổ không phải hận cực kỳ đông hoa đế quân chỉ cần khiến người ta thu được truyền thừa trên người hắn phong ấn hay là cũng đồng dạng sẽ giải trừ khẽ lắc đầu một cái nô chỉ thăm dò đem thần hồn dò ra nhưng vẫn như c ũ không tìm được khống chế tiên phủ đầu mối Chầm ngâm một chút, nô chỉ tuần một đông hoa tiên phủ khí thức viên tử r o n n g g y tiên hiện lần một đường bay tới nhưng mà ngay khi khoảng cách bất quá cũng chỉ có không tới trăm dặm thời điểm đông hoa tiên phủ khí thức lại đột nhiên biến mất rồi nay biến cố ngoại y mới nhất thời để viên tử y có chút phát điên dựa theo trong ký ức phương vị viên tử y h ìa ra tốc bay về phía trước hành nhưng mà bất luận nàng như thế nào đi nữa lênh hoành cũng vẫn như cũ h a y tìm không tới đông h ò a tiên phủ tung tích chớ nói chi làng nô chỉ tung tích k h ố n nạn a các loại chờ b u ồ n cô nương tìm tới n g ư ờ i nhất định phải làm cho người đẹp đẽ tức giận dậm chân viên tử y h ìa giận hờn giống như mắng vẫn là chậm một bước dĩ nhiên biến mất rồi viên tử y thì chửi bới đồng thời lại làm mấy bóng người thậm chí rơi xuống những chặt lông mày nói rằng này ngươi là người nào một người trong đó ánh mắt rơi xuống viên tử y ìa trên người lệnh giọng chất vấn ta là người như thế nào mắc mớ gì đến ngươi trận t r ố n mắt viên tử y không vui nói u tính khí còn không tiểu các anh em đem nàng cho ta nắm lên đến hư lạnh một tiếng người kia sắc mặt biến đổi đột nhiên vung tay lên xuất xuất thủ trước hướng về viên tử y để đánh tới hầu như là đồng thời mấy người khác cũng đồng thời ra tay thành vây công tư thế đánh út về phía viên tử y để nay vừa đạo thủ viên tử y sắc mặt nhất thời liền thay đổi mới vừa nàng ở bồn u bực bên dưới vẫn chưa chú ý nhưng mà bây giờ nhưng bỗng nhiên phát hiện mấy người này dĩ nhiên toàn bộ đều là đạo đại cảnh cao thủ nếu như chỉ có một người nàng còn không quá quan tâm thật đánh tới、đến. không chắc ai thua đây có thể hiện tại đồng thời đối mặt nhiều như vậy đạo đài c ư ờ n giả nàng nhưng căn bản không có nửa điểm phần thắng thân hình hơi loáng một cái viên tử y y đã phá không mà đi hướng về xa xa bỏ chạy truy đừng làm cho cô nàng này chạy hàn đại ca quên đi thôi chúng ta là tìm đến cái kia n g ô c h ỉ không muốn ngày càng rắc rối một phát bắt được muốn đuổi theo ra đi người kia mấy người khác chậm dại lắc đầu nói nhắc tới n g ô c h ỉ người kia cũng tỉnh táo thêm một chút oán hận chừng một chút viên tử y y rời đi p h ư ơ n vị nhưng chúng quy không có lại đổi tiếp đông hoa tiên phụ là chúng ta đầu mối duy nhất bây giờ thật vất vả đi tìm đến lại đột nhiên biến mất rồi này muốn làm sao tìm được không tìm được cũng đến tìm hàn đống thành chủ nhưng là ra nghiêm lệnh nhất định phải thừa dịp hắn còn không đột phá trước đánh giết hắn sắc mặt hơi chìm xuống một người khác lạnh lùng nói họ ngô chính là thực lực ra sao n g ư ờ i cũng rõ ràng một khi để hắn đột phá đến đạo đại cảnh đừng nói là chúng ta m ấ y cái coi như nhiều hơn nữa vài lần cũng chưa chắc đủ hắn giết hiện tại là cơ hội duy nhất trong lòng dùng mình hàn đống tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này triệu nham đạo lý ta tự nhiên rõ ràng nhưng là hiện tại nửa điểm manh mối đều không có chúng ta muốn đi đâu tìm hơn nữa nhiều ngày như vậy quá khứ ai biết ngô chỉ có phải là đã đột phá đột phá cười gần một tiếng triệu n h a m g uy nghiêm đáng sợ nói rằng thành chủ đã phân p h ó lấy ngô chỉ thực lực hôm nay một khi đột phá thế tất sẽ đưa tới đạo kiếp hắn nếu thật sự lập tức đột phá phản mà không cần chúng ta lo lắng đạo kiếp là cái gì h ắ n đống hơi run run không hiểu hỏi ta làm sao biết triệu n h a m bất mãn hừ một tiếng nói rằng bất quá liên thành chủ nhắc tới đạo kiếp thời điểm đều vạn phần sợ hãi không muốn nói thêm nên khủng bố đến mức nào đoan cũng đoán được đã như vậy vậy thì không sao cả hắn dù cho lại yêu nghiệt chỉ cần không đột phá chúng ta nhiều như vậy đạo đ ạ i cường giả làm sao cũng có thể làm thiệt hắn n g h e vậy hàn đ ố n g này mới thoáng yên tâm một chút gật đầu đáp được rồi nếu nơi này không đầu mối gì chúng ta liền rời đi tử vong xa hải ma quân có lệnh tà đạo tất cả tông phái đều vì ta ma tông thuộc h ạ dám có người không phục đều có thể g i ế t có người nói tử vong xa hải ở ngoài bắc vực chính là tà đạo tập hợp địa phương chúng ta một đường đi tìm đi còn có thể lợi dụng những này môn phái nhỏ đồng thời giúp chúng ta tìm trừ phi hắn vẫn không lộ diện và không nhất định có thể tìm tới hắn sáng mắt lên hàn đấu lập tức gật đầu nói không sai chúng ta huynh đệ có thể nhiều năm đều không lái qua hơn rồi vừa cái kia cô nàng liền đẹp đẽ khẩn ngẫm lại cũng làm người ta động lòng a yên tâm đi chỉ cần không h ỏ n g việc đến thời điểm theo ngươi làm sao chơi cũng có thể thanh thanh cô nương ngươi có thể coi là trở về rồi rất xa vừa nhìn thấy thanh thanh trở về dạ đạo nhân các loại chờ người liền theo sát vây quanh lo lắng mở miệng nói xảy ra chuyện gì thanh thanh trong lòng hơi chìm xuống liền vội vàng hỏi vừa nhận được tin tức thiên kỳ thành chủ đã phái người đi truy sát thành chủ rồi bây giờ thành chủ cũng không biết đột phá không có nếu là còn chưa bước vào đạo đài chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm a dạ đạo nhân trầm giọng giải thích còn có ma quân hạ lệnh muốn trình hợp tà đạo bây giờ đã có rất nhiều người rời đi tử vong xa h ả i chúng ta nên làm như thế nào còn phải thanh thanh cô nương ngươi sớm làm định bà ta trong n h y mắt thanh thanh trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ trước ở bí cảnh bên trong không ai dám hướng về ngô chỉ độc thủ nhưng là bây giờ theo mọi người thực lực tăng lên ngô chỉ đã không có loại kia thực lực mang tính á p đạo đặc biệt là đang đột phá trước đừng nói thiên k i thành chủ sẽ phái người truy sát coi như là thiên thương thành những người này gặp phải lẽ nào liền thật sự nhất định sẽ duy trì trung thành sao xuất thân tà đạo thanh thanh cũng sớm đã xem qua quá nhiều người tính đáng ghê t ở m thời điểm như thế này nàng căn bản không tin tưởng bất luận người nào chủ nhân là thực lực ra sao bằng bọn họ đám r ắ c rưởi này cũng dám đi t r e o chọc chủ nhân cười gắn một tiếng thanh thanh xem thường mở miệng nói không cần phải để ý đến bọn họ bọn họ muốn tìm chết do bọn họ đi được rồi l i ê n bọn họ loại phế vật này đều có thể đột phá đạo đài lẽ nào chủ nhân còn có thể thất bại hay sao khe t o mày thanh thanh lập tức phân phó nói ma quân vượt nhưng đã hạ lệnh trình hợp tà đạo chúng ta tự nhiên đến tuân mệnh làm việc ta mang bọn ngươi rời đi tử vong sa hải bằng chúng ta thực lực ta ngược lại muốn xem xem ai dám làm trái không sai bất kể hắn là cái gì muốn phái ai dám trêu chọc chúng ta liền diệt hắn cả nhà nghe vậy mọi người nhất thời hưng phấn thét to nói chậm đã đưa tay ngăn chở mọi người hưng phấn thanh thanh lập tức nói rằng ta nhớ tới t r ư ớ c ở bí cảnh thời điểm ta và các ngươi đã nói chủ nhân trải qua cùng tính tình chúng ta c h ỉ n h hợp tà đạo có thể nhưng không thể giết lung tung vô tội làm sàng làm b ậ y bằng không ngày sau như bị chủ nhân biết rồi ai cũng không trốn được trách nhiệm nói đến đây thanh thanh âm thanh lạnh lẽo điểm như nói ta từ thô tục nói ở mặt trước nếu người nào không nghe hiệu lệnh làm ra cái gì người người đoán trách sự tính đến ta ở bí cảnh bên trong ngô chỉ dù sao cũng là uy hiếp ở những người này chính mình trước hết sức dẫn dắt lưu lại phúc u ú t cũng dùng tới rồi chỉ cần ngô chỉ bất tử như vậy những người này liền trí ít vẫn là ở chính mình trong khống chế bây giờ theo ma quân một câu nói tà đạo thế tất đại l o ạ n cũng chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó những người này mới vừa từ bí cảnh bên trong đi ra lại tự cho là có ma quân chỗ dựa bây giờ coi là thật có chút coi trời bằng v ù n g bất quá tà đạo các phái có thể sừng sững nhiều năm như vậy tự có đạo lý chỉ cần ma quân không tự mình ra tay những này tùy ý làm bậy ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ ăn được vị đắng đến vào lúc ấy mặc dù chính mình không lại dùng nô chỉ đến uy hiếp những người này trong lòng bọn họ cũng sẽ tự nhiên nắm chắc chỉ là nô chỉ ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a vâng không đến thời điểm bà ta có thể liền không có cách nào không chế lại những người này q u y một chương một trăm bốn mươi ba há nhẫn ngồi yên tiểu nhị mau đưa ngươi này rượu ngon đều cho ta mang lên đ ế n thử lưng ỡ thương đi vào một quán rượu nô chỉ tiện tay ném ra một t ỏ i bạc mở miệng nói rằng muốn đi gặp tiểu quỷ thần y dỉa tự nhiên là muốn dẫn tốt hơn tiểu lão nhân chỉ có ngần ấy ham mê làm sao có thể quên nô chỉ dự định này một đường gặp phải tiểu lâu đều đi vào ngồi một chút có cảm thấy không sai tiểu liền mua lại mang cho lão nhân được rồi khách quan ngài tọa bảo đảm để ngài thỏa mãn vui mừng thu rồi bạc tiểu nhị vội vã đón ngô chỉ ở một cái r ử a vào xong vị trí ngồi xuống nói chuyện công phu thì có mấy món ăn s n g tới đồng thời lên mấy bầu rượu đặt tại ngô chỉ trước mặt tuy ý nắm lên một bình t i ể u nếm thử một miếng ngô chỉ thỏa mãn g và g ù không sai rượu này cho ta thu được mười đàn lại đây nghe vậy tiểu nhị nhưng là nhất thời khổ mặt khách quan bây giờ rượu này tiểu điếm tổng cộng cũng bất quá cũng chỉ còn sót lại mấy đàn mà thôi có thể không có cách nào làm nhiều như vậy cho ngài ồ chuyện gì xảy ra ngô chỉ đúng là có chút bất ngờ thành thật mà nói rượu này mặc dù không tệ thế nhưng là cũng vẫn không có đạt đến lúc trước loại kia tích tuyết tử mức độ rượu như vậy hẳn là sẽ không quá ít mới đúng không vậy không dối gạt khách quan gần nhất bên ngoài thực sự có chút quá luận a chúng ta t i ể u lâu chữa rượu đều ở ngoài thành có thể hiện tại căn bản cũng không có người dám ra khỏi thành đi vận a tiểu nhị vẻ mặt đau khổ tảo nói mặc dù là trong thành này cũng cũng không lớn an toàn hai ngày trước nghe nói liên thành chủ đều suýt chút nữa bị g i ế t tại sao lại như vậy nô chỉ không hiểu hỏi ta nhớ tới ngày xưa đều là rất an toàn a ai nói không phải đây ai chính là mấy ngày nay sự tình nghe nói là có rất nhiều cao thủ đột nhiên xuất hiện tuyên bố muốn nhất thống tà đạo không ít tông môn cũng đã gặp khó mỗi ngày đều muốn chết thật là nhiều người đây nhất thông tà đạo hơi run run xoay một cái niệm nô chỉ liền đoán được những người này chỉ sợ cũng là bí cảnh bên trong đi ra những người này lắc lắc đầu nô chỉ nhưng là không muốn để ý tới những chuyện này nếu như đây là ma quân ý chí như vậy căn bản vậy thì không ai có thể ngăn cản hắn cũng hoàn toàn không muốn q u ố n vào trong đó gian g g i á c trong chớp mắt chuyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập lên lầu cầu thang tựa hồ cũng bị người dâm nát tùm la tùm l u ô n đoàn người hầu như mỗi người cả người mang huyết sông lên trên lầu khe t o mày nô chỉ ánh mắt tự nhiên xoay chuyển quá khứ một cái chỉ có mười ba mười bốn tuổi hải tử bị đoàn người che chở lùi dâng rượu lâu trong mắt tràn đầy sợ hãi trốn ở một cái thiếu phụ trong lòng thân thể nho nhỏ vẫn không bị khống chế run phạm trường lão ngươi đã bị thương nặng liền đại đạo đài sen đều sắp nát chứ cần gì chứ huyết tông diệt vốn là chiều hướng phát triển ngươi cần gì phải nhất định phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một cái vẻ mặt gian dảo ra hỏa trong tay nắm đau xem thường mở miệng nói ta phi ngươi loại này xuất sinh cũng xứng cùng lao phu nói chuyện phạm cảnh hiên trong mắt tràn đầy miệt h ị một cái chen lẫn máu tươi cục đàm trực tiếp ói ra đi ra ngoài nổi giận nói ha, ha. không sai. phạm trưởng lão là huyết tông trưởng lão thân phận cao quý mà ta nhưng bất quá chỉ là một cái bị ngươi đến kêu đi hét đệ tử mà thôi nếu không là lần này tông môn hạo kiếp ta chính là cho lão nhân ra ngài sách dạy cũng không xứng vẻ mặt gian dạo gia hỏa cũng không để ý thản nhiên mở miệng nói đáng tiếc cả ngươi phạm trưởng lão không biết thời vụ lại dám cùng mấy vị đại nhân là địch một thân tu vi hầu như t ậ thế lưu lạc tới cần ra vẻ người bình thường mức độ d ừ n g dưng như không bước ra một bước vẻ mặt gian dạo gia hỏa tiếp tục nói phạm trưởng lão ta cũng thực sự không muốn cùng ngươi làm có dễ chỉ cần ngươi đem p u nhân cùng thiếu chủ dao ra đây ta có thể cho rằng chưa từng thấy ngươi n a mơ m đại t r ư ở n g phu có tử mà thôi làm sao có thể được ngươi loại này bọn chuột nhát x ỉ n ụ phạm cảnh hiên lớn tiếng mắng chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng t a phi gọi ngươi một câu phạm trưởng lão là cho ngươi mặt đều như vậy ngươi còn coi ngươi là cái t i a đạo đại cường giả sao b ằ ngươi n g lão già này liền có thể ngăn được chúng ta sao nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại vẻ mặt gian rào ra hỏa hùng tàn mắng x u ấ t sinh bán đi tô môn làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi lại có thể sống đến khi nào phạm cảnh hiên lớn tiếng n u y ề n rủa g i ế trong c ta. t nháy t n nhân, g mắt một a luồng khủng bố uy thế đột nhiên giáng lâm phạm cảnh hiên trên người lộ ra một luồng khốc liệt khí thức tàn tạo đài sen hầu như là ở lấy ra trong n g á y mắt liền hoàn toàn tan vỡ nhưng mà dù vậy sức mạnh kinh khủng kia cũng vẫn như cũ vẫn là hầu như đem rượu lâu tầng này đều ép thành bụi phấn những kia hướng về phía phạm cảnh hiên đánh tới người càng là nhất thời bị trọng tương h rất xa lách mình tránh ra phu nhân thiếu chủ phạm nào đó vô năng muốn đi trước một bước rồi bất quá xin mời phu nhân yên tâm ta trước khi chết cũng nhất định sẽ đem đám con hoang này s á t quang tổn hại thương thế của chính mình lấy đổ nát đại đạo đài sen để đánh đổi phạm cảnh hiên tạm thời hồi phục mấy phần thực lực lực lượng này là hắn dùng tính mạng đổi lại có thể ở hắn cuối cùng một điểm sinh mệnh trôi qua đi trước hắn liền vẫn như cũ vẫn là đạo đài cừng giả trở tay một trường vỗ gia đến thẳng cái kia vẻ mặt gian rào ra hỏa phạm cảnh hiên đối với người này hạ cực làm sao còn chịu để hắn mạng sống、Ấm. hầu như là ở đồng thời m ặ t khác một nguồn sức mạnh đột nhiên nổ tung hô hấp trong lúc đó liền đem phạm cảnh hiên đòn đánh này hết mức cả lại đại nhân hầu như là trong nháy mắt cái kia vẻ mặt gian dạo ra hỏa trên đất một lăn nhất thời trốn đến người kia phía sau trong nháy mắt phạm cảnh hiên mục thử sắp đức h ắ n tự nhiên không quên được người này to lớn một cái huyết tông chính là ở những người này ngang ngược không biết lý lẽ công kích bên giới diện ha ha phạm trưởng lao đúng không ngươi cũng coi như có mấy phần bản lĩnh bất quá đến mức độ này ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể đánh thắng được ta sao q một, một, một chỉ điểm ra người kia giới chân thình lình xuất hiện một tòa đại đạo đài sen mà không hề cảm xúc nhìn phạm cảnh hiên đánh tới liền con mắt đều không nháy mắt một cái đồng dạng là đạo đài cảnh nếu là phạm cảnh hiên không yêu bị thương hạ tự nhiên không dám như thế bất cần có thể một cái liền đại đạo đài sen cũng đã đổ nát ra hỏa còn có cái gì có thể quan tâm một đòn bên dưới phạm cảnh hiên cả người nhất thời bay ngược mà ra hướng về trước cửa sổ vị trí đập xuống lại đây hầu như là đồng thời một tiếng thở dài chậm rãi vang lên một cái tay đột nhiên dò ra t h ờ i hợt tiếp được phạm cảnh hiên thân thể đem hắn bỏ qua một bên trên cái băng người nào này vừa ra tay nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người là ngươi con mắt trợn lên tròn vo phạm cảnh hiên hiển nhiên cũng đã nhận ra ngô chỉ đến lúc trước vì cho đệ tử báo thủ hắn tự mình đổi vào tiểu thần cốc n ô chỉ ra tay chém giết lết dạng cũng dẫn ra tử hoa ma chủ phạm cảnh hiên trước khi rời đi c ò nhìn để lại một viên một u lung y ế t tội.、Có、thể bất t linh là là bồi hắn, vẫn Nô Có kể r h i nhiên đều không nghĩ đều thấy ớ i a hai i người dĩ nhiên sẽ ở như vậy một loại dưới lại. như tình cảnh bên dưới lần thứ hai gặp lại. Nhìn gặp dĩ thứ h sẽ ở vậy một t nô trì phạm cảnh hiên nhất thời liền nghĩ tới thân phận của viên tự ý, ý. trong mắt lộ ra một vệ kỳ vọng vẻ nô công tử cầu ngươi cứu cứu phu nhân cùng thiếu chủ làm ngày xưa kẻ thù bây giờ dĩ nhiên để phạm cảnh hiên vị này đạo đại cường giả nói ra một câu nói như vậy đến hiển nhiên hắn đã coi nô trì là làm hy vọng cuối cùng khẽ lắc đầu nô trì nhẹ dòng nói xin lỗi đây là các ngươi huyết tông sự tình ta bất quá là cái người ngoài bất tiện chúng ta nô chỉ đối với huyết tông kỳ thực hoàn toàn không có gì hay ấn tượng hắn vẫn như cũ nhớ tới lúc t r ư ớ c viên tử y h i ề đã nói vì tu luyện huyết hà kiềm khí huyết tông đệ tử trên tay đều là chiêm quá không biết bao nhiêu mạng người ra tay tiếp được phạm cảnh hiên là bởi vì nhìn thấy phạm cảnh hiên rơi xuống tình cảnh như thế trong lòng hơi hơi không thành lòng nhưng không mang ý nghĩa nô chỉ liền đồng ý nhúng tay huyết tông sự t ì n h trong mắt lộ ra một vệ hôi thất bại sắc phạm cảnh hiên hiển nhiên cũng rất rõ ràng hắn cùng nô chỉ cũng không phải bằng hữu thậm chí ngược lại còn có cử oán tuy rằng thù này lúc trước bởi vì tử hoa ma chủ đứng ra đã xóa đi có thể ở vào thời điểm này muốn nhân ra mạo hiểm hỗ trợ đi chống lại một vị đạo đại cường giả là không hiện thực dầm hầu như là đồng thời thiếu phụ kia ôm hải tử hướng về ngô chỉ quỳ xuống vị công tử này ta biết nói như vậy có chút làm người khác khó chịu nhưng ta thân là huyết tông tông chủ thế tử dù có chết cũng không thể bị người x ỉ nhục không dám hy vọng xa vời công tử cứu rút chỉ cầu công tử xem ở hải tử còn nhỏ phần trên cứu hắn một mạng nói chuyện đồng thời thiếu phụ kia từ đầu trên nổ xuống cây trâm đ ỗ n g nhiên hướng về chính mình trong lòng đâm xuống dăm dắt hầu như là cái tia cây châm đâm vào ngực trong nháy mắt một nguồ sức mạnh kéo tới thiếu phụ trong tay cây chấm chém làm hai đoạn muốn chết lao tử đều không còn chơi đùa để ngươi chết rồi sao vị tiêu đạo đài cường giả đột nhiên ra tay thậm chí ngay cả tự sát đều không cho trong nháy mắt nô chỉ trong mắt rốt cục lộ ra một vệt nhàn nhạt sắc cơ hắn đối với huyết tông không có cảm tình gì bất kể là huyết tông bên trong chính mình nhân đoán cũng được vẫn là cùng người nào chém giết cũng được hắn đều không muốn nhúng tay những này người trong t à đạo sinh tử vốn là với hắn không có quan hệ gì nhưng đối phương như vậy đê hèn thậm chí ngay cả tự sát đều không cho vẫn cứ muốn xỉ nhục nữ nhân nhưng đột nhiên đụng vào nô chỉ trong lòng điểm mấu chốt、Vụ mắt thấy đạo kia đ ạ i cường giả muốn đem thiếu phụ kia bắt được trong lồng l ự c nô chỉ kiếm trong tay đột nhiên ra tay một tia kiếm khí hóa thành một đạo kinh hồng thẳng chém về phía đạo kia đ ạ i cường giả thân ra tay t r ư ở n g làm cản nơi nào đến t h ằ n g con hoang giáng quản đại gia sự tình một luồng khủng bố sát cơ mạnh mẽ hướng về n ô chỉ nghiền ép mà đến đạo kia đ ạ i cường giả uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói n ô chỉ cũng mới bất quá vẹn vẹn chỉ là ngưng dịch cảnh m à thôi làm sao có thể bị hắn nhìn vào mắt vừa n ô chỉ từ chối phạm cảnh hiên hắn còn cảm thấy tiểu tử này t ứ c thời vụ đây ai thầy nghĩ chỉ t r ớ c mắt tiểu tử này dĩ nhiên liền dám phá nhưng à y k phải là lẽ nào bởi vì như thế huyết tông người liền đều đáng chết sao ta huyết tông trên dưới mấy ngàn đệ tử cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn bởi xúc sinh này vẫn không chịu bỏ qua gian dâm cướp giật không chuyện ác nào không làm trong tông môn không biết bao nhiêu người thê nữ bị bốn ta che chở phu nhân cùng thiếu chủ trốn ra được bọn họ còn không chịu bông qua. tay t a thanh danh biết huyết tông thanh danh không được, nhưng n được, là, lẽ à o bởi vì n h ư vậy, n g ư ơ i i l ề n t h ậ t tâm t sự nhẫn tâm khoanh a y đứng nhìn sao? Quy mắt Trạng Trong ngay Đạo Đài. m phản phát sâu trong nội tâm có chút s ắ c quên y đồ vật bị đột nhiên xúc động nô chỉ bỗng nhiên đứng dậy trên người lộ ra một vệ khủng bố sắc cơ thời khắc này hắn nhớ tới kiếp nhớ tới ở tiên trong p h ụ vì chống lại ác linh kiếp vùng h ắ n lấy ra thổ chi bản nguyên cho mình thì tình cảnh nhớ tới trước khi chết k i ế p nói tới câu nói sau cùng người trong tà đạo lẽ nào liền không phải là người sao thời khắc này nô chỉ đột nhiên có chút hổ thẹn so với kiếp chính mình bây giờ trái lại có vẻ thực sự quá hẹp hòi từ ô m cái gì chính tả phân chia ý nghĩ chỉ vì những người này là huyết tông người liền sinh ra muốn khoanh tay đứng nhìn ý nghĩ nhưng quên cõi đời này rất nhiều chuyện chỉ phân t h i ệ n ác không quan hệ chính tả càng không quan hệ thân phận phạm trưởng lão chuyện này ta quản trong tay cầm kiếm nô chỉ bình tĩnh mở miệng nhưng mà phần này bình tĩnh bên dưới nhưng ẩn chứa một vệ kiên định cực điểm niềm tin từ đâu tới điếp không sợ súng tiểu tử muốn chết phải không đạo đại cảnh khủng bố uy thế mạnh mẽ hướng về ngô chỉ nghiền ép lên đến người kia khỏe miệng mang theo một nụ cười gằn uy nghiêm đáng sợ nói rằng tiểu súc sinh cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu c â n lượng ngay cả chúng ta chuyện của người lớn cũng d á m quản g đại nhân một hồi nhỏ bé nhất định đem hắn băng thành tấm m ảnh để hắn kêu thảm thiết kêu rên mà chết cái kêu vẻ mặt gian rảo ra hỏa mắt thấy phạm cảnh hiên đã muốn triệt để tắt tở nhất thời lần thứ hai ngày ra ngoài vu trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ ngô chỉ thậm chí không nữa nguyện nói hơn một câu kiếm ý nổ tung liền một cái hô hấp cũng chưa tới đối phương bao phủ mà đến uy thế liền bị phá một sạch xanh xanh muốn dựa vào đạo đ à i cảnh thần hồn uy thế đến nghiền ép ngô chỉ đừng nói hắn còn vẹn vẹn chỉ là mới vừa vừa bước vào đạo đ à i cảnh coi như là thiền kỳ thành chủ bây giờ cũng không tư cách này trước là không muốn quản huyết tông chuyện vô bổ bây giờ tâm thái biến đổi cái kia vẻ mặt gian rào ra gia hỏa nhất thời liền thành ngô chỉ mục tiêu đầu tiên kiếm như cầu vồng sắc cỡ như nước thủy triều không được trong nháy mắt đạo kia đài cường giả liền ý thức được ngô chỉ bất phảm theo bản năng một trường vô g a muốn ngăn cản ngô chỉ lúc trước nô chỉ còn chưa cô động thần hồn thời điểm ở thiên thương thành liền từng ngay ở trước mặt thiên kỳ thành chủ đánh giết trịnh tổng quản bây giờ thực lực càng mạnh hơn chỉ bằng một cái mới vừa vừa bước vào đạo đài cảnh gia h ò a làm sao có thể cản được nô chỉ sắt cơ đồng thời ra tay liền lại không dung tình vẻ mặt gian dạo tên kia thậm chí nụ cười trên mặt đều còn chưa tới cùng thu lại toàn bộ đầu cũng đã bay ra ngoài máu tươi phun ra tung tóe nhuộn đỏ mặt đất cũng kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người làm càn bị nô chỉ ở ngay trước mặt chính mình giết người ngươi đạo đài cường giả nhất thời một trận lúng túng lệ quát một tiếng đại đạo đài sen đột nhiên lấy ra n g ũ i kiếm xoay một cái không hề ý lui thanh l i ê n kiếm khí đột nhiên tỏa ra đi về phía đối phương nhanh đi khoe miệng tràn ra một tia vẻ trâm t r ọ n g trong lòng s á t nghiệm lại nổi lên ngô chỉ căn bản liền không muốn kéo dài thời gian ngũ hành đạo kiếm tùy theo triển khai nương theo thanh l i ê n kiếm khí đồng thời hướng về đối phương đài sen c h é m tới hầu như là ngũ hành đạo kiếm xuất hiện trong n ấ y mắt người kia liền đ ỗ n g nhiên nhớ tới thân phận của ngô chỉ trong lòng nhất thời hoàn toàn bị sợ hãi lấp kín không ớn thiên thương thành chủ tha mạng nếu như hắn sớm biết nhúng tay người là ngô chỉ dù cho lại cho hắn hai cái lá gan hắn cũng tuyệt đối không dám có nửa phần làm cản Những này bí cảnh bên trong đi ra người, mặc dù không phải thiên thương thành cũng đồng dạng rõ ràng n ô chỉ vị này thiên thương thành chủ đáng sợ đáng tiếc phần này giác nộ g đến thực sự hơi muộn một chút ngũ hành đạo kiếm có thể chém đ à i sen từ tập hợp ngũ hành bản nguyên thời điểm bắt đầu n ô chỉ cũng đã có vượt cấp chém giết đạo đài cường giả thực lực lúc trước đối mặt thiên kỳ thành chủ vẫn có thể một trận chiến chỉ là từng cái từng cái vừa mới vừa bước vào đạo đài cảnh không bao lâu ra hỏa làm sao có khả năng chống đỡ được ngũ hành đạo kiếm một đòn toàn lực ẩm đại đạo đài sen gần như trong nháy mắt bị đạo kiếm chém nát bực này tâm huyết liên kết bên l i ớ i thậm chí ngay cả xin tha đều không có tới cùng nói đầy đủ Cái c kia đài đạo lần c này g triệt mất hết thể huyết tông người đồng thời đều quỳ xuống đa tạ ân công cứu rút thiếu phụ kia mặt đầy nước mắt ông hải từ nghẹn ngào nói tạ nếu như nói vừa vẫn chưa thể xác định thân phận đối phương như vậy câu nói kia thiên thương thành chủ tha mạng cũng đã đủ để chứng minh thân phận của đối phương đến t ộ t cùng phát sinh cái gì sắc mặt chìm xuống nô chỉ chậm rãi mở miệng hỏi về lân công mấy ngày trước đột nhiên có hơn hai mươi vị đạo đại cường giả xông vào huyết tông tự xưng là cái gì ma tôn người phụ ma quân chi mệnh nhất thống tà đạo ta phu quân không quá nhiều hỏi một câu liền nhất thời đột tử tại chỗ trong mắt rơi lệ thiếu phụ kia khóc lóc nói rằng ta phu quân là huyết tông tông chủ như vậy bị giết tự nhiên gây nên các trưởng lao phản kháng nhưng không ngờ đối phương dĩ nhiên lạnh lùng hạ sát thủ hết thể đảm giám phản kháng huyết tông đệ tử tất cả đều bị giết giết người cướp giật đồ vật không tính bọn họ những người này nhìn trong tông môn nữ quyến đẻ đẽ sinh ra ngạc nghiệm ta vốn cho là chạy trời không khỏi nắng may là phạm t r ư ở n g lão l i ề u mạng cứu ra chúng ta lúc này mới một đường trốn tới đây không muốn không ngờ bọn họ trung quy vẫn là đ u ổ i theo nói đến đây nô chỉ cũng đã rõ ràng tất cả trong nháy mắt trong lòng đột nhiên sinh ra vô tận sắc cơ trước hắn đã nghĩ quá mở ra phong ấn sau khi những người này một khi không còn g à n buộc sẽ vì h ọ thiên hạ nhưng không ngờ ngày đó đến dĩ nhiên nhanh như vậy giết người phóng hỏa gian dâm cướp giật những này ở bí cảnh bên trong bị nhốt hơn một nghìn năm xưa nay chưa từng thấy thế giới bên ngoài ra hỏa lại như là trong n g ụ c giam ác độ một khi đi ra mất r i n g buộc lại đột nhiên đột phá thực lực tăng vọt vốn là coi trời bằng vung ỉ có ma quân vì là chỗ dựa không cái gì là bọn họ không dám làm cơ hồ đem nhân tính bên trong tối mặt xấu xa ác độc toàn bộ bạo lộ ra nô chỉ không biết ma quân đến tột cùng là nghĩ như thế nào thế nhưng những người này như vậy hành vi cũng đã làm tức giận hắn đáng chết những người này hết thể đều đáng chết trong n g a y mắt nô chỉ thậm chí có chút hối hận chính mình mở ra bí cảnh phong ấn bất quá ý niệm như vậy vẹn vẹn là l ó e lên một cái rồi biến mất nô chỉ trong lòng cũng rõ ràng bằng ma quân thực lực mặc dù không có chính mình hỗ trợ e sợ nhiều nhất cũng là lại kéo dài mấy trăm năm như thế có thể mở ra phong vấn đây là trốn không xong k i ế p số trốn không xong có thể nếu việc này cùng mình có quan hệ chính mình liền kiên quyết không có không đếm x ỉ a đến đạo lý quản hắn ma quân thái độ gì những này tùy ý làm bậy làm ác một phương người chính là đáng chết chính mình thấy một cái liền giết một cái có bao nhiêu giết bao nhiêu lõe lên niệm nô chỉ lại nghĩ tới thanh thanh bây giờ loại cục diện này bên dưới cũng không biết thanh thanh có thể hay không giảng buộc trụ thiên thương thành những người kia nô công tử cầu n g ư ơ i mang phu nhân cùng thiếu chủ đi tử hoa c ù n g bái kiến tử hoa ma chủ xin mời ma chủ vì là đại gia làm chủ phạm cảnh hiên sinh mệnh đã đi đến cuối con đường bây giờ hầu như là dùng hết cuối cùng khí lực nói ra một câu nói này thậm chí còn không đợi được nô trì trả lời một hơi chuyển không tới liền hoàn toàn chết đi phạm cảnh hiên sụp đổ rồi đại đạo đài sen có thể chống đỡ đến hiện tại cũng đã là một cái kỳ tích trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ nô trì tự nhiên rõ ràng cái này chủ e là cho dù là tử hoa ma chủ cũng căn bản làm không được nếu như nhất thống tà đạo đúng là ma quân ý chí như vậy liền không ai có thể ngăn cản mặc dù là hết thệ ma chủ thậm chí đạo chủ liên thủ đều giống nhau vô dụng trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo nô chỉ nhưng càng bình tĩnh lên thời điểm như thế này tức giận nữa đều không có bất kỳ ý nghĩa gì bí cảnh mở ra bây giờ cũng không biết đã sinh ra bao nhiêu đạo đài cường giả mình muốn nhúng tay trong đó nhất định phải nắm giữ cực kỳ thực lực mạnh mẽ bằng không đừng nói những người khác rồi e là cho dù là thiên thương thành những người kia chính mình cũng không hẳn ràng b u được đạo đài cảnh thời khắc này nô chỉ cực kỳ bức thiết rõ ràng chính mình nhất định phải mau trong bước vào đạo đại cảnh giới mới có thể có nhúng tay trong đó tư cách đi chúng ta đi t ử hoa cung vợ nhưng đã quyết định nhúng tay nô chỉ tự nhiên không thể đem huyết tông những người này ném t ử hoa ma chủ hay là trở ngại không được ma quân ý chí thế nhưng không nghi ngờ chút nào chỉ cần ma quân không nhúng tay vào đem những người này đưa đến t ử hoa cung đi liền không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất vì thế nô chỉ không thể không gián đoạn đi tìm t i ể u quỷ thần y ý, ý nghĩ thời điểm như thế này đi tìm t i ể u quỷ thần y không thể nghi ngờ là đem phiền phức mang tới căn bản không ý nghĩa gì dù sao cựu quỷ thần y là y đạo thông thần nếu bàn về thực lực nhưng cũng bất quá chỉ là nói đài cảnh mà thôi căn bản không này đủ để uy hiếp trụ những này bí cảnh đi ra ra hỏa t i ể u quỷ ra ra ta đến rồi ngươi mau nhìn ta mang cho ngươi cái gì tốt cửu vui vẻ chạy đến nhà tranh trước viên tử y g i trong tay mang theo hai vỏ rượu thật xa liền thét to ra đến rồi đến rồi tiểu t ử y g i ỉa ngươi tại sao lại nhớ tới ngươi tiểu quỷ ra ra cười ha ha từ trong nhà đi ra lão nhân t r e o kẹo nói chỉ có ngải một người sao viên tử y ghi ngó giáo rác hướng về trong phòng liếp mắt nhìn có chút thất vọng t h ầ nói ngươi nhà đầu này tức giận hư một tiếng lão nhân lập tức nói rằng nơi này xưa nay cũng chỉ có lao phu một người ngươi vẫn còn muốn tìm ra ai tới nô chỉ a v i ế n môi viên tử y thẳng nói rằng ta đi tới tử vong xa h ả i phát hiện đông hoa tiên p h ụ lần thứ hai xuất thế ta cảm thấy khẳng định với hắn có quan hệ nhưng là chưa kịp ta đến địa phương tiên p h ụ dĩ nhiên lại biến mất rồi không chỉ không tìm được hắn còn gặp phải mấy cái chán ghét ra hòa đây nô chỉ tiểu t ử kia thật sự còn sống sót lão nhân cũng không khỏi ngờ ra hỏi tới tuy rằng còn không tin tức xác thực thế nhưng ta tin tưởng hắn khẳng định còn sống sót viên tử y yển nói chắc như linh đóng cột nói rằng lần này đông hoa tiên phụ xuất hiện khẳng định với hắn có quan hệ ta đoán hắn nếu như thật sự từ tử vong x a hại đi ra khẳng định là sẽ đến xem t i ể u quỷ gia gia vì lẽ đó liền một đường đ u ổ i theo rồi ai thành nghĩ tên khốn kiếp này đều đang không đến xem t i ể u quỷ gia gia thật là không có lương tâm đây liễu gia liễu dịu nhắc tới nửa này g viên tử y yển này mới đem rượu đặt ở cửa trên bàn dùng tay nâng cằm ngồi xuống nên đến đều là sẽ đến ngươi gấp cái gì n ư ờ i ha ha đưa tay xoa xoa viên tử y yển đầu lão nhân vỗ bỏ một vỏ rượu cho mình rót lúc này mới tiếp tục nói kỳ thực ta cũng tin tưởng tiểu tử kia còn sống sót. Bất quá, gần nhất tựa tốt. ta tin kia ngay cũng còn có chạy các chờ. sống gần bên ngoài tựa hồ có hơi loạn, người vẫn là không nên loạn Không liền Liền không tin hắn không hơi đi rồi, loại, ở quá, á hồ là đây d mân đến xem m tiểu quỷ ra ra. mê miệng viên tử y y bất mãn hử nói các loại chờ ta gặp được hắn nhất định phải thật dễ thu dọn hắn lâu như vậy đều không tin tức thực sự là tức chết người lắc lắc đầu lao nhân cũng không thèm để ý những này tự mình tự uống rượu bất quá cùng viên tử y y như thế lao nhân cũng tin tưởng nếu như ngô chỉ thật sự sống sót như vậy liền nhất định lại muốn tới nơi này sống cả đời lão nhân tự tin chính mình xem người không có sai nô chỉ t i ể u tư kia là cái trọng tình trọng nghĩa người q một chương một trăm bốn mươi lăm t ử hoa cung t ử hoa cung tọa lạc với một đạo hẻm núi bên trên chỉ có một tòa cầu treo có thể đi về t ử hoa cung nay một tòa cầu treo dài đến gần nghìn mét treo cao với sâu không thấy đáy hẻm núi nếu là người bình thường chỉ sợ riêng là liền đi qua tòa này cầu treo lá gan đều rất khó có đối với t ử hoa cung tới nói này nói hẻm núi bản thân liền là một đạo tốt nhất bức tường ngăn cản một khi gặp nguy hiểm chỉ cần chặt đứt cầu treo nay hẻm núi liền có thể trực tiếp chặn kẻ địch xâm lấn đương nhiên loại này chặn cũng chỉ có thể là đạo đài cảnh bên dưới kẻ địch một khi bước vào đạo đài dựa vào đại đạo đài sen là có thể phi không mà được rồi đừng xem ngô chỉ tựa hồ cùng tử hoa cung quan hệ rất gần có thể trên thực tế hắn cũng đồng d ạ n g là lần đầu tiên tới tử hoa cung thậm chí nếu không là huyết tông người dẫn đường hắn căn bản cũng không biết tử hoa cung môn hướng cái nào mở đại ca ca chúng ta sẽ không ngã xuống chứ chăm chú lôi kéo ngô chỉ cánh tay tiểu tử có chút sợ hãi nhìn cầu treo nói rằng tiểu tử tên là lưu đống năm nay bất quá mới một mươi ba tuổi tính tình có chút mềm yếu không đa nghi tính đúng là cực kỳ thiệt lương mấy ngày nay đã cùng ngô chỉ h ô n quen hơn nữa tiểu tử đối với vị này cứu mình cùng mẫu thân đại ca ca hiện nhiên cực kỳ sùng bái đưa tay sờ sờ tiểu tử đầu ngô chỉ cười nói ngươi xem này cầu treo nhiều như vậy nhiều thú vị đi ở phía trên hay cùng phi ở trên trời như thế trước tiên bước lên cầu treo ngô chỉ cũng không có đi p h ụ tiểu tử trái lại hết sức cùng hắn kéo dài một đoạn ngắn khoảng cách tiểu đống ngươi nhưng là nam tử hắn a đừng sợ chính mình đi không có gì g â y gớm chờ ngươi đi tới liền sẽ phát hiện không chỉ không đáng sợ hơn nữa còn rất thú vị nhìn thấy tên tiểu tử này ngôi ô t r nào nô h nhớ h i tới n k chỉ mấy ì n h r h người bước vào cầu treo nhất thời liền gây nên tử hoa cung đệ tử chú ý nô chỉ cầu kiến tử hoa ma chủ thỉnh cầu thông báo ngầm đầu lên nô chỉ cao giọng mở miệng nói nô chỉ chẳng lẽ chính là trước ma chủ tự mình đưa vào tiên phủ nô chỉ nô công tử sao nô chỉ vừa mở miệng t ử hoa cung đệ tử nhất thời liền phản ứng lại mở miệng lần nữa hỏi tới chính như t ử hoa ma chủ ngày xưa từng nói bất luận nô chỉ chính mình có phải là thừa nhận khi hắn bị t ử hoa ma chủ đưa vào đông hoa tiên p h ủ bắt đầu từ giờ khác đó trên người hắn liền bị đánh tới t ử hoa cung dấu ấn mặt đều không xóa đi được h ú n hồ viên tử y hiện ba năm qua cũng vẫn luôn để t ử hoa cung người đang tìm kiếm nô chỉ hình bóng những này từ hoa cung đệ tử tự nhiên rất dễ dàng liền có thể nhớ lại nô chỉ đến chính là gật, gật đầu nô chỉ cao giọng đáp Thứ việc trước ắ nô k h n muốn g c ù n g tử khắc n g khí tự y đi, đi tiểu thư nhưng là vẫn ở khiến người ta đánh nghe tin tức của ngươi đây ngươi lần này không việc gì trở về tiểu thư biết rồi nhất định sẽ thật cao hứng đệ tử kia cung kính đáp lễ lúc này mới cười nói thử y yể nàng vẫn phải chứ nghe được viên tử y yể vẫn ở khiến người ta hỏi thăm chính mình tin tức ngô chỉ trong lòng nhất thời ấm áp nghe giọng hỏi tiểu thư rất tốt một năm trước thuận lợi đột phá bây giờ có thể cũng đã là đạo đại cảnh cao thủ đây đệ tử kia cười đáp nói đến đây tựa hồ nhớ ra cái gì đó v ô đầu một cái nói rằng ai nha này có thể không khéo trước tiểu thư nghe nói t ử v o n g xa hải bên kia khác thường thường lén lút chạy ra ngoài tìm ngươi các ngươi không đụng với sao nghe vậy ngô chỉ trong lòng nhất thời một thu dọc theo con đường này hắn nhưng là đã gặp những n à y bí cảnh bên trong người đáng ghê tởm v i ê n tử y thì thời điểm như thế này chạy đi tử vong xa hại cũng nguy hiểm vô cùng nhìn thấy nô chỉ hơi thay đổi sắc mặt đệ tử kia lập tức quên lơn công tử yên tâm tiểu thư trên người mang theo tử hoa tinh la tán sẽ không có nguy hiểm này nói chuyện nô chỉ trong lòng mới hơi buông lỏng hắn là từng trải qua tử hoa tinh la tán uy lực bây giờ viên tử y thì hãy lấy đạo đài cảnh thực lực đã miễn cưỡng có thể thôi thúc tử hoa tinh la tán đã như thế dù cho gặp phải nguy hiểm đánh không lại chạy cũng vẫn là chạy đi được bất quá tử hoa ma chủ dĩ nhiên thật sự đem tử hoa tinh la tán cho nàng xem ra thực sự là đối với cháu gái này sùng ái đến mức tận l i ê n như thế một sẽ nói công phu huyết tông những người kia cũng đều vượt qua cầu treo bọn họ cũng không dám như ngô chỉ như thế tùy ý lễ nghi mười phần tiến lên báo thân phận huyết tông ai nha nghe nói huyết tông gặp đại nạn không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên trốn thoát huyết tông sự t ỉ n h bây giờ cũng cũng sớm đã t r u y ề n r a những này t ử hoa cung đệ tử tự nhiên cũng biết nếu không là ngô công tử cứu giúp chúng ta cũng sớm đã gặp nạn nơi nào có thể sống đến hiện tại huyết tông tông chủ phu nhân lương dĩnh lắc đầu giải thích n ô công tử ma chủ để ngươi trực tiếp đi gặp hắn liền vừa nói như thế công phu đi báo tin đệ tử đã chạy trở về mở miệm nói rằng suy nghĩ một chút nô chỉ mở miệng nói rằng phu nhân ngươi cùng tiểu đống theo ta cùng đi xem ma chủ đi lần này đến nô chỉ chính là muốn đem bọn họ dàn xếp ở tử hoa cung nếu là mình không ở lấy thân phận của tử hoa ma chủ chỉ sợ là kiên quyết sẽ không thấy bọn họ bây giờ mượn cơ hội này để bọn họ thấy tử hoa ma chủ một mặt ngày sau ở tử hoa cung tháng này g nói vậy sẽ dễ chịu rất nhiều dù sao nô chỉ cũng không thể vẫn chăm sóc bọn họ bây giờ có thể quá nhiều làm một ít chuyện liền làm thêm một ít đi đ à tạo ấn công lương dinh tự nhiên rõ ràng nô chỉ ý tứ hồng viên mắt nói cảm ơn khẽ gật đầu nô chỉ cũng không nói thêm gì thẳng xoay người theo đệ tử kia đi gặp tử hoa ma chủ khá lắm dĩ nhiên thật sự sống s ó t đi ra rồi bước vào cung điện trong n g a y mắt tử hoa ma chủ tiếng cười liền tùy theo h ư ớ n g lên tiểu tử bái kiến tử hoa ma chủ nô chỉ cười thi lễ một cái lúc này mới tiếp tục nói ta loại này tiểu nhân vật mạng rất dai có thể không dễ như vậy chết dư quan g quét đến những người khác trên người tử hoa ma chủ ánh mắt hơi ngưng lại đây là người nào huyết tông lương dĩnh bái kiến tử hoa ma chủ lương dĩnh lôi kéo lưu đống đồng thời quỳ xuống hơi run run tử hoa ma chủ liền đoán được thân phận của đối phương thở dài một tiếng ngươi chính là huyết tông tông chủ thê tử chứ huyết tông sự tình lão phu cũng nghe nói khó cho các ngươi k í n h xin ma chủ làm chủ cho chúng ta a trong nháy mắt lương dĩnh nhất thời nước mắt rơi như mưa nghẹn ngào mở miệng thần cầu thở dài một tiếng tử hoa ma chủ trung quy vẫn lắc đầu một cái việc này có nguyên nhân khác không phải các ngươi có thể biết lão phu cũng như thế không thể ra sức bây giờ có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ là bảo vệ các ngươi mà thôi trên thực tế nếu không là ngô chỉ tự mình đem người mang tới tử hoa ma chủ cũng chưa chắc sẽ thu nhận giúp đỡ bọn họ có thể đáp ứng bảo đảm hộ an toàn của bọn họ cũng đã xem như là cho ngô chỉ mặt mũi còn nói là huyết tông báo thù một cái vốn là tử hoa cung cùng huyết tông liền không thân cận như vậy quan hệ còn nữa nói bằng tử hoa ma chủ thực lực cũng căn bản không có cách nào làm trái ma quân y tứ tùy tiện đối với bí cảnh bên trong những người này đọc thủ cũng khác nhau bọn họ lại khẩn cầu tử hoa ma chủ khoát tay h à o nói các ngươi đi xuống t r ư ớ c dàn xếp lại đi những chuyện khác ngày sau hay nói trong lòng cảm giác nặng nề tuy rằng vẫn như cũ có chút không cam l ò n g thế nhưng bây giờ lương d ĩ n h nhưng cũng không dám làm trái tử hoa ma chủ y tứ nhất thời lôi kéo lưu đống lùi ra đợi đến bọn họ lùi sau khi đi ra ngoài tử hoa ma chủ lúc này mới chuyển hướng n ô chỉ hỏi tiểu tử nói một chút đi đến tột cùng phát sinh cái gì ngươi làm sao sẽ cùng ma quân quấy nhiêu đến cùng đi hơn nữa còn đem hoan h ỷ môn đệ tử thu làm hầu cái lúc trước tử hoa ma chủ có thể không có cơ hội hỏi rõ ràng nhưng vấn đề này vẫn t r ô n ở đáy lòng hắn bây giờ nhìn thấy n ô trì tự nhiên là muốn để h ỏ i cho rõ c ư ờ i khổ một cái n ô trì thoáng thu dọn một thoáng tâm tư lúc này mới đem chính mình rời đi tiên h phủ tiến vào bí cảnh sự tỉnh chậm rãi giải thích một lần vừa bắt đầu tử hoa ma chủ còn không quá để ý nhưng là khi hắn nghe được n ô trì dĩ nhiên thu được đông hoa để quân truyền thừa hơn nữa lấy ngưng dịch cảnh thực lực cứng răn chống đỡ lan nguyên hải thời điểm trong lòng cũng đã tràn đầy chấn động chuyện sau đó càng là triệt để lật đổ hắn nhận thức có chút khó có thể tin hỏi ngươi là nói ngươi hiện tại vẫn là thiên thương thành chủ vẫn như cũ trưởng không bí cảnh gần một phần ba cao thủ trước khi rời đi là như vậy thế nhưng hiện tại nhưng không hẳn lắc lắc đầu nô chỉ giải thích những người này bây giờ cũng đã đột phá đến đạo đài cảnh mất đi thực lực tuyệt đối áp chế ta không hẳn liền có thể quản được bọn họ húng hồ bây giờ ta không ở chỉ bằng thanh thanh một người muốn r à n g buộc bọn họ thì càng khó khăn dù vậy t ử hoa ma chủ trong lòng cũng đã cực kỳ chấn động hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy lần này ở tử vong sa hải đột phá đạo đài cừng giả liên có tới gần bảy trăm n g ư ờ i nói như thế trong đó e sợ có ít nhất hai trăm vị đạo đ à i cường giả ở một mức độ nào đó là có thể được ngô chỉ khống chế nguồn sức mạnh này có thể thực sự quá khủng bố quan trọng nhất chính là hắn mới vừa còn từ ngô chỉ trong miệng biết được những người này còn vẹn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi bí cảnh bên trong cũng không có thiếu ngưng dịch cảnh cao thủ chỉ là bởi vì linh khí thiếu thốn lúc này mới tạm thời không thể đạt đến ngưng dịch đỉnh cao sung kích đạo đài có thể chỉ cần lại quá thời gian mấy năm những người này được súng túc linh khí liền tất nhiên còn có thể sinh ra lượng lớn đạo đại cường giả mà quân làm ra đến cái này mà tông thế lực so với hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ hơn nhiều a giải thích những chuyện này nô chỉ cũng không có cùng t ử hoa ma chủ đi vòng vèo ý tứ trầm giọng nói rằng t ử hoa ma chủ bây giờ tình thế gấp gáp bí cảnh bên trong những người này đột nhiên mất đi ràng buộc coi trời bằng vung ta nếu cuốn vào trong đó nhất định phải phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ bây giờ đột phá đạo đại cảnh lửa xém lông mày chỉ có thuận lợi sau khi đột phá ta mới dám đi tìm thanh, thanh nhìn có thể hay không chân chính ràng buộc trụ thiên thương thành những người này sau đó cho rằng làm căn cơ tiến một bước ngăn cản những người khác làm ác đột phá đạo đại từ hoa ma chủ có chút không hiểu hỏi lấy thực lực của ngươi đột phá đạo đài cảnh hẳn là không nguy hiểm mới đúng có cái gì có thể làm khó dễ q một chương một trăm bốn mươi sáu nguy cơ giáng lâm dựa theo lẽ thường đến suy đoán lấy ngô trì thiên phú cùng thực lực đột phá đạo đài tự nhiên là không hề khó khăn mặc dù là tử hoa ma chủ trong lúc nhất thời cũng không thể phản ứng lại ma chủ có biết đạo kiếp sao c ư ờ i khổ một cái ngô trì bất đắc dĩ mở miệng hỏi ngươi nói cái gì trong nháy mắt tử hoa ma chủ đột nhiên biến sắc ngươi là nói ngươi muốn độ đạo kiếp không giống nhau không chờ ngô trả lời tử hoa ma chủ cũng đã phản ứng lại đúng rồi đúng rồi ngươi đạt được đông hoa đế quân truyền t h ư a n g ũ hành bản nguyên hóa thành đạo kiếm liền thần hồn cũng cường đại như thế lấy ngưng dịch cảnh tu vi liền có thể c h ạ m đạo đài thực lực như vậy xác thực có thể sản sinh đạo kiếp nghe được từ hoa ma chủ lời này nô chỉ tinh thần nhất thời vì đó dung một cái ma chủ ngươi biết đạo kiếp nay đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra nô chỉ vẫn kiên kỵ cái này đạo kiếp cũng là bởi vì không biết gì cả bây giờ từ hoa ma chủ nếu biết vậy dĩ nhiên là có thể thông qua từ hoa ma chủ đến rồi giải đạo kiếp chỉ phải thấu hiểu tình cảnh nô chỉ tin tưởng chính mình hẳn là vẫn có niềm tin thuận lợi vượt qua n g ư ơ i nếu được đông hoa đế quân truyền thừa tự nhiên hẳn là rõ ràng tu hành đến cuối cùng là muốn đánh vỡ hư không lập tức thế giới này trầm ngâm một chút tử hoa ma chủ trầm rãi giải thích tu hành vốn là làm việc đ g ư ờ tiên đại đạo khó cầu n g ư ơ i muốn đi ngược lên trời trời cao dĩ nhiên là sẽ hạ xuống kiếp nạn đạ. đạo kiếp chính là tàn khốc nhất thử thách tử hoa ma chủ trầm giọng nói rằng ngươi có biết giới tu hành đạo đài cảnh cao thủ cũng không ít vì sao chân chính có thể đột phá đạo đài cảnh người nhưng cũng chỉ có chúng ta mấy người này sao bất kể là cô luân thiên sơn vẫn là ma quật từ hoa cung nhiều năm như vậy gốc gác đặt tại này kỳ thực đạo đ à i cảnh cao thủ cũng không tính quá ít nhưng trên thực tế hiện nay thiên hạ đạo chủ cùng ma chủ cấp từng giả nhưng tổng cộng mới cũng chỉ có bảy vị mà thôi chẳng lẽ cũng là bởi vì đạo kiếp ngô chỉ cũng không đốc lúc này liền phản ứng lại tuy nhiên bởi vậy bị kinh sợ đến mức t ê cả ra đầu không sai đại sen tự phẩm lên trên nữa liền muốn đem đại đạo nung nấu cùng bản thân hình thành chân chính thuộc về mình đại đạo là gọi là nói cảnh cũng tức là chứng đạo quá trình bây giờ ngô chỉ thực lực đã vượt xa quá khứ từ hoa ma chủ tự nhiên có thể nói cho hắn những này chúng ta những này đạo chủ ma chủ kỳ thực chính là bước vào nói cảnh sau khi không ngừng hoàn thiện đạo của chính mình các loại chờ tới khi nào hiểu ra chính là chứng đạo thời gian ma quân mặc dù có thể có này ngập trời thực lực cũng là bởi vì hắn đã chứng đạo chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp phá hư không rời đi thế giới này a mặc dù là đông hoa đế quân trong truyền thừa kỳ thực cũng không có nói tới những n à y tu hành cảnh giới bây giờ nghe từ hoa ma chủ như thế một giải thích nô chỉ mới thật sự hiểu sau khi con đường tu hành ngươi nói giang kiếp là ở bước vào nói cảnh thời điểm mới sẽ g á n g lâm nô chỉ trong lòng có chút tay đắng mở đương nhiên k h người bây giờ thực lực còn có yếu mặc dù hạ xuống đạo k i ế p uy lực cũng phải nhỏ hơn nhiều cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội vượt qua nhìn thấy ngô chỉ như vậy sắc mặt khó coi tử hoa ma chủ lập tức ă n đ u ổ i ma chủ đạo kiếp đến tột cùng là cái gì sẽ có nguy hiểm gì ngô chỉ chưa từ bỏ ý định kế tục hỏi tới không cũng biết tử hoa ma chủ lắc đầu nói cái gọi là đạo kiếp chính là nói chi kiếp nạn mỗi người truy tìm nói đều không giống nhau gặp được đạo kiếp tự nhiên cũng bất tận tương đồng duy nhất có thể nói cho ngươi chính là đạo kiếp cùng ngươi nói cùng một nhịp thở ngươi đối với, với mình lựa chọn đại đạo cảm nộ càng sâu sắc ứng đối đạo kiếp thời gian thành công khả năng lại càng lớn phản chi chắc chắn phải chết một câu chắc chắn phải chết suýt chút nữa không để ngô trì khóc lên đây cũng quá biến thái đi hắn nguyên vốn là muốn thông qua t ử hoa ma chủ h i ể u rõ một ít đạo kiếp tình cảnh có thể hỏi như thế một vòng mới phát hiện lại căn bản bằng không có hỏi nửa điểm trợ giúp đều không có mặc dù là t ử hoa ma chủ giờ khắp này cũng không khỏi có chút đồng tình ngô trì có lúc quá mức yêu nghiệt cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì à. có biện pháp gì hay không có thể để tránh cho hoặc là hạ thấp đạo kiếp uy lực ngô trì vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tới đạo kiếp đại đạo chi tiết thử thách chính là ngươi đạo của chính mình làm sao có khả năng trốn đi đạo kiếp bên dưới bất luận ngoại lực gì đều không giúp được gì ngươi liền không nên cử động ngươi những k i a kế vật t ử hoa ma chủ có chút buồn cười nói rằng ngươi là nói nô chỉ cùng tử hoa cũng có quan hệ lạnh lẽo mùi kiếm lạc ở một cái huyết tông đệ tử trên cổ hàn đ ố n g uy nghiêm đáng sợ chất vấn bẩm đại nhân nô chỉ hắn cùng tử hoa ma chủ tôn nữ viên tử y quan hệ vô cùng tốt lúc trước viên tử y g i ế ta t huyết tông đệ tử c h â n truyền phạm trưởng lao từng tự mình truy sát nhưng không nghĩ cuối cùng gặp phải tử hoa ma chủ cái kêu huyết tông đệ tử bị sợ hai đến run lời bày vội vã vã giải thích bây giờ nói đến hắn cùng các ngươi huyết tông bên trong người hẳn là kẻ thù mới đúng làm sao còn sẽ xuất thủ cứu huyết tông người hắn đống trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ chẳng lẽ ngươi là ở gà ta không dám a tiểu nhân không dám bị hắn đống sợ h ã i đến mặt đều tái rồi đệ tử kia khóc lóc giải thích hắn cùng phạm trưởng lão ngày xưa xác thực là kẻ thù nhưng là ta thật sự không biết hắn vì sao lại cứu phạm trưởng lão bọn họ a nhìn thấy này huyết tông đệ tử sợ h ã i đến đều muốn tẻ ra quần hắn đống tự nhiên rõ ràng đệ tử này vẫn chưa nói dối hàn đại ca triệu đại ca chúng ta làm sao bây giờ đuổi theo từ hoa cung sao đầu góc ngươi có bệnh sao bằng mấy người chúng ta lẽ nào đánh thắng được tử hoa ma chủ hàn đống không nhịn được đạp người nói chuyện m ộ t c ước tức giận mắng tử hoa ma chủ có mấy cái lá gan d á m cùng ma quân là địch người kia vẫn không phục giải thích ngu nốc tử hoa ma chủ cũng sớm đã quy thuận ma quân chúng ta nắm lý do gì đi tìm người ta phiền phức huống hồ chúng ta là muốn đi giết nô trì hắn là cao quý thiên thương thành chủ ngươi cảm thấy để những người khác người biết chúng ta chạy đi tử hoa cùng truy sát thiên thương thành chủ sẽ là kết cục gì triệu nham không nhịn được chắc mắng mấy người bọn hắn là phụng thiên ky thành chủ mệnh lệnh đến truy sát nô trì nay vốn là không thấy được ánh sáng sự tỉnh bằng không chỉ là thiên thương thành những người kiên liền khẳng định thả bất quá bọn hắn nào dám dòng chống khua chiêng chạy đi tử hoa cung yếu nhân thật làm ra chuyện ngu xuẩn như thế đến mấy người bọn hắn toàn bộ tử hoa ma chủ g i ế t ma quân cũng chỉ sẽ cảm thấy bọn họ chết chưa hết tội triệu nham vừa nói như thế mấy người khác cũng rốt cục phản ứng lại có chút luôn cuống như thế mang xuống một khi để họ nô g đột phá đến đạo đại cảnh vậy chúng ta chẳng phải là nửa điểm cơ hội đều không còn quên đi giết hắn chúng ta lại nghĩ cách hư lạnh một tiếng triệu nham liếc mắt một cái cái kêu hết tông đệ tử nói rằng nếu như lần này rết không được nô chỉ như vậy bọn họ đã từng đến truy sát ngô trì sự t ì n h liền tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào biết bằng không mới thực sự là muốn chết mặc dù đây chỉ là một tiểu nhân vật cũng như thế muốn tiêu diệt khẩu ngay vậy cái kêu huyết tông đệ tử nhất thời hoảng hốt lớn tiếng hô không m u ố n ta có biện pháp ta có biện pháp giúp các ngươi giết ngô trì nguyên bản hàn đồng kiếm đã muốn chém xuống nghe nói như thế không khỏi hơi chậm lại ngươi tốt nhất có thể thuyết phục ta bằng không ta sẽ để ngươi rõ ràng chết cũng là một loại hy vọng xa vời ta biết phạm trưởng lão bọn họ lúc trước đổi tới ngô trì cùng viên tử y k địa phương ngô trì lúc trước được quá tiểu quỷ thần ý ân huệ Chỉ m u ố nhưng các ngươi nắm lấy tiểu lấy t quỷ ầ n tin tức, nô nhất định n y đi lại tới hề, thả tức, trì ra cứu sẽ g ờ i i s h hiếp tử vi dưới, bên c á không u y ế t t đệ tử thích. nhanh chóng giải thích. Ngay giải vậy, mấy người này trả lời cái kêu huyết tông đệ tử tiếp tục nói ta biết tiểu quỷ thần y ở đâu đồng ý vì là mấy vị đại nhân dẫn đường chỉ cầu cho nhân qua xin đại nhân bỏ trong i thoại nói ể u đều nhân một mạng. Hắn cũng không đốc, cũng không có một lần tính đem hết thẻ một một đem lốc, có a giữ không cùng lại tiểu nói, cuối xin là thần trí kết t quỷ cầu chính hắn ý vị r Được. mã. mắt lộ ra một vệ tinh mang triệu nham trầm giọng nói rằng chỉ cần chúng ta thật có thể đợi được nô g chỉ tới cứu người không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng hơn nữa còn sẽ cho ngươi ngươi không tưởng tượng n ổ i c h ỗ t ố t bất kể là linh tinh đan dược vẫn là mỹ nữ đến thời điểm ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó truyền đề tài triệu nham lập tức c ư i lạnh nói bất quá nếu là ngươi dám gạt ta ta cũng bảo đảm sẽ là ngươi nhận hết t h hình Muốn c h ế theo k ô n Vâng, g được. là, thanh thanh tiến vào bắt vực tuy rằng cũng đi tìm mấy cái môn phái nhỏ phiến phức có thể ở thanh thanh giảng bực dưới nhưng chưa giết quá nhiều người càng không pháp tượng những người khác như vậy tùy ý làm vậy những người này khó tránh khỏi có chút t i ế ệ t đối không nhịn được muốn muốn đi tìm nô trì hỏi một chút xem có thể hay không cũng nhiều làm điểm chỗ tốt chủ nhân ở đâu không cần chúng ta bận tâm muốn tìm chúng ta thời điểm chủ nhân sẽ tìm đến bây giờ ngô chỉ còn không biết có phải là đã đột phá đây thanh thanh làm sao chịu ở vào thời điểm này đi tìm nô trì trực tiếp cự tuyệt nói cảm giác được những người này trong lòng đã có chút bất mãn thanh thanh cũng không thể không lỏng ra một tia ý tứ ma quân muốn làm sao nhất thống t à đạo chúng ta nhiều người như vậy cũng không cần toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ ta xem như vậy đi chúng ta phân ra một nửa người đi mười người làm một tổ tự do hành động từ thô tục ta nói ở mặt trước các người muốn làm điểm chỗ tốt ta mặc kệ có thể đại gia làm việc phải có chừng mực đừng như những người khác như thế gian dâm cướp giật không chuyện ác nào không làm bằng không một khi để ta biết rồi cũng đừng trách ta không nệ tình thanh thanh tự nhiên cũng rõ ràng những người này tâm tư lòng ra khẩu đồng thời cũng như thế hay là muốn uy hiếp một thoáng bọn họ tuy rằng hay là không thể giảng buộc trụ tất cả mọi người thế nhưng chí ít cũng sẽ để đại đa số người trong lòng có cái kiếm kỵ không dám quá mức làm cản chỉ cần không làm quá phận quá đáng nàng cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt khi không biết đã như thế chí ít cục diện còn ở nàng trong không chế mà sẽ không bởi vì tâm tình bất mãn vẫn bị ngột ngạt đột nhiên bạo phát làm cho nàng triệt để mất đi năng lực quản lý chúng ta nhiều người như vậy cũng không thể đều cùng đi ra ngoài lưu nửa dưới người đi như vậy lấy bảy ngày làm hạn định sau bảy ngày đi ra ngoài trước những người này trở về đội những người khác đi ra ngoài như vậy tuần hoàn mãi đến tận hoàn thành ma quân mệnh lệnh nhất thống tà đạo hoặc là chủ nhân trở về mới thôi được chính là như vậy chúng ta đoàn người nguyện ý nghe từ thanh thanh cô nương giàn d ò những người này cũng không phải thật sự đều nuôi cái đều tâm tư ác độc chỉ là muốn mượn cơ hội phát tiết một ít cướp một chút chỗ tốt mà thôi có thanh thanh giàn buộc ngược lại cũng không bao nhiêu người thật muốn như những người khác như thế không chuyện ác nào không làm bây giờ thanh thanh vông lòng khẩu nhất thời liền đồng ý lực ước thúc vật này hãy cùng phàm tục bên trong pháp luật như thế chỉ cần có ràng buộc nhân tính bên trong ác nghiệm liền sẽ phải chịu áp chế không đến nỗi không hạn chế buộc phát ra thí nghĩ một hồi nếu là có một ngày thời gian không có pháp luật không có bất kỳ ràng buộc tất cả chỉ bằng nắm đấm nói chuyện sẽ mang đến đáng sợ đến mức nào hậu quả t i ể u quỷ ra ra n à y đều chừng mấy ngày làm sao còn không tin tức ta ngồi ở phía ngoài phòng thẻ nhạt thao túng bát rượu viên tử y ghề bất mãn h ừ h ừ nói người nhà đầu này đều lớn như vậy vẫn là một điểm tính nhẫn mại đều không có chừng viên tử y h ề một chút lao nhân không vui nói không cho lại thao túng bát rượu của ta mấy ngày nay nhưng là đều bị ngươi ném hỏng mười mấy cái lại tiếp tục như thế t i ể u quỷ ra ra nhưng là không bắt rượu uống rượu hẹp hòi ra ra bất mãn b u môi viên tử y liếc mắt nói rằng lần sau đến ta mang cho ngươi trên mấy ngàn cái bắt rượu theo ngươi một ngày tạp một cái đều đủ đưa tay ở viên tử y thì trên đầu gõ một cái lao nhân nhưng là căn bản lại lại phản ứng nàng tiểu nha đầu này không giảng đạo lý thời điểm ai cũng bắt nàng không có cách nào ồ có người trong c h ố p mắt viên tử y con mắt đột nhiên sáng ngời hướng về thung lũng trôi nhìn tới trong chốc lát bảy tám người cũng đã đi tới phòng nhỏ trước thật đáng ghét tự quỷ ra ra không biết là người nào đây phát hiện không phải n g ô trì viên tử y hỉa nhất thời liền mất đi hứng thú liền mấy người dáng vẻ đều không cẩn thận nhìn liền thẳng ngồi xuống kế tục thao túng trước mặt bắt rượu là ngươi viên tử y không nhận ra những người này có thể không có nghĩa là những người này liền không nhịn được viên tử y h ỉ đến đặc biệt là hà đống lúc trước nhìn thấy viên tử y h ỉ thời điểm hắn liền nổi lên lòng mơ ước chỉ là bị viên tử y chạy thoát mà thôi bây giờ lại ở đây đối với làm sao để hắn không cảm thấy kinh hỉ là các ngươi hà đống như thế vừa lên tiếng viên tử y h ỉ nhiều liếp mắt nhìn nhất thời liền nhận ra được trong lòng càng là tức giận tự quỷ ra ra chính là những người này chán ghét chết rồi nghe được viên tử y r ì a cáo trạng lao nhân sắc mặt lúc này lạnh l é o không quan tâm các ngươi là người nào nơi này không hoan n ê n các ngươi xin mời ngươi chính là t i ể u quỷ thần y r ì a mấy người nhưng là không thèm quan tâm viên tử y cùng lao nhân thái độ ngạo mạn mở miệng hỏi thần y không dám làm bất quá là cái thích uống rượu ông lão mà thôi nhàn nhạt đáp một câu lão nhân căn bản không có đứng dậy ý tứ chính là hắn cái kêu huyết tông đệ tử vội vội vã vã chỉ vào lão nhân nói trên thực tế đến thời điểm như thế này không cần hắn chỉ nhận hàn đống bọn họ cũng đã có thể xác định thân phận của ông lão tâm tư xoay một cái triệu nham khinh thường nói nghe nói ngươi này cái gì c h ó má thần y n g a vẫn có mấy phần bản lĩnh thức thời h a y cùng chúng ta đi nếu là thật là có bản lĩnh nói không chừng còn có thể bị ma quân coi trọng nếu là không thức thời thì đừng trách chúng ta không k h á c h khí muốn c h à o t i ể u quỷ thần y bức ngô trì đi ra đó là không thể bày ở ngoài sáng bằng không thật c h u y ế n đi không đưa tới ngô trì trước tiên đem thiên thương thành người đưa tới bằng mấy người bọn hắn có thể đó là một con đường chết tuy tiện tìm một cái mấy cái triệu nham mục đích bản thân liền là làm tức giận lao nhân mà thôi lao nhân tự nhiên không biết tâm tư của bọn họ chân mày cao lại tư h lệnh nói đ ừ n g dùng ma quân đến h ù dọa lao phu ma quân thật muốn triệu hoán lao phu tự nhiên sẽ đi bất quá bằng mấy người các ngươi còn không tư cách cùng lão phu hô to gọi nhỏ lao nhân ở d ư ớ i tu hành đó là thân phận gì t i ự u quỷ thân y đĩa y đạo thông thần dù cho là đạo chủ ma chủ nhìn thấy cũng là k h á c h khí làm sao sẽ bị như thế mấy cái vừa bước vào đạo đ à i cảnh người uy hiếp cũng là bọn họ những này từ bí cảnh bên trong đi ra ra hỏa coi trời bằng vùng mới dám ở trước mặt lao nhân làm cản ông lão gọi ngươi một câu thần y đ ĩ đó là cho ngươi mặt đừng thật coi chính mình là một nhân vật một câu nói ngươi cũng không theo chúng ta đi khoát tay chặn lại hàn đ ố n g uy nghiêm đáng sợ uy hiếp nói không đi thì lại làm sao hư l ệ n h một tiếng lao nhân nạo nghễ nói rằng muốn chết nháy mắt hàn đ ố n g nổi giận nói lão bất tử vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật đánh gây hai chân hắn cho ta bọn họ bản thân liền làm ư ợ n cơ hội sinh sự bây giờ đạt được cớ cái nào còn có khách tức giận mấy người đồng thời đậu thủ hướng về lao nhân tấn công tới nay vừa đậu thủ lão người nhất thời sắc mặt đã biến liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới những người này dĩ nhiên thật sự dám đậu thủ làm cản trong n g a y mắt lão người nhất thời giận tí mặt một trưởng vô đến trên b à n liên tiếp đạo phù vứt ra hóa thành một đạo nói công kích không đầu không đôi u hướng về mấy người đợt tới t i ể u quỷ t h ầ n y một đời cứu vô số người bản thân thực lực tuy rằng không mạnh thế nhưng các loại bảo mệnh bảo bối nhưng là rất nhiều những đạo phù này mỗi một đạo đều cực kỳ quý giá không thua gì đạo đ ạ i cường giả một đòn toàn lực bây giờ như thế một mạch đập ra đi cũng thực sự là bị mấy người tức giận che n g ậ p bầu trời đạo phù công kích bên dưới mấy người nhất thời cũng có chút bối rối bọn họ tuy rằng hung hăng nhưng trên thực tế cũng mới bất quá là vừa đột phá không bao lâu mà thôi thật gặp ngay phải láo nhân loại này đấu pháp nhưng là căn bản không chống đỡ được đáng thương cái kêu huyết tông đệ tử lao lực tâm cơ muốn thoát được một cái mạng nhỏ nhưng không nghĩ những người này là không giết hắn nhưng lại mơ mơ hồ hồ trực tiếp bị những đạo phù này đánh giết đến t ạ n bã dù sao đã đến địa phương ở hàn đống trong mắt bọn họ bản thân hắn liền không có cái gì giá trị lợi dụng bây giờ đương nhiên sẽ không lãng phí tinh lực đi cứu hắn mắt thấy lao nhân cùng đối phương đánh lên viên tử ý ý ả nhất thời cũng xông lên trên tham gia trò vui trước ở tử vong xa hải bên trong nàng không dám trêu chọc đối phương có thể hiện tại có tiệu quỷ thần ý ở bên người d i n g khí nhất thời vì đó một t r á n g m u i kiếm với một cái thừa dịp mấy người bị đạo p h ù h o a n h đầu vóc choáng váng thời điểm công quá khứ t i ể u nha đầu đừng hồ đồ mắt thấy viên tử y t h ì xông ra ngoài lão người nhất thời quýnh lên liên thanh quát bảo ngưng lại nói hắn có thể đem mấy người đánh vô cùng chật vật đó là dựa vào đạo phụ y lực cũng không phải hắn sức mạnh của chính mình viên tử y t h ì như thế xông lên một khi có nguy hiểm hắn không hẳn liền có thể tới kịp cứu người từ đâu tới cô nàng đem nàng bắt lại cho ta xem lão già đáng t r ư ớ kia còn dám hay không hung hăng nhìn thấy viên tử y ra tay mấy người tinh thần nhất thời vì đó d ù n một cái Liên trong h h a la n lên. Ấm. t khi nói chuyện mấy người đã nhìn đúng cơ hội hướng về viên tử y yể vây rết mà tới nếu là một đối một viên tử y yể muốn đối với trả cho bọn họ không khó nhưng lúc này đây trực tiếp đối mặt bảy tám vị đạo đài cường dạ vây công nhưng hiển nhiên vượt qua viên tử y yể năng lực mấy người này bản thân liền là lòng dạ độc gác hạng người ra tay cực kỳ á c độc bằng không cũng sẽ không bị thiên kỳ thành chủ trọ bên trong bây giờ bị bọn họ nắm lấy cơ hội nơi nào chịu bông tha viên tử y y tất cả những thứ này đều phát sinh thực sự quá thiệt thòi lão nhân coi như là muốn cứu viện cũng không kịp rồi trong lòng lo lắng Lão nhân lớn tiếng q u á t lên làm càn t ử y là t ử hoa m a chủ tô nữ n các người dám đ ả thương nàng ai cũng khó thoát khỏi cái chết ha ha cái gì m a chủ tô nữ n xem ra thân phận cao quý rất mà l ã o tử liền yêu thích chơi loại này cao quý nữ nhân hàn đ ố n g trong lòng hơi kinh hãi ngoài miệng nhưng vẫn như c ũ âu nôn huế ngữ không dứt c ù n g cầu mắt thấy viên tử y l i ề n muốn bị trọng thương trong ngáy mắt một vệ tử hoa đột nhiên tỏa ra mà ra khủng bố t ử hoa trong khoảnh khắc chiếu dọn thiên đ i ệ tố tay nắm lấy tắm trôi viên tử y trong mắt tràn đầy sắc cơ những người này âu nôn huế ngữ coi là thật chọc giận nàng từ hoa tinh la tán mở ra trực tiếp phong c h ấ n không gian mạnh mẽ đem mấy người cầm cố lại、Phúc. nhân cơ hội một chiêu kiếm tập ra trực tiếp đâm vào một người ngực đột nhiên đạp một cước cả người bay ngược mà quay về t ử hoa tinh la tán bản thân liền là t ử hoa ma chủ thành đạo chi bảo ẩn chứa trong đó đại đạo quy tắc căn bản là không phải những này vừa mới vừa bước vào đạo đài cảnh người có thể chống đỡ viên tử y thì nén giận một đòn lúc này liền trọng thương một người nay vẫn là viên tử y thì thực lực quá kém vô pháp chân chính thôi thúc từ hoa tinh la tán uy lực để người kia đang bị kiếm đâm vào ngực trong nháy mắt chạy trốn cầm cố tách ra chỗ yếu bằng không chiêu kiếm này liền đủ để chém giết một người một cách thành công viên tử y đã lui về lao nhân bên người chỉ là bởi vì mạnh mẽ thúc đẩy t ử hoa tinh la tán tiêu hao quá lớn s á t mặt có chút tái nhuận t u quỷ da da nhân da mới không đần như vậy chứ có da da t ử hoa tinh la tán bọn họ không đả thương được ta tiểu yêu nữ cũng không đốc vừa sở dĩ dám nhảy ra ngoài chính là ỷ có t ử hoa tinh la tán hộ thân bằng không mới sẽ không tùy tiện đi ra ngoài đây nhìn thấy t ử hoa tinh la tán lao nhân lúc này mới thở p h à o nhẹ nhõm bất quá vẫn như cũ vẫn là buồn bực chừng tiểu nha đầu một chút không cho lại hồ đồ bằng không tự quỷ da da thật là tức rồi lẽ l ư ớ một cái Viên thao ử địa đàng o n g lùi tới p h í sau a l nhân, bằng túng h ự lực c c ủ n có trên h ể k bàn ba viên huyết linh lùng cao nguyên dương dương tự đắp nói rằng huynh đệ ta lần này tổng cộng cũng chỉ cho tới này ba viên phân ngươi một viên đặt đến một trình độ nào đó chứ vương bình cũng không chối từ thu r ồ i một viên huyết linh lùng ư a c ao nói rằng vẫn là các ngươi số may à không giống chúng ta vẫn bị giàn g b u ộ c bây giờ thật vất vả tìm tới cơ hội đi ra ngoài nhưng cũng chỉ có thể uống điểm thăng ha ha ai để cho các ngươi lại bị cái k i a m ộ t người phụ nữ quản gắt đ a o nếu ta nói ngược lại ngô thành chủ cũng không ở các ngươi muốn làm gì không được h à tất được nàng một người phụ nữ giàn g b u ộ c cao nguyên không để ý lắm nói rằng thoại không phải nói như vậy chúng ta ngô thành chủ lợi hại bao nhiêu ngươi nên cũng rõ ràng thanh thanh cô nương là bên cạnh hắn người chọc giận thanh thanh cô nương ai cũng không quá ngon ăn Lúc trong ư ớ c cảnh ở bí cảnh bên t r sự tình, ngươi cũng khi ô n g p h ả k h ô nói g liền chuyện ủ đ ề cao nguyên bên người tin phủ đột nhiên loại lên hàn đống triệu nham đại ca bọn họ gặp phải phiền phức rồi sự thiệp từ hoa ma chủ các anh em tốc đến gật cựu thần cốc hỗ trợ không được có phiền phức rồi vương huynh đệ chúng ta thiên kỳ thành người gặp phải phiền phức ta đến đi hỗ trợ liền không bắt chuyện ngươi cao nguyên chắp tay nói rằng bọn họ những người này làm việc tuy rằng trắng trận không kiên g rẻ thế nhưng là cũng không ố c rõ ràng ôm đoàn đạo lý bây giờ một nhận được tin tức lúc này liền quên đi tất cả sự tỉnh cản đi hỗ trợ nhìn cao nguyên rời đi vương bình nhưng là không khỏi đột nhiên bốc lên lông mày suy nghĩ một chút bước nhanh ra ngoài tìm tới thiên thương thành cùng đi ra đến mấy người khác hỏi ta nhớ tới thanh thanh cô nương chức đã nói chúng ta thành chủ cùng tử hoa ma chủ có quan hệ đúng hay không vương bình đột nhiên hỏi một câu như vậy mấy người đều có chút không phản ứng lại bất quá lúc trước thanh thanh giảng giải ngô chỉ chuyện cũ thời điểm bọn họ nhưng là đều ở tự nhiên nhớ tới t ử hoa ma chủ sự t ì n h không sai à nghe nói thành chủ tiến vào đông hoa tiên phủ chính là cái này t ử hoa ma chủ đưa vào đi. Gặp. Xác định ngô chỉ cùng tử hoa ma vào Gặp, ngô xác cùng chủ trì tử quan hệ vương bình trong lòng đống nhiên chìm xuống giải thích ta vừa nhận được tin tức thiên kỳ thành người tựa hồ cùng t ử hoa ma chủ nổi lên xung đột chính đang triệu tập người đi hỗ trợ ngươi là nói chúng ta cũng phải nhúng tay mặc dù biết ngô chỉ cùng tử hoa ma chủ quan hệ nhưng những này người nhưng rõ ràng vẫn còn có chút do dự hồ độ a thành chủ mấy ngày nay trước sau không biết tung tích hắn nếu cùng tử hoa ma chủ có quan hệ các ngươi nói sẽ đi hay không thấy tử hoa ma chủ vương bình mắng một câu giải thích thiên kỳ thành những người này cùng tử hoa ma chủ nổi lên xung đột không chắc sẽ chọc tới thành chủ trên người bây giờ thành chủ thế đơn sức b ạ c nếu là đối đầu thiên kỳ thành người nói không chắc sẽ chịu thiệt nhắc tới ngô chỉ mọi người nhất thời tỉnh táo thêm một chút không được chúng ta cũng cùng qua xem một chút đến tột cùng vương bình người đi về trước thông báo thanh thanh cô đ ư ơ n g nếu là thật cùng thành chủ có quan hệ này nhưng là một cái công lao lớn ngăn ngắn bất quá bốn nam tiên thời gian liền có hơn trăm bí cảnh bên trong người chạy tới tựu i thần cốc bên trong những người này đa số đều là thiên kỳ thành người cũng có một chút đúng dịp đụng với theo tới xem trò vui có những người này ăn mồi hắn đ ố n g cùng triệu n h a n bọn họ nhất thời sức lực mười phần trên trăm vị đạo đại cường giả t ụ hội coi như là tử hoa ma chủ tự thân tới e sợ cũng chưa chắc dám động thủ chứ hối hồ chính mình những người này sau lưng nhưng là có ma quân coi như hắn tử hoa ma chủ lợi hại chẳng lẽ còn dám giết người hay sao Thật thủ, muốn đậu c h ỉ sợ sẽ ma quân liền sẽ đích thân liền đích đối v ớ i huynh ắ n tử tay hoa chủ Chư h ma ra rồi. vị đệ đa tạ đại gia rồi chúng ta đều là p h ụ ma quân chi mệnh làm việc có thể một mực cái này cái gì cho má thần y dỉa không cho ma quân mặt mũi còn có một người phụ nữ là cái gì t ử hoa ma chủ tôn nữ không chỉ không đem chúng ta để ở trong mắt hơn nữa còn tổn thương trương huynh đệ triệu nham chắp tay cao giọng mở miệng tức giận bất bình lên ăn nói thí bọn họ tính là thứ gì cũng dám xem thường chúng ta vừa nói như thế nhất thời quần tình xúc động lớn tiếng thét to lên đợi đến mọi người im lặng một ít triệu nham lúc này mới tiếp tục nói bây giờ bọn họ ỉ có này trận pháp liền cho rằng bắt bọn họ không có cách nào chúng ta cũng không chi phí tâm tư công kích ta xem này trận pháp sức mạnh tiêu hao hết sau khi bọn họ còn lấy cái gì hung hăng không sai không biết cân nhắc đồ vật dám cùng chúng ta nổ đâm bất kể hắn là cái gì người bảo quản thu thập bọn họ để ép ép tay triệu nham tiếp tục nói một cái trận pháp tự nhiên là cứu bọn họ không được bất quá ta nhìn bọn họ là đang đợi cái kia cái gì t ử hoa ma chủ các anh em các ngươi nói chúng ta có thể bị hắn một cái ma chủ hù dọa chủ sao không thể bị triệu nham như thế vẩy một cái toa mọi người nhất thời nhiệt huyết xôi trào lớn tiếng thét to nói ma chủ là cái g i á m gì à? chúng ta chỉ nhận ma quân cùng thành chủ những người khác là cái g i á m gì dựa vào cái gì cứu người thỏa mãn gật đầu triệu nham cao giọng nói rằng không sai chúng ta là ma tôn g người phía sau đó là có ma quân làm chủ bất kể hắn là cái gì người muốn từ chúng ta trong tay cứu người vậy cũng muốn hỏi hắn một câu dựa vào cái gì nghe trận pháp bên ngoài mọi người thét to viên tử y sắc mặt càng ngày càng khó coi lớn như vậy nàng còn xưa nay chưa bao giờ gặp lớn lối như vậy người dám đối với gia ra bất kính như thế nhưng là mấy ngày nay người bên ngoài càng ngày càng nhiều đã có trên trăm vị đạo đài cừng giả mặc dù là trong lòng nàng cũng rõ ràng lần này e sợ thật sự gặp phải phiền toái lớn đến, đến rồi nhìn thấy viên tử y khuôn mặt nhỏ trắng bệnh lao nhân đưa tay sờ sờ đầu của nàng nói rằng tiểu tử y đừng sợ bất quá là một đám người ô hợp không làm gì được chúng ta chỉ cần tiểu quỷ g i a g i a ở thì sẽ không khiến người ta xúc phạm tới tiểu tử y yể tiểu quỷ g i a g i a ngươi nói g i a g i a làm sao còn chưa tới g i a g i a có thể đối phó bọn họ sao viên tử y lôi kéo lao nhân cánh tay nhỏ g i n g hỏi yên tâm đi lao ra hỏa rất lợi hại đám người ô hợp này còn không phải là đối thủ của hắn lão nhân xem thường hư một tiếng nói rằng bất quá là một ít mới vừa vừa bước vào đạo đại cảnh mù quáng tự đại ngu xuẩn mà thôi cảnh giới không tới bọn họ căn bản là không thể nào hiểu được bọn họ cùng t ử hoa ma chủ sự t r ê n h lệnh vậy căn bản liền không phải nhân số t r ê n h lệnh có khả năng bù đắp bất quá lão nhân trong lòng nhưng cũng rõ ràng coi như t ử hoa ma chủ đến, đến rồi dưới tình huống này e sợ cũng chỉ có thể là cứu người mà thôi luôn không khả năng thật sự đem những người này như thế nào dù sao đám người ô hợp này sau lưng là đứng ma quân coi như là vì mặt mũi ma quân cũng không thể cho phép t ử hoa ma chủ trắng trận không kiêng rẻ g i ế t chính mình thuộc hạng quan trọng nhất chính là nay trận pháp thật sự cầm cự không được bao lâu a t ử hoa ma chủ không nữa đến hắn cũng là thật sự chỉ có đi ra ngoài liều mạng dân dân trưởng không cục diện triệu nham cùng hàn đống đối diện một thoáng nhỏ giọng phân phó nói nếu như huyết tông tên hắn g kia không lừa gạt chúng ta nô chỉ e sợ cũng là sắp đến, đến rồi đại gia đều quá lưu tâm điểm triệu đại ca nô chỉ nếu là thật đến rồi những người này chỉ sợ là không lá gan đó động thủ với hắn nô chỉ dù sao cũng là ma quân thân phong thiên thương thành chủ mà lại bất luận thực lực làm sao chỉ bằng vào này một cái thân phận bí cảnh đi ra những người này chỉ sợ cũng thật không dám ra tay với n ô trì đúng vậy h u ố n hồ thời gian dài như vậy quá khứ rồi cũng không biết cái kia họ nô có hay không đột phá đến đạo đại cảnh đều không mang theo đầu góc sao hư lạnh một tiếng hàn đống chen lời nói họ nô nếu là thật đột phá đến đạo đại cảnh chúng ta tự nhiên nhận hắn là thiên thương thành chủ người không biết vô tội thả người cũng chính là ngược lại chúng ta cũng còn không thật sự tổn thương người phụ nữ kia cùng ông lão dừng một chút hàn đống tiếp tục nói nhưng nếu là họ nô còn chỉ có ngưng dịch cảnh giới chúng ta muốn giết hắn cần gì phải người bên ngoài hỗ trợ không sai những người khác tuy rằng chưa chắc có cùng chúng ta đồng thời giết ngô chỉ l à gan nhưng là chỉ cần ngô chỉ còn không đạo đài cảnh thực lực bọn họ cũng như thế sẽ không giúp ngô chỉ cái này cái gọi là thiên thương thành chủ triệu nham lần thứ hai cho mọi người ăn một viên thuốc a n thần trầm giọng nói rằng đến thời điểm chỉ cần ngô chỉ còn không đột phá chúng ta liền toàn lực ra tay trực tiếp giết hắn người chết nhưng là không phải thiên thương thành chủ n g h e vậy mấy người khác rốt cục tùy theo tầng tầng gật gật đầu hạ quyết tâm lần này đi ra thiên kỳ thành chủ nhưng là cho bọn họ ưng thuận lợi ích khổng lồ chỉ cần có thể r ế t nô trì thiên kỳ thành chủ bảo đảm bọn họ ngày sau đều có thể bước vào đài sen tự phẩm đến không hết linh tinh cùng bảo vật tạm lại không nói chỉ là đồng ý ngày sau thiên kỳ thành tất cả mọi người do bọn họ quản hạt quyền lực đã đáng giá bọn họ bí quá hóa liều hầu như là ở mấy người thương lượng thỏa đáng đồng thời một bóng người chậm rãi bước vào bên trong thung lũng một bộ thanh y kìa thanh niên bên hông mang theo một thanh kiếm tựa hồ bởi vì chạy đi c à n gấp g trên người chiêm không ít bụi bặm giữa hai lông mày có chút để mải rất xa thanh niên ánh mắt rơi xuống trận kỳ bên trên tựa hồ muốn xuyên tấu qua màn ánh sáng nhìn thấy tình cảnh bên trong người、nào? nhiều như vậy đạo đại cường giả ở bên thanh niên đi tới trong nháy mắt cũng đã bị người phát hiện lớn tiếng chất vấn phảng phất căn bản không nghe thấy chất vấn thành thanh niên từng bước một hướng về trận kỳ vị trí đi đến ánh mắt hơi có chút lạnh không đúng cấm cầu có người còn muốn lại mắng nhưng đ ỗ n g nhiên bị đồng bạn bên cạnh kéo lại nhiều người như vậy bên trong luôn có mắt s ắ c đã nhận ra thanh niên thân phận cao nguyên mấy người bọn hắn thiên thương thành người nhìn thấy thanh niên trong nháy mắt càng là kích động suýt chút nữa không nhảy ra nhưng mà bất luận một thân là ra sao thái độ cùng bẻ mặt thanh niên kia lại tựa hộn như đều không hề để ý hắn chỉ là bình tĩnh trong ừ n hướng g bước bị một t về ậ n kỳ b a phủ p h ò nhỏ đi đến, phản phất bất luận người nào, phất đi bất bất chốc ứ c u đều không thể quay y ệ n không gì, thể i đến hắn. Trong h ố c lát triệu nham cùng hàn đống bọn họ cũng đồng dạng nhận ra thanh niên thân phận trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ không chút biến sắc hướng về thanh niên đi tới vị trí tới gần hàn đống khỏe miệng tràn ra một vệ xem thường trong lòng có chút kích động gắt gao nắm kiếm trong tay cho tới lòng bàn tay đều mạo suất mồ hôi ngưng dịch dĩ nhiên thật sự chỉ có ngưng dịch cảnh b ư ờ n cây nhất chính là tên ngu ngốc này dĩ nhiên thật sự dám lấy ngưng dịch cảnh thực lực chạy tới cứu người thật cho là không ai dám động ngươi cũng chỉ có ngưng dịch cảnh tu vi cũng dám như thế nên ngang chạy tới cứu người dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi so với người khác ngu xuẩn q u y một chương một trăm năm mươi rất k i ế p nô chỉ t i ể u quỷ ra r a là nô chỉ a xuyên đấu qua màn ánh sáng viên tử y có thể dễ dàng xem đi ra bên ngoài tất cả khi thanh niên kia xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong thời điểm nàng cũng đã nhận ra được dị t h ư ờ n g ngay đầu tiên nhận ra thanh niên thân phận tựa hồ không nói tiếng nào có thể hình dung viên tử y ở giờ khắp này vui sướng ở loại này hầu như đã bị bức ép đến từ cảnh trong lòng khó có thể ư c chế sinh ra sợ hãi cùng bất an thời điểm nô chỉ bóng người tựa như cùng chúa cứu thế bình thường đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng nàng không có thể chờ đợi đến ra ra nhưng đợi được nô chỉ loại kia vui sướng quả thực so với đợi được ra ra t ử hoa ma chủ mạnh liệt hơn nếu không là lao nhân lôi kéo chỉ sợ nàng cũng đã liều lĩnh lao ra trận pháp đi tới tiểu tử y đừng hô đồ hắn e sợ không phải những người này đối thủ ngươi vào lúc này đi ra ngoài chỉ là thêm phiền lao nhân nhưng muốn so với viên tử y nghĩa bình tĩnh quá đông nhìn thấy nô chỉ trong nháy mắt trong lòng hắn cũng lóe qua một vện vui mừng cùng vui sướng có thể cái cảm giác này nhưng rất nhanh sẽ bị lo lắng thay thế h ắ n nhìn thấy nô chỉ trong ự nhiên cũng nhìn a bây giờ ngô chỉ vẫn như cũ còn bẹn bẹn chỉ là ngưng dịch cảnh mà thôi. Bây này, giờ ngô ngưng giờ thôi. dưới vẫn như còn cảnh tình huống trì chỉ dịch cũ c là mà i h cảnh thủ h ư là đạo đại đều cao n k ô ý n giây h ĩ a gì, và ngô g n trì một ư ờ có thể thế nào đ Trong giây lát này lão nhân đã chuẩn bị sẵn sàng mở ra chất pháp đi cứu ngô trì hầu như là lão người nói chuyện trong nháy mắt hàn đống cùng triệu nham bọn họ đột nhiên chuyển động bảy tám người đồng thời ra tay toàn bộ đều là s á t chiêu hầu như là đem hết t h ể sức mạnh đều trong nháy mắt oanh kích ra tám tòa đại đạo đài sen đồng thời lấy ra kinh khủng kia n h thế hầu như để không gian chung quanh đều tùy theo ngưng trệ nhưng mà thanh niên lại tựa h ồ như hoàn toàn không có phát hiện giống như vậy vẫn như cũ từng bước một hướng về trận pháp nơi này đi tới cẩn thận a cách trận pháp viên tử y phát hiện nguy hiểm thời điểm muốn cứu viện cũng đã không kịp chỉ có thể hô to nhắc tới tỉnh ngô trì ẩm hầu như là trong trước mắt n g ũ hành đạo kiếm đồng thời lấy ra hóa thành một đạo khủng bố v o n g kiếm mạnh mẽ đỡ này khủng bố một đòn dựa vào lần này s u n g kích sức mạnh thanh niên thân thể đồng thời mượn lực phiêu mở vững vàng rơi xuống trận pháp trước khoe miệng tràn ra một t i ê máu tươi nhưng mà thanh niên trên mặt nhưng vẫn như cũ mang theo một vệ nụ cười xáo lạng lẳng nhìn pháp trong trận lo lắng nhìn hắn viên tự lần này u liền ngay cả lão nhân cũng không thể lại kéo viên tử y ỉa hầu như là trong nháy mắt viên tử y ỉa liền lao ra chợ pháp nào tới thanh niên trên người viên mắt đỏ chót gặp lại một màn ở tình cảnh như thế giới tựa hồ hiện ra đến mức dị thường cảm động có thể luôn có người cũng bất giác đây là cái gì cảm động sự tình hay là nói tổng có người muốn phá hoại loại này vẻ đẹp thì như hàn đống giết vừa nhưng đã ra tay rồi vậy thì lại đã không có bất kỳ quay đầu lại đường nô chỉ có thể sợ bọn họ đừng bất luận người nào đều muốn rõ ràng nhiều lắm vừa cái kia liên thủ một đòn dù cho là thay đổi trong bọn họ bất luận cái nào cũng đều sớm bị đánh chết có thể một mực nô chỉ cái này vẹn vẹn mới ngưng dịch c ả n h người nhưng một mực mạnh mẽ hóa d à i bảy tám phần mười sức mạnh thời hợt đỡ đòn đánh này thực lực như vậy không thể nghi ngờ đủ để lệnh trong lòng bất kỳ ai sợ hãi lúc này mới vẹn vẹn chỉ là ngưng dịch t nếu để cho người như vậy đột phá đến đạo đài cái nào còn có bọn họ nửa điểm đường sống đây là một con đường không có lối về từ bọn họ ra tay trong nháy mắt đó cũng đã quyết định rồi không phải ngô trí tử chính là bọn họ tử lại không để tam lộ có thể tuyển biến cố bất thình lình này cũng đồng dạng kinh sợ ở đây những người khác nếu như nói vừa bắt đầu còn có người không thể nhận ra thân phận của ngô trì như vậy ngũ hành đạo kiếm vừa ra liền đủ để rõ ràng làm cho tất cả mọi người xác định thân phận của ngô trì ngũ hành bàn nguyên lực lượng a e sợ thiên hạ này cũng chỉ có này phần độc nhất lấy ngưng dịch thực lực đỡ lấy bảy tám vị đạo đài cảnh cường giả liên thủ một đòn phần này thực lực ngoại trừ người trong truyền thuyết kia thiên thương thành chủ còn có thể là người nào nhưng là hàn đống bọn họ ở biết rõ ngô chỉ là thiên thương thành chủ tình h ô n g i ớ i lại vẫn dám hạ sát thủ sao có thể có chuyện đó k h ô n nạn còn chờ cái gì chúng ta động thủ a giết chết bang này coi trời bằng vùng k h ô n nạn hầu như là trong nháy mắt vương bình liền muốn nhảy ra hỗ trợ nhưng mà bị chu vi mấy người đồng bạn gắt gao kéo vương bình đừng nóng n ộ i chúng ta chờ đợi xem thành chủ hắn chỉ có ngưng dịch thực lực a vẹn vẹn là một câu nói liền mạnh mẽ đem vương bình t ứ c tỉnh chứ hắn chỉ là muốn đến ngô chỉ là thiên thương thành chủ mẻ ra hỗ trợ là chuyện đương nhiên hơn nữa tất nhiên là một cái công lao bằng trời nhưng là hắn nhưng theo bản năng quên ngô trì thực lực nếu như giờ khắp này ngô trì có đạo đại cảnh thực lực như vậy hắn tự nhiên là thiên thương thành chủ hay là căn bản là không cần người khác hỗ trợ hàn đống bọn họ căn bản liền không thể dám ra tay nhưng là một mực hiện tại ngô trì chỉ, chỉ có ngưng dịch cảnh bất luận hắn là cỡ nào yêu nghiệt bất luận hắn là thân phận gì không nghi ngờ chút nào hiện tại đều là hắn suy yếu nhất nguy hiểm nhất thời điểm nếu như chỉ là hàn đống mấy người bọn họ t như vậy. Như vậy một t đoá sen xanh đột nhiên tỏa ra nô chỉ kiếm trong tay rốt cục ra khỏi vỏ ngũ hành đạo kiếm bao phủ ở thanh niên kiếm khí chu vi lộ ra một luồng khủng bố cực điểm áp lực đến h n g u c ê n g ngưng dĩ ị c thực lực, h ngươi d nhiên cũng dám chạy tới cứu người. n g ư ơ i dựa vào cái gì. Hàn đống trong mắt s á t cơ mạnh liệt, khinh bị châm chọc nói, ngươi thật sự cho rằng không ai dám ra tay với ngươi sao. Một cái tay ôm viên tự ý ỉ nô chỉ sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí khoe miệng còn lộ ra một tia xem thường. Ánh mắt lạnh như băng, c h ậ m d ã i ở trên người mọi người đ o qua, lúc này mới lên tiếng nói. n g ư ơ i hỏi ta dựa vào cái gì cứu người. Trong ngày mắt, nô chỉ trong mắt lộ ra dọa người sắc cơ, thanh em chầm thấp phẳng phất lộ ra vô cùng áp lực cùng tự tin, n g nghệ nói rằng dựa vào cái gì. Chỉ bằng ta là nô chỉ chỉ bằng ta là thiên thương thành chủ chỉ bằng trong tay ta bà thước thanh phong chỉ bằng các người đều đáng chết nay tương chữ một câu cú từ ngô chỉ trong miệng nói ra liền phảng phất từng đạo từng đạo sấm x é t tầm ầm ở đáy lòng của mỗi người n ổ lên mặc dù là triệu nhang cùng hàn đống bọn họ giờ khác này ở trong lòng cũng không tên bay lên một vệ khó có thể ức chế sợ hãi bất luận tìm bao nhiêu lý do tìm bao nhiêu cớ thậm chí bất luận chiếm cứ ra sao thượng phong đều không thể che giấu bọn họ sâu trong nội tâm cái t i ê một vệ sợ hãi tâm ý n ô chỉ là người nào đó là ở bí cảnh bên trong liền từng trước sau cùng ngày xưa thiên thương thành chủ cùng với thiên kỳ thành chủ từng giao thủ yêu n g h i ệ t là ma quân thân phong thiên thương thành chủ là trợ giúp ma quân mở ra bí cảnh phong ấn dành cho bọn họ những người này tự do cường giả là ở thiên kỳ thành chủ thiên ương thành chủ cùng với ma quân đệ tử phùng hiên ba người liên t h ủ tập kích bên d ư ớ i sống sót thậm chí giết ngược lại thiên ương thành chủ trọng thương thiên kỳ thành chủ thiên tài t u y ệ thế t bất luận bọn họ xem ra lớn bao nhiêu phần thắng bất luận bây giờ ngôi chỉ xem ra có bao nhiêu phổ thông đều có thể cho bọn họ mang đến khủng bố cực điểm áp lực giết. giết cho ta hai mắt đỏ chót mạnh mẽ ấn xuống bất an trong lòng triệu nham lớn tiếng hô to xuất động thủ trước hướng về ngô trì giết tới đối mặt ngô trì thì loại kia áp lực thực sự thật đáng sợ hắn thậm chí lo lắng nếu là không ra tay nữa sẽ thật sự triệt để mất đi động thủ dũng khí đương nhiên trên thực tế bọn họ cũng không rõ ràng này cô áp lực khởi nguồn cũng không phải thật sự cái gì vương bạc khí mà là ngô trì kiếm hồn thân h ồ n như kiếm ngô trì lộ ra sát cơ thời điểm kiếm hồn uy hiếp liền sẽ tự nhiên tản ra đây mới thực sự là làm bọn họ sợi đầu ngườn cẩn thận Viên tin ử y thấy thì từng thấy những n g ư ờ à y đáng sợ, tưởng h hòa tinh h e o tạo bản năng liền muốn tạo ra tử hòa tinh la tán. n la tử ra n như là đồng thời, nô chỉ nhưng nhẹ nhàng lại tay của nàng. Yêu nữ, ta nói rồi, chỉ cần ta còn sống sót, liền không tới phiên người đi liều mạng. Tin g mà, là hầu thời, chỉ chỉ Tiểu yêu liều ư lại đẻ đi rồi, tay ta ta sót, tới t của ta nhìn viên tử y hệ con mắt nô chỉ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhẹ giọng nói rằng dứt tiếng trong n g a y mắt nô chỉ dĩ nhiên đẩy ra viên tử y hệ một bước bước ra n ạ o nghệ đón nhận đối phương bước đi này chính là phong vân biên sắc thiên địa rung động các ngươi không phải hỏi ta lấy ngưng dịch thực lực dựa vào cái gì dám tới cứu người sao trong a liền để c vẹ thể thể giây lát r này g mắt vẹn bước t nô g lúc n chỉ bắt đầu xung kích đạo đại cảnh cái này xung kích quá trình chính là dẫn kiếp quá trình đạo kiếp cứ việc ngô chỉ căn bản cũng không có nghĩ đến ứng phó đạo kiếp biện pháp cứ việc hiện tại bất kể là tinh thần vẫn là sức mạnh cũng đều vẫn không có điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao thế nhưng hắn nhưng vẫn là dứt khoát lựa chọn đột phá chính như hàn đống bọn họ từng nói dứt bỏ rồi thiên thương thành chủ thân phận này sau khi bằng hắn thực lực hôm nay xác thực còn chưa đủ lấy chống lại nhiều như vậy đạo đài cường giả vây rết vì lẽ đó hắn nhất định phải đột phá nhất định phải d ấ t kiếp bất luận này nguy hiểm cỡ nào bất luận thất bại hậu quả có bao nhiêu đáng sợ hắn đều phải như thế làm bởi vì chỉ có dẫn kiếp đột phá mới là bây giờ hắn duy nhất sinh cơ vị trí đạo kiếp đến tột cùng khủng bố đến mức nào? nô chỉ chính mình cũng không biết nhưng hắn rõ ràng hai nạn này hắn không tránh khỏi nếu bất luận làm bao nhiêu chuẩn bị hay là đều không có tác dụng gì nếu vô luận là có hay không sợ hãi đều giống nhau không tránh khỏi nếu trung quy là một lần cựu t ử nhất sinh thử thách như vậy liền đem này nguy hiểm cũng nên là một m loại chính mình có thể khống chế sức mạnh đi các ngươi không phải hỏi ta dựa vào cái gì cứu người sao các ngươi không phải cảm thấy chỉ có ngưng dịch c ả n h thực tự ta căn bản không đỡ nổi một đoạn sao dựa vào cái gì được vậy thì đồng thời đến thử xem đạo kiếp y l a nhìn này đạo kiếp bên l i ớ i đến tột cùng là ai chết trước Quy m ộ trong nháy mắt tất cả mọi người đồng thời biến sắc thậm chí căn bản không làm rõ được phát sinh cái gì thế nhưng loại kia xuất phát từ bản năng sợ hãi nhưng không thể nghi ngờ đang nhắc nhở tất cả mọi người nguy hiểm giáng lông chạy căn bản không cần bất luận người nào đi đầu thời khắc này chạy đã hầu như trở thành tất cả mọi người trong lòng ý niệm duy nhất mặc dù nơi này tụ tập trên trăm vị đạo đài cường giả nô trì t ư ớ mạo t đối hiểm n địa ở vào thời điểm này xúc động đạo kiếm đến tột cùng là vì kích giết bọn họ thì lại làm sao khả năng để bọn họ dễ dàng thoát thân nếu như vẹn vẹn chỉ là ngô trì một sức mạnh của cá nhân mặc dù như thế nào đi nữa đi cùng cũng k hô n g t hấp ể thể chân chính giữ bọn họ lại đến. Có thể ngô chỉ chỉ cản cần cũng họ nhưng họ Không Hòa. Hô h lâu, bọn đến. ngô muốn mẹn vẹn chỉ là ngăn cản bọn họ trong ngáy trong ngáy giữ lại rồi. là đã đầy đủ mắt. mắt, quá trong lúc đó bên trong đất trời đột nhiên hóa thành một cái bể lửa vô tận hỏa diễm phảng phất vốn là bịa đặt đột nhiên nô ra như thế hơn nữa nay hỏa hoàn toàn không phải tầm thường hỏa diễm có thể sánh được mà là nói hỏa đại đạo c h i hỏa nay hỏa là trong thiên địa này thuần túy nhất hỏa chi bản nguyên là chân chính đủ để đốt cháy đạo cơ chí mạng nói hỏa nay hỏa đốt cháy cũng không phải thân thể thậm chí cũng không phải thần hồn mà là đại đạo căn cơ Đối đống với hàn đống bọn họ những này bọn trong nháy mắt tiêu thảm tiếng đột nhiên vang lên bị ngô chỉ kéo dài trong nháy mắt hàn đống bọn họ bảy tám người đại đạo đài sen đồng thời bị bắt đầu cháy rừng rực tâm huyết liên kết bên dưới đây cơ hồ chẳng khác nào là ở đốt cháy tính mạng của bọn họ đáng sợ nhất chính là nói hỏa đốt cháy bên dưới bọn họ thậm chí ngay cả tìm n ô chỉ liệu mạng đều không làm nổi rồi phải biết bọn họ bất quá là bị đạo kiếp lan đến kẻ xui xẻo mà thôi này nói hỏa mục tiêu vốn là n ô chỉ càng là tiếp cận n ô chỉ nói hỏa liền càng là mãnh liệt bực này tình cảnh bên dưới trừ phi bọn họ là hiểm tử không đủ nhanh bằng không cái nào còn dám tiếp cận n ô chỉ nửa bước đạo kiếp là cái gì giữa đường kiếp chân chính giáng lâm trong ngáy mắt n ô chỉ cuối cùng đã rõ ràng rồi này bản thân liền là nhằm vào hắn đạo kiếp thử thách chính là hắn nói mãnh liệt mà tạc ă n ốc không có nửa phần đường lui không có bất kỳ đầu cơ trục lợi ý nghĩ hỏa chi bản nguyên đột nhiên phong thích mà ra n ô chỉ không chỉ không có trốn trái lại một bước bước vào thẳng đón lấy nói hỏa này nói hỏa đốt cháy chính là đại đạo căn cơ nhưng đối với đã c ả n nộ hỏa chi bả c cơ cơ bởi vì nay vốn là vì hắn hạ xuống đạo kiếp đó là cái gì đã tránh ra thật xa mọi người có thể thấy rõ ràng tình cảnh này nhìn hàn đống mấy người bọn họ ở nói hỏa bên dưới hết thảm rẽ rụa điên cuồng cứ việc này nguy hiểm vẫn chưa giáng lâm đến trên đầu bọn họ thế nhưng sự sợ hãi ấy cảm nhưng không thể nghi ngờ như hình với bóng trôn thật sâu vào đáy lòng của mỗi người mỗi một người bọn hắn đều rất rõ ràng này một màn kinh khủng tất nhiên là ngô chỉ đưa tới nhưng bọn họ mỗi một cái đều là sung kích đạo đ à i cảnh thành công người nhưng chưa từng thấy đáng sợ như thế một màn a có đồng dạng nghi vẫn còn có viên tử y rỉa mà nàng hiện tại duy nhất có thể hỏi do đối tượng tự nhiên chỉ có t i ể u quỷ thần y rỉa trong mắt lộ ra một vẹn vẽ phức tạp có thai duyệt cũng có lo lắng cùng sợ hãi lao nhân xoa xoa viên tử y r ỉ đầu nhỏ nhẹ giọng nói rằng đó là đạo tiếc là chỉ có thiên tài xuất sắc nhất đang đột phá thời gian mới sẽ gợi ra kiếp nạn rất nguy hiểm sao viên tử y kỳ thực cũng không để ý này đạo kiếp rốt cuộc là thứ gì nàng quan tâm vẹn vẹn chỉ là thân ở trong đó ngô trì đến tột cùng có thể bị nguy hiểm hay không người tin tưởng hắn sao lao nhân cũng không trả lời mà là nhẹ giọng hỏi ngược lại tin tưởng ngô trì sao viên tử y trong lòng ngũ vị tập trần một câu nói đều không nói ra được chỉ có thể trơ mắt nhìn khủng bố đối với tất cả mọi người tới nói trước mắt tất cả những thứ này tựa hồ cũng đã rất khủng bố rồi nhưng nếu ngươi cho rằng đạo kiếp liền vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi vậy cũng liền qua coi thường đạo kiếp y lực cái gì gọi là kiếp kiếp nạn vậy nay không phải đơn thuần thử thách mà là chân chính k i ế t nạn vì lẽ đó căn bản là sẽ không cân nhắc n g ư ờ i năng lực chịu đựng hạ xuống đạo kiếp mục đích cũng căn bản là không phải vì giúp người đột phá mà là triệt để hủy diệt đạo cơ giết chết độ kiếp người nếu như vẹn vẹn chỉ là nói hòa đ ố t cháy chỉ cần cho ngô chỉ đầy đủ thời gian căn bản là không thể làm gì được hắn ngược lại sẽ để hắn dễ như ăn cháo hoàn thành đối với hỏa chi bản nguyên rèn luyện thậm chí coi như là hàn đống bọn họ đừng xem hiện tại gọi thảm tựa hồ vô cùng chật vật nhưng trên thực tế có thể bước vào đạo đài cảnh ngưng tụ thành đại đạo đài xem người thì sẽ không có ngu xu ngũ hành ư được thế thể thu tất có bản nguyên cũng đối diện với ngũ hành này đạo kiếp khi ngũ hành này đạo kiếp đồng thời giáng lâm thời điểm dù cho là ngô chỉ cũng không khỏi phun ra một mụn máu tươi cả người tùy theo rút lưỡng dậy không ó có nói, có chịu đựng này khủng bố đạo kích. Cho càng kích cho chỉ thể tới trong nháy mắt tùy theo bắt tăng một tăng tới một trí tuyệt khủng hàng họ, nháy hắn họ, h đầu đều đựng đạo đống đại đạo đài đài đối đạo Đạo sự này người bọn sen sen lần bọn lần mạng. bên mang bọn vọng. là mấy kiếp k bố bỡ, bỡ, với dưới, mỗi là không muốn tìm ta a ta không muốn đ ổ đạo kiếp không muốn tìm ta a triệu nham điên c u ầ n gào g thét muốn chạy ra đạo kiếp phạm vi đến trước hắn liền nghe thiên kỳ thành chủ đề cập tới đạo kiếp chỉ là vẫn không hiểu đến tột cùng là cái gì sẽ lệnh thiên kỳ thành chủ đều vạn phần kiếm kỵ không muốn nói thêm bây giờ hắn rốt có biết nhưng hắn nhưng thả rằng vĩnh viễn cũng không biết đạo kiếp là cái gì thật đáng sợ quả thực căn bản là không cho bất kỳ đường sống sức mạnh như vậy hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng chịu đựng mặc dù chỉ là dư âm cũng như thế đủ để trí mạng triệu nham thôi thúc đã sụp đổ rồi gần một phần ba đại đạo đài sen hướng về xa xa bỏ chạy nhưng mà đạo kiếp nhưng như hình với bóng căn bản không có chạy đi cơ hội ngược lại là triệu nham như thế một chạy đem những người khác giật này mình tránh lẽ như bệnh dịch rất xa tản ra làm sao cũng không chịu để triệu nham tới gần đùa giỡn những người này thảm trạng bọn họ nhưng là cũng đã nhìn ở trong mắt ai dám sát bên bọn họ nếu là mơ mơ hồ hồ liền cũng theo bị cuốn vào muốn khóc cũng không kịp đạo kiếp bản thân liền không thể dựa vào bất luận ngoại lực gì càng không cho phép người bên ngoài nhúng tay những người này ở vừa bắt đầu bị ngô trì cuốn vào trong đó cũng đã bị đạo kiếp coi là nhúng tay giả tương tự cũng phải chịu đựng đạo kiếp đà kích trừ phi bọn họ có thể ngao đến ngô trì thuận lợi độ kiếp bằng không cũng đừng muốn chạy trốn mở nhưng là muốn chống được ngô trì độ kiếp kết thúc đối với bọn hắn tờ nói cùng nằm mơ khác nhau ở chỗ nào vẹn, vẹn bất quá chốc lát công phu cũng đã có người đại đạo đ mặc dù là hàn đ ố n g cùng triệu nham hai người thực lực mạnh cùng với những cái khác người rất nhiều cũng không quá nhiều chịu đựng không tới thời gian uống cạn nửa chén t r à mà thôi liền đồng dạng tử triệt triệt để để đạo kiếp bên dưới đều vì ép phấn đối với bọn hắn những này bị ép cuốn vào trong đó kẻ xui xẻo tới nói cũng chỉ có hóa thành ép phấn tư cách hết thầy tham dục cứu hận ngông cuồng cùng điên cuồng ở này đạo kiếp bên dưới đều chỉ có thể hóa thành vô tận hối hận thời điểm như thế này thậm chí đã không có ai thương hại bọn hắn ngược lại là những kia trước có chút đung đưa không ngừng người giờ này cực kỳ vui mừng, không có đầu góc tỏa nhiệt theo bọn họ đồng thời vây giết n ô trì bằng không b â y giờ chết ở đạo kiếp bên dưới kẻ xui xẻo chỉ sợ cũng muốn thêm ra m ấ y cái đương nhiên cùng lúc đó tất cả mọi người đang kinh hãi cùng sợ h ã i đồng thời cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ làm xúc động này đạo kiếp tồn tại vị này đáng sợ thiên thương thành chủ lại đến tột cùng có thể hay không sống quá lần này đạo kiếp viên tử y tay nhỏ chăm chú n ắ m y phục của chính mình môi hầu như đã bị cắn chảy ra máu t h â n ở đạo kiếp bên dưới nô trị nhưng căn bản liền không lo nổi quan tâm những người khác phản ứng thậm chí liền ngay cả hàn đống sự sống chết của bọn họ cũng đều hoàn toàn không công phu nhìn lâu một chút khủa khóa khủa hắn xưa nay đều chưa hề ngh đạo kiếp dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như vậy chức hắn trước sau coi chính mình đã triệt để cảm ngộ ngũ hành b ả n nguyên thậm chí đem hòa vào kiếm đạo bên trong hóa thành đạo kiếm đã không cái gì có thể tăng lên nhưng mà giờ khác này giữa đường kiếp giáng lâm hắn mới đột nhiên phát hiện chính mình quả thực quá buồn cười ngũ hành minh n g ông vừa xa khỏi chính mình bây giờ có thể hiểu được phạm trù thậm chí mặc dù chỉ là chính mình lý giải điểm này ra lông cơ sở cũng còn lâu mới có được chân chính nắm giữ ngũ hành đạo kiếp q a n h kích hầu như chính là ở lấy một loại tàn khốc nhất bạo lực nhất phương thức hướng về hắn biểu diễn cái gì mới thật sự là lực ngũ hành đối gì với thật ngô hành n đại chỉ trì tới h ể nói g đây cơ hội chính là đang cùng thời gian thi chạy chỉ có không ngừng cảm nộ ngũ hành đại đạo hắn mới có thể miễn cưỡng ở ngũ hành này đạo kiếp bên dưới tiếp tục chống đỡ có thể trên thực tế rất nhanh nô chỉ liền sợ h ã i phát hiện mặc dù hắn đã sắp bị bức ép đến cực hạn cũng như thế không đủ bởi vì đạo kiếp khủng bố đến đây mới bất quá vừa bày ra mà thôi l i ê n đông hoa đế quân đều cảm thấy nguy hiểm cực điểm đạo kiếp hơn xa hiện ở ngần ấy uy lực mà thôi Quy một chương 152, tuyệt Nếu chương trước hành hòa. như hành vọng Ngũ nói ngũ giao đạo đạo kiếp. trong đầu đột nhiên lóe qua cái ý niệm này nô chỉ trong lòng mơ hồ đã rõ ràng tất cả những thứ này khởi nguyên ngũ hành xưa nay liền không phải độc lập tồn tại đặc biệt là khi hắn tập hợp ngũ hành bản nguyên sau khi này lực ngũ hành liền trở thành hắn đạo cơ một phần đã như thế đạo kiếp bên dưới tự nhiên là lấy kinh khủng nhất tiêu chuẩn đến cân nhắc nô chỉ từng ở bí cảnh thời điểm gặp đông hoa đế quân đã từng bố trí phỏng ấn mơ hồ chạm đến quá ngũ hành tương sinh tương khắc lĩnh vực cũng chính là bởi vậy hắn mới không có ngay đầu tiên bị đánh giết ngũ hành bản nguyên theo đạo kiếp biến hóa mà không ngừng biến n o nô chỉ trên đầu đã nhỏ xuống đạo đ chỉ có thể dựa vào bản năng đến khổ sở chống đỡ cái gì là cực hạn nô chỉ cảm giác mình cũng sớm đã đạt đến cực hạn có thể ở này đạo kiếp bên dưới hắn nhưng không được không lần lượt đánh vỡ cực hạn bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể có sống tiếp hy vọng sợ hãi mặc dù giờ khắp này đối mặt đạo kiếp người căn bản không phải bọn họ có thể khi bọn họ tận mắt nhìn tất cả những thứ này thời điểm sự sợ hãi ấy vẫn là không thể ức chế tràn ngập tâm linh của bọn họ viên tử y ghém ó n g tay đã chụp vào thịt bên trong máu tơi chậm dai chạy ra nhưng vẫn như cũ thoáng như bất giác loại đau khổ này phản phất giờ khắc này chính đang chịu đựng đạo kiếp đả kích căn bản là không phải ngô chỉ mà là bản thân nàng trên thực tế mặc dù là lao nhân thời khắc này trong mắt cũng lại không vẻ vui sướng tràn đầy trầm trọng lo lắng nay đạo kiếp so với hắn theo dự đoán còn còn đáng sợ hơn nhiều a t h â n ở đạo kiếp bên dưới ngô chỉ căn bản không biết những người khác ý nghĩ cũng căn bản không thể có nửa điểm nhàn rỗi lo lắng những vấn đề này kinh khủng như thế đả kích bên dưới ngô chỉ mỗi thời mỗi khắc đều ở k ề cận cái chết không được không thể lại như thế bị động chống đỡ rơi xuống căn bản là không chịu được nữa a có thể là trong nháy mắt phúc linh tâm đến có thể là ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết bản năng phản ứng có hay là chỉ là đơn thuần một loại t r ù n g hợp nói chung thời khắc này nô chỉ làm ra một cái điên cuồng quyết định ngưng tụ đại đạo đài sen tất cả mọi người đều rất rõ ràng ngưng tụ đại đạo đài sen là một cái vô cùng nguy hiểm quá trình ở chân chính ngưng tụ thành trước cái này mới vừa vừa mới bắt đầu ngưng tụ đài sen cũng là yếu đ ớt nhất mỗi một cái s u n g kích đạo đài c ả n h người ở ngưng tụ đại đạo đài sen thời điểm đều là đánh tới mười vạn cái cẩn thận không dám để cho mình đã bị nửa điểm quấy dối thậm chí tức đã là như thế ngưng kết thành công khả năng cũng, cũng rất thấp mặc dù là bí cảnh bên trong những n à y gốc gác phi thường thâm hậu cường giả đang đột phá trong quá trình không phải như thế còn có ba phần m ộ ư ơ i người thất bại sao hơn nữa n à y đã là một cái gần như như kỳ tích con số nhưng hôm nay nô chỉ nhưng điên cuồng đến muốn ở này đạo kiếp quanh kích bên d ư ớ i trực tiếp ngưng tụ đại đạo đại sen hành động như vậy hay là bản thân hãy cùng muốn chết không khác nhau gì cả nô chỉ tuy rằng t r ư ớ c vẫn luôn cảm giác mình là một tiểu nhân vật cũng xưa nay liền chưa từng thấy người đột phá đạo đại cảnh tình cảnh thế nhưng thu được đông hoa đế quân truyền t h ừ a cũng tới mức độ này hắn tự nhiên đồng dạng rõ ràng làm như thế nguy hiểm nhưng hắn nhưng vẫn như c ũ lựa chọn hành động điên cuồng như、thế. không phải hắn điên rồi mà là bởi vì không điên phải chết chắc chỉ có như vậy điên c ù n một lần hay là mới có thể có trở về từ coi chết khả năng trong nháy mắt ngũ hành bản nguyên hương tụ nô chỉ dưới chân đột nhiên xuất hiện một vệ sán lạ n ánh sáng mà n à y ánh sáng không ngừng hương tụ mơ hồ xuất hiện một đạo mô hình một cái đ ạ i sen mô hình đó là đại đạo đ ạ i sen hắn điên rồi sao có mắt s ắ c người ngay đầu tiên cũng đã phán đoán ra nô chỉ mục đích nhưng lại cũng chính bởi vì vậy mới càng ngày càng khó có thể tin ngược lại nguyên bản trong lòng vẫn nặng dị thường lão nhân thời khắc này trong mắt nhưng đột nhiên phóng ra một vệ kích động ánh sáng trí t đại c đạo đài h sen còn chưa ngưng tụ thành mô hình liền gặp phải đà kích nhất thời để ngô chỉ bị trọng thương phun ra một mùa màu đến đà kích như vậy không thể nghi ngờ là hết sức trầm trọng thậm chí đủ để uy hiếp đến sinh mệnh thay đổi những người khác đòn đánh này e sợ đều đủ để làm hắn bỏ đi loại này điên cuồng quyết định nhưng mà đòn đánh này bên dưới nô chỉ nhưng trái lại điên cuồng hơn lên quả nhiên không đủ để trong nháy mắt hủy diệt đài sen sao như vậy kế tục đi ngươi hủy không xong ý chí của ta trong nháy mắt nô chỉ kiếm ý tùy theo hòa vào đại đạo đài sen mô hình bên trong cái gì gọi là đại đạo đài sen đối với đạo đài cường g i ả tôi nói đó chính là bọn họ cảm nộ tất cả nói cụ hiện dung hợp bọn họ đối với nói hết thể cảm nộ nô chỉ đối với nói cảm nộ là cái gì vẹn vẹn chỉ là ngũ hành bản nguyên sao k h ô ngũ n g hành bản nguyên hay là một phần là nhất định t ă n g cơ nhưng cũng tuyệt đối không phải toàn bộ bất luận lúc nào ngô chỉ trong lòng đều trước sau nhớ tới hắn phải đi cũng không phải ngũ hành c h i đạo mà là cái kia từ nhỏ liền truy tìm kiếm đạo a kiếm đạo ý chí thanh l i ê n kiếm khí tự nhiên ngưng tụ mà ra chậm rãi hòa vào đài sen mô hình bên trong kiếm đảm thiên h à n h đối với ngô chỉ tới nói đáng sợ nhất cũng không phải cái gì ngũ hành bản nguyên mà là hắn kinh khủng kia kiếm đạo ý chí kiếm tâm không hủy kiếm đạm không nát tan bất luận ngũ hành đạo kiếp đả kích khủng bố đến mức nào chỉ cần không thể trong nháy mắt hủy diệt hắn đại đạo đài sen mô hình cũng đừng muốn hủy diệt bởi vì cái k i a đại đạo trong đài sen tương tự ẩn chứa ngô chỉ bất diệt kiếm đạo ý chí ngược lại n à y đáng sợ ngũ hành đạo kiếp ở mức khác trái lại bị ngô chỉ coi là đối với hắn ngưng tụ đại đạo đài sen một loại rèn luyện đang giúp hắn ngưng tụ ra càng hoàn mỹ hơn đại đạo đài sen này rất điên cuồng cũng rất nguy hiểm một cái sơ sẩy khả năng sẽ làm hắn thần hồn câu d i ệ t có thể này nhưng không thể nghi ngờ chính là bây giờ duy nhất sinh cơ vị trí bởi vì chỉ có ngưng tụ ra đại đạo đài sen hắn mới có thể làm cho thực lực ở này đạo kiếp bên dưới vẫn như c ũ không ngừng tăng cường đồng thời lấy này đến chống lại cái tia trong g i â y lát này ngô chỉ tựa hồ đã lấy ra đạo kiếp bên d ư ớ i duy nhất sinh cơ trong lòng lần thứ hai sinh ra mãnh liệt tự tin nếu như đạo kiếp chỉ là nếu như vậy như vậy tuy rằng nguy hiểm thế nhưng hắn nhưng vẫn như cũ chắc chắn thuận lợi vượt qua đáng tiếc hiện thực nhưng thường thường so với tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều lắm Giang giác. trong nháy mắt bên trong đất trời đột nhiên xuất hiện một k i a chớp nay lôi đ ỉ n h cũng không phải thường ngày bản thân nhìn thấy bình thường chấp giật trái lại lộ ra một vệ khủng bố cực điểm kiếm、ý. cái kia vốn là tầm thường lôi đình mà là lấy lực lượng sấm xét diễn hóa lôi đình chi kiếm khi ngô chỉ nhảy ra ngũ hành ràng buộc đem kiếm đạo hòa vào đại đạo đài sen thời điểm đạo kiếp cũng đồng d ạ n g thoát khỏi đơn thuần ngũ hành bản nguyên giản buộc này lôi đình chi kiếm chính là kiếm đạo chi kiếp trong nháy mắt ngô chỉ đầu góc đột nhiên lõe qua một cái hầu như làm hắn tuyệt vọng ý nghĩ cũng chính là thời khắc này mới để hắn chân chính hiểu ra cái gì mới là đạo kiếp từ hoa ma chủ từng đề cập tới mỗi người đạo kiếp đều là không giống bởi vì mỗi một cái cảm nộ nói đều là không giống nhằm vào ngươi cảm nộ nói mà hạ xuống kiếp nạn thử thách đây mới là đạo kiếp chân lý nếu như ngô chỉ cảm nộ vẹn vẹn chỉ là kiếm đạo như vậy liền sẽ không có ngũ hành này đạo kiế Tương tự, thuần tự Tất thứ tất thực như đơn nếu là hắn không có cảm ngộ kiếm đạo, chỉ là đơn thuần cảm ngộ ngũ hành đại đạo, như vậy tự nhiên cũng sẽ không có này、e、đình những thứ này tất cả, thực bản nguyên đều chỉ là chính hắn. kiếm kiếm. đều là là lôi là chỉ chi chỉ kỹ có cảm cảm có cả cả, đại đạo, đạo, vậy sẽ sợ e ở đạo kiếp bên dưới mạo hiểm ngưng tụ đại đạo đài sen xác thực là hắn bây giờ ở đạo kiếp bên dưới duy nhất sinh cơ vị trí có thể trở thành đánh đổi ở bắt đầu ngưng tụ đại đạo đài sen sau khi hắn cảm nộ g tất cả nói đều sẽ bắt đầu dung hợp đồng thời cuối cùng hình thành độc thuộc về hắn đại đạo đài sen đồng dạng bởi vì như thế vì lẽ đó hết thể hắn chạm tới nói phạm chủ đều sẽ hạ xuống đạo kiếp đây là một cái không đảo ngược quá trình chính như hắn căn bản không thể hiện tại đình chỉ ngưng tụ đại đạo đài sen như thế cái khác các loại đáng sợ đạo kiếp cũng sẽ như hình với bóng hắn đại đạo đài sen từ từ thành hình có thể đạo kiếp cũng sẽ tùy theo càng ngày càng khủng bố nay lại như là không ngừng căng thẳng huyền mãi đến tận đem hắn bước đến cực hạn dẫn đến này huyền đứt đoạn khi đường lớn này đài sen không thể chịu đựng trụ đạo kiếp áp lực tan vỡ thời điểm chính là hắn chân chính thân từ đạo tiêu thời điểm tuyệt vọng thời khắc này nô chỉ cảm nhận được một loại chân chính t n từ đ ạ tiêu t u y ệ t vọng không có nửa điểm c h ỗ chống có thể xuyên không có một chút nào lùi bước khả năng thậm chứ không có đạo kiếp bên dưới đều vì ép phấn nay ép phấn không chỉ chỉ là chỉ hàn đống bọn họ cũng đồng dạng bao quát hắn nô g chỉ chính mình à. Phúc. trong miệng lần thứ hai phun ra một n g ụ m máu tươi nô g chỉ trong lòng tay đắng nhưng vẫn như c ũ không thể không kế tục ngưng tụ đại đạo đài sen kiếm đảm kiếm ý hắn đối với kiếm đạo tất cả cảng n ộ đều đang chầm chậm hòa vào đường lớn này trong đài sen như vậy đại đạo đài sen một khi thành hình không thể nghi ngờ đều sẽ là gần như hoàn mỹ đáng sợ nhưng đối với ngô chỉ tới nói như vậy hoàn mỹ không một tì vết đại đạo đài sen cũng mang ý nghĩa k h n g bố đến đủ để làm người tuyệt vọng đạo kiếp đà kích、Ấm. theo đại đạo đài sen dần dần bắt đầu thành hình nô chỉ trong óc kiếm hồn cũng rốt cuộc chuyển động đáng sợ kia thần hồn chi lực tùy theo hòa vào đại đạo trong đài sen gia nhập đại đạo đài sen cuối cùng tố hình bên trong có thể cũng đúng như nô chỉ trước dự liệu như thế khi kiếm hồn cũng hòa tan vào đến trong n y mắt thần hồn chi kiếp cũng đồng dạng g á n g lâm rồi đạo kiếp trực tiếp tập kích b i ể n ý thức tầng tầng rơi xuống kiếm hồn bên trên vẹn vẹn làm một đòn nô chỉ trước mắt liền không khỏi tối sầm lại suýt chút nữa triệt để mất đi ý thức thần hồn như kiếm thời khắc này kiếm hồn óng ánh cực kỳ nếu như không phải ngưng t như vậy ở này thần hồn chi kiếp đà kích bên dưới sợ là trực tiếp liền tàn đi đương nhiên nói đi nói lại nếu là không có ngưng tụ kiếm hồn e sợ cũng không có này thần hồn đạo kiếp rồi này bản thân tự a hồ chính là một cái nghịch biện nhưng trên thực tế đối với ngô trì tới nói tất cả những thứ này tự a hồ cũng không ý nghĩa gì trong nháy mắt ý thức cũng đều tùy theo bắt đầu mơ hồ liên tiếp bị thương nặng trong lòng hắn mơ hồ đã có thể cảm giác được tử vong tới gần phía trước chính là t i ể u thần cốc vậy có vương bình để cho chúng ta ký hiệu không sai được mang theo thiên thương thành những người này một đường chạy tới nơi này thanh thanh trong lòng càng có chút bất an đặc biệt là từ mới vừa vừa mới bắt đầu nàng nóng nảy trong lòng không ngừng sâu sắc thêm thậm chí đã quay dày đến lý trí của nàng tăng nhanh tốc độ ta có một loại rất cảm giác khó chịu tựa hồ thật sự có cái gì nghiêm trọng sự tình muốn phát sinh thanh thanh nôn nóng mở miệng thậm chí không kịp cùng những người khác giải thích đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng về t i ệ u thần cốc bên trong bay đi chuyện gì xảy ra thanh, thanh vì tăng lên tốc độ thậm chí không tiếc lấy ra đại đạo đại sen Tình cảnh bây nhất giờ dạ đạo nhân địa vị nước lên thì thuyền lên hầu như đã thành thanh thanh chung thật nhất thuộc hạng loại này trung thực trình độ từ một số trình độ trên nói thậm chí khả năng vẫn còn đối với ngôi chỉ vị thành chủ này trung thành bên trên Tiến Sơn vào sau Quốc khi thanh thanh r ấ t nhanh sẽ cuộc ả m nhận đ đáng sợ kia tiếp h ê n địa t h Điều n à cận vào người nhìn thấy phòng nhỏ trước cái kia bị vô số đạo kiếp oanh kích còn ở vẫn ngưng tụ đại đạo đài sen bóng người thời điểm đã hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người mặc dù khoảng cách ngô chỉ còn có một quãng thời gian thời khắc này nàng dĩ nhiên cũng có thể cảm thụ được ngô chỉ trên người càng nhưng đã mơ hồ lộ ra một vệ tử khí đó là rõ ràng bên trong một loại bản năng nhận biết đó là nàng phát x u ố n g bản mệnh lời thề sắp được thời r a dấu hiệu đúng không sai nếu như ngô chỉ bị cái khác nguy hiểm bản mệnh lời thề ràng buộc bên dưới nàng nhất định phải đánh bạc tính mạng đi giúp ngô chỉ chống đối có thể đạo kiếp nhưng là duy nhất ngoại lệ đạo kiếp là nhằm vào ngô chỉ kết nạn không cho phép bất luận ngoại lực gì nhúng tay mặc dù là bản mệnh lời thề ràng buộc cũng đồng dạng không ở tại bên trong vì lẽ đó chỉ cần ngô trì chết rồi nàng từng phát xuống bản mệnh lời thề coi như là loại bỏ có thể lần nữa khôi phục tự do cho nên nàng vốn nên là vui sướng nhưng mà thời khắc này nhìn cái kia bóng người ở đạo kiếp bên dưới khổ sở chống đỡ thanh thanh trong lòng nhưng lại không biết tại sao có chút khẳng hạn thậm chí mơ hồ có chút thống làm cho nàng hầu như nghẹt t h ở thống trong chốc lát thiên thương thành những người khác cũng đồng dạng theo tới nhìn thấy mặt này hầu như hết t h ể đều bị kinh ngạc đến n g â y người tiện đà sinh ra một loại không tên phức tạp tâm tình cái kia ở tất cả mọi người trong lòng yêu nghiệt đến khó mà tin nổi thành chủ dĩ nhiên thật sự muốn chết sao ẩm đại đạo đài sen mô hình đã xuất hiện lấy thanh l i ê n kiếm khí làm trụ cột lấy ngũ hành bản nguyên làm c ă n cơ lấy kiếm hồn làm chủ đạo vẹn vẹn còn chỉ là một cái mô hình liền rực rỡ khiến người ta không nhịn được nín hơi đại đạo đài sen tựa như lúc nào cũng khả năng tỏa ra ra không có bất kỳ người nào hoài nghi một khi đài sen tỏa ra nay thế tất sẽ trở thành một hoàn mỹ đại đạo đài sen bất kể là tiềm lực vẫn là thực lực đều xa ở tại bọn hắn bất luận người nào bên trên thậm chí xa ở tại bọn hắn biết bất luận cái nào cường già bên trên nhưng là nay chưa triệt để thành hình đại đạo đài sen cũng đã ở tan vỡ biên giới bên trên không phải ngô chỉ không đủ mạnh mà là này đ thực sự quá khủng bố khủng bố đến đủ để lệnh bất luận người nào tuyệt vọng ngũ hành đạo kiếp lôi đình ngưng tụ kiếm đạo chi kiếp thần hồn chi kiếp n à y một loại kiếp số e sợ đều đủ để đánh giết đạo đại cường giả có thể giờ khắc này ngô chỉ nhưng muốn đồng thời đối mặt này ba đạo kiếp nạn liền một chút xíu cơ hội t h ở lấy hơi đều không có một bộ thanh ý gì đã sớm ở đạo kiếp oanh kích bên dưới biến n ổ n ngang không thể tả bất kể là trên người vẫn là khoe miệng đều từ lâu xuất hiện vô số vết thương máu me đ ồ n địa cái kia một đôi nguyên bản lấp lánh có thần con mắt tựa hồ cũng đã mất đi ngày xưa thần thái không có ai cười nào trên thực tế mặc dù bây giờ ngô chỉ đã lúc nào cũng có thể bị đạo kiếp đánh giết nhưng hôm nay ở này tất cả mọi người thậm chí bao gồm một ít t r ư ớ c t ừ n g đối với ngô chỉ không có ý tốt người thời khắc này trong lòng đều chỉ có tiết hận cùng sùng bái mặc dù là tử ngô chỉ cũng đã thuyết phục bọn họ như vậy thiên tiêu liền phảng phất trong thiên địa c h ó i mắt nhất lưu tinh dù cho sắp ngã xuống cũng đủ để ở tất cả mọi người trong lòng lưu lại m ặ t chi không đi vết tích gian giác g ngũ hành bản nguyên đã bắt đầu cùng kiếm đạo dung hợp với nhau ngưng tụ đại đạo đài sen đã đến bước cuối cùng nếu như không có này đạo kiếp hay là rất nhanh ngô chỉ liền có thể bước v à o đạo đài cảnh rồi có thể trên bầu trời ngưng tụ đạo kiếp lại làm cho n ô chỉ rõ ràng ý thức được hắn đã không chịu được nổi lần sau đạo kiếp đà kích là có thể triệt để t r u n g kết tất cả những thứ này muốn chết sao ý thức tự a hồ đã bắt đầu tán loạn n ô chỉ ngẩng đầu lên ánh mắt có chút thất thần khoe miệng vẫn có một vệt máu tươi chảy ra vô số ký ức ở trong đầu thoáng hiện n ô chỉ có chút trào phúng cười cợt bất kể là ân tình cũng được cựu hận cũng được bất kể là phẫn nộ vẫn là không cam l ò n g vào đúng lúc này đều muốn kết thúc đi tới phần cuối của sinh mệnh n ô chỉ trái lại có chút thoải mái tự hồ cả người đều khinh mới lòng bất kể hắn là cái gì ma quân, bất kể hắn là cái gì k i ế p nạn nên như thế nào được cái đó đi ngược lại ta chính là một tiểu nhân vật một cái cũng sắp muốn chết tiểu nhân vật chết rồi sẽ chết đi nô chỉ trong đầu tựa hồ lần thứ hai hồi tưởng lại khi còn bé ở thiết kiếm môn sinh hoạt tuy rằng nhỏ yếu thế nhưng là không buồn không lo q u á khoái ý cực kỳ khi đó nguyện vọng lớn nhất là cái gì đây thật giống chính là mỗi ngày đều có xe n h ă n sau đó sẽ c ư ớ i cái trước người vợ liền như vậy ở thiết kiếm môn chậm rãi già đi chết đi ẩm ấp ủ hồi lâu đạo kiếp rốt cục lại một lần nữa rơi xuống nô chỉ cũng thuận theo chậm rãi ép lên con mắt không muốn thử ý n g ngươi trở về trong lúc h o à n g hốt nô chỉ tựa hồ nghe đến một cái thanh âm quen thuộc thanh âm k i a thật giống là tiểu quỷ thần y tiểu quỷ ra ra ở h ồ cái gì đây nô chỉ tư duy tựa hồ đã ngưng trệ ý thức đã bắt đầu tan giã nô chỉ không biết phát sinh cái gì có thể nhưng cũng không mang ý nghĩa những người khác cũng cũng không biết ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng nô chỉ sẽ bị đạo kiếp đánh g i ế t trong n g á y mắt một vệ tử hoa đột nhiên tỏa ra một nghiệm có thể định hư không t ử hoa đ ầ y trời ngôi sao vận chuyển một đạo thiến lệ bóng người mạnh mẽ nhảy vào đạo kiếp bên trong ở đạo kiếp sắp oanh kích đến n ô chỉ trên người trong nháy mắt vì hắn tạo ra một cái tán một cái thấu đầy trời tử hoa. vận chuyển vô số ngôi sao tán một cái vốn là không phải nàng có khả năng trường khống t ử hoa tinh la tán đạo kiếp bên dưới đều vì ép phấn nếu như không phải t ử hoa tinh la tán viên tử y c u ố n vào đạo kiếp trong nháy mắt cũng đã chết rồi có thể này t ử hoa tinh la tán nhưng dù sao cũng là t ử hoa m à chủ thành đạo chi bảo ẩn chứa trong đó t ử hoa đại đạo ở viên tử y thiêu đốt tâm huyết cùng thần hồn thôi thúc dưới dĩ nhiên mạnh mẽ chặn ra đạo kiếp trong nháy mắt trong giây lát này thời gian cũng đã đầy đủ viên tử y để vọt tới n ô chỉ bên người đem n ô chỉ chăm chú ôm vào trong ngực bàn tay trắng non nắm cán rủ liền như thế sanh tại n ô chỉ đỉnh đầu lấy tính mạng của nàng thiêu đốt đội lấy trong chấp nhoáng này yên tĩnh đạo kiếp oanh kích bên dưới dù là có tử hoa tinh la tán viên tử y ỉa cũng trong nháy mắt bị trọng thương thất khiếu chảy máu ô n ngô chỉ rơi xuống tới trên đất hầu như liền tán trôi đều sắp muốn không cầm được cảm nhận được một tia ấm áp ngô chỉ cũng không có đợi được cái tia trí mạng đạo kiếp nhưng ngửi được một trận nhàn nhạt, nhạt mùi thơm áp trên mặt lạc trên một chút nóng bỏng đồ vật theo bản năng mở mắt ra ngô chỉ thấy rõ ràng cái tia khuôn mặt quen thuộc cũng rõ ràng rơi xuống trên mặt chính mình cái tia nóng bỏng đồ vật là cái gì đó là nước mắt của nàng ng nàng trước sau、so、đều so với ta trọng yếu ta từng nghe ngươi nói các ngươi cố sự ta ước ao nàng thậm chí là đố k ị nàng ông nô chỉ viên tử y y hề nhẹ giọng m ở m i ệ n g liền đang nói chuyện đồng thời cảm nhận được viên tử y hề nhúng tay trên bầu trời đạo kiếp uy lực đột nhiên lần thứ hai tăng lên trong tiếng nổ một luồng cường đại hơn đạo kiếp sắp hạ xuống ngươi đã nói các ngươi hứa h ẹ n quá muốn cùng chết đồng thời sinh nô chỉ ta nghĩ nói cho ngươi nếu như không thể đồng thời sinh như vậy ta cũng đồng ý cùng ngươi cùng chết ta. ta biết như vậy không được ta biết ngươi yêu thích nàng nhưng là ta mặc kệ a là ngươi nói ta là tiểu yêu nữ t i ể u yêu nữ mới không muốn giảng đạo lý gì đây ta chính là yêu thích ngươi chính là muốn đi cùng với ngươi bất kể là sinh vẫn là chết ẩm đạo kiếp lần thứ hai hạ xuống khủng bố oanh kích bên dưới dù cho là tử hoa tinh la tán ổn định hư không cũng ầm ầm đổ nát t ử hoa tán loạn ngôi sao vỡ vụn đáng sợ hơn chính là chống tử hoa tinh la tán viên tự ý ỉa lại cũng không chịu nổi đạo kiếp oanh kích tiên máu nhuộm đỏ áo của nàng cũng nhuộm đỏ nàng bung rủ tay nô chỉ ta thật vui vẻ đây là ta cùng ngươi cùng chết mà không phải nàng đây ngươi có thể nhất định không cho ghét bỏ ta đây nóng bỏng đồ vật phun đến n g ô t r ì trên mặt che khuất con mắt của hắn nhưng bỗng nhiên thức tỉnh hắn đã chìm vào vực sâu tâm cái k i ê u một vệ t nóng bỏng là huyết cũng là lệ mất đi không chế tử hoa tinh la tán đột nhiên hạ rơi xuống đất tựa hồ hết t h ể sức mạnh cũng đã biến mất tiếng tăm lừng lẫy tử hoa tinh la tán bây giờ lại như là một cái bình thường nhất tán như thế t ử viên tử y thì ở bên chân cúc này nhiễm mùn đất cũng nhiễm phải máu tươi sẽ không thiếu yêu nữ sẽ không chết chúng ta đều sẽ không chết ta s i n thể nhất định sẽ không chết ta muốn ngươi sống tiếp a cảm thụ trong lòng viên t ử ý ỉa đã càng ngày càng yếu ớt khí thức n ô chỉ triệt để điên cuồng lên trên bầu trời đạo kiếp vẫn như cũ còn đang ngưng tụ thủy diệt rồi t ử hoa tinh la tán can thiệp đạo kiếp kế tục rơi vào n ô chỉ thiên đạo vô tình bản thì sẽ không vì là bất cứ chuyện gì mà thay đổi đạo kiếp ý nghĩa chính là giết chết độ kiếp người chỉ cần n ô chỉ còn sống sót đạo kiếp dĩ nhiên là sẽ không tiêu tan a a a a a a bị thức tỉnh n ô chỉ trong miệng phát sinh một tiếng điên cuồng gào thét hai tay ôm ngược trụ viên tự ý ỉa thân thể trong mắt rơi lệ cái kế lệ không phải trong suốt mà là màu máu q u y một chương một trăm năm mươi bốn chấp nghiệm ẩm đạo kiếp lần thứ hai hạ xuống mạnh mẽ đánh vào ngô chỉ trên người b ả n cũng đã cực kỳ suy yếu ngô chỉ bị đánh thân hình loáng một cái nếu là dựa theo ngô chỉ trước trạng thái đến xem hắn căn bản là không thể nào lại kháng trụ đạo kiếp oanh kích nhưng mà bây giờ ngô chỉ rõ ràng đã suy yếu tựa hồ lúc nào cũng có thể chết rồi nhưng một mực còn như báo tắc bên trong một chiếc thuyền con trước sau vẫn chưa phúc đỉnh vụ trong nháy mắt trường kiếm lần thứ hai tới tay ngô chỉ đỏ như máu trong hai mắt lộ ra một vẹn vẽ để tuồng n ử a mặt lên trời thét dài đi sáu đạo kiếp đến a lao tử chém n á t ngươi thả xuống viên tử y t ỉ nô chỉ hai mắt màu đỏ tươi dưới chân đ ố n g nhiên đ ạ p xuống dù cho nhảy vào không trùng kiếm trong tay khác nào một vệ k i n h hồng hung hạn hướng về giữa bầu trời còn đang nổi lên đạo kiếp chém tới phản kích từ tử vong v ự c sâu bên trong bị thức tỉnh nô chỉ đã điên cuồng trong lòng sự thù hận hầu như phải đem thiên địa này đều rào tán còn hắn đạo kiếp là cái gì bất kể hắn là cái gì nguy hiểm duy chiến mà thôi giờ khác này nô chỉ đã hoàn toàn không để ý cái gì đạo kiếp càng không nghĩ nữa làm sao vượt qua đạo kiếp trái lại coi này đạo kiếp như kẻ thủ đột kích ngược mà lên ý niệm duy nhất chính là chém nát chó này t h í đạo kiếp kiếm động thiên địa biến sắc trong trước mắt này hầu như tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến n gây người nhìn cái k i a một đạo đột kích ngược mà trên người ảnh lòng tràn đầy đều là chấn động c ũ n g không thể tin tưởng hắn đây làm lớn phản kích vậy cũng là đạo k i ế p a gian g i á c á n h kiếm rảo nhập lôi đ ỉ n h chi kiếm ở trong nô chỉ hầu như là trong nháy mắt liền bị lôi đ ỉ n h gây thương tích cả người cơ hồ bị đánh cho cháy đen cùng lúc đó kiếm đạo chi kiếp hóa thành thiên địa kiếm y xâm nhập nô chỉ trong cơ thể điên cồn phá hủy kiếm đạo của hắn c ă n cơ vẹn vẹn là một cái trong c h ư ớ c mắt nô chỉ trong cơ thể kiếm đạo căn bản là hầu như hoàn toàn bị hủy đạo kiếp chính là thiên ý thiên uy khó giỏ nô chỉ muốn chém nát đạo kiếp liền bằng là cùng trời cao là địch thiên đạo vô tình bất luận nô chỉ có phải là điên cuồng đều sẽ không ảnh hưởng đến đạo kiếp mảy may căn bản sẽ không cho nô chỉ chút nào cơ hội thở lấy hơi ngũ hành đạo kiếp cùng thần hồ n chi k i ế p theo sát tin tức dưới lần thứ hai dành cho nô chỉ trầm trọng một đòn vô số vết thương bất kể là thân thể kiếm đạo căn cơ vẫn là thần hồn giờ khắc này cũng đã bị thương nặng nô chỉ dĩ nhiên lần thứ hai bước vào kể cận cái chết hơn nữa hầu như đã một cái chân bước vào hoàng tuyển c h i bên trong muốn chết sao không ta không thể chết được thiểu yêu nữ tin tưởng ta chúng ta sẽ không chết ta muốn ngươi sống tiếp a trong lòng phát sinh một trận điên cuồng gào thét tương tự là tuyệt cảnh bên dưới nhưng mà lần này nô chỉ nhưng chưa tuyệt vọng trái lại bị gây nên một luồng mánh liệt bất khuất tâm ý hoảng hốt trong lúc đó nô chỉ trong đầu phản phất lại vang lên sư tôn lúc trước cái kia nghiêm nghị vừa hỏi vì sao cầm kiếm vì sao cầm kiếm nay vơi hỏi nhắm thẳng vào bạn tâm thâm nhập linh hồn nô trì đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ xưa nay đều không có chân chính trả lời qua cái vấn đề này mà vào thời khắc này ở này trong t u y ệ t cảnh hắn nhưng không tự chủ được lần thứ hai nhớ tới này vừa hỏi không kinh diễm thiên phú giả không đại trí tuệ đại nghị lực giả không hỏi chi tâm giả đều không duyên nhập ta cánh cửa đồng thời hiện lên ở ngô trì đầu góc còn có đông hoa đế quân trong n g a y mắt nô trì đột nhiên tình n g ộ ở này đạo kiếp bên dưới chính mình thật đang thiếu đ ộ vật cũng không phải thực lực lại càng không là thiên phú nộ tính cái gì mà là một viên chân chính lòng hướng về đạo một loại siêu gia sinh tử giàn buộc thâm nhập linh hồn trách n i ệ m chấp nhất cùng nhất niềm tin vậy. đại đạo khó cầu nếu như không có chấp h nhiệm bằng cái gì có thể ở này con đường chứng đạo trên tiếp tục đi từ thiết kiếm môn đi ra chính mình nhìn như đã trải qua vô số lần sinh tử tự giác đã coi nhẹ sinh tử nói cái gì truy tìm kiếm đạo nhưng là những này lẽ nào chính là lòng hướng về đạo sao coi nhẹ sinh tử coi thường sinh tử thí một người nếu là liền sự sống chết của chính mình đều không để ý dựa vào cái gì theo đuổi đại đạo t r ư n g hợp ngược lại muốn chứng đạo bước thứ nhất chính là muốn để cho mình sống sót t chỉ có sống sót mới có chuyện nhờ nói chứng đạo khả năng chết rồi nhưng là tất cả thành không nô chỉ xưa nay đều lấy tiểu nhân vật tự xưng mặc dù thời gian thấm thoát đã nhiều năm như vậy kỳ thực tâm thái của hắn cũng đều căn bản không có chân chính chuyển biến a từ trong xương hắn trước sau đều vẫn là cái kia ở thiết kiếm môn tiểu đệ tử cái kia chỉ muốn ăn no chờ chết h è n bọn thiếu niên như vậy tiểu nhân vật hay là bởi vì thiên phú bởi vì cơ duyên có thể kinh diễm thế nhân có thể công thành danh thoại trở thành thế trong mắt người nhân vật huyền thoại nhưng là cái kia không phải đại đạo con đường a một cái ngay cả mình đều cũng không đủ tự tin n ờ i làm sao có thể thành tiểu đại đạo có thể ở này gồ ghề khó đi cầu nói trên đường đi xa khuyết tiêu phần này chấp nghiệm mới là hắn chân chính vô pháp vượt qua lần này đạo kiếp căn nguyên vị trí chức mặc dù là gần chết thời khắc nô chỉ cũng như thế không thể tỉnh ngộ trong đầu nghĩ vẫn như cũ vẫn là ở thiết kiếm môn thời điểm loại kia không buồn không lo sinh hoạt như vậy tâm thái thì lại làm sao có thể vượt qua đạo kiếp nhưng là bây giờ nô chỉ cũng đã bị thức tỉnh rồi này thức tỉnh là viên tử y y h ề t dùng hết đổi lấy khi viên tử y h ề nước mắt cùng máu tươi rơi xuống nô chỉ trên người thời điểm mới chính thức kích thích hắn để hắn từ loại kia ngơ, ngơ ngác ngác trong trạng thái giật mình tỉnh lại vì sao cầm kiếm vì bảo vệ chính mình vì bảo vệ mình yêu người vì tín n i ệ m trong lòng a sư tôn ta từng nói ta vì là lo liệu bản tâm mà cầm kiếm ta bản tâm cái kia cũng không phải một câu chỗ chống q u a loa mà là thiết thiết thật thật tồn tại a ta phải sống sót mang theo t ử y n g h ĩ đồng thời sống tiếp mang theo ta yêu người đồng thời sống tiếp đây chính là ta bản tâm đây mới là ta chấp n i ệ m a bất kể hắn là cái gì đạo k i ế p bất kể hắn là cái gì t h i ê n địa như vi ta bản tâm chính là thiên địa này cũng có thể một chiêu kiếm đâm thủng đây mới là kiếm đạo của ta đây mới là ta cầm kiếm chấp nhận a ẩm trong n h y mắt nô chỉ trong mắt đột nhiên lóe qua một tia hiệu g a cái kia phân điên cuồng hóa thành một mặt trí tử không du kiên định ta chi kiếm đạo vạn kiếp bất diệt ta tâm ý chí thiên địa cũng khó rời đi như vậy phá cho ta kiếm ý bất diệt kiếm đ ả m không nát tan rõ ràng đã bị hủy diệt kiếm đạo căn cơ dĩ nhiên ở này tuyệt cảnh bên dưới như kỳ tích lần thứ hai tái tạo kiếm đ ả m thiên h à n h nô chỉ ý chí chính là kiếm đạo ý chí chỉ cần kiếm tâm bất tử kiếm ý bất diệt sẽ không có cái gì có thể cái phá hủy kiếm đạo của hắn căn cơ dù cho là đạo tiếp cũng đồng dạng không được dưới chân đại đạo đài sen càng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp thành hình Lộ ra một luồng khủng bố uy thế, từ thời khắc này bắt đầu nô trì liền không nữa là cái gì thiết kiếm môn tiểu nhân vật mà là đông hoa đế quân truyền nhân là thiên thương thành thành chủ là ngang dọc thiên địa kiếm đạo vô song tuyệt thế kiếm tu chiêu kiếm này có thể người thiên có thể phá bầu trời trong trước mắt này bất kể là thanh niên kiềm khí vẫn là ngũ hành bản nguyên hay hoặc là thần hồn trí lực trong nhánh a t h k i ế mắt đạo ý chí. Giang i o n dưới chân k h đại đạo đài sen đột nhiên thành hình tỏa ra vạn đạo hạ quang chiếu rọi thiên địa xua tan mù mịt cũng đồng dạng xua tan đạo kiếp đạo tâm đã thành đại đạo đài sen thành hình trong n h á y mắt cũng liền mang ý nghĩa kiếp nạn tiêu tan đạo kiếp dù cho lại đáng sợ cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì đạo thanh kiếp tán đây mới là đạo kiếp c h â n lý khủng bố thiên địa linh khí đột nhiên điên cuồng tràn vào đại đạo trong đài sen cũng hòa vào ngô chỉ trong thân thể cái kêu một trận khủng bố thương thế ở này thời khắc này toàn bộ như kỳ tích khép lại không phải nói là ngô chỉ ở này kiếp nạn sau khi d i ụ c hòa chúng sinh tận mắt nhìn tất cả những thứ này ở đây ngoại trừ tiểu quỷ thần ý ở ngoài hầu như tất cả mọi người vào đúng lúc này đều không tự chủ được b á i đi nhưng mà ngô chỉ nhưng phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy tất cả những thứ này giống như vậy thậm chí không lo nổi mượn cơ hội này củng cố tu vi mà là gắt ga o ôm lấy viên tử y lìa thân thể huyết lệ điểm điểm hạ xuống vết thương trên người h ắ n thế đã theo bước vào đạo đài cảnh khôi phục nhưng là viên tử y lìa nhưng vẫn như cũ nằm ở nơi nào lạnh leo nhắm hai mắt lại không rõ sống chết thiếu yêu nữ ta nói rồi chúng ta nhất định có thể sống sót ta đã thành công ngươi cũng phải sống a ta muốn ngươi sống sót ta n ô chỉ dùng chân khí không ngừng chuyển vào trong cơ thể nàng dùng ngũ hành bản nguyên ôn dưỡng thần hồn của nàng một khác cũng không thể dừng lại trong nháy mắt lao nhân đã xuất hiện ở ngôi trì bên cạnh trầm giọng phân phó nói lao nhân này vừa mở miệng ngôi trì lúc này mới đ ỗ n g nhiên phản ứng lại bây giờ viên tử y tuy rằng nhìn như đã khí tức yếu đớt đến lúc nào cũng có thể chết rồi có thể tất cả còn có một tia khí tức treo vẫn chưa thật sự chết đi lao nhân được xưng tịu quỷ thần y d ĩ y đạo thông thần có hắn ở bên người hay là thật sự có thể đem viên tử y cứu về rồi đây không dám có do dự chút nào thậm chí ngay cả nhiều hỏi một câu cũng không dám n g ô chỉ điên cùng đem chân khí trong cơ thể đưa vào viên tử y trong thân thể ngũ hành bản nguyên hóa thành một đạo dòng n ư ớ cấm q u ầ n q u ầ n không ngừng chuyển vào viên t ử y trong cơ thể đầu ngón tay hơi dùng sức một viên bị viên thuốc niêm phong lại đan dược đột nhiên phán á t linh khí tiết ra ngoài vẹn vẹn là người được một t i a cũng làm cho ngô chỉ có một loại bông cảm thấy phân chấn cảm giác đem đan dược đưa vào viên t ử y ở trong miệng lão nhân ra tay như điện mấy hơi thở trong lúc đó một hơi đâm ra hàng trăm cây kim trâm tinh chuẩn đâm vào viên t ử y quanh thân đại huyệt bên trong cho tới giờ k h ắ c này lão nhân mới thoáng thở p h à o nhẹ nhõm đưa ngón tay đ ắ p đến viên t ử y thủ đoạn bên trên chân chính kiểm tra lại viên tự y thường thế đến trong dây lát này mặc dù này bên trong sơn cốc bây giờ tụ tập nhiều người như vậy dĩ nhiên cũng đồng dạng yên tĩnh cực kỳ thậm chí có thể nghe được nô chỉ ồ ồ hô hấp tiếng không ai dám ở vào thời điểm này phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang ảnh hưởng đến lao nhân tận mắt nhìn tất cả những thứ này mỗi người đều rất rõ ràng bây giờ viên tử y ỉ đối với vị này như kỳ tích thiên thương thành chủ tới nói ý vị như thế nào nhưng mà theo thời gian trôi đi tất cả mọi người cũng đều chú ý tới sắc mặt của ông lão càng ngày càng khó coi lông mày thậm chí đã chăm chú xoắn lại một chỗ tái nhợt trên mặt tựa hồ chấm sắp chạy giá nước Quy một chương 155, đem tử y thì ôm vào trong phòng đến đây đi đầy đủ quá một thời gian uống cạn chén t r à lao nhân lúc này mới rốt cục bông ra viên tử y thì tay nhẹ giọng thở dài nói trong nháy mắt ngô chỉ tâm hầu như đã chìm vào đáy vực hắn là hiểu rõ lao nhân cái này vẻ mặt hầu như đã đủ để chứng minh tất cả mãi đến tận ngô chỉ ôm viên tử y thì cùng lao nhân tiến vào phòng bên trong trong lòng mọi người loại kia đáng sợ áp lực mới rốt cục giảm bớt đi đặc biệt là những kia trong ngày thường hãy cùng hàn đống bọn họ người quen thuộc càng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh bọn họ cũng không biết ngô chỉ cơ hồ bị đạo kiếp đánh giết nguyên nhân thực sự dưới cái nhìn của bọn họ nếu không là hàn đống mấy người ra tay bước ngô chỉ ở vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng tình huống dưới vì cứu người mạnh mẽ độ kiếp hay là thì sẽ không có những nguy hiểm này lại càng không là dẫn đến bây giờ viên tử y không rõ sống chết hiện tại ngô chỉ tâm tư còn ở cứu người bên trên không lo nổi bọn họ nhưng nếu viên tử y thì thật sự chết rồi thiên nộ bên dưới e sợ nhưng là không phải chỉ từ hàn đống bọn họ mấy người này có thể chấm dứt lúc này không chạy càng chờ khi nào đã như thế trong chốc lát ngoại trừ thiên thương thành những người này theo thanh thanh còn ở lại chỗ này ở ngoài những người khác hầu như cũng đã chạy sạch xanh, xanh. Thanh, thanh cô n ơ n chúng ta dạ đạo nhân có thể không lá gan đó hiện tại chạy đi xúc nô chỉ lông mày không thể làm gì khác hơn là hướng về thanh thanh cầu viện thoáng trầm ngâm một chút thanh thanh đã khôi phục bình tĩnh trầm giọng phân phò nói chủ nhân đã thuận lợi độ kiếp những người này sau khi rời đi thế tất sẽ đem tin tức truyền đi kể từ hôm nay coi như là thiên kỳ thành chủ e sợ cũng nhát gan trở lại trêu chọc chúng ta nếu như dứt bỏ viên tử y sinh tử tới nói n à y kỳ thực là một chuyện tốt bất kể là đối với ngô chỉ vẫn là thiên thương thành những người này tới nói đều là như vậy tận mắt nhìn n ô chỉ độ kiếp quá trình thanh thanh dám cam đoan hôm nay ở đây những người này e sợ cả một đời c ũ thanh thanh thanh thanh ngay không d vậy lúc này thì có người xuống chuyển lệnh lần này có thể tuyệt đối không ai còn rằng có nửa điểm ý kiến thanh thanh cô nương thành chủ hắn gia đạo nhân vẫn còn có chút lo lắng hỏi các ngươi ở chỗ này chờ ta vào xem xem do dự một chút thanh thanh quyết định vẫn là đi vào xem rõ ngọn ả n h nàng dù sao xem như là ngô trì hầu gái quá đi hỏi một chút tình huống hẳn là không đến nỗi làm tức giận ngô trì d ó n rén đi vào gian phòng thanh thanh trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng nàng ngược lại không là quan tâm viên tự y đi hề nếu là chết rồi sẽ làm ngô chỉ làm ra cái gì điên cuồng sự t ì n h đến tự quỷ ra ra t ử y hề nàng đứng ở bên giường nhìn viên t ử y đi h mặt tái nhận ngô trì âm thanh có chút run nhưng trung quy vẫn là không nhịn được hỏi lên thợ dài một tiếng lão nhân chậm rãi mở miệng nói trên thân thể thương thế không tính là gì ta t r ư ớ c cho nàng ăn vào cựu truyện kim đan đủ để ngăn chặn trụ thương thế lan tràn rồi chỉ là đạo kiếp bên dưới t h ầ n hồn của tự ý ìa đã bị đánh tan a lão nhân trầm trọng mở miệng nói rằng tuy rằng ta đã dùng kim châm tạm thời phong ấn t h ầ n hồn của nàng không đến nỗi tiêu tan nhưng là muốn chữa trị nhưng quả thực khói như lên trời thậm chí coi như là ta đem hết toàn lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể bảo vệ nàng t h ầ n hồn bảy bảy bốn mươi chín ngày không tiêu tan trong vòng bốn mươi chín ngày nếu là không tìm được những biện pháp khác trợ nàng ngưng tụ thần hồn vẫn như cũng là hồn phi phách tán kết quả、a. trong lòng không tin đau xót nô chỉ một ngụm màu phương ra sắc mặt t r ắ n g bệnh hầu như liền đứng cũng không vững chủ nhân vội vã đỡ lấy nô chỉ thân thể thanh thanh lo lắng mở miệng nói bảo đảm trọng thân thể a nô chỉ cũng không hề để ý thanh thanh mà là nhìn chằm chằm lão nhân t i ể u quỷ ra ra thật không có biện pháp sao nhất định còn có biện pháp nhìn nô chỉ thổ huyết lão nhân tự nhiên rõ ràng nô chỉ trong lòng thống khổ trong lòng hàn thống kỳ thực cũng không thể so nô chỉ thiếu đối với hắn mà nói tiểu tử y tuy rằng không phải cháu gái nhưng trên thực tế nhưng cũng cùng cháu gái không khác nhau chút nào a còn có từ hoa ma chủ bây giờ e sợ cũng có thể đã đoán được tử y h à nguy hiểm nếu là biết kết quả này đối với hắn mà nói lại là một cái cỡ nào đã kích nặng nề khôi phục t h ầ n hồn nhất định có biện pháp t i ể u quỷ ra ra ngươi suy nghĩ thêm biện pháp à, bất luận trả cái giá lớn đến đâu nhất định phải trị thật tử y hề a trầm ngâm một chút lão nhân sâu sắc nhìn ngô trì một chút lúc này mới lên tiếng nói rằng ta tuy rằng còn vô pháp chữa khỏi nàng thế nhưng là có một cái biện pháp có thể ổn định thần hồn của nàng bảo đảm nàng thần hồn không tiêu tan biện pháp gì trong nháy mắt ngô trì trong mắt đột nhiên lõe qua một vệ thi vọc vẻ liên thanh hỏi tới côn lô kính nghe đồn thượng cổ thần khí côn l u â n tính có thể định thần hồn nếu như có thể mượn tới côn l u â n tính liền có thể bảo vệ t ử y t h ầ n hồn không tiêu tan sau đó sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp giúp nàng khôi phục thần hồn bằng không cũng chỉ có này bốn mươi chín ngày thời gian ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng lao nhân trầm giọng giải thích côn l u â n tính ở đâu kỳ thực ngươi không phải đã đoán được sao nhìn ngôi chì lao nhân trầm r ã i nói rằng côn l u â n tính bản thân liền là côn luân trí bảo chính là côn luân chấn bảo vệ khí vận thần khí tuy rằng kỳ thực bản thân cũng đã mơ hồ đoán được khả năng này mà khi thật nghe được đáp án này thời điểm Nô trong í b ả ha. đ ừ nói là chính mình, coi như coi là là chủ hoa ma tử đầu ứ n cũng căn bản không Côn Luân mượn Côn Luân kính、à. Trong g ra, ha. thể từ về đ lóe qua vô số ý nghĩ nô chỉ lần thứ hai hỏi tới t i ể u quỷ ra ra ta có thể hay không mang t ử y trên côn luân、Nếu、như ế u n có thể mang vậy i ê trên n Côn Luân, như tử thì y v hay là còn có thể cầu côn luân lấy côn l u â n kính bảo vệ thần hồn của viên tự ý ý ý ý không được lão nhân trầm giọng hồi đáp bây giờ ta cũng vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào kim châm tạm thời niêm phong lại thần hồn của tự ý hơn nữa còn nhất định phải lập tức bày xuống phong ấn chợ pháp mới có thể duy trì này bốn mươi chín ngày thời gian trước hết mượn về côn lôn kính mới có thể lấy côn lôn kính thần lực ổn định thần hồn đến vào lúc ấy mới có di chuyển t ử y hề khả năng lão nhân lắc lắc đầu kế tục giải thích hơn nữa một khi lấy côn lôn kính ổn định t ử y hề thần hồn ở chưa trị n n g trước liền tuyệt đối không thể lại sử dụng côn lôn kính sức mạnh húng hồ mặc dù ngươi thật sự mượn trở về côn lôn kính ta cũng không chắc chắn nhất định có thể trị hết từ y hề chỉ có thể lấy này đến duy trì tính mạng của nàng mà thôi lời này liền bằng là triệt để đoạn tuyệt tất cả khả năng côn lôn kính là côn luân trí bảo làm sao có khả năng vì giúp hắn cứu người liền từ đây không lại sử dụng chuyện này quả thật là chuyện không thể nào trên thực tế lao nhân cũng biết mượn côn lôn kính độ khó sở dĩ nói ra kỳ thực là muốn để ngô trì tuyệt c á i ý n i ệ m này mặc kệ như thế nào trung pi phải thử một lần đột nhiên ngẩng đầu lên ngô trì trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định chậm rãi mở miệng nói tự quỷ ra ra xin ngươi nhất định bảo vệ thần hồn của tự ý ý ta này liền lên côn l u n xin vay côn lôn kính dù như thế nào ta nhất định phải cứu lại tự ý ý ý sự tính rất khó làm thế n g ư n g lao nhân khó n có thể c tin đ nhìn n à y chấp n g h i h trì người biết người đang nói cái gì sao lại không nói bây giờ ở trong mắt bọn họ người bản thân liền là người trong tà đạo mặc dù là côn lôn chính mình đệ tử chịu loại này thường chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không lấy ra côn lôn kính cứu người n g ư ơ i hiểu khẽ lắc đầu nội trì kiên định nói rằng bất kể nói thế nào trung quy phải thử một lần mới được nhìn ngô trì một hồi nhìn thấy ngô trì thái độ kiên định lao nhân rốt cục thở dài một tiếng chậm rãi gật gật đầu được rồi ta sẽ tận lực bất quá ngươi mình nhất định phải cẩn thận đây là t ử y h i ể mệnh b nếu là ngươi vì vậy mà có cái gì bất ngờ t ử y hề cũng sẽ không được ngủ yên ngô trì cũng không có trả lời chỉ là không người cúi đầu lập tức dứt khoát đạp bước mà đi chủ nhân mắt thấy ngô trì muốn rời khỏi thanh thanh nhất thời cũng lên vội vã đuổi theo gắt gao kéo lại ngô chỉ cánh tay chủ nhân quá nguy hiểm rồi người tuy rằng cùng côn luân có một ít quan hệ nhưng là n h ư n g chúng q u y là trong mắt bọn họ tà man g o ạ i đạo như vậy trên côn luân mượn côn luân kính sẽ không thành công bước chân hơi chậm lại nô chỉ nhìn thanh thanh chầm mặc chốc lát lúc này mới lên tiếng nói t ử y là bởi vì ta mới biến thành như vậy ta đã đáp ứng nàng nhất định phải cùng với nàng đồng thời sống tiếp nếu như thật sự cứu không được nàng vậy ta thà rằng cùng với nàng cũng chết há miệng có thể nhìn nô chỉ như vậy vẻ mặt nghiêm túc thanh thanh nhưng thực sự không biết hẳn là làm sao mở miệng mới tốt t ử y có thể theo ta cũng chết đồng thời sinh như vậy ta tại sao không thể đây Ta biết, lần đưa i hiểm Côn Luân nguy tầng tầng, hơn nữa rất khó thật m rất sự ợ n đến Côn Luân kính. Nhưng như nào, thế là, dù t n h ấ tay định phải thử xem Bất bên nhất trả chết trong, ta cũng nhất định phải thử t luận lớn là Luân đâu, đến Côn cũng định nhân, phải cái cho Chủ giá đưa dù ở A. a xem vô vũ thanh thanh v a i n ô chỉ nhẹ giọng nói rằng không muốn theo ta đây là mệnh lệnh nếu là ta chết ở côn luân như vậy nhớ ký ta tận lực ràng buộc thiên thương thành những người này không nên để cho bọn họ làm hại thiên hạ đây chính là ta đối với người yêu cầu duy nhất rồi bạn mệnh lời thề ràn buộc bên dưới nếu như n ô chỉ không nói những câu nói này dù cho côn l u ô n nguy hiểm nữa thậm chí biết rõ là đi chịu chết thanh thanh cũng nhất định phải tùy tùng có thể có ngô trì lời này nàng liền có thể không hề bị lợi thế ràng buộc nếu như ngô trì thật sự chết rồi như vậy ngược lại sẽ làm cho nàng bởi vậy mở ra lợi thế ràng buộc đối với thanh thanh tới nói này kỳ thực hay là trái lại là việc tốt nhưng là giờ k h ắ c này thanh thanh nhưng không có nửa điểm vui sướng vẫn như cũ chăm chú lôi ngô trì cánh tay không chịu bung ô tay t r ậ m rãi đẩy ra thanh thanh tay ngô trì nhẹ giọng nói rằng rất sớm trước ta vẫn cảm thấy chính mình là một tiểu nhân vật chơi sập xuống cũng có to có đầy chỉ muốn ăn no chờ chết nhưng là hiện tại ta đã không còn là cái kia thiết kiếm môn tiểu đệ tử có một số việc mặc dù là đánh bạc tính mạng của ta cũng nhất định phải đi làm bởi vì n à y vốn là cho nên ta cầm kiếm chấp n i ệ m a